t hơn g nữa đài truyền hình tin tức bà báo càng làm cho bộ này còn chưa chân chính ra đời phim đã hưởng biến rồi đại giang nam bắc vô số người cửa cũng đang mong đợi thấy bộ này kinh tế làm phong thái lại không quản này bên ngoài như thế nào n á o nhiệt ít nhất nô minh coi như là triệt để giải phóng thứ phim này mở ra sợ không đúng hẳn là bắt đầu kế hoạch phách hắn này nhỏ ngày vẫn là quá hoa lạnh hoa lạnh thời thời khắc khắc đều là lo lắng để phòng tựa như phổ thông dưỡng sinh rượu kế hoạch tiêu thụ lưu ngọc hiết đã bắt đầu bắt tay thực hiện vì rồi phòng ngừa phía dưới này đại lý thương ác ý để cao những rượu này giá cả nghĩ tới nghĩ lui lưu ngọc hiết vẫn là quyết định hay là do công ty của mình tự mình thành lập một đại đội khóa cửa hàng ở mỗi một thành phố cũng mở ít nhất một nhà trí nhánh lấy bảo đảm người người cũng có thể mua được chân chính tiện nghi dư đến nỗi phổ thông rượu trắng cung ứng vấn đề cũng nhận được rồi hoàn mỹ giải quyết n a y m ờ i d á m bắt hương tên thôn một nghe được cái này chuyện về sau đó là mười ngàn nguyện ý tiếp nhận cái kế hoạch này đề nghị dẫu sao cái này hoàn toàn chính là loại chỉ kiếm không lỗ mua bán trong nơi này có thể không đồng ý đâu vì vậy ở bắt ra dưới sự chỉ đạo từng cái kích thước đều không nhỏ chứng cất rượu phường r ồ i rít ở mỗi một t r ò m xóm tạo dựng lên bây giờ đám người nói chuyện bắt đầu đào nguyên thôn kia không khỏi là cũng giơ ngón tay cái lên đến nỗi bắt ra vậy càng là bị mọi người vô cùng tôn trọng chính là nhân vật tới bất kể là đi tới kia thôn trại cũng được mọi người n h i ệ tình t khoản tiền chắc chắn đợi đem e lao đầu t ử vui vẻ này miệng cũng không thể chọn ừ bây giờ nên thật tốt vì tiếng q u â n áo vận sự tình chuẩn bị thật tốt rồi thanh rảnh rỗi ngô minh lập tức liền nghĩ đến rồi trường học sự t ì n h tới mấy ngày trước đội tuyển quốc gia nhân viên đã tới đối với những học sinh này là một cái lần khảo hạch vốn là lúc tới là mặt đầy bồn u dầu c ũ n g không biết làm sao chuyện này cũng quá hoang đường đi hà nha để cho học sinh tiểu học đi tham gia thế vận hội đây không phải là nói chuyện vớ vần sao mặc dù nay thế vận hội cũng không có nghiêm khắc giới hạn tội tác cũng không phủ nhận n à y đích đích s á c s ắ c cất ở đây một ít thiếu niên thiên tài nhưng là dùng cái mông muốn một nghĩ cũng biết n à y mười ba mười bốn tuổi tiểu hải tử làm sao có thể cùng người trưởng thành so sánh đâu đáng tiếc oan trách thì tha p h i ề n n à y lãnh đạo giao phó chuyện kế tiếp cho dù là nữa hoang đường đó cũng là không thể không làm nô minh là nhớ rõ lúc tới những người này là mặt đầy bồn u dầu nhưng mà lúc đi liên làm một bộ mất hôn chán nản bộ dạng hình như là thấy quỷ vậy trong miệng một mực lẩm bẩm chỉ có bốn chữ làm sao có thể ha ha đây là bị hụ dọa nay đi tham gia thế vận hội sự tình chỉ như vậy coi là là chân chính xác định được bây giờ chuyện này đó chính là tất cả mọi chuyện giữa trọng yếu nhất nô minh quyết định tiếp theo n g à y trong trọng tâm phải đặt ở chuyện này thượng là cái nào thằng nhóc con a đi ra cho ta trận banh này đã như thế nào đó a bây giờ là buổi sáng cách thời gian đi học chỉ còn lại một phút sau rồi nô minh vừa mới tới cửa trường học chuẩn bị đi vào đâu còn không có bước vào cửa trường đột nhiên liền n g h e được sau lưng chuyển tới một tràng tiếng xe gió nô minh là trực tiếp đem tay về phía sau trụ tới trong tay liền tóm lấy một vật cẩn thận nhìn một chút lại là một cái bóng đá minhúc minhúc nhanh lên một chút đem bóng đưa ta a này lập tức phải tới chết rồi như vậy ta liền t h ẳ m rồi a ngưu thúc thế nào cũng phải phạt chết ta không thể a nô g minh tiếng nói vừa dứt liền theo viên thôn chuyển tới một thanh âm cẩn thận nhìn một chút không phải là đ ả o nguyên tiểu học đội bóng đá chính là cái kia để cho ngô minh thương thấu đầu góc ngô trấn thiên m à minh thúc minh thúc ngươi nhanh lên một chút đem bóng đưa ta a bị muộn rồi rồi người tốt này chạy thật là không c h ậ m đâu rồi mấy cái thời gian ngô trấn thiên liền đã tới rồi ngô minh trước mặt mặt đầy nóng nảy đối với ngô minh nói đến ha, ha. ta nói tiểu tử ngươi cấp bách cái giám a ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ làm sao sống cửa ải của ta rồi hay nói a ngưu nơi đó sau này hắn nói ta nói ngươi có phải hay không quên rồi ta là làm gì rồi những thứ này trong thôn các tiểu tử ở trong trường học chỉ cần không phải cái gì khánh điển hoặc là mở ra biết cái gì vậy cũng là trực tiếp kêu nô minh minh t h ú c tới không gọi hiệu t r ư ở n g cái này không bây giờ tiểu tử này há mồm ngầm miệng cũng chỉ có a ngưu cái này huấn luyện viên lại coi thường rồi nô minh tồn tại nô minh đây là hết sức hoài nghi con thỏ nhỏ chết bầm này còn nhớ mình hay không hiệu trường thân phận tới chú quên rồi ngươi là ngô minh hiệu trưởng tới nhìn trước mắt thật giống như mới bừng tỉnh đại ngộ ngô trấn thiên ngô minh lúc này mới biết phỏng đoán của mình thật đúng là đúng rồi cái này cũng chuyện gì à n à y học sinh của mình lại quên rồi chính hắn một hiệu trưởng thân phận tới ngô minh là hoàn toàn không nói thật ra thì điều này cũng không có thể quái nhân nhà ngô trấn thiên ngô minh đã một đoạn thời gian thật lâu không có tới trường học tới học sinh này cửa muốn gặp hắn thật đúng là có điểm không dễ dàng a hơn nữa này trong lòng bởi vì lo lắng tới t r bị phạt một cuồng cuồng liền thật không nhớ ra được tốt rồi tiểu từ ngươi ta cũng không cho ngươi so đo chuyện này bây giờ ta tới hỏi ngươi làm sao trễ như vậy rồi mới đến đi hào giờ phút này nô minh vì rồi tạo bắt đầu người hiệu trưởng này hình tượng lập tức cô ý đem mặt mũi này nghiêm đứng lên một bộ hết sức chăm chỉ nghiêm túc nói đến ha ha minh thúc ngươi đừng sừng sộ lên a ngươi cái này để cho ta nghĩ cười làm không giống ngươi không thấy a ngưu thúc đó mới dọa người đâu cái kia mặt đen coi như không bản khởi đến vậy cũng khiến người ta thấy trong lòng phát h o ả n g đối với ngô minh tính tử những thứ này tiểu thí hải kia cũng rõ ràng là gì lập tức nô minh cây này là p t i n tạo hình tượng kế hoạch liền tạm biến phải ta mặt mũi này nhưng là là kém hơn an y ê u không có tiên thiên ưu thế vậy thì không diễn đi à nhà ta nói tiểu t ử ngươi đừng tìm ta cười đùa cợ nhã mau nói một chút này tối ngày hôm qua rốt cuộc chạy đi đâu rồi muốn không làm sao có thể thức dậy trễ như vậy à ha ha minh thúc cũng là ngươi trong lòng thoải mái a chuyện gì cũng không gạt được ngươi ta tối hôm qua cùng vũ phi bọn họ theo lão đ i ể n gà đi ha ha ngươi là không biết ta không biết rõ làm sao năm nay lão đ i ể n gà đặc biệt nhiều từng cái lại mập lại lớn cái đó nay vừa nhắc tới này chuyện tối ngày hôm qua đến nô trấn thiên lập tức thay đổi mới vừa rồi còn có chút gấp hình dáng thay đổi t h ầ n thái s a n g láng mặt đầy hưng phấn nói tới này theo lao điện gà, nô minh lúc này mới nhớ tới n à y xuân ngày đã tới bọn họ cũng đều từ ngủ đông giữa tỉnh lại rồi chỉ cần t r ờ i vừa tối mỗi một người đều nằm ở trong ruộng đường mở thượng gân r ộ n g làm cho hăng hái rớt coi như là ở lại trong nhà cũng có thể nghe được một mảnh kia mà nhỏ liên miên không giữ con đít thanh nhắc tới những người này ban ngày n g ư ơ i là trên căn bản không thấy được coi như thế n g ư ơ i cũng rất khó bắt đồ chơi này ở ban ngày đó là vạn phần cơ cảnh nhưng là này chơi vừa tối có thể cũng không giống nhau chỉ cần ngươi theo tiếng tê sau đó lấy đèn tin đi ánh mắt của bọn họ chiếu một cái đồ chơi này liền đần độn nữa nơi đó không n ú p đ í c h cũng sẽ không chạy ngươi trực tiếp đi bắt là được như vậy này cũng gọi là theo lao điện gà tốt rồi đừng nói ta nói các ngươi đám tiểu t ử này cái này cũng không biết nhìn thời gian ai coi là rồi vội vàng cầm ngươi bóng giờ học đi đi bằng không chờ một chút ngươi a n g lưu thúc nổi cơn giận có ngươi bị đối với cái này loại ở nông thôn chuyện lý thú nỗ minh trong lòng đó là không có chút nào xa lạ càng không biết không ngơ chính hắn trước kia so với này ngô trấn t i ê n đến đây chính là vượt qua mà không vả ai coi là rồi minh thúc không gỡ dù sao đều đã tới trễ nay mười dặm đó là chạy đ ị n h rồi còn không bằng thật tốt nghỉ một chút chờ một chút càng mạnh mẽ khí chạy đâu dù sao a ngư h thúc nói rồi tới trễ nửa giờ trong khoảng đều là mười dặm nay a ngư h thúc cũng thật là quá không công bình rồi nam hải này tử là mười dặm khởi bước giá cả nữ hải tử này lại chỉ có hai dặm ai trọng nữ khinh nam thật là không được ca giờ phút này nô c h â n thiên nhưng ngược lại không có chút nào cấp bách nô minh này vừa nghe nguyên nhân thiếu chút nữa không có bị buồn một chết mình hay là hiệu trưởng đâu rồi này chơi nhưng là trần truồn coi thường sự hiện hữu của mình mà phải ta trời xanh cũng không giống như ác nhân chỉ có thể cam chịu số phận Khi không không khởi chơi chạy nhanh chút phải hay nhỏ phạt chiêu thật phạt chạy nha, nghe ngươi biết rõ ràng, liền bị muộn rồi rồi, ngươi biết rồi, tới rồi liền cái gọi giá liền nói mới cái ràng, muộn đoạn đường này còn bóng ngứa muốn ngưu này đúng này M liền M nói gì, gì bước bị bị Bất một ta trễ rõ ra làm là là là M, M M dặm, quá, quá đá đọa. đây đó. có cô ác cả. á, A ý ta cũng không dám a ngươi là không biết ta lý g i a g i a nơi đó có quy định ở trường học thời kỳ ân cũng bao gồm đi học cùng tan học trên đường nay đội bóng rổ cùng đội bóng đá kia phải là muốn banh bất ly thân ân giống như là tạm thời không thể rời đi thương của mình vậy nếu như ai dám không tuân theo minh thúc này lý g i a g i a tính khí ngươi cũng đã biết nay vừa nhắc tới lao lý đến vốn đang hỉ hả ngô c h â n thiên lập tức trở nên lơm nớp lo sợ đứng lên đúng là chỉ cần lao lý một bộ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt ngươi thì chớ nói này chút tiểu q u coi như là đại nhân này trong lòng cũng phải run r u y phải biết này lao ly kia thân sắc khí cũng không phải là đùa d i ỡ n bóng bất ly thân có phải hay không nói các ngươi đội bóng đá cũng chỉ có thể dùng chân một đường đem bóng đá tới trường học không thể dùng tay giống như tranh giải lúc không thể dùng tay vậy mà đội bóng rổ cũng chỉ có thể một đường dẫn bóng tới trường học nô minh tỉ mỉ nghĩ lại lập tức cũng biết đây là chuyện gì không sai chính là như vậy đó à mới vừa lúc mới bắt đầu trận banh này có thể khó k h ô n g chế không cẩn thận thì sẽ rơi đến trong ruộng nước có thể lại không thể lấy tay đi lấy chỉ có thể đem giày cởi xuống lại đi đem bóng đá lên tới ha, ha bất quá bây giờ tốt rồi chơi rất khá chú ta không cùng ngươi trò chuyện rồi lập tức phải vượt qua nửa giờ rồi ta đi rồi bãi b a i rồi nhìn dưới chân đá bóng đá chạy như bay nô c h â n thiên kia bóng đá phảng phất co sinh mạng vậy ở dưới chân hắn không ngừng chơi đ ù a nô minh trong lòng là cảm khái vạn phần a có lẽ ở trong miệng hắn nhắc tới bình bình đậm đ ạ m nhưng là này gian khổ trong đó nô minh nhưng là rõ ràng phải biết xã này đang lúc đường mòn vốn là không rộng lắm bên cạnh cũng đều là rộng u nước ở sơ kỳ dọc theo con đường này này bóng đá không muốn biết rơi vào trong nước bao nhiều hồi đâu lớn trời lạnh chân trần nhã tử xuống đến trong nước đem bóng đá lên đến sau đó tiếp tục hướng phía trước đi sau đó lại rơi vào trong r ộ n g nước như vậy tái diễn cho đến đi tới trường học hoặc là về đến nhà mặt khó trách mới vừa rồi tiểu tử này thật xa thậm chí cũng còn không thấy cửa trường liền trực tiếp có thể đem bóng đá đi vào phần này kỹ thuật không thể bảo là không cao s i ê u a thiên đạo ân cần đám tiểu tử này cũng không có bởi vì thân thể của bọn hắn thiên phú mà quá mức k i ê u ngạo bọn họ mặc dù có thể có hôm nay tiến bộ cuối cùng nguyên nhân hay là không thể rời bỏ bọn họ khổ cực bỏ ra Chương 203, Diệu Diệu bây giờ tiến hành huấn luyện thể năng mọi người mau chuẩn bị chờ một chút cũng mang nặng hai mươi cân sau đó tiến hành mười dặm đường mang nặng chạy nô trấn thiên hôm nay ngươi tới trễ bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn một là dựa theo quy củ cũ nhiều hơn mười trong hai nha ngươi có thể lựa chọn mang nặng ba mươi cân chạy nô minh mới vừa đi vào cửa trường liền nghe được a ngưu thanh â m chuyển tới từ xa xa quả nhiên nô trấn thiên tiểu tử này bữa n à y phạt vẫn là không có chạy mất a ngưu thúc ta lựa chọn mang nặng ba mươi cân chạy nếu không chờ một chút người khác cũng chạy xong rồi còn lại ta một cái nhiều mất mặt đâu ha, ha. đây chính là ngươi tự lựa chọn đó a đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a này tuy rằng chỉ kém rồi mười cân nhưng là này chạy mùi vị có thể cũng không giống nhau rồi a không cần ta liền chọn ba mươi cân không phải là nhiều mười cân mà nơi này tổng cộng là hai tri đội bóng đá đội viên trai gái các một đội bây giờ này đội bóng đá l i ề n tất cả thuộc về a như huấn luyện này mang nặng chạy mặc dù coi như chẳng qua là so với không phụ trọng nhiều một chút như vậy điểm nhưng là này chạy cảm giác cũng không giống nhau theo mọi người một đường chạy nhanh này hô hấp rõ ràng trở nên rồn rập rồi tiếp mồ hôi bắt đầu ra bên ngoài mạo đem quần áo có t có thể mười phân thấy rõ ràng chạy đến phía sau thời điểm mỗi người vậy cũng là thở hồn hẹn mặt đ ỏ bừng từ kiên năm thật chặt nắm đấm thượng có thể thấy được này chạy đến bây giờ mỗi người cũng không thoải mái à đều là đang liều mạng kiên trì đặc biệt là chạy ở đội ngũ phía sau cùng nô trấn thiên lúc này lại là ngay cả tóc đều ướt đấm chán hai bên lại là gân xanh cũng nô ra toét miệng trận to mắt gắt gao đi theo rồi đội ngũ phía sau lúc này hắn thật là biết này nhiều hơn như vậy mười cân mùi vị mồ hôi theo bọn họ một đường chạy nhanh nhỏ xuống ở rồi trên vùng đất này nhìn bọn họ từng cái kiên trì như vậy như vậy cố chấp n ô minh tin tưởng ở nơi này cần cù mồ hôi sau khi tới nước khẳng định có thể kết xuất vui vẻ trái cây có lẽ ở trong thế giới bên ngoài cần cù bỏ ra cũng không nhất định thì có tương ứng hồi báo vì vậy mọi người thường thường cũng sẽ chọn phương thức khác tới đến vật mình muốn nhưng là nơi này là đ ả o nguyên thôn cùng bên ngoài không giống nhau có bỏ ra sẽ có tương ứng hồi báo tất cả muốn không làm mà hưởng muốn tới ăn cắp trái cây nhân đều đưa sẽ sẽ phải chịu trừng phạt ừ cũng không biết kỳ kỳ cùng đ ỉ n h đỉnh các nàng như thế nào rồi ha ha đi xem một chút các nàng tình huống bên kia nô minh đột nhiên nghĩ đến rồi kỳ kỳ các nàng nhớ cho các nàng là báo bơi lội cùng gánh nước hạng một tới kỳ kỳ tham gia gánh nước đình đình nhưng lựa chọn chính là bơi lội vì vậy nô minh vội vàng liền hướng dùng hồ bơi bên kia đi tới đình đình cố gắng lên đình đình cố gắng lên cách thật xa liền nghe được từng trận tiếng cổ võ truyền tới trong đó có kỳ kỳ thanh â m cũng có trương vũ hân thanh â m nô minh bước nhanh hơn phải đến trước mặt xem rõ ngọn n g n h lúc này chỉ thấy này dùng trong bể bơi mấy cái tiểu n ư hải đang liệu mạng về phía trước bơi lội đâu những thứ khác mấy vị tốc độ đều không khác mấy nhưng là có một vị nhưng là rơi ở phía sau rất nhiều cẩn thận nhìn một chút đây không phải là nhỏ đình đình còn có ai đâu tiểu ra hỏa nhìn người khác cũng chạy đến phía trước đi rồi lập tức liền bối rối vội vàng dùng sức dùng cánh tay nhỏ hoa muốn phải l i ề u mạng đổi thượng người trước mặt đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thể nào đổi kịp đình đình ngươi làm sao rồi không có sao chứ có phải hay không mệt mỏi rồi à vội vàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta t r è nhỏ đình đình sau khi lên mở, rõ ràng đúng là mẹ chết đi rồi ngay cả cũng không muốn nhúc nhích một chút kỳ kỳ tỉ, tỉ. vội vàng cho ta xem một chút ta có phải hay không lại so với lần trước mau có hay không à? nhỏ thân thể không thể động nhưng là miệng này nhưng là không nhàn rỗi lại có chút k h ẩ n t r ư ơ n g có chút mong ngợi bắt đầu hỏi tới kỳ kỳ tới ha ha đình đình ngươi thật là lợi hại à, cái này không lại so với lần trước nhanh hơn một chút tin tưởng không được bao lâu ngươi là có thể đổi u kịp mọi người rồi lúc này trương vũ hân cũng liền bận bịu đi tới nghe được nhỏ đình đình câu hỏi về sau ý cười đầy mặt nói đến Bây giờ... do khắp cả trường học đều là chuẩn bị chiến đấu tức sắp đến áo vận vì vậy các khóa học khác là đẻ một cái đẻ thêm đã rất ít hơn vì vậy trương vũ hân các nàng những lao sư này cũng đều dối rít bắt đầu bù lại đứng lên sau đó từng cái đổi nghề dạy chớ giống như trương vũ hân bây giờ đây là phụ trách dùng hồ bơi một khối này nhưng là vũ hân tỉ tỉ ta còn bao lâu nữa mới có thể đổi kịp mọi người a đình đình cũng muốn đi tham gia thế vận hội cái này nhìn n h ỏ đình đình mặt đầy lo lắng cùng khát vọng thân sắc trương vũ hân cũng không biết nên nói như thế nào thật ra thì nhọ đình đình đã vô cùng vô cùng cố gắng rồi này tiến bộ cũng hết sức mau nhưng là dẫu sao đi tới nơi này thời gian tương đối còn ngắn thân thể tố chất so với những đứa trẻ khác vậy hay là có trên lệnh rất lớn ha ha đình đình yên tâm đi rất nhanh ngươi là có thể giống như những thứ khác người bạn nhỏ lội vậy rồi ta có biện pháp à? thấy nhỏ đình đình kia tràn đầy khát vọng ánh mắt còn có như thế mệt mỏi không chịu n ổ i bộ dạng n ỗ minh lập tức trong lòng hận hận mắng rồi mình mấy câu trách mình tại sao cũng chưa có chú ý tới nhỏ đình đình hướng tới bất quá bây giờ là mất dê mới sửa chuồng gắn liền với thời gian không mượn chỉ cần mình cho nhỏ đình đình mở ra khai tiểu táo rất n h A n cũng h chỉ có thể có ba ổ tốt tới. À, tới. Nha ta thứ gốc ta sao lại không nghĩ tới chứ ba nhất định là có biện pháp kỳ kỳ vừa nghe đến ngô minh lợi mà nói trước là cao hứng gọi tới sau đó liền bắt đầu trách mình đứng lên phải nói từ quay xong phim trở lại trường học khoảng thời gian này kỳ kỳ trong lòng khỏi phải nói nhiều cấp bách rồi đây chính là vì rồi tiểu thư của nàng n ộ i đình đình. A có thật không ngô minh thúc thúc ngươi thật sự có biện pháp quá tốt rồi lần này ta cũng có thể đi tham gia thế vận hội rồi quá tốt rồi hiển nhiên nhỏ đình đình trải qua kỳ kỳ hôn đúc về sau đối với ngô minh lợi mà nói đó cũng là rất tin không nghi ngờ lập tức liền bắt đầu cao hứng minh ca ngươi có thể cuối cùng là xuất hiện ở trường học rồi ngươi nếu là không tới nữa thì hì những học sinh này coi như không nhớ ngươi người hiệu trưởng này rồi à thấy ngô minh lại lần đầu tiên xuất hiện ở trong trường học t r ư ờ n g vũ hân bắt đầu t r e o g ẹ o đến ngô minh đến thật ra thì nàng thật đúng là nói đúng cái này căn bản không dùng chờ đến sau này đây không phải là ngô trấn thiên tiểu t ử này thì tựa hồ quên rồi ngô minh thân p h ậ n tới ha ha vũ hân xem ra ngươi là càng ngày càng thích hứng công việc này rồi à người ngoài nơi nào lại nghĩ đến, đến đại danh đỉnh đỉnh tấm đại minh、tinh. lại tránh ở ngọn núi nhỏ này trong góc khi bắt đầu lao sư tới hiện nhiên đối với trương vũ hân tố khổ n ô minh chỉ có thể nhận thức nếu là người khác n ô minh còn có thể mở cớ nhưng là cái này ở trước mặt nàng đó không phải là trận tròn mắt nói mò sao kỳ hỉ làm lao sư có cái gì không tốt ở đây làm l a o sư có thể so với bên ngoài kia nhìn như dạng dỡ ngày mạnh gấp và lần ít nhất ở chỗ này ta mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ làm cùng với chính mình muốn làm sự tình nơi nào giống như trước lo lắng đề phòng đúng vui vẻ là được rồi vui vẻ là được rồi đúng rồi ngươi gặp ở nơi này cái gì không giải quyết được vấn đề không có nếu như mà có liền nói à ta nghĩ biện pháp bị người ta trêu g ẹ o rồi đường này nô minh lúc này cuối cùng là nhớ tới chính hắn một hiệu trưởng chuyện nên làm tới vấn đề điều này có thể có vấn đề gì à hết t h ể đều tốt nhất chính là những đứa trẻ này huấn luyện quá mệt mỏi từng cái vì rồi tranh giải đều mệt đến không được nhìn khiến người ta rất là khó chịu ngươi xem một chút đình đình cũng mệt mỏi đến cái dạng gì ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp a thật đúng là đừng nói suy nghĩ một chút này thật sự chính là có vấn đề tới thật ra thì huấn luyện như thế nhất định là mệt mỏi bất quá có ngô minh đặc chế thuốc thang chuyện này căn bản là không thành vấn đề ngược lại là càng mệt mỏi liên đối với thân thể càng mới có lợi bất quá nhìn này trước mắt nhỏ đình đình hình dáng đích sắc là làm cho đau lòng người không dứt nếu để cho hứa kiến bưu phu phụ t h ấ y rồi vậy còn không phải tìm mình l i ề u mạng ai như n g là điều này có thể lập tức thấy ảnh hóa giải mệnh ngập thuốc thật đúng là không có cho dù có đó cũng là mang theo tác dụng phụ suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được phương pháp tốt ngô minh coi như nhức đầu ha ha đúng rồi ta làm sao lại không nghĩ tới cái này chứ ta có biện pháp giải quyết cái vấn đề này đột nhiên ngô minh một trận cười to trong lòng cuối cùng là nghĩ đến rồi ý kiến hay thật ngươi thật là có biện pháp a nói mau nói mau thật ra thì này trương vũ hân cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi không nghĩ tới này ngô minh thật đúng là nghĩ đến rồi biện pháp tới ha ha chính là cái này rồi ngô minh vừa nói liền lấy ra rồi một vật minh ca ngươi không nói đ ù a chứ n à y chút có thể đều là con nít ta ngươi lại làm cho các nàng uống rượu cũng khó trách này trương vũ hân kinh ngạc thì ra ngô minh lại hảo thuật vậy xuất ra một vỏ rượu tới đối với Vì sao ngô minh có thật ra n trợn g lúc bắt xuất thì đây cũng là ngô minh đột nhiên nghĩ đến trước kia lưu ngọc hiết nói với hắn bắt đầu qua phần kia kỳ lạ kiểm nghiệm báo cáo sự tính tới mới nhớ rượu này chức năng này tới thật ra thì nay cực phẩm dưỡng sinh rượu công hiệu c ù như g nô n m i vì bọn học sinh nói chế vậy thứ nhất không thể nghi ngờ là có thể trong thời gian cực ngắn đưa đến tác dụng a thật kỳ quái a ta cảm thấy toàn thân nóng hổi trải qua nhỏ đình đình thí nghiệm về sau chứng thật dồi rượu này thật có này thần kỳ hiệu quả chuyện kế tiếp vậy khẳng định chính là đem tất cả lão sư cũng gọi đi qua nói rõ tình huống về sau sau đó chính là phân rượu đối với chuyện này tất cả mọi người đều là ủng hộ đặc biệt là lao lý đó là cơ hổ dơ hai tay lên hai chân tán thành ngô minh có thể khẳng định này lao lý thanh tránh liên minh rồi cả đời lần này nhưng khẳng định phải tham ô Trưng tranh tài Từ Từ thường tốt, bây giờ này đám tiểu gia hỏa. Từng dưỡng như nghị. này sinh bọn sinh, bệnh nhọc dùng đến này giải giờ gia hóa sau. kia hỏa. hữu phẩm học hiệu phi là diệu coi quả đêm đồ đám xem, bây cực đặc biệt là giống như n ô trấn thiên cái thằng này từ lần đó ăn xong ba mươi cân mang nặng chạy thiệt t h i sau tiểu t ử này chẳng những không n a o đúng n g h e a n h ư u nói hắn lại nảy sinh một chút tác động bây giờ à mỗi ngày đều là tự nguyện mang nặng bốn mươi cân huấn luyện nay mỗi lần cắn răng kiên trì nổi cũng mệt như chó chết tựa như sau đó cầm rượu lên liền bắt đầu đi đổ vô miệng như vậy thứ nhất không chỉ có này thể năng thật to tăng cường rất nhiều nhất tiện hợp với tiểu lượng này à cũng là càng ngày càng lớn thật ra thì hai từ khác cửa cũng không kém cũng không biết lao lý là thế nào làm tư tưởng của bọn họ công việc mỗi người hiện tại cũng là l i ề u mạng huấn luyện chỉ có tự nguyện gia tăng huấn luyện số lượng không có kê mệnh ha ha lao lý ngươi lại ở chỗ này len lén uống rượu cẩn thận bị kỳ kỳ phát hiện ra ngươi liền thảm rồi à nô minh đi tới sân bóng rổ bên này lập tức liền thấy hai đội nhân mã đang trong sân bóng chém giết phải khó phân thắng bại đâu một đội nam đội viên một đội là nữ đội viên mà lao lý đâu rồi chính là đứng ở sân banh bên cạnh bên cạnh là một cái b à n trên b à n để rồi ba chất đậu phộng đậu phộng bên cạnh chính là một cái bầu rượu nhìn nữa này lao lý luôn luôn liền bóp thượng một viên đậu phộng đi trong miệng nhét vào sau đó lại nhanh chóng cầm bầu rượu lên đi lên một hớp rượu thấy có người p h ạ m quy này coi lập tức lại đến rồi trong miệng thổi lên ha ha là chúng ta ngô đại tá giải đến ha ha nhìn ngươi nói lời gì mà ta đây cũng không phải là uống trộm rượu ta là quang minh tránh đại uống có được hay không nói sau ta đây cái nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói căn bản cũng không kêu uống rượu cái này là hóa giải mệt nhọc đồ dùng biết không đây chính là trải qua kỳ kỳ cà phê ta mới không sợ đâu quả nhiên ngô minh cũng biết này lao lý có rồi cái này đường hoảng lý do về sau này uống trộm rượu cũng biến thành quang minh tránh đại đứng lên nhưng là ngươi này đậu phộng chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ kỳ kỳ phát hiện ra đến lúc đó nhưng là không còn pháp giải thích rồi à lúc này ngô minh nghĩ đến rồi lao lý đ ồ nhắm chút thức ăn tới rồi cái thằng này thật là có thể hưởng thụ a không chỉ có rượu còn có này hương hương trong v ắ t đậu phộng đồ nhắm đi đi đi không hiểu ngươi liền chớ nói bậy bạn đây cũng không phải là phổ thông đậu phộng cũng không phải là cái gì đồ nhắm rượu ha ha đây không phải là lão già ta vì rồi chấm điểm cần cố ý lấy ra kế dẫn bóng đến mạ đây có thể so với dùng bút tới viết thuận lợi nhiều rồi lao lý vừa nghe ngô minh lại nói đến đây đồ nhắm dùng đậu phộng cũng không hoảng hốt nhưng hắn là nghĩ xong rồi lý do thật đúng là đừng nói đồ chơi này dùng để tỷ số vậy thật là là thuận lợi nhiều lắm bất quá tại sao không cần thứ khác chỉ dùng đi đậu phộng hay là xào kỹ cái chủng loại kia cái này liền thật giá trị phải thương thảo hành chớ bẩn rồi ta cũng không phải là kỳ kỳ ngươi đ ừ n g cùng ta kéo những thứ vô dụng này nói sau rồi ta cũng không phải là tới bắt ngươi uống rượu ta nói lao đầu ngươi đây có bận bị uống rượu lại muốn ăn đậu phộng còn phải tỷ số còn p hai ả i i nhìn tràng này chầm chầm g ữ m ỗ ngươi cho là lão giả ta dễ dàng sao ta cái này còn không là bị bức phải không có biện pháp rồi mà ha ha bây giờ cơ hội này là tới rồi đây chính là khổ đi nữa khó đi nữa vậy cũng phải nắm lấy cơ hội không phải ha ha nhắc tới còn phải hào hào cảm ơn ngươi tiểu từ đâu bây giờ ra cắt l a o đầu nhìn ta cuộc sống này cái đó hâm mộ a đáng tiếc ca ai bảo hắn tự mình chạy đến bệnh viện nữa nha tóm lại người nào cái gì mạng không cưỡng cầu được không cưỡng cầu được a thật sao bây giờ làm rồi có thể uống cái rượu này lao ly đối với mình cái thật là lợi hại đó a suy nghĩ một chút cũng biết vì rồi luyện cứ như vậy một tay tuyệt chiêu đặc biệt đầu tiên thời điểm phải bị bao nhiêu tội tới ít nhất này bị rượu sặc đó chính là không thể tránh được chúng ta người bình thường coi như bị sặc nước đi rồi cũng c ó chịu hơn nửa ngày như vậy bị rượu sặc rốt cuộc làm một gì mùi vị a hay rồi ta biết ngơi lão không dễ dàng người lão thị ngưu nhân có thể đi à nha bây giờ ta mà nói chính sự nay cách á o vẫn có thể cũng chỉ còn lại có ba tháng rồi người lão luyện hạ này lũ tiểu minh rốt cuộc huấn luyện như thế nào rồi nhìn này cách lên đường thời gian càng lúc càng ngắn nô minh trong lòng khó tránh khỏi có điểm bối rối nhắc tới hắn người hiệu trưởng này vậy chính là có tên vô thực thật ra thì trường học này rất nhiều chuyện cho tới nay đều là lao lý nữa chiếu cố đâu nay tình huống cụ thể hay là lao lý rõ ràng nhất ha ha hiếm thấy à tiểu tử ngươi cuối cùng là nhớ tới chuyện này tới rồi ạ vậy ngươi nói trước đi nói ngươi xem đám này linh quẻn rốt cuộc như thế nào rồi ạ lao lý nghe rồi ngô minh nói về sau đầu tiên là một trận treo ghẹo sau đó hỏi ngược lại đến ha ha cái này ân nó như thế nào đây ta xem này đám tiểu g i a hỏa cũng luyện rất tốt người xem một chút tốc độ này kỹ thuật này còn có này tới gần bỏ b á n h vào dỗ tỷ số c h ú n g mục tiêu đều là không thể chê nhưng là ta nhưng luôn cảm thấy có điểm cái gì không đúng thật ra thì đích x á c là như vậy đám tiểu tử này cái kia cổ tử l i ề u mạng sức mạnh hiệu quả đó là tương đối rõ ràng thật ra thì đặc biệt là những thứ kia đối kháng tính hạng mục nói thí dụ như bóng rổ cùng bóng đá kỹ thuật kia lại là không thể chê chỉ có một chữ hoàn mỹ nhưng là càng như vậy nô minh thì càng cảm thấy có vấn đề cụ thể là cái gì nô minh không biết liền là một loại cảm giác đây cũng là vì sao hôm nay hắn chạy đến tìm lão lý nguyên nhân ha <cười> ha coi là tiểu tử ngươi còn có một chút á n h mắt thật ra thì coi như ngươi hôm nay không tìm đến ta ta cũng rất nhanh sẽ tìm ngươi nói chuyện này không sai đám này lính quen từ trong huấn luyện biểu hiện ra tình huống đây tuyệt đối là đỉnh cao biểu hiện không thể bắt bẻ ha <cười> ha nhắc tới n à y lũ tiểu minh còn thật là làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa a ngươi xem một chút liền này cổ tử l i ề u mạng sức lật đầu cũng khiến người khó có thể tưởng tượng bây giờ huấn luyện bọn họ mỗi một người đều là mang nặng ra sân nói đến những học sinh này biểu hiện lao lý vốn là có chút mặt nghiêm túc cũng biến thành mặt đầy nụ cười đứng lên ta nói lao lý n g ư ơ i rốt cuộc nói mau yếu điểm a chớ chỉ kéo những thứ này để lời nói với người xa lạ những thứ này ta đều biết nhìn lao lý chỉ lát nữa là phải nói đến chính đề rồi rốt cuộc lại kéo tới phương diện khác đi rồi nô minh cái đó buồn rầu a ta nói tiểu từ ngươi, ngươi cấp bách cái dám a trước kia làm gì đi bây giờ biết cuốn cùng rồi à tốt rồi lao già ta cũng không với ngươi vòng vo rồi cùng ngươi nói như vậy trước mắt này đám tiểu g i a hỏa nói như thế nào đây vậy thì hoàn toàn là cái loại đó tân binh đại tử căn bản cũng không có trải qua chiến trường coi như bình thời huấn luyện khá hơn nữa này đến một cái chiến trường chân chính vấn đề vẫn là rất nhiều ít nhất nay trong lòng phương diện liền là một đại vấn đề ai một cái không có lên qua chiến trường chưa thấy qua máu chiến sĩ vô luận như thế nào đều không phải là một cái chiến sĩ chân chính nói như vậy ngươi hiểu chưa nô minh nghe rồi lao lý nói về sau cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ thì ra vấn đề ra ở chỗ này à thật ra thì cũng quả thật là như thế Trước không nói đám tiểu tử này đối mặt chân chính tranh giải lúc này trong lòng phương diện vấn đề còn có thực chiến kinh nghiệm đó cũng là cơ h ộ i là số không mặc dù bình thời trong huấn luyện hai cái đội ngũ cũng thường xuyên tiến hành đối chiến huấn luyện nhưng là mọi người đều là vô cùng quen thuộc nói như thế nào đây dùng câu cách muốn nói chỉ cần đối phương một lên mặt cũng biết hắn là thải hay là đi đái nhưng là thật muốn đến trên trường đấu vậy coi như muốn xứng sở ừ lão thực k i ê lý chuyện này ngươi xem một chút giải quyết như thế nào tốt đây nhìn lao lý cái kia phó ổn định hình dáng nô minh trong đầu nghĩ cái này quả nhiên không hổ là đánh rồi cả đời ỷ vào lao tường a chính là không bình thường thật ra thì nô minh cũng nghĩ đến liêu giải quyết phương pháp rồi đó chính là kéo ra ngoài thực chiến quá nhưng là đây rốt cuộc tìm hai chiến nhưng là cái vấn đề lớn bất quá nhìn lao lý t h ầ n sắc nô minh biết lao nhân ra ông ta khẳng định đã nghĩ xong rồi đối sách ha ha n g ư ơ i yên tâm chờ qua mấy ngày ta thì sẽ liên lạc đến lúc đó lao tử mang đám này linh quẹn đi từng cái khiêu chiến đi ha ha tin tưởng bằng vào ta cái mặt già này chớ nhân hay là sẽ cho mặt mũi này khiêu chiến ha ha thua thiệt lao lý nghĩ ra được thật coi là trong ti vi diễn cái kia chút phim võ hiệp a bất quá thật đúng là đừng nói đây tuyệt tuyệt đối đúng là cái ý kiến hay tới về phần khác người không cho lao lý mặt mũi khả năng này sao lấy ngô minh phỏng đoán liền lao lý kia tính cách đó là hành cũng phải hành không được vậy cũng phải hành rõ ràng rõ ràng có ở đó hay không a ngay tại ngô minh vẫn cùng lao lý tiếp tục bàn này chi tiết trong đó vấn đề thời điểm đột nhiên chuyển tới rồi n g u thúc thanh âm n g u thúc ở a bên này thì sao ha ha ngươi quả nhiên ở trường học vốn là ta còn muốn phải đi nhà ngươi đ â y này sau đó nhớ tới ngươi là ở trong trường học liền trực tiếp dẫn người tới trường học ha ha đúng rồi vị này là cái đó gì đội tuyển quốc gia thể dục huấn luyện viên hắn tìm ngươi có chút việc cần nói thật ra thì nô minh sớm liền thấy rồi cùng youtube cùng đi còn có một vị sáu mấy tuổi ông lão đầu tiên nô minh còn đang suy nghĩ thân phận của người này tới nhưng này vừa nghe lại là một cái quốc gia đội huấn luyện viên tới chẳng lẽ là vì rồi h á o vận sự t ì n h hay là đã xảy ra biến cố gì bất quá cái này lại không đúng vậy này định xong rồi sự tỉnh làm à sao sẽ có thể t h n h như đâu. đổi, muốn Nói n rồi, coi sao sửa c ũ g không không, phải hắn một cái huấn chuyện không luyện viên nên tới nói chuyện này、A、bằng không, này lao lý nổi cân dận, cũng không phải là đùa giỡn. phải cái tới một lao lý là à đùa ư ơ i khỏe tiểu tử ngươi chính là n à y sở hiệu trường trường học nô minh đi ha ha tự mình cũng họ nô cùng ngươi là bột ra ta bây giờ đang ở đội tuyển quốc gia n h ậ p t r ư ớ c lần này lô mãng đến cái giày xin ngươi hãy tha thử à. ha ha nô huấn luyện viên ngươi khỏe hoan nên đi tới đảo nguyên thôn làm khách ra đến mời tới bên này chúng ta hay là đến phòng làm việc của ta ngồi một chút đi như thế nào nhìn trước mắt nhân nói chuyện hết sức khách khí cùng thân thiện nô minh cũng cười cùng đối phương bắt tay đến nỗi lao lý hắn cũng không có bắt tay loại này thói quen chẳng qua là giữa lẫn nhau thông báo một chút gọi coi như xong chuyện ha ha nô hiệu trưởng a này đến phòng làm việc cũng không cần lần này ta tới là có chuyện làm phiền ngươi rồi chúng ta ở nơi này nói đi chờ một chút ta còn phải đi đón người đâu ha ha vậy được ân ngươi láo có chuyện gì không nếu người ta có chuyện nô minh cũng không miễn cưỡng kia liền trực tiếp nói chuyện tốt a tranh tài hữu nghị a chờ nô minh cùng lao lý nghe xong lời của đối phương về sau lập tức kêu lên một tiếng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đây thật là cái gọi là buồn ngủ đã có người đưa n g ồ i tới làm sao rồi không được sao ân không được vậy cho dù ta cũng biết chúng ta làm như vậy đúng là có chút quá cái đó rồi ha ha hành sao không được a tốt rồi lao nô ngươi vội vàng đi đón người đi cuộc so tài này lúc nào tiến hành đều có thể coi như nửa đêm canh ba cũng được ha ha nhìn đối phương h i ể u lầm rồi ý của mình lao l y coi như cuối cùng chương hai trăm linh năm theo đuổi tâm tư của mình ha ha minh tiểu tử ngươi xem một chút lao già ta còn không có đi tìm bọn họ đâu không nghĩ tới cái này thì tự đưa tới cửa rồi lần này ngược lại là miễn rồi ta lại đi tìm người an bài chờ cái đó ngôi huấn luyện viên mới vừa đi lao lý lập tức liền cất tiếng cười to nhìn hắn bộ dáng kia đó là khỏi phải nói cao hứng biết bao rồi phải biết này tìm người làm sự tình chuyện này lao lý trong lòng vẫn không thế nào thích ha ha đúng vậy a lần này ngược lại là miễn đi rồi phiền mái nhưng là lao lý ta đây làm sao l á o thị cảm thấy cảm giác này không đúng a ngươi nói thật tốt đám người này lại tìm chúng ta tới tiến hành cái gì tranh tài hữu nghị tới đâu n à y một ba nạn nhân tìm một đám con nít tranh giải đây gọi là chuyện gì mà cao hứng thuộc về cao hứng có thể ngô minh này trong lòng nhưng lão không thoải mái đúng là cũng vậy này đường đường đội tuyển quốc gia lại đến tìm những thứ này học sinh tiểu học tranh giải làm sao cũng có chút cái loại đó một người chẳng hạn muốn tìm một đứa bé tỷ võ loại cảm giác đó ừ bọn họ trừ rồi chút tiền đồ này còn có thể có gì nói tới nói lui hay là bởi vì chúng ta thủ hạ này lũ tiểu m i n h cướp rồi người ta xuất chiến số người quá những người này có thể không chú trọng nhiều như vậy người ta trong lòng bây giờ đang hận đâu rồi nhưng là đâu rồi đối với phía trên không có cách nào đó là lãnh đạo cũng chỉ có thể đem khí giải đến chúng ta những thứ này đầu xỏ trên đầu tới rồi nghe được nô g minh nhắc tới cái vấn đề này lao lý tỉ mỉ nghĩ lại đó cũng là một bụng hỏa khí đã quyết định quyết tâm thật tốt dạy dỗ một phen đám người này có thể lao lý này nhìn cái ngô v u ấ n luyện viên thái độ này vẫn là hết sức tốt không hề giống cái loại đó tới tìm phiền t h á i nhân a ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là nói đúng rồi này lão ngô a đích đích sắc sắc không phải cái loại đó bụng dạ hẹp hò nhân theo ta t h ấ y a hắn đây cũng là nghĩ xong tốt cho dưới tay hắn đám người kia một cái sâu sắc dạy dỗ mà thôi có thể nói là dụng tâm lương khổ a ngay xong lão lý phân tích sau nô minh cũng là hết sức đồng ý gật đầu một cái vì rồi giấc mộng này vì rồi phần này trách nhiệm có thể nói là dốc hết tâm huyết vô số năm a đáng tiếc lý tưởng là đầy đạn thực tế nhưng là cốt cảm mỗi một lần hắn đều là đầy cõi lòng kỳ vọng cuối cùng trung quy lại là một người để cho hắn vô cùng đau đớn kết cục đối mặt dân chúng trách móc đối mặt lãnh đạo trách mắng hắn lặng lẽ chịu đ ự n g rồi cũng nhận thức rồi dẫu sao sự thật liền bày ở trước mắt hắn cũng không thể giải bày nhưng là hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông chuyện này tại sao phải biến thành như vậy đây này phải biết vô số đội viên đều là trải qua hắn tinh chọn nhỏ chọn từ cả nước các nơi chọn lựa tới ưu tú hạt giống a hơn nữa ở trong quá trình huấn luyện vậy cũng cũng hết thể đều tốt tốt làm người ta mừng rỡ khôn kẻ siết hạt giống là tốt đẹp này bồi dưỡ khôn kẻ siết hạt giống là tốt đẹp này bồi dưỡng quá trình đó cũng là không có vấn đề nhưng là mỗi lần đến rồi kết quả thời điểm trung pi đi lại là cho hắn vừa đ hắn thật không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao tới đi cho đến lần này hắn nhận được rồi thể dục tổng cục tin tức lần này áo vận hắn mang dẫn đội bóng tham gia áo vận tư cách bị thủ tiêu rồi để cho ngoài ra đội bóng xuất trinh đối với phía trên cái quyết định này hắn lập tức n ộ n g điều này sao có thể nhất định là lầm đi à nha n à y đội tuyển quốc gia không đi tham gia trận đấu thật là id a nói sau này lâm trận đổi tướng sự tình có thể không phải là chuyện tốt tình a hơn nữa này đổi một lần hay là cả nhánh đội bóng cũng đổi vì vậy hắn đầy có lòng tức giận cùng không hiểu lập tức tìm được rồi thượng cấp của h ắ n lãnh đạo muốn một cái giải thích hợp lý không tránh khỏi hắn dây dưa thượng cấp lãnh đạo cũng chỉ có thể đem thật tình nói cho hắn biết không sai tên của bọn hắn ngạch toàn bộ bị đổi hết nhưng là chuyện kế tiếp vậy thì càng là để cho lão ngô nổi trận lôi đỉnh nay đổi liền đổi đi dẫu sao này cả quốc gia có thể đá banh cũng không phải là chỉ có thủ hạ mình đám người này nhưng là để cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra đội bọn họ lại là một chi học sinh tiểu học đội bóng đá một chi do tiểu thí hải tạo thành đội bóng đá khi đó chính hắn này trong lòng vừa là vừa cười lại là mượn khóc nhiều hơn chính là tức giận cũng không hiểu hắn cần một cái giải thích đây quả thực là khai quốc tế lớn đùa dẫn mà nhân vật thiên tài hắn từng thấy nhưng là cho dù là làm sao thiên tài vậy cũng không thể như vậy đi này đáp anh không chỉ là cần kỹ thuật giống vậy cần lực lượng sức chịu đựng đó a đối mặt lão ngô cố chấp người lãnh đạo kia cũng không có biện pháp thật ra thì nhắc tới hắn cũng không biết đây là chuyện gì tới cuối cùng chỉ có thể nói cho lão ngô đây là lãnh đạo tối cao tầng hạ đạt chỉ thị lão ngô mặc dù không có lấy được một cái làm hắn hài lòng giải thích bất quá hắn lại biết rồi là ai cướp đi rồi tên của hắn gạch cùng ngày hắn liền trực tiếp đi máy bay chạy tới rồi đảo nguyên thôn hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn muốn nhìn một chút chi này tiểu học đội bóng đá rốt cuộc có bản lanh gì có thể đại biểu quốc gia đi tham gia trọng yếu như vậy tranh giải hắn s u ố t ở đào nguyên thôn ngây ngô rồi một tuần lễ cơ hội mỗi ngày liền ngây ngô trong trường học quan sát một tuần lễ sau hắn ôm hết sức phức tạp tâm tình trở về một k h ắ c kia hắn tự hồ rốt cuộc minh bạch rồi vì sao hắn mỗi lần dẫn đội ngũ luôn là thất bại hắn từ đào nguyên thôn nơi đó bọn nhỏ trên người thấy rồi hắn đội bóng cho tới bây giờ không có một loại đồ đào nguyên thôn bọn nhỏ trong lòng của bọn hắn thật sự là quá đơn thuần rồi đơn thuần cho ra rồi bóng đá bên ngoài trong lòng liền không có bất kỳ thứ khác. có thể nói bọn họ đá banh thời điểm là vì rồi đá cầu mà đá cầu không có những thứ khác lòng của mỗi người đều có h ạ n không gian thì lớn như vậy t ổ n không dưới tất cả mọi thứ đào nguyên thôn đội bóng đá viên môn trong lòng cũng chỉ có bóng đá như vậy bóng đá thì đem bọn hắn tâm giả bộ tràn đầy bọn họ bóng đá thì phải so với người khác lớn quá nhiều rồi cũng mạnh hơn nhiều nhìn lại hắn thủ hạ mình các đội viên đâu rồi này trong lòng bóng đá thượng có quá nhiều thứ khác cái này thì đem bóng đá t r ê n nhỏ rồi thậm chí là chết bể lòng người như vậy coi như hắn nữa cố gắng thế nào đó cũng là hồn công chờ hắn trở lại trong cục thời điểm lúc này mới phát hiện n à y bên trong cục đã náo loạn tung trời thì ra n à y bị đào nguyên thôn tiểu học chen rơi x u ố người n g không chỉ có riêng chỉ có hắn cái này đội bóng đá tới còn có đội bóng rổ cũng tương tự bị nghỉ việc hạng mục khác hoặc nhiều hoặc ít đều phải bị chen rơi đi một tí dự thi số người ai các ngươi cũng đừng náo vô dụng đây là phía trên n h ấ t quyết định các ngươi náo cũng vô ích nói sau rồi người ta đào nguyên thôn tiểu học học sinh có tư cách đó dù sao a chúng ta đội bóng đá bị loại bỏ bị loại ta là không lời nào để nói nhìn này ầm ầm cảnh tượng nhìn mọi người một bộ lòng đầy căm phẫn mặt đầy dáng vẻ khâm phục có lẽ trước kia láo ngô còn sẽ cảm thấy có đồng cảm nhưng là h ắ n giờ phút này trong lòng tựa hồ trong lúc bất chợt hiểu rõ rất nhiều việc bọn họ như vậy nồn áo đơn giản là vì rồi hai dạng đồ vật tên cùng lợi mà thôi lao ngô ngươi nói cái gì vậy chẳng lẽ ngươi liền không tức giận đây cũng quá ba đạo rồi quá không nói phải trái đi à nha danh sách này nói lấy xuống liền lấy rơi này coi là chuyện gì mà phải biết chúng ta tân tân khổ khổ bỏ ra nhiều như vậy không phải là vì rồi ngày này mà à đúng rồi lao ngô ngươi mới vừa nói cái gì đào nguyên thôn tiểu học r tiền. Tiền ố đáng tiếc hắn cũng không có lao ngô can đảm này chờ nhận được thượng cấp thông báo thời điểm mặc dù trong lòng sinh khí nhưng là hắn cũng không dám đi chất vấn vì vậy hắn là căn bản không biết đây rốt cuộc là ai cướp đi rồi tên của hắn ngay tới thật ra thì không chỉ là hắn trừ rồi lão nô liền không có một người biết là đào nguyên thôn tiểu học cướp đi rồi mọi người số người tốt rồi ta nói cho các ngươi biết đi chúng ta này tất cả bị cướp đi số người đều là bị một cái tên là đào nguyên thôn tiểu học học sinh tiểu học cửa lấy đi bọn họ đem đại biểu quốc gia tham gia lần này thế vận hội tranh giải vốn là lão nô còn lấy vì bọn họ cũng đều biết nữa nha nào biết người ta căn bản cũng không biết là ai lấy đi tên của bọn hắn này g tới bất quá nếu lời nói hết ra kia cũng không trở ngại nói biết nói sao rồi lão nô cũng muốn để cho bọn họ đám người này đi xem một chút nơi đó tình huống cũng tốt à lão nô ngươi nói gì lại lại là để cho một đám tiểu học sinh đi dự thi mà không để cho chúng ta đi quá khi dễ người khác không được ta không phục ta số tiền kia huấn luyện viên vừa nghe lại là bị một đám con nít cướp đi số người nhất thời này cả người đó là tức giận tới mức run run kỳ giáo luyện của hắn kia cũng đều là giống nhau kia thần sắc nói có nhiều tức giận thì có nhiều tức giận ai coi là rồi l ã o tiền chúng ta không phục có thể có biện pháp gì a phải biết đây là phía trên an bài a đầu năm nay ai không nói rồi một người trong đó huấn luyện viên đó là đầy bụng đau lòng thật tốt giống như hắn so với kia đậu nga còn phải toàn một phần ba vậy ha ha ta nói mọi người này là thế nào ta biết mọi người đều không phục đúng không ta đây đã có cái ý kiến hay chúng ta có thể đi cùng cái này đào nguyên thôn tiểu học tiến hành một cuộc so tài hữu nghị nhà trao đổi một chút kinh nghiệm mà lúc này nói chuyện chính là quả bóng bàn đội huấn luyện viên hắn cũng bị chen rơi rồi hai c h ỗ t ớ i bất quá này với hắn mà nói nhưng không nhiều ảnh hưởng lớn ai gọi nhân ra dự thi số người nhiều tới đợi ít í c cợt mơ chủ ý này thật là quá độc thật là không biết xấu hổ lao n ô này vừa nghe liền cơ hồ muốn tức miệng mắng to nay lại muốn đi tìm một đám con nít tranh giải mặt mũi này mặt đi nơi nào đặt ta thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được à. bất quá chú ý này nhưng lập tức phải đến mọi người một mực đồng ý tới bọn họ tựa hồ cũng coi thường rồi đối phương là vậy tiểu thí hải sự t ì n h tới đến lúc đó đánh tranh tài hữu nghị danh nghĩa tiến hành một trận cái gọi là khi dễ người khác tranh giải tháng rồi về sau đến lúc đó ha ha ừ cái này ngược lại là ý kiến hay tới như vậy đi ta đã từng đi qua đảo nguyên thôn du lịch qua liền do ta trước đánh trận đầu đi liên lạc các ngươi sau đó chạy tới mọi người thấy thế nào a đầu tiên lão ngô liền chuẩn bị mở miệng mắng chửi người tới đối với cái này một đám người dụng tâm gì hắn biết rất rõ bất quá sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút hắn lập tức đổi chủ ý rồi nhưng hắn là ở đảo nguyên thôn tiểu học trong ở một tuần lễ đ ó a đối với bọn học sinh thực lực kia cũng rõ ràng là gì muốn khi dễ người khác thật sao còn không biết ai khi dễ ai đó ừ cũng nên dạng thủ hạ mình đội viên được thêm kiến thức để cho bọn họ nhìn một chút đây rốt cuộc cái gì mới là bóng đá chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ có thể thật sự hiểu là tốt rồi, rồi. những người khác căn bản không biết lao ngô đây là cố ý không đem thực lực của đối phương nói cho bọn hắn biết càng không hiểu này lao ngô chăm chỉ nghe được lao ngô s u n g phong nhận việc tiếp cái này chuyện cực khổ từng cái trong lòng cao hứng không phải dẫu sao chuyện này mất mặt bọn họ vẫn biết t chương hai trăm linh sáu chiến trường thất lợi nô huấn luyện viên đây là đi nhanh trở lại nhanh hơn buổi chiều mới vừa cơm nước xong hắn cũng đã trở lại rồi đảo nguyên thôn đi tới đảo nguyên tiểu học bất quá lần này chính hắn đây chính là dẫn đại bộ đội sẽ không nô minh hiệu trưởng cho ngươi chờ lâu ân để ta giới thiệu một chút đi vị này là chúng ta đội bóng rổ tiền huấn luyện viên vị này là tốt rồi lão ngô ngươi cũng không cần dài dòng rồi vội vàng bắt đầu tranh giải đi cái này so với hoàn cuộc so tài chúng ta còn phải chạy về đâu rồi cũng không công phu này ở chỗ này hao tổn ta xem cứ như vậy đi chúng ta liền trước tiến hành trận đấu bóng rổ tốt rồi sẽ thấy lao ngô phải tiếp tục lúc giới thiệu tiền này huấn luyện viên rõ ràng liền không nhịn được ở trong lòng hắn liền này phá trường học trường học lao sư căn bản là không cần phải vậy ta nói ngươi mẹ hắn đây là thái độ gì à ngươi không muốn nhận thưởng thức lão tử, tử trả lại không muốn nhận thưởng thức còn ngươi lao tử nói cho ngươi biết đừng nói là ngươi một cái như vậy nho nhỏ huấn luyện viên coi như là các ngươi tổng cục cục trưởng gặp nhau lao tử vậy cũng phải nhìn lao tử tâm tình tới phải vậy hôm nay chúng ta liền trên sân banh thấy thật chiêu đi này lao lý vừa nghe tiền này huấn luyện viên lợi mà nói nhất thời liền tâm hỏa toát ra liền này một cái nho nhỏ phá huấn luyện viên lại dám ở lao nhân già ông ta trước mặt r a mai ngươi ngươi tốt rất khỏe mạnh hành nói nhảm cũng không nói nhiều vậy chúng ta liền sân banh thấy là con lửa là ngựa ta dắt ra tới linh lợi tiền huấn luyện viên tựa hồ cũng không nghĩ tới chỉ một cái phá trường học nhỏ giáo sư vậy mà sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện vốn là một bụng bất mãn chính hắn càng bị g i ậ n đến lời đều nói trở nên không trôi chảy ở trước mặt lãnh đạo bị tức rồi hắn có thể nhẫn nhưng là cho tới nay ở loại lũ tiểu nhân này v ậ t trước mặt vậy hắn chính là lớn lãnh đạo tới chưa từng bị như vậy khi à. Nô minh thấy tình cảnh như vậy phải bây giờ ngay cả nói nhảm cũng miễn rồi kia liền trực tiếp ra chiến trường đi hết thẻ a đều dùng thực lực mà nói chuyện đi ha ha huấn luyện viên ngươi không phải là muốn để cho chúng ta cùng đám này người bạn nhỏ chơi đi ha ha đây không phải là khi dễ người khác mà khi đào nguyên thôn tiểu học các đội viên sau khi ra ngoài lập tức số tiền kia huấn luyện viên sau lưng một vị đội viên liền cười lên ha h a bất quá nhìn hắn thần tình kia ở bên trong nơi nào có nửa điểm xin lỗi bộ dạng a nhắc tới cũng vậy mặc dù này đào nguyên thôn đám này đội viên bởi vì đi học h ơ i trễ hơn nữa cũng đều là lớp năm vì vậy từng cái ít nhất tất cả đều là mười bốn tuổi trở lên so với chớ học sinh tiểu học đến đích sắc là cao lớn không ít theo như đầu đó cùng vậy người trưởng thành cũng không kém nhưng là so với những thứ này tránh quy cầu thủ bóng rổ đến kia sẽ không có cách nào so với ha ha ngươi cũng chớ xem thường người khác ca phải biết người ta bản lãnh lớn đâu rồi lần này có thể là người khác cướp đi rồi vị trí của chúng ta này người ta không chỉ có bản lãnh lớn a tính khí này cũng không nhỏ là thật thật đại bài các ngươi có thể phải thật tốt giống người ta thỉnh giáo một chút biết không Hiện nhiên, tiền này huấn hành canh cánh thật chữ thời nhấn mạnh không nhiên thật ph tiền biên đối với lao lý mới vừa rồi Nói điểm, biệt tới, nói biết. đối luyện này động, vẫn là cánh cánh trong lòng. đến cần cũng đương tốt, chút, cho biết là làm rộng, thật tốt là là là là vậy, dạy lao lý đó đặc đó Đó vừa ý dô ha ha chúng ta biết huấn luyện viên chúng ta nhất định sẽ thật tốt giống người ta thỉnh giáo một chút các anh em có đúng hay không ha đúng ha ha nhắc tới đối với cái này giúp cướp đi vị trí của mình cướp đi tiền đồ của mình tiểu thí hại những đội viên này oán hận trong lòng có thể không có chút nào so với cái này tiền huấn luyện viên bớt đi đi so với đối phương hì hạ này đào nguyên thôn bên này bầu không khí coi như phải khẩn trương hơn nhiều những tiểu đội này viên môn mỗi một người đều là căng thẳng vậy còn tỏ ra có chút non nớt mặc của bất quá cái mặt đầy đơn sơ đầy mắt chiến ý lại có điểm khiến người ta r u n động a làm sao có thể làm sao có thể được quá tuyệt thật là quá xuất sắc rồi nay mở màn tiếng cười mới vừa một vang lên nay toàn bộ tình cảnh liền rơi vào hoàn toàn tĩnh m ị c h giữa sau đó chính là một trận không thể tin thanh âm còn có một trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngay tại c h ạ m ra canh gác tiếng vang lên trong nháy mắt đó theo bóng rổ ở trung tuyến vứt lên thật cao coi như đào nguyên tiểu học đội bóng rổ tiền đạo ngô vũ phi liền thật cao nhảy tới ở đối phương căn bản còn chưa kịp phản ứng thời điểm đã chạm tới rồi bóng rổ đem bóng ném cho rồi một đội viên khác đào nguyên thôn này này lũ tiểu binh kia cũng có một đặc điểm đó chính là lực bộ phát cực mạnh bắt trước nhỏ đình đình trước kia thường nói câu nói kia đó chính là so với thỏ cũng còn nhanh hơn ba phần nếu như nếu luận n mũi về tốc độ có thể nói đó chính là không ai bằng vì vậy cảnh tượng khó tin liền xuất hiện ở đối phương căn bản là không phản ứng kịp thời điểm nhận được bóng người đội viên kia bởi vì không có ai ngăn trở thời gian một cái nháy mắt liền mang banh đến rồi đối phương không bóng rổ hạ trực tiếp nhảy bắt đầu chính là một cái lớn có lam đem bóng nhét vào rồi trong không bóng rổ phát ra một mảnh thật giống như thấy quỷ vậy thanh âm không thể nghi ngờ liền là đối phương cầu thủ còn có số tiền kia huấn luyện viên mà lớn tiếng khen ngợi nhưng là những thứ kia nghe tin chạy đến xem náo nhiệt các thôn dân còn có du khách các ngươi là làm gì ăn từng cái cũng ngu ngẩn người ở đó làm gì đều là người chết ra ngay cả người cũng không biết đi cản còn nữa chín số ngươi mẹ hắn ở nơi đó làm gì cha mẹ ngươi sinh ra ngươi cái này người cao đầu chẳng lẽ chính là lấy xem sao một trận kinh ngạc sau này tiền này huấn luyện viên vậy thì lập tức trở nên nổi cơn giận dữ đứng lên lần này tới liền để cho đối phương cho mình hung hãn đánh một cái mặt bạn hai này không thể bảo là không v ắ n g à tốt rồi mọi người nhất định phải lên tinh thần đi tuyệt đối không thể khinh thường rồi ạ biết không nếu như thua hết cuộc tranh tài này vậy cho tới bây giờ hắn mới hiểu được đây đối với phương đội bóng có thể khó đối phó a mặc dù nguyên nhân rất lớn là mình phương này l ơ n là sơ s u ấ t gây ra nhưng là quang nhìn đối phương kia sức bật còn có tốc độ hắn này trong lòng sẽ không ngắm mượn nghĩ tới đây nếu là thua hậu quả kia nghĩ tới đây hắn vội vàng hướng chung quanh nhìn một cái quả nhiên đã có người dùng máy chụp hình quay phim ừ mới vừa rồi kia hai cái vật nhỏ nhất định là trong bọn họ tinh anh là yêu nghiệt chỉ cần phòng vệ hai người bọn họ đây còn không phải là theo chúng ta làm sao gây khó dễ mà lúc này tiền này huấn luyện viên cũng chỉ lập tức nghĩ đến rồi đối sách đồng thời hướng các đội viên của hắn giao phó đi xuống lấy hắn xem ra nô vũ phi hai người bọn họ đây chẳng qua là yêu nghiệt mà thôi a tại sao có thể như vậy đây cũng quá đáng tiếc tình hình kế tiếp có thể đem hắn bị sợ rồi gần chết nay không chỉ có riêng chỉ có hai cái yêu nghiệt ta hắn đ ơ i mẹ tất cả đều là yêu quá i tới dựa theo sách lược của hắn dưới tay hắn đội viên đó là chú trọng chiếu cấu nô vũ phi còn có vừa mới đó dẫn bóng đội viên đem bọn họ nhìn chằm chằm đến xích sao hai người kia là phòng vệ rồi nhưng là đến nơi này lúc bọn hắn cũng đều đồng thời phát hiện ra này những người còn lại đồng dạng lại yêu n g h i ệ t tới không được mọi người vội vàng toàn lực phòng thủ tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh rồi tới gần bỏ banh vào dỗ tỷ số trúng mục tiêu cũng cao mau phòng thủ phòng thủ a lúc này không cần tiền huấn luyện viên cao thâm cầm to những đội viên này cũng biết rồi nên làm như thế nào đó chính là chỉ có thể toàn lực phòng thủ tới không có biện pháp so với tấn công bọn họ là v ô n g ự a c ũ n g kém hơn đối phương kia sức bật tốc độ kia còn có kia tỷ số trúng mục tiêu thật sự là quá dọa người bọn họ có thể thể ở những p ư ơ n g diện này bọn họ thì chưa từng thấy qua như vậy yêu nghiền đối thủ mặc dù không có cùng kia cái gọi là nờ bờ tự cao a siêu sao bóng đá đánh bóng nhưng là hiện trường này chuyển trực tiếp hay là xem qua coi như là những thứ kia cao cấp cầu thủ nếu như muốn ở mấy cái này phương diện kia cũng không cách nào cùng trước mắt những thứ này yêu nghiệt so với a số mười một người phụ trách phòng vệ đối phương số ba số mười hai người phụ trách đối phương số hai tóm lại tất cả mọi người nhìn chăm chú một có cơ hội chúng ta liền phản tiến công coi như đội trưởng số chín lập tức bắt đầu hữu hiệu nhanh chóng an bài đứng lên bởi vì hắn phát hiện đây đối với phương đối với trận banh này không chế còn có các loại ứng biến kỹ thuật tựa hồ cũng không quá quan có điểm giống những thứ kia mới vừa học đánh banh không bao lâu bộ dạng thật đúng là đừng nói lúc này hắn coi như là thật lựa chọn đúng rồi theo bọn họ một t r ọ i một thật chặt nhìn chằm chằm chết rồi đảo nguyên thôn các đội viên trang diện này từ từ nghịch lộn lại bởi vì đám con n í t này căn bản là siêu cấp tay mới này thực chiến kỹ thuật quá cúi bắp bị đối phương như vậy một nghiêm phỏng lập tức trở nên luồn cúng tay chân hơn nữa đều là mười mấy tuổi tiểu tử gặp phải tình huống này này trong lòng coi như cấp bách rồi một cuốn cùng, khó tránh khỏi thì phải bị lỗi bị đối phương t ớ i một p h ả n công t h u ậ n l ợ n h a hiệp chính h kết i ể u t h í hải c hai n ể u thí hải, nghìn có g ba mươi lăm đào nguyên thôn bên này điểm số lớn rơi ở phía sau lúc này tiền này huấn luyện viên lập tức trở nên mặt rất vui vẹt quang cởi mở cười lớn các đội viên vậy cũng từng cái một phản giáng vẽ mới vừa rồi nên cao đầu mặt đầy khiêu khích nhìn đảo nguyên thôn phương này chúng tiểu nhân cảm giác như vậy a không tốt lắm đâu ha ha lời này ta cũng không nói nhiều ta chỉ muốn nhắc nhở hai người các người điểm đầu tiên này chơi bóng rổ giống như đánh giặc vậy này là cả bộ đội sự tình không phải một trung đội một lớp thậm chí là một người liền có thể làm được chuyện kế tiếp hai này chơi bóng rổ vẫn giống như đánh giặc vậy còn nhớ trước kia ta và các ngươi nói chiến đấu câu chuyện sao nhớ khi đó chúng ta bộ đội thường dùng nhất đúng là du kích chiến không có biện pháp a tiểu quỹ kia tử phi cơ đại pháo thật sự là quá lợi hại Chúng ta chỉ có của chúng các thể phát huy thế thế không nhiều nghĩ pháp đúng dương trường đoạn, này Đến nỗi làm thế nào, ta liền không nói nhiều rồi, các người muốn tự nghĩ biện ta tị ta, ta tự ưu rồi, rồi. đầy đủ Đối là làm mới lý. vì ớ i cái loại này nhỏ t n cảnh, ổn định. Cuộc、so、tài này, h Cuộc lao ly là so đầy đó tài mặt vậy ố n chính hắn dùng rèn luyện này lũ tiểu binh. là lũ để tiểu Vì v thấy trước mắt này đám tiểu gia hỏa mặt đầy ủ r ù cúi đầu không biết làm sao bộ dạng lao lý cũng không có nói gì hết thệ các thứ này à đều là chuyện trong dự liệu mà n g h e xong lão l y nói về sau này đám tiểu gia hỏa nhất thời hai mắt tỏa sáng sau đó mười phần khẩn trương hướng đối phương nhìn một chút sau đó mới mặt đầy kích động nhỏ giọng thảo luận tới bọn họ là chiến lược tới chương hai trăm lẻ bảy náo nhiệt thu tràng đào nguyên đội cố gắng lên đào nguyên đội cố gắng lên đúng cố gắng lên nhất định phải đánh bại đám này mặt dày ra hỏa cố gắng lên đúng vậy à cái này quá không biết xấu hổ rồi đường đường đội tuyển quốc gia lại chạy tới khi phụ đám con nít đến khi nửa hiệp sau muốn bắt đầu rồi đ á m cầu thủ rối rít đi tới sân banh thời điểm theo này người vây xem càng ngày càng nhiều nay tiếng cổ võ cũng là ùn ùn kéo đến đứng lên bất quá đáng tiếc là những thứ này tiếng cổ võ đó là toàn bộ đều là cho đảo nguyên tiểu học này đám tiểu gia hỏa đối mặt này ùn ùn kéo đến tiếng mắng chửi tiền này huấn luyện viên nhưng là g i ậ n đến mặt đầy phát thanh hắn nơi nào nghĩ lấy được ga n à y chim không địa phân tiểu sân thôn lại có nhiều người như vậy hơn nữa trong đó phần lớn đều vẫn là du khách xem ra lần này danh tiếng là túi bất quá hiện tại hắn có thể quản không rồi nhiều như vậy tóm lại cuộc so tài này nhất định phải thắng thắng rồi về sau mặc dù lưng vắt tiêu cực với một ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu thanh âm bất quá cái này cũng không có gì lớn không rồi dù sao này tiếng xấu thanh là lưng vắt định rồi nhưng là nếu như thua hậu quả này vậy coi như nghiêm trọng không cần phải nói sau này căn bản là không có cách ở chuyến đi này lẫn vào thật ra thì các đội viên của hắn bây giờ cũng là kịp phản ứng bởi vì ban đầu bị hoán hận làm đầu vóc mêm n ộ i làm cho hiện tại bọn hắn cũng là cưới h ổ khó xuống đầy bụng khổ thủy a điều này cũng làm cho bọn họ đối với đào nguyên tiểu học đám này đầu sỏ càng hoán hận đứng lên mà bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm chính là thật tốt làm nhục làm nhục đối phương mà đào nguyên tiểu học bên này thì sao cũng không biết bọn họ mới vừa rồi thảo luận rồi những thứ gì muốn xảy ra điều gì kế sách hay bây giờ từng cái lại khôi phục lại rồi mở màn lúc bộ kia trạng thái t i ệ u kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc mau m ư ờ i một số vội vàng ngăn lại đối phương hai số a a m ư ờ i hai số nhanh đi ngăn lại đối phương một số không tốt m ư ờ i số chú ý đối phương ba số nay nửa hiệp sau vừa mở màn tiền huấn luyện viên bên này vẫn là thực hiện bọn họ nghiêm phòng tuân thủ nghiêm ngặt sau đó bắt đối phương sai lầm phản công vương châm chính sách chỉ cần gần người phòng thủ đối phương cũng không có biện pháp phát huy ưu thế của bọn hắn chỉ cần có thể làm xong một điều này như vậy cuộc tranh tài này nhất định là không hồi hộp chút nào đáng tiếc à bọn họ ý tưởng là tốt nhưng mà đây đối với phương lúc này căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội như vậy chỉ cần đối phương đội viên một dính sát này mang banh nhân viên lập tức liền bắt đầu c h u y ể n banh c h u y ể n hoàn bóng về sau liền chạy ra lúc này đối phương cũng chỉ có thể hay là chặt dính sát hành ngươi muốn đi theo vậy ngươi hãy cùng đi nhưng là này mấu chốt là ngươi muốn theo kịp mới được á ha ha ngươi thật đúng là đừng nói mới đầu à này đối phương là sử dụng toàn bộ sức mạnh đây chính là miễn cưỡng qua loa tới như vậy thứ nhất chàng này thượng có thể liền trở nên náo nhiệt này đào nguyên tiểu học đội viên vậy thì giống như tất cả chạy ra khỏi nhà chạy đến trong ruộng con nghẽ c o n tử mà đối phương đó chính là giống như là theo đuổi đ u ổ i tiểu ngưu nhân người này dựa vào đi lên này ngưu nhi liền bắt đầu chạy người người không đổi u l y ư vậy coi như không phải rồi này châu sẽ phải từng ngụm từng ngụm gặm hoa màu đuổi lại không đuổi kịp bắt cũng không bắt được nhưng là cái này không đuổi lại không được chỉ cần một có cơ hội này châu lợi cơ hội thì phải làm nhục hoa màu này châu có thể có chính là khí l ự c tới nhưng là người này có thể lại không được rồi có thể cùng châu so khí lợi mà không có biện pháp điều này thật sự là không chạy nổi rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn ngưu nhi ở mí mắt của mình dưới đáy nhàn nhã g ầ m cùng với chính mình hoa màu mười một số không phải gọi ngươi xem chừng đối phương số hai sao ngươi cũng làm gì ăn nhìn cái tiểu thí hại ngươi đều không nhìn c h ầ m c h ầ m được a lúc này coi như đội trưởng số chín nhìn đối phương lại r ấ n bóng lập tức liền bắt đầu tức miệng mắng to rồi trong lòng của hắn tức thật đấy ngươi gầm cái gì gầm đừng tưởng rằng ngươi là đội trưởng lại luôn là có thể đối với chúng ta kêu la hong xòm không phải là biết định hót sao tự ngươi nói một chút đây đối với phương số hai là làm sao chạy đến ta bên này tới a lúc này chính bọn họ hiển nhiên từng cái đều bị nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không phải sao đây đối với phương số hai mới vừa rồi không phải là từ mình phòng thủ hạ chạy đi mà đối mặt đây đối với phương tốc độ kia kia sức chịu đựng hẳn thật là không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình đào nguyên đội cố gắng lên đào nguyên đội vạn thuế các người rốt cuộc đang làm gì à làm cái dám a các ngươi quên rồi bây giờ là đang so của so tại sao à hừ còn không mau thật tốt cho lão tử phòng tốt nếu như thua rồi tranh giải trở về lao tử phải đem lánh môn ra cho đến sân banh bên chuyển tới rồi tiền huấn luyện viên kia lạc giọng liệt phế tiếng hô bọn họ mới phản ứng được đây đối với phương khi bọn hắn cãi v à thời kỳ đã lại vào một cái bóng hai người đều là lẫn nhau hung hăng chừng rồi đối phương một cái sau đó nhắm mắt trở lại trong tranh tài đi đáng tiếc bọn họ không biết là thời gian kế tiếp mới là bọn hắn thống khổ nhất thời điểm đến khi nửa hiệp sau tiến vào một nửa thời điểm bọn họ đã không có một người có thể nhúc đ í c h từng cái cũng như leo chết vậy nằm trên đất vốn là ở hơn nửa hiệp thời điểm vì rồi phòng vệ đ ả o nguyên đội đám này con nghe con từ cửa bọn họ cũng đã tiêu hao hết rất nhiều thể lực bất quá khi đó bởi vì tâm tính tốt sôi gió sôi nước cũng không có cảm thấy cái gì nhưng là đến một cái này nửa hiệp sau tình huống này cũng không giống nhau bọn họ mọi người đều hết sức bị động bị đối phương điều động toàn trường đất chạy như liên không sai chính là chạy như liên không phải chậm g i chạy ngươi không đi theo không được a thật ra thì bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ thực hiện nội tuyến phòng thủ chiến lược cứ như vậy l i ề n có thể tránh khỏi toàn trường chạy có thể hận chính là đối phương cái k i a tới gần bỏ banh vào rỗ thật sự là quá dọa người chỉ cần ngươi không ai làm nhiễu ba phần tuyến bên ngoài vậy cơ hồ là bách phát bách chúng hay là cái loại đó bằng không đứng lên a nhanh lên một chút các ngươi đám này đổ vô dụng bình thời không phải thổi phồng mình rất lợi hại sao nhanh lên một chút cút cho l á o tử đứng lên lúc này tiền huấn luyện viên tựa như cùng một con cùng bạo sư tự vậy tựa h ầ như quên rồi tranh giải tồn tại rồi vọt thẳng dẫn bóng trong sân bắt đầu gầm hét lên huấn luyện viên chúng ta thật không có nửa chút khí lực ta thối lui ra cuộc tranh tài này kiên quyết không thể so với rồi ở nơi này là tranh tài gì à cái này căn bản là làm cho người ta đùa bỡn chơi à lúc này nói chuyện chính là ngồi tại chỗ trung ương động một cái cũng không muốn động đội trưởng số chín tia thần s ắ c trên mặt tương đối phức tạp có b i thương t h i ế u vô lại càng nhiều hơn là tuyệt vọng hãn tự hồ chưa từng có nghĩ tới mình chơi bóng rổ có thể bị đối phương ép thành như vậy bộ dáng ngươi nói gì không thể so với rồi không thể nào lao tử cho ngươi mười giây thời、gian. nếu như ngươi không cho lão tử đứng lên đội trưởng của ngươi cũng đừng tương đối còn nữa lao tử một câu nói liền có thể cho ngươi ở nơi này hành lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi có được hay không á còn các ngươi nữa cũng giống vậy giờ phút này tiền huấn luyện viên đó là gần như sắp bị tình cảnh trước mắt chọc tức đ i ê n thật ra thì vậy làm sao có thể để cho hắn không tức phấn đ â u rồi chuyện này nếu là c h u y ế n đi này tân tân khổ khổ nửa đời kiếm tới tốt lắm danh tiếng coi như hủy trong chốc lát rồi à. Một, hai, mười. hành Một, mười, hai, h rồi, ạ ta tự đ ộ người thối lui ra, đ ợ c chưa?、Đây、căn bản cũng c không h Đây bản dùng t ề n này huấn luyện viên n đếm x o g số 9 liền trực tiếp cho hắn trực cho kêu m ờ i rồi, xem ra, chuyện lần này, đối với xem chuyện hắn đánh thật sự là quá này, lần lớn. n là sự giờ ư ơ Ngươi! g i phút này tiền huấn luyện viên muốn nói cái gì nhưng là lại ấp úng rồi lượng này vẫn không thể nào nói ra cái nguyên do có lẽ là quá mức bầu không khí rồi cũng có lẽ là bởi vì đây cũng là là không tìm ra lý do gì tới trách cứ đối phương đi à nha ai coi là rồi chàng này trận bóng vậy thì tới nơi này đi ta nói các ngươi cũng thật là không phải một trận bóng nha biến thành như vậy bộ dáng các ngươi liền như vậy tiền đồ a so với đảo nguyên thôn đám tiểu hải từ n à y đến các ngươi kém xa rồi lúc này nảy giờ không nói gì lại đột nhiên đi vào rồi sân banh lớn tiếng nói đến đối mặt lao lý lời mà nói này mọi người nghe vào trong lỗ thai này trong lòng cái đó không biết là gì một cái mùi vị tuy nói cuộc so tài này cho tới bây giờ như vậy không thể nghi ngờ là đảo nguyên thôn thắng đáng tiếc này lao lý trong lòng nhưng nửa điểm cũng không cao hứng nổi nhìn đối phương như vậy thất hồn l ạ c phách bất ức vô cùng hình dáng lao lý hận không được đi lên cho bọn hắn mấy đá này trong lòng mới hạ g i tới các ngươi còn chớ không phục đến vũ phi ngươi qua đây đem ngươi ống quần c u ố n lại để cho bọn họ nhìn một chút nghe được lao ly nói về sau mọi người là một trận mê mội cái này lại cùng ống quần có quan hệ gì mà nhưng là chờ nô vũ phi đem ống quần c u ố n lúc thức dậy mọi người nhưng là một chàng thốt lên đứng lên mà t i ế n huấn luyện viên bọn họ cả đám các loại nhưng là một bộ hoàn toàn không dám tin vẻ mặt thấy chưa trên đùi hắn trói cái k i a hai đồ chơi ha ha cũng không nặng lắm tổng cộng liền ba mươi cân m à thôi chúng ta căn bản thì không phải là vì rồi thắng được cuộc tranh tài này mới cùng các ngươi tranh giải thắng các ngươi có một cái dám ý tự a phải thắng vậy cũng phải đi cùng những thứ kia ngoại quốc lao so với trước được rồi cùng các ngươi nói cái này các ngươi cũng không hiểu trong lòng các ngươi áp căn bản không hề bóng rổ giả vờ đều là thứ khác mà thôi người tuổi trẻ nay thể dục không phải là các ngươi suy nghĩ cái dáng vẹn kia càng không phải là các ngươi bây giờ làm ra tới bộ dáng này nhìn một bang bị dọa đến ngơ ngác n g u kẻ ngu này lao lý giả bộ rồi mấy cái thâm trầm sau đó là chắp tay sau lưng đâu cũng sẽ không liền đi đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới cuộc tranh tài này cuối cùng lại lấy như vậy náo nhiệt thu tràng đến nỗi lao ly cuối cùng những lời đó nhưng đáng giá mọi người đi suy nghĩ sâu xa Đến chương hai ể h k trăm linh tám vương học bình đến cũng không biết nguyên nhân gì này sau đó đoạn này ngảy trong a đến từ sách sông vô số đội ngũ cái này cũng chạy tới rồi đào nguyên thôn muốn cùng đào nguyên tiểu học tiến hành kia tranh tài hữu nghị như vậy nô g minh cùng lao lý thật sự chính là sở không đầu góc có lẽ là lao ngô bọn họ sau khi trở về tuyên truyền đưa tới a ngô minh trong đ ầ u nghĩ bất quá bất kể nói thế nào cái này cũng là chuyện tốt ít nhất lúc này không cần lao sư đậu chúng mang này này đám tiểu g i a hỏa đi tìm bồi luyện bây giờ đào nguyên tiểu học bọn học sinh bởi vì này liên tục không ngừng thực chiến tài nghệ này đó là đột nhiên tăng mạnh mà bởi vì vô số có danh tiếng hoặc là không có tiếng t â m gì thể dục đại biểu đội đến không chỉ có khiến cho này đào nguyên tiểu học nổi tiếng bên ngoài lại là đưa tới vô số du khách đến khiến cho đào nguyên thôn lại tiến vào rồi một vòng mới du lịch cao phong kỳ lúc cơm tối nô minh nhà một đại gia đình đang tận tình hưởng thụ ấm áp bữa ăn tối ha ha ba ta và ngươi nói a hôm nay khỏe không chơi rồi nay vừa mới dọn cơm nay nhỏ kỳ kỳ liền không kịp chờ đợi mở miệng lên tiếng nô minh biết này tiểu gia hỏa không thể nghi ngờ chính là muốn nói nàng trong trường học gặp phải chuyện lý thú À, kỳ kỳ ngươi ở trường học lại gặp phải chuyện gì rồi à chẳng lẽ lại hướng mấy ngày trước như vậy có người tới tìm ngươi tranh giải nhìn một chút hai chạy nhanh nhất nghĩ tới mấy ngày trước sự tình đến nô minh này trong lòng liền vui vẻ cũng không biết những người kia từ nơi nào biết này nhỏ kỳ kỳ chạy bộ lợi hại tới một nhóm người cũng chỉ đồ cái chuyện vui đến tìm kỳ kỳ thi chạy tới đối với chuyện như vậy kỳ kỳ đây chính là thích nhất phải biết này đào nguyên tiểu học bên trong cũng sẽ không có bất kỳ người sẽ nguyện ý cùng nhỏ kỳ kỳ tranh giải bất kỳ vật gì tới dẫu sao này tìm ngược sự tình coi như là tiểu t h í hải đó cũng là không thích kết quả của cuộc so tại đó là có thể tưởng tượng được kỳ kỳ ngược lại là xong rồi cái cao hứng nhưng là này sau lưng một đám người đó là toàn bộ đều mệt mỏi nằm ở chạy đến phía trên đi、ừ. Mới phải còn chạy, không đây u rồi, người những h đó, c ạ so con cho với Thi ngươi biết người chơi rồi. còn chờ. chạy, có có đen không nghĩa, nay đánh quả bóng bàn, không Đánh bóng bàn. rùa ta ta. ta Đây khỏe Hôm tìm ý quả quả là chuyện gì xảy ra à nói thật lỗ minh chưa từng thấy qua nhỏ kỳ kỳ luyện qua đổ trời kia đâu tiểu gia hỏa coi như sẽ đánh đó cũng là đùa g i ỡ n đây chứ a kia kỳ kỳ là thắng rồi vẫn thua rồi à ân ta nghĩ kỳ kỳ nhất định là thắng rồi có đúng hay không a đó là đương nhiên rồi hử người kia lại chơi xấu đây rốt cuộc là chuyện gì a người khác chơi xấu trong cuộc so tài này đối phương đánh một cái sát biên cầu kỳ kỳ trận banh này nói không tính là vì vậy mọi người liền tranh chấp lão lý này vừa nghe cũng tới rồi hứng thú rồi vui tươi hớn hở đem chuyện nói nhưng là cái này không đúng à này rõ ràng là người ta có lý tới đó à đột nhiên ngô minh nhớ tới rồi bọn họ khi còn bé chơi cái này đó là có quy củ của mình đó chính là bóng chạm lưới sát biên cầu những vận may này bóng vậy cũng là không thể giữ lời hết t h ể không tính là ha ha vì rồi chuyện này kỳ kỳ còn đem ta đi tìm cho bọn hắn phân xử tới bất quá này chuyện sau đó vậy coi như vui kỳ kỳ cái đó lợi hại à này từng cái bóng quá khứ vậy cũng là sát biên cầu làm đối phương thiếu chút nữa không có bị khí khóc tới nghe đến chỗ này mọi người một trận đỡ đẫn ha ha xem ra này đất quy củ vẫn là có đất quy củ tác dụng bất quá liền kỳ kỳ loại này lối đánh người đó gặp người nào cũng phải khóc tới nay trừ rồi t h ầ banh bên ngoài liền không đụng tới bóng rồi ai làm a hừ đúng liền là đối phương trước chơi xấu tới coi như nhỏ kỳ kỳ trung thật nhất nhỏ người hầu đình đình lập ngựa bắt đầu lên tiếng ủng hộ đến ai chơi xấu đi tới đình đình ngươi không biết là nói vương ra ra đi ha ha quả nhiên là tới sớm không bằng tới chào buổi sáng lúc này lao già ta nhưng có lộc ăn rồi a xem ra thật đúng là như đình đình nói phải ý lại vào một bữa cơm tới đình đình lời của vừa hạ xuống lập tức liền theo ngoài cửa chuyển tới rồi vương học bình t h a nhâm theo vừa dứt lời người cũng liền trực tiếp đi vào ha ha là tiểu vương h a tới mau ngồi mau ngồi lao lý nhìn một cái người đâu lập tức liền bắt đầu nhiệt tình gọi đến bây giờ này lao lý đó là hoàn toàn liền đem mình làm nhà chủ nhân tới ha ha lý lao ca ngươi ngồi đi ha ha ta lại không phải là cái gì người ngoài không cần khách khí như vậy tới trong lời nói nói không k h á c h khí tay này thượng vậy thật là là hoàn toàn không k h á c h khí vương học bình vừa nói liền tự mình tự mình đến bên cạnh dọn tới cái ghế ngồi vào rồi bên bàn cơm bên vương ra ra ta cho ngươi đi lấy chén và đưa đi a kỳ kỳ tỉ chờ ta một chút ta cũng phải đi ta đi lấy rượu ly thấy vương học bình đến rồi kỳ kỳ cùng đình đình lập ngựa liền kịp phản ứng vội vàng chạy đi cầm ăn cơm ra h ỏ a đi ha ha hay là cái này rượu tốt so với kia cái bên ngoài dưỡng sinh rượu còn phải có mùi vị nhiều lắm ân này một hớp lớn đi xuống này cả người thoải mái a ta nói n g ô minh tiểu tử ngươi có rượu ngon như vậy làm sao lại trông n o n một cái như vậy tụ bà bồn u không biết sử dụng đây một hớp rượu lớn đi xuống này lao vương bộ kia vẻ mặt đừng nhắc tới nhiều hưởng thụ điều này không khỏi làm hắn nhớ tới ở bên ngoài uống qua chính là cái kia dưỡng sinh rượu tới giống vậy miệm vừa hạ xuống cả người ấm áp chẳng qua là n à y ngô minh nhà cái này càng để cho người thoải mái ta nói lao vương nếu là ta đem trong nhà này những rượu này cũng xuất ra bán người suy nghĩ một chút n g ư ơ i sau này đến còn uống cái g dám a ha ha tiểu vương cảm tình ngươi lâu như vậy cũng còn không biết này bên ngoài cái tia chút dưỡng sinh rượu là ai nhà đó a ngươi a ngươi lao già ta thật hoài nghi trừ cái này đóng phim làm nghệ thuật ngươi có phải hay không liền cái gì cũng không quản không hỏi đó a n à y mọi người vừa nghe này lao vương lời mà nói coi như lập tức vui cười hì hì vương ra ra cái đó dưỡng sinh rượu chính là ta ba làm ân bất quá là ngọc k h i ế t gì giúp ta nhà bán a nhà ngươi ân đúng rồi này bán rượu này công ty thật giống như kêu đào nguyên tử nghiệp tới đào nguyên tử nghiệp đào nguyên rượu đào nguyên thôn ha ha ta sao lại không nghĩ tới chứ bởi vì mọi người vừa nhắc này lao vương lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại đi vương đạo ngươi không phải bận phim này đến tiếp sau này chi tiết xử lý sao làm sao có rảnh rỗi chạy tới nơi này tới rồi a chẳng lẽ lúc này trương vũ hân đột nhiên nghĩ đến rồi này vương học bình không phải đang, đang xử lý phim này sự tính sao làm sao có rảnh rỗi chạy tới nơi này đâu chẳng lẽ là cái này đã chuẩn bị xong rồi nhưng là không đúng lúc này mới nhiều lâu một chút công sức à, không thể nào nhanh như vậy đó a dù sao lấy trước cũng là ở nơi này kinh doanh lăn lộn vô số năm chừng vũ h â n đối với những chuyện này hay là có hiểu biết ha ha vũ h â n a người đoán không lầm này phim đến tiếp sau này xử lý đã làm xong lần này tới nơi này nha ha ha chính là để cho mọi người xem nhìn thật ra thì xế chiều hôm nay ta liền đến trong tuấn rồi mới vừa rồi chính là bận bịu chuyện này đâu chờ một chút ta mọi người cùng nhau đi xem thật kỹ một chút phim này vô như thế nào nói đến điện ảnh sự t ì n h nay vương học bình đó là mặt đầy hưng ơ phấn tinh thần a à chuẩn bị xong rồi ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi đình đình chúng ta ăn nguyên điểm chờ một chút xem chiếu bóng đi rồi nay nhỏ kỳ kỳ vừa nghe lại nhưng đã chuẩn bị xong rồi chờ một chút còn phải ở trong thôn phát ra kia trong lòng cao hứng người này cũng nhảy c ấ lên phải biết đây chính là người ta chủ đóng phim tới ha ha đúng đúng mau ăn chờ một chút xong đi tìm một c h â u ngồi tốt phải biết đây có thể là nhà chúng ta kỳ kỳ đóng phim vậy cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tới đến mọi người chúng ta cùng nhau làm một ly sau đó cũng động tác nhanh một chút ta lao lý này vừa nghe phim này chờ một chút liền mở m à n chiếu kia vui vẻ bộ dạng cùng nhỏ kỳ kỳ còn có nhỏ đỉnh đỉnh không có gì khác nhau thậm chí đều có điểm không kịp chờ đợi đứng lên thật ra thì n à y không chỉ là lao lý trong nhà này mỗi một người còn không đều là giống nhau tâm tình áo phải biết đây chính là nhỏ kỳ kỳ chủ đóng phim tới bình thời xem chiều bóng đó là nhìn người khác diễn lần này có thể hoàn toàn không giống nhau vương đạo chuyện này chuyện gì xảy ra a này đến tiếp sau này xử lý đây chính là tương đối phiền t h o á i đ ó a làm sao nhanh như vậy a còn nữa đây chính là nhi đồng điện ảnh trong đó còn có nhiều như vậy động vật tới nay chỉ là hòa âm chính là một mất thời gian phí sức sống tới đi đối với phim có thể nhanh như vậy là có thể phát hình này trương vũ hân trong lòng đó là nghi vấn trùng trùng thậm chí còn có chút ít nhỏ lo lắng ha ha vũ hân này nhắc tới hết thệ cũng đều là kỳ kỳ công lao tới vương học bình nghe được trương vũ hân hỏi lên như vậy trong đầu nghĩ quả nhiên là ngoài nghề xem náo nhiệt trong lúc này hành xem môn đạo a vì vậy h ắ như liền bắt đầu đơn giản giải đơn bắt t đầu í c Nhắc có chủ căn kịch, cũng thoát khỏi rồi hắn cái này đạo diễn công chế. Đặc biệt là máy này từ, vậy càng h phim thể hoàn thoát khỏi thoát khỏi hắn nhỏ kỳ kỳ làm cho hoàn toàn thay h này, nói, bên ngoài, trên bản toàn liền này diễn này toàn n tới, trừ biệt tự, rồi kia rồi rồi đổi. bộ bị máy làm là là vậy đề đạo kỳ kỳ vỡ vậy thứ nhất dựa theo dưới tình huống bình thường coi như phiền phái lớn chỉ là làm lại thiết kế l ờ i kịch cho những thứ kia động vật hóa âm kia chính là một cái mệnh chết người không đền mạng đồ thủ công nhưng là này vương học bình đó là sớm có chuẩn bị nếu này nhỏ kỳ kỳ đổi rồi lợi kịch vậy thì cùng một không phiền hai chủ dứt khoát này những động vật lời kịch cũng đều để cho tiểu gia hỏa tới thiết kế xong thật đúng là đừng nói làm công việc này có thể nói liền không có một người có thể có thể so với nhỏ kỳ kỳ tới dẫu sao người ta kỳ kỳ nơi này cũng không phải là thiết kế lời kịch mà là liền trực tiếp phiên dịch lời k ỳ tới hơn nữa còn là cái loại đó tinh chính xác vô cùng phiên dịch không chỉ có càng chân thật khích khao hơn cũng càng sinh động tới không phải sao đến nỗi này vương học bình vì sao lựa chọn liền trực tiếp ở đảo nguyên thôn truyền bá chiếu phim sự tỉnh hạn chính là sớm có cân nhắc dựa theo tình huống bình thường vậy cũng là trước muốn tiến hành cái gọi là buổi họp báo tin tức chương ử à n h mở hai i thức, sau đó, nữa n l trăm ọ linh chín chiếu phim cho tới nay này chiếu phim còn có nhìn tung tịch chính là làm cho này nông thôn náo nhiệt nhất sự tỉnh nay cũng chỉ có thể là gặp nhà nào làm cái gì đỏ tráng yến thời điểm này mới có nhìn tung tịch đây là lớn tuổi hơn đám người nhất chuyển thích nhưng là so với người tuổi trẻ mà nói vậy thì càng thích này chiếu phim trước kia này nông thôn cái đó nghèo đến nỗi không có mùng tơi mà rớt nay trong thôn sau khi ăn cơm tối xong trừ rồi nói chuyện phiếm n h ê n viên hoặc là ngay cả khi ngủ trừ cái này ra kia liền không có chuyện gì khác có thể làm đây cũng là tại sao này nông thôn nhà nhà trên căn bản đều là siêu sinh đội du kích nguyên nhân chỗ này chiếu phim đây chính là n á o nhiệt sự t ì n h tới bất quá theo người này cửa cuộc sống tại nghệ đề cao cái này đã từng bị vô số người vui mừng tiết mục đã thối lui ra rồi lịch sử võ đại thật ra thì cũng vậy này nhà nào kia nhà không có ít nhất cái tivi tới coi như không mua nội tivi này hắc bạch cũng có thể đi thậm chí n à y rất nhiều người nhà đều đã trang bị rồi d v d các loại nơi nào còn dùng sờ đ è n chạy ra đi xem chiếu bóng tới đây không phải là ăn no căng bụng sao bởi vì này mọi người trong lòng đều hết sức kích động cũng vì rồi có thể tìm được một cái c h â u ngồi tốt bữa này c ơ ớ tối ăn là trước đó chưa từng có nhanh trong tới nhưng chờ đến ngô minh đại bộ đội của bọn họ r ế t tới d i ệ n bá sân thời điểm coi như xứng sờ lúc này t r a n g địa thượng đã sớm bị các du khách còn có các thôn dân vì rồi cái nước chạy không lọn đừng nói là tìm một chỗ ngồi tốt rồi đó chính là muốn tranh bảo đều hết sức khó khăn a A, ba chúng ta tới m u ộ n rồi không có chỗ ngồi nhỏ kỳ kỳ nhìn một cái này cảnh tượng trước mắt mặt đầy liền tựu i nhịu xuống a làm sao nhiều người như vậy a ta nhớ được ta lúc đi đây là trống chân đó a xấu ta bởi vì đi gấp quên gọi bọn hắn ở lại chỗ ngồi rồi vương học bình nhìn này cảnh tượng trước mắt đó cũng là bị sợ hết hồn a càng làm hắn buồn rầu chuyện bởi vì đổi đi thông báo ngô minh nhất gia tử hắn lúc đi lại quên giao phó hội trưởng này bố trí nhân viên cho bọn hắn ở lại chỗ ngồi ha ha coi là chúng ta ở nơi này phía sau xem đi đến kỳ kỳ đình đình các ngươi ngồi vào bả vai ta đi lên không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn thôi bởi vì kỳ kỳ cùng đình đình còn nhỏ căn bản là không thấy được vì vậy n ô minh định đem bọn họ thả vào trên bả vai minh ca minh ca các ngươi làm sao lần nào đến đều phải trễ như vậy a ta đều tìm ngươi thật lâu rồi đi vội vàng đến trước mặt đi nơi đó có các ngươi trôi ngồi đâu ngay tại n ô minh bọn họ đã quyết định chủ ý liền ở phía sau xem thời điểm đột nhiên a n ư u thở hồng hộp chạy tới nhìn hắn đầu đầy mồ hôi bộ dạng hiển nhiên tìm nô g minh bọn họ tìm rồi có một trận rồi quá tốt có chỗ ngồi rồi a đi a ngưu thúc chú ba chúng ta đi nhanh đi kỳ kỳ này vừa nghe lập tức liền bắt đầu cao h ứ n g rồi thúc giục đoàn người vội vàng đi qua thật tốt vậy chúng ta liền đi nhanh một chút đi bất quá kỳ kỳ a vàng này kim bọn họ phải làm gì đây lúc này nô g minh mới nhớ rồi cái này cũng không vẹn vẹn có bọn họ đâu còn có trong nhà này những động vật đâu phải biết người ta cũng là coi như diễn viên tới nay kỳ, kỳ nhưng là cố ý mang bọn họ đi ra xem thấy bọn nó mình đóng phim có thể nói trong nhà này trừ rồi tiểu hắc tiểu kim còn có tiểu bạch bên ngoài tất cả động vật đều đi theo tới rồi hả đó đương nhiên là đi theo chúng ta cùng đi trước mặt xem chiếu bóng rồi hả đi đi nhanh đi ngô minh vừa nghe này cũng không có biện pháp rồi vậy cũng được đi có kỳ kỳ ở bọn họ cũng sẽ không lộn xộn nói thế nào đi nữa người ta tới thấy bọn nó mình đóng phim đó cũng là lẽ bất di bất dịch chuyện đương nhiên tới ai hôi ba chúng ta đại minh tinh tới rồi hả tới kỳ kỳ mau tới đây t a m thái g i a bên này ha ha t a m thái ra nhưng là đặc biệt vì các ngươi ở lại rồi chỗ ngồi tôi ta tàm ra thấy ngô minh bọn họ đến lập tức cao hứng đem mọi người kê qua nơi đó đã dọn xong rồi ghế ngồi mà vị trí ở nơi này hàng trước nhất kỳ hì tam thái ra tốt nhất rồi cho kỳ kỳ ở lại rồi vị trí hết vốn là ta và ba còn chuẩn bị ở phía sau nhìn đây này ha ha đó là đương nhiên rồi cái này coi như tất cả mọi người không có chỗ ngồi vậy cũng phải cho kỳ kỳ ở lại chỗ ngồi không phải sao chúng ta nhỏ kỳ kỳ bây giờ nhưng là đại minh tinh phim này hay là chúng ta kỳ kỳ diễn đây này nhìn ở trong lòng ngực của mình mặt đầy cao hứng nhỏ kỳ kỳ này tam ra vậy càng là cao hứng cười lớn đến vương đạo ngươi cũng ngồi đi ha ha nhắc tới lần này còn phải hào hào cảm tạng ngươi nếu không phải ngươi chúng ta kỳ kỳ a có thể lại không thể như vậy rạp rỡ lúc này chúng ta đào nguyên thôn thật có thể phải ra đại danh rồi ha ha đừng tam ca ngươi cũng đừng luôn là vương đạo vương đạo ngươi hay là trực tiếp gọi tiểu vương đi ha ha nói ra thật xấu hổ a nếu không phải nhỏ kỳ kỳ nắm điện ảnh có thể hay không đánh thành kia còn chưa nhất định đâu hẳn là ta gặp phải quý nhân tới mới đúng n à y kỳ kỳ vậy chính là ta phúc tinh tới nay vương học bình lợi này cũng không phải là lời khách sáo mặc dù có chút khoa trường nhưng là nhưng cũng là sự thật tới nếu như không có kỳ kỳ mặc dù phim này còn phải phách nhưng là hiệu quả này chắc chắn sẽ không để cho vương học bình giống như bây giờ cởi mở cởi to ta nói ngô lao tam ngươi làm sao cũng không biết gọi một chút lao lý ta tới đi a đi đi ngươi còn không thấy ngại để cho ta gọi có thể cho ngươi ở lại cái chỗ ngồi vậy cũng là ngươi dính chúng ta kỳ kỳ quang nghe rồi này lao lý lời mà nói này tam g i a lập tức c ư ờ i nói vì vậy một nhóm người cộng thêm kim kim bọn họ liền bắt đầu mỗi người mỗi vị trí ha ha lần này thật là dính rồi kỳ kỳ quang rồi như vậy chiếu phim có thể là nhiều năm rồi chưa từng có sự t ì n h rồi à lão lữ nói không sai à náo nhiệt như vậy tình cảnh đích sắc là nhiều năm rồi chưa từng có ta suy nghĩ này lần trước chiếu phim kia một người là chín năm trước sự t ì n h đi à nha đúng không sai chính là cây s i n h kết hôn cái kia lần đ ể thập tứ ra nghe rồi này lữ hiệu trưởng nói về sau cũng là lập tức thở dài nói ai đây cũng là chuyện không có biện pháp tha trước kia thôn này trong thật sự là n g h è o quá ngay cả để một trận điện ảnh tiền đó cũng là bảy hợp lại tăng góp bây giờ ngược lại là có tiền rồi nhưng là này lần trước hoàng bao tiểu từ kia cho nhà, nhà. cũng hợp với lớn TV, còn có cái lớn hợp với TV, đúng ó đó gì đó? Khi Tam thái ra, cái đó gọi làm DVD, dùng nghe, đình đình đất? để để đ Tam thái tức Khi hỉ. Nhỏ nhắc nhở. cái liền ra, vừa Ha ha. làm lập DVD, DVD. hay là đình đình thông minh à có rồi những thứ này về sau này mọi người cũng không có cái tâm đó tư để gì điện ảnh rồi đều ở nhà xem ra đi bất quá ta lão đầu tử hay là thích trường hợp như vậy nhìn như vậy gây ra dòng điện ảnh đến lúc này mới náo nhiệt t á ân nếu như là hát tuồng kịch vậy thì càng tốt đúng đúng là nhìn như vậy đứng lên mới náo nhiệt có lực coi như tới không nhìn phim này tới chuyện trò một chút gặm khoác l á c một chút vậy cũng tốt mà nô lão ta ngươi là không biết ta thật may ngươi chính là ở nơi này nông thôn nếu là ngươi ở đây trong thành phố vậy còn không phải đem người chết nộp ít nhất ngươi bây giờ còn có thể không có sao trôi x u y ế n môn nhưng là trong thành này coi như hết này nhà nhà cũng không có việc gì đây đều là cửa phòng khó chặt thậm chí nhiều năm hàng xóm ngươi cũng không biết hắn họ gì tới vừa nhắc tới cái này này lao ly coi như hăng hái b ấ t quá hắn cũng không có nói sai thật ra thì rất nhiều từ nông thôn đi ra ngoài người trẻ tuổi sự nghiệp thành công rồi sau đó vừa muốn đem cha già mẹ già tiếp đi trong thành hưởng hưởng thanh phúc bất quá đại đa số ông lão cũng ngây ngô không quen còn thi nguyện ý trở lại nông thôn đến cũng chính là những nguyên nhân này nay bên ngoài giữa người và người không tín nhiệm khiến cho coi như là hàng xóm đó cũng là như người dưng nước lã nơi nào giống như nông thôn nhà nhà chỉ cần có người ở liền cửa rộng mở đặc biệt là giống như đ ả o nguyên thôn đó cũng không có khóa cửa loại c h u y ệ n này nay khóa chặt cửa chống trộm đóng nghiêm nghiêm thật thật, đồng thời đó cũng là đem mọi người trong lòng cánh cửa kia đóng lại tam thái ra mau nhìn điện ảnh bắt đầu rồi điện ảnh bắt đầu rồi đối với tam gia cùng lao lý bọn họ đầu đ ề đ à m luận kỳ kỳ cùng đỉnh đỉnh có thể nghe không hiểu càng sẽ không cảm thấy hứng thú hai cái này tiểu ra hỏa cặp mắt nhìn chằm chằm cũng chỉ có kia thật to điện ảnh màn ảnh theo ánh đèn tắt phim này bắt đầu này nghe được kỳ kỳ nói về sau mọi người cũng đều lập tức dừng lại rồi nói chuyện bắt đầu chặt nhìn chằm chằm trước mặt điện ảnh màn ảnh a mau nhìn mau nhìn là thôn chúng ta hay là ta nhà ha ha đúng còn có ta nhà nhà nhà ta nhà thượng điện ảnh phim này ban đầu toàn bộ hội trường lập tức trở nên náo đẳng nhìn trong phim ảnh quen thuộc cảnh vật nhìn đi phòng ốc của mình ở trong phim ảnh xuất hiện này các thôn dân kia cảm giác trong lòng thật đúng là không giống nhau a ba mẹ biến các ngươi mau nhìn đó là ta đó là ta đúng đúng con trai ta nhìn thấy rồi thấy rồi ha ha không nghĩ tới con trai ta ở trong màn ảnh đẹp mắt như vậy à. chờ phát ra đến đang cử hành hạ lợi danh o tình cảnh thời điểm vô số du khách cùng các thôn dân cùng nhau xôi trào bởi vì đây vốn chính là một cái hết sức náo nhiệt ống kính nhân viên bên trong vậy coi như nhiều mặc dù đều là một cái chớp mắt mà qua nhưng l ạ đợi mọi người ở trong phim thấy mình hoặc là con của mình thời điểm lập tức trở nên hưng phấn kỳ kỳ t ỷ kỳ kỳ t ỷ người mau nhìn đâu rồi người đi ra rồi đi ra rồi hết và kỳ kỳ t ỷ người ở đây trong phim ảnh xem thật kỳ a nhỏ đình đình lời mà nói để cho mọi người đều cảm thấy buồn cười không phải là nói nhảm sao này trong phim kỳ kỳ đó là siêu cấp vai chính này mỗi một bộ phim k i u cơ hồ thì ít không rồi nhỏ kỳ kỳ thân ảnh bất quá giờ phút này theo kỳ kỳ ở trong phim xuất hiện này kêu to coi như không chỉ là nhỏ đình đình một cái kia là tất cả người đều bắt đầu kích động đứng lên theo phim tiếp tục mặc dù mọi người đã không giống như lúc này kêu la ông xòm bất quá mỗi khi gặp phải mới cảm giác cũng chính là những thứ kia những động vật ra sân thời điểm hay là đưa tới rồi mọi người từng trận tiếng kinh hô l ã o bà ngươi thấy những thứ này có cảm tưởng gì không có a ân ta cho ngươi biết những thứ này hiểu chuyện cảnh tượng chân thực trụ trong đó không có bất kỳ đại nhân dành cho bất kỳ trợ giúp nào kỳ giữa một người trung niên chỉ đang, đang phát ra ống kính như có điều suy nghĩ đối với vợ hắn nói đến lúc này phim thả vào kỳ kỳ các nàng một bang tiểu hải tử ở trong núi lớn làm mất sau ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn bắt đầu mình sinh tồn lúc cảnh tượng thật ngươi chắc chắn những thứ này đều là ở không có bất kỳ đại nhân dưới sự giúp đỡ chụp chân thực ố n g tính sao là thật đây là ta một người bạn tự mình ở hiện trường thấy sau khi trở lại nói cho ta biết còn nữa ngươi có thể nhìn kỹ mà nay mỗi một cái động tác đều là thật sự vô cùng những thứ này nhưng là không làm giả được đàn ông cho ra câu trả lời lúc biểu tình hết sức nghiêm túc cũng vô cùng xác định ai lao công chúng ta trước t i ê n là không phải làm sai chúng ta biết dạy đứa trẻ học tập đủ loại kiến thức dương cầm ngoại ngữ áo đếm n h ư là chúng ta thật giống như quên rồi dạy đứa trẻ như thế nào đi cuộc sống ngươi nói sau này rời đi chúng ta về sau đứa nhỏ này làm thế nào a nếu như này vạn nhất thật sự có một ngày con của chúng ta cũng gặp phải giống như trong phim ảnh đáng sợ như vậy rồi thật đáng sợ rồi suy nghĩ một chút cô gái này người nhất thời trở nên mặt đầy tái nhợt đúng vậy à ngươi xem trong phim nếu như không phải là bởi vì có kỳ kỳ ở ta dám khẳng định những đứa trẻ kia tuyệt tuyệt đối đối với không cách nào còn sống lao bà ngươi cũng chớ gấp cái này chẳng qua là điện ảnh mà thôi không phải thật bất quá chúng ta xác, xác thật, thật là sơ sót cuộc sống này không chỉ có riêng chính là học văn hóa a quyết định một người sau này có thể không hạnh phúc gì đó thật sự là quá nhiều rồi đúng lao công ngươi nói đúng ân chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút đứa nhỏ này sau này phương thức giáo dục nhưng là lao công ta thật lo lắng con của chúng ta hắn nguyện ý học những thứ này sao phải biết hắn cũng sớm đã thói quen rồi loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm cuộc sống lần này nói đến chỗ này vấn đề hai người thật là không có ngọn g ư ờ n ba mẹ các ngươi nhìn kỳ kỳ các nàng thật là lợi hại a không được ta cũng phải hướng các nàng vậy lợi hại sau này ta muốn mình mặc quần áo mình tắm ân ta còn muốn học nấu cơm đúng còn phải rèn luyện thân thể lần này hai người cười rồi thật cao hướng rất vui vẻ yên tâm lao công chờ điện ảnh phát hành về sau ngươi cho ta đi mua một mâm trở lại không không phải một mâm là rất nhiều mâm ta còn muốn bắt bọn nó đưa cho ta nhà t ỷ t ỷ nhà mội mội n h ớ à nhất định phải mua bản chính hàng ha ha lao bà ngươi cứ yên tâm đi chớ đồ chơi còn dễ nói cái này giờ học tuyệt tuyệt đối đối với phải bảo đảm chất lượng tới đàn ông nghe rồi lời của vợ về sau đó là cởi mở cười lớn thật ra thì giống như bọn họ ý tưởng nhân đó là có khối người bởi vì cả bộ phim này vương học bình đã sớm phát ra thông báo rồi vậy cũng là tuyệt tuyệt đối đối với cảnh tượng chân thực trụ không có nửa điểm giả tạo thành phần cũng trên căn bản không có tiến hành xử lý qua thật ra thì coi như không cần phần này thanh minh thông báo mọi người cũng có thể cảm thụ được ở trong đó đám kia tiểu h ả i tử vậy thật thực sinh động động tắc cùng biểu tình hoàn toàn không có nửa điểm giả tạo thành phần ở bên trong dẫu sao chỗ này lý giải tới gì đó cùng hoàn toàn không có xử lý thứ chân thật này cấp mọi người cảm giác vẫn là không giống nhau kỳ kỳ tỉ không được sau này ngươi đóng phim có thể nhất định phải mang ta lên a chờ điện ảnh một phát ra xong nhất thời mọi người liền bắt đầu điên cuồng v ỗ tay nhỏ đ i n h đ ỉ n h lại là trực tiếp bắt kỳ kỳ tay cầu khẩn đến này xem chiều bóng nhắc tới trong lúc này cho ngược lại là thứ yếu ải này khoa a hay là cái không khí này tới minh tiểu tử ta l ã o đầu tự cho ngươi nói cái đề nghị theo ta nói a này sau này mỗi tháng không đúng này thời gian quá dài hẳn là mỗi tuần lễ tốt nhất là ở trong thôn để lên như vậy một trận điện ảnh người xem một chút giống như tối nay tràng diện này nhiều n á o như ta này lão lý vừa nghe lập tức liền phụ hòa nói l ã o nhân ra ông ta còn thật chỉ thích cái tràng diện này tới ừ ta cũng đồng ý đề nghị này tốt nhất là tới mấy trận tuần kịch vậy thì càng tốt bất quá ra cắt lão đầu nghe xong cũng vội vàng gật đầu tán thành nói đến phải chuyện này a các ngươi làm sao lại tìm ta nữa nha bên kia mới là tránh chủ lâu rồi hiện ở trong thôn mọi chuyện thuộc về nàng quản ngô minh lúc này liền trực tiếp dùng ngón tay hướng rồi hâu dương vũ cái này đích sắc cũng vậy bây giờ à nàng mới là cả đảo nguyên thôn đại quản gia n à y tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vậy cũng là do nàng ở sắp xếp tam gia còn có ngô minh vậy cũng là khi bắt đầu rồi hất tay trưởng quý rồi ha ha ta xem cái chủ ý này không tệ như vậy thứ nhất không chỉ có càng náo nhiệt rồi hơn nữa này các du khách còn có các thôn dân đêm nay lên A, cũng nhiều rồi đầu chuyện vui ta xem a này một tuần lễ một lần hay là quá lâu rồi liền trực tiếp mỗi lúc trời tối cũng cử hành tốt ân trừ cái này xem chiều bóng còn có hát tùng kịch ta xem tốt nhất là lại thêm điểm cái gì khác liền như lần trước trung thu dạ thì vậy cũng rất tốt nhiều gia tăng một ít bản xứ dân tộc truyền thống biểu diễn còn nữa cũng để cho những thứ kia các du khách cũng tham dự vào nhìn một chút người ta đây mới là chuyên nghiệp a nghĩ đến gì đó coi như không chỉ là n á nhiệt có thể tưởng tượng ra được này sau này đào nguyên thôn buổi tối thật có thể là m u ố n náo nhiệt lên mặc dù ngày này sắc đã rất khuya rồi nhưng là một nhà này người nhưng hoàn toàn không buồn ngủ thậm chí ngay cả nhỏ kỳ kỳ cùng nhỏ đình đình cũng bởi vì này tâm tình quá kích động cũng ở một bên thảo luận phim này sự tình đâu a ta làm sao đem chuyện này quên rồi hả kỳ kỳ a tối mai ngươi và vương gia gia cùng đi tham gia cái đó điện ảnh phân phát nghi thức có được hay không à? cho chuyện đang hăng say đây đột nhiên này lão vương nhất p h é p h tóc sau đó hướng về phía kỳ kỳ nói đến phân phát nghi thức vương gia gia ta không đi xa như vậy phải thật lâu thật lâu cũng không thấy được ba ta không đi đối với chuyện này rất lâu trước này lão vương cũng đã cùng nhỏ kỳ kỳ đề cập tới rồi vì vậy này kỳ kỳ cũng biết là chuyện gì xảy ra bất quá trước kia vương học bình là định ở kinh thành cử hành cái này này kỳ kỳ vừa nghe liền hội vàng lắc đầu đến ha ha không xa không xa chính là ở chỗ này trong thành phố mặt cử hành vương ra ra biết ngươi không muốn đi q u á xa liền đổi thành ở chỗ này cử hành xem ra này lão vương đó là thật hết sức hy vọng này nhỏ kỳ kỳ tham gia này buổi họp báo lại vì rồi cái này chạy đến quế lâm cái thành thị nhỏ này cử hành buổi họp báo nếu liền tại buồn thị cử hành t i ê u kỳ kỳ khẳng định hết sức vui vẻ đi tham gia nỗ minh lại không muốn đi tham gia loại này nhàm chán đến hội cuối cùng hay là trương vũ hân phụng buổi kỳ kỳ cùng đi dĩ nhiên đồng hành còn có kim kim cùng điểm điểm hai người rồi dẫu sao người ta nhưng là động vật diễn viên giữa vai chính tới ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng kỳ kỳ các nàng liền đi vốn là không cần sớm như vậy lên đường bởi vì buổi họp báo này buổi chiều mới cử hành sau đó buổi tối cử hành t i t diệu nhưng là nay trương vũ hân cùng nhỏ kỳ kỳ cho tới nay còn chưa tới qua này thành phố cứ việc chơi qua đây vì vậy muốn thừa dịp cơ hội lần này phải thật tốt đi chơi một chút ai bây giờ lại không có chuyện gì làm rồi ân rượu ngon không tới bệnh viện bên kia rồi vừa vặn đi xem một chút đột nhiên phát hiện mình lại không có chuyện làm ngô minh đột nhiên nghĩ tới rồi mình rượu ngon không tới bệnh viện bên kia đi qua rồi quyết định đi qua nhìn một chút bây giờ đào nguyên thôn mọi chuyện có âu dương vũ ở căn bản không cần ngô minh thao lòng mà trường học này nha bây giờ bọn tiểu tử suốt ngày không phải huấn luyện chính là cùng nghe tin chạy tới chớ đội ngũ tranh giải so tài này thực chiến tài nghệ đó là đột nhiên t h n g mạnh căn bản cũng không cần lo lắng cái gì thật xin lỗi vị tiên sinh này trong này không thể đi vào n à y ngô minh vừa mới tới bệnh viện thì phải đi thu lệ phí thất đi tới nhưng hắn còn không có bước vào cửa đầu lập tức liền nghe được một trận thanh âm ai xem ra lại là ai đi sai chỗ rồi ngô minh trong đầu nghĩ vì vậy hắn cũng không quay đầu lại liền phải tiếp tục đi này nói ngươi đó nơi này không thể tùy tiện vào ngươi làm sao còn phải đi a lúc này ngô minh nghe thanh âm này cảm giác có điểm không đúng này tại sao dường như là tự đ ủ tới ngần đầu nhìn lên cái này thật đúng là không sai một cái tiểu hộ sĩ đã hướng hắn đây đi tới nhìn sắc mặt còn giống như có chút sinh khí a ngươi là nói chuyện với ta sao nỗ minh lúc này dùng ngón tay rồi mình một chút sau đó mở miệng hỏi đến không phải ngươi còn có ai à thật là mới vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy chẳng lẽ ngươi liền không nghe thấy sao nơi này là thu lệ phí thất không thể tùy tiện vào chỉ có đến phiên bệnh nhân còn có thân nhân bệnh nhân mới có thể đi vào đây là bệnh viện quy định a này ta biết ta ân ngươi không biết ta là ai không Ta cần ừ nơi này cũng không phải là bên ngoài những thứ kia bệnh viện cho là có tiền có thế thì ngon a liền có thể không theo quy củ tới làm sự tình ấy ư ta ghét nhất chính là các ngươi những thứ này không chịu quy củ nhân đ ừ n g tưởng rằng liền là chuyện của các ngươi khẩn cấp nhất cánh mạng của các ngươi quý giá nhất chẳng lẽ người khác cũng không cấp bách mạng của người khác thì không phải là mạng ấy ư còn có lúc này ngô minh trong lòng vậy thì thật là d ở khóc d ở cười a xem ra người ta là đem mình làm rồi muốn nhậm đội phải hôm nay coi như là gặp phải một cái ghét gác như cựu chủ rồi nô minh đó là muốn mở miệng giải bày đó cũng là không có cơ hội đó à tiểu lâm xảy ra chuyện gì rồi hả đột nhiên một trận thanh â m quen thuộc từ thu lệ phí trong phòng truyền tới nô minh vừa nghe này trong lòng cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm rồi này cứu tinh cuối cùng tới ra cắt lao v i ệ t trưởng người này muốn nhập đội bị ta bắt rồi ta đang đang phê bình giáo dục hắn đâu nay tiểu hộ sĩ nghe được trong phòng truyền r a thanh â m về sau cái này không những không khẩn trương ngược lại bắt đầu lớn tiếng trả lời sau đó có lý chẳng s ợ nhìn nô minh ai ai dám nhập đội tới chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này quy định ây ư Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đây là người ợ c l này một Đây là nhiều g t lên rồi cái này có chút người liền ỵ vào bên ngoài cái tia chút thói quen cái gì nhập đội rồi gây chuyện rồi cố ý giấu giếm tài sản tình huống rồi tóm lại các loại hiện tượng đó là không đếm xuể nhưng là g i a cắt lao đầu đi ra nhìn một cái người đến này nhưng là ngô minh liền lập tức bắt đầu d ở khóc d ở cười đứng lên không sai g i a cắt lao viện trưởng chính là hắn muốn nhập đội tới mới vừa rồi ta lớn tiếng gọi hắn dừng lại hắn còn muốn giả ngây giả dại mông lăn lộn vượt qua kiểm tra tới nay tiểu hộ sĩ vừa nhìn thấy này chỗ r ử a tới rồi thì càng là có lý chẳng sợ không ngừng lại nhại bắt đầu liệt kê bắt đầu ngô minh tội t r g tới ha ha tiểu lâm ngươi liền thật không nhận biết hắn sao ha ha cũng đúng tiểu nha đầu ngươi mới tới cũng chưa được mấy ngày mà tiểu từ này vậy căn bản chính là thần long tiến thủ bất kiến vĩ ngươi không nhận biết hắn cũng rất bình thường ha ha gia cắt lão đầu trong lòng cũng muốn vui vẻ cười lớn xuất hiện tình huống như vậy đáng đ ợ i ai bảo ngươi khi hất tay trưởng quý tới À, gia cắt viện trưởng ngươi biết hắn đó à ngươi tin chắc hắn không phải đến khám bệnh hoặc là thân nhân bệnh nhân ha ha hắn là đến khám bệnh bất quá nhưng là tới giúp người khác xem bệnh. tốt rồi tiểu lâm ngươi đi giúp ngươi tiểu tử này ngươi đem hắn giao cho ta hành rồi n g h e xong gia cắt lão đầu nói về sau mặc dù này tiểu hộ sĩ hay là đầy bụng nghĩ hoặc nhưng là nhưng vẫn là đi rồi phải biết nàng nhưng là rất bận r ộ n đâu ha, ha tiểu tử hồi này biết sai đường đường viện trưởng bệnh viện lại bị thủ hạ tiểu hộ sĩ ngăn lại rồi còn bị dạy dỗ một trận ai bảo ngươi chưa bao giờ tới bên này hỏi thăm sức khỏe tiểu t ử ngươi đúng là đáng đ ờ i ở lại ta láo đầu t ử một người ở bên này làm việc chết bỏ lão nhân ra ta thật là số khổ à. phải rồi phải rồi thì ta nói ra c ắ t láo đầu ngươi thật là na hồ bất khai để na hồ tới đây không phải là bởi vì có các ngươi ở ta yên tâm mà h à n h rồi ta nhìn bệnh viện này bệnh nhân này là càng ngày càng nhiều rồi có vấn đề gì nhìn ở một bên giả bộ đáng thương láo ra trong lòng chúng ta cái đó buồn dầu a xem ra n à y rất nhiều thứ đều là có thể lây này ra cắt lao đầu cùng lao lý cái này lao hoạt đầu ngây ngô lâu rồi n à y tánh của người cũng bị lao lý cho lây ừ đúng vậy A, bây giờ bệnh viện này danh tiếng là càng ngày càng văng rồi bệnh nhân này cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên ha ha bất quá khá tốt trên căn bản không có vấn đề gì này nhắc tới thật đúng là phải hào h ả o cảm ơn hiệu bình a có nàng đang quản lý bệnh viện này đó là gọn gàng ngăn nắp nếu như không có nàng ở lao già ta thật đúng là không chịu nổi ha ha ừ đúng rồi có tình huống lão già ta muốn cùng ngươi nói một chút đã bây giờ bởi vì người tới càng ngày càng nhiều bệnh nhân này cùng thân nhân bệnh nhân đó là người nào đều có đặc biệt là những thứ kia mắc bệnh quan viên chỉ cần bọn họ vừa tiến đến cái này thu lệ phí thất nay đèn đỏ liền láo liên không ngừng liền không có mấy người có thể thông qua ngươi xem tình huống này rốt cuộc nên xử lý như thế nào a gian phòng này nhưng là ngô minh căn cứ lục xoát hốn trải qua cải tiến cố ý bố trí t r ậ n pháp vì chính là do xét người đâu có hay không cố ý nói láo giấu g i ế m tài sản hoặc là nhìn một chút những người này là hay không là cái loại đó lớn gian đại ác hạng người chỉ cần có này hai trường hợp giữa một loại vậy khẳng định thì sẽ đèn đỏ chất tắt thông qua không rồi nô minh cũng không muốn cứu những thứ kia đem tiền tài đem so với mạng còn người trọng yếu càng không muốn cứu chữa những thứ kia lớn gian đại ác hàng người cứu rồi một người xấu như vậy thì tương đương với hại vô số đích hảo nhân cái này nô minh hay là hiểu ha ha ý tứ của ngươi ta biết ngươi làm u ố n để cho những thứ kia làm rồi chuyện xấu nhân lấy được quả báo trừng phạt là hành ta lập tức đem trận pháp sửa đổi một chút cho ngươi có thể trực tiếp thông qua trận pháp dò xét những người đó trong đầu tin tức đến nỗi này chuyện về sau ngươi trực tiếp tìm lao lý là rồi đối với cái vấn đề này giải quyết vẫn là tương đối đơn giản đơn giản chính là nghĩ biện pháp để cho trận pháp và gia cất lao đầu liên hệ tới mà thôi ai lần này coi như vì phản phản phạm tội cống hiến một cái ngô minh trong đầu nghĩ chương hai trăm mười một khẩn cấp cứu viện tốt rồi bây giờ ngươi cảm thụ một chút có cái gì bất đồng chờ ngô minh đem trận pháp điều chỉnh xong về sau liền kêu gia cất lao đầu tự mình cảm thụ một chút ân ha ha lần này quá tốt ta cũng cảm giác trận pháp này cùng ta hoàn toàn là nhất thể vậy ân giống như là cảm giác của ta kéo dài lần này chờ kia đỏ đèn sáng lên lúc tới lão tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc là đang đùa hoa chiêu gì bây giờ ngô minh là càng đúng là tin người này tính cách đích x á c là sẽ lây dựa theo này ra cắt lão đầu trước kia tính tử hắn mới lười quản những chuyện này đâu cũng chỉ có lão lý kia mới có ý nghĩ như vậy đâu tốt rồi trừ cái này cái ngươi lão còn có vấn đề gì không có không có ta tùy tiện đi dạo một chút đi trở về rồi này lập tức phải đến nấu cơm thời gian đúng rồi nhắc nhở ngươi một chút chức năng này cũng không thể tùy tiện dùng à ha ha ngươi đừng thấy đẹp tiểu cô nương liền xuân lòng đại động muốn cha xem người ta từ mật sự tính tới dung nhiều rồi n g ư ơ i tinh thần có thể không chịu n ổ i ha ha nỗ minh nhìn này mặt đầy hưng phấn ra cất lao đầu đột nhiên nghĩ đến, đến rồi này ra cất lao đầu có thể chỉ là võ giả không phải người t u chân đồ chơi này thật đúng là không thể quá độ sử dụng nếu không hắn tinh thần thật đúng là không chịu n ổ i cút đi lao tử là người như vậy mà lao tử ta nhưng là giữ mình trong sạch siêu cấp lao sử nam đúng ha ha này ra cất lao đầu một thời khí hồ đồ rồi dĩ nhiên cũng làm phải đem lao lý lấy ra nhạo báng hắn mà nói cũng muốn tới cút đều do đây nên chết lao lý tốt rồi lão đầu t ử không cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn đúng rồi còn có một chuyện cùng ngươi nói một chút ân theo bệnh nhân này càng ngày càng nhiều bệnh viện này khẳng định không đủ dùng rồi còn có chút bệnh nhân bởi vì đường xá xa xôi bệnh thân thể người không thể tiến hành đường xá xa xôi ta và lá hoa còn có hiểu bình thảo luận qua rồi tốt nhất là lái nhiều chút phân viện ta nói ra các lão đầu chuyện này ngươi cũng đừng tìm ta các ngươi trực tiếp quyết định là được ân có phải hay không không đủ tiền a đối với chuyện này lô minh cũng mặc kệ dù sao bệnh viện sự tình giao cho bọn họ rồi như vậy tùy bọn họ dậy vào đi ai coi là lao giả ta liền cùng ngươi thông báo một tiếng mà thôi yên tâm chuyện này không cần làm phiền ngươi đến nội t i ề n làm sao có thể không đủ đâu rồi ngươi là không biết ta chỉ là lần trước tới mấy cái ngoại quốc quỷ tử liền trực tiếp cho bệnh viện này cống hiến rồi trên mười tỷ mỹ kim ra cắt lao đầu theo như lời ngoại quốc quỷ tử ngô minh cũng biết đó là trung đông tới mấy vị đại tài chủ chứ bỏ bị ngô minh lường gạt rồi một đống lớn đá quý bên ngoài bệnh này tốt rồi sau này lại mỗi người cũng tình nguyện quá mức giao rồi một số lớn tiền xem bệnh ân thật đúng là đừng nói những thứ này ngoại quốc quỷ tử mặc dù chuyện khác keo kiệt rất nhưng là đến một cái này chưa bệnh cứu mạng đi lên lại lớn vương có phải hay không hành tốt lắm vậy ta đi trở về rồi hả gì ha h a ta giúp ngươi nhận cú điện thoại sau lại đi tránh cho ngươi lão tổng nói là ta không làm việc ngay tại ngô minh vừa mới nổi lên thân thời điểm đột nhiên bên cạnh hắn điện thoại trên bàn đứng lên ngô minh liền vào tay bắt đầu nhận bất quá đối với hắn cái kia chút giải thích này ra cắt lao đầu đó là trực tiếp đem đầu nghiên qua một bên đi này ngươi khỏe nơi này là đảo viên bệnh viện xin hỏi ngươi có chuyện gì không cú điện thoại này là đặc biệt vì những thứ kia đặc thù bệnh nhân bắt đầu xanh sắc lối đi điện thoại vì vậy này nô minh dọn của kia vẫn là tương đối tốt t h ầ y thuốc t h ầ y thuốc ta cầu cầu các ngươi rồi mau tới mau cứu chị ta mau cứu chị ta Gì, không đúng tại sao là một đứa bé thanh â m tới tiểu b ă n g h ư u ngươi đừng nội đừng nóng a ngươi đem này tình huống cụ thể cùng ta nói một t h ầ y thuốc mau tới a chị ta cũng nhanh không được rồi cầu cầu các ngươi Ô ô, còn có ta mẹ cũng bị bệnh rồi trong loa truyền tới thanh em đó là ông nói gà bà nói vịt bất quá trong lúc này vạn phần nóng này dọn của nô minh vẫn có thể tự thể nghiệm đến được tốt chúng ta lập tức sẽ tới lập tức tới ngay à bây giờ ngươi đem ngươi cặn kẽ điểm nói cho ta biết như vậy chúng ta mới có thể mau sớm tìm được sau đó cứu chị ngươi nô g minh nhìn một cái không có biện pháp rồi vì vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem địa điểm hỏi rõ đến lúc đó đến rồi đi đến chuyện này cũng chỉ rõ ràng có lẽ là ngô minh câu nói sau cùng đưa đến rồi tác dụng bên đầu điện thoại kia cuối cùng là bình tĩnh một chút đem địa chỉ tỉ mỉ nói cho rồi ngô minh r a cắt lao đầu có một bệnh tình tựa hồ hết sức bệnh nghiêm trọng người. người lập tức phái người đi nhìn một chút nếu như có thể trực tiếp chữa trị liền trực tiếp chữa không có thể Liền lập liền lao lấy lao người Minh khi cúp điện thoại, lập tức liền cùng ra lao đầu nói mới rồi nói rồi về. mang Nỗ cùng đến. Hơn nữa đem đầu đem được địa chỉ, nói cho rồi ra lao đầu. sau ra vừa chỉ, cho cúp tức cắt cắt à tại sao là chỗ này a minh tiểu tử ngươi hỏi do đối phương có hay không rốt cuộc là bị bệnh gì có nghiêm trọng không a phải biết chỗ này mặc dù cách chúng ta nơi này chỉ có mấy trăm cây số có thể là ở đâu mặt giao thông hoàn cảnh hết sức tồi tệ đó a thậm chí trong này thông không thông xe cũng thành vấn đề a này ra cắt láo đầu nhìn một cái địa chỉ này này chân mày liền nhữ lại à như vậy a vậy thì phiền t h á i rồi cụ thể bệnh gì ta không biết nhưng là hẳn hết sức nghiêm trọng thời gian này căn bản không kéo nổi a vừa nghe đến ra cắt lão đầu lời mà nói n ô minh liền s ư ơ n g sờ nhớ tới muốn trong lời nói tiểu h à i tử kia c õ i lòng tan nát tiếng cầu cứu cũng làm người ta trong lòng khó chịu được rồi hay là ta mình đi ta có biện pháp mau sớm tới nơi đó cuối cùng không có biện pháp lô minh chỉ có thể quyết định đích thân ra tay ngươi đi ngươi làm sao đi a chẳng lẽ ngươi định để cho tiểu kim dẫn ngươi đi sao n à y sắp đến là nhanh nhưng là ta lo lắng ngươi không tìm được địa phương a không phải những thứ này ta đều cân nhắc qua ta trực tiếp mở hoàng m a phi cơ trực thăng đi phía trên kia có hết sức cặn kẽ dẫn đường hệ thống tốt rồi ta không cùng ngươi nói rồi ta phải mau đ ổ i đến bên kia đi xem một chút tình huống mới được ngô minh lời còn chưa nói hết liền trực tiếp đứng dậy chạy ra bên ngoài thật ra thì nếu như bàn về tốc độ này phi cơ trực thăng đối với ngô minh mà nói đó là chậm nhất lựa chọn nhưng là nếu như không đồ chơi này ngô minh thật đúng là không tìm được địa phương đến nỗi ngô minh tại sao phải mở ra này phi cơ trực thăng cái này còn phải lệ nhỏ kỳ kỳ gây ra bởi vì này hoàng ma bình thời rất bận rộn mà nhỏ kỳ kỳ tựa hồ đối với này phi cơ lại ưa thích không rời không biết lúc nào liền muốn ngồi đi bộ một vòng không có biện pháp nô minh cái này siêu cấp lớn người rối rãnh cũng chỉ có thể hướng đồ đệ của mình thỉnh giáo rồi từ đó học mở ra đồ chơi này có trên phi cơ trực thăng hệ thống định vị trí chỉ dẫn nô minh căn cứ hệ thống định vị trí biểu hiện rất nhanh thì đến rồi đối phương sở báo cho hắn địa điểm bầu trời nhưng là nô minh nhìn xuống dưới thật có thể sưng s ờ rồi n à y trong lòng cũng không thoải mái phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh hoang vu núi non trùng điệp luôn luôn một lượng ngồi cũ nát không chịu nổi phong đất tử cô linh linh đứng sừng ở này trên sườn núi trên núi một cái địa phương nào đó mở ra một mảng nhỏ một mảng nhỏ hoàng thổ đất loại r ồ i chút rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ cây bắp hoặc là cao lương sân cùng thủy tận tựa hộ như không đủ để hình dung chỗ này nghèo khó trước kia đ ả o nguyên thôn đã quá nghèo rồi không nghĩ tới n à y vẫn còn có so với đ ả o nguyên thôn nghèo hơn mười ngàn lần địa phương a nhìn dưới mắt cảnh tượng nô minh trong lòng nhất thời tràn đầy rồi bi thương hồi tương lại một đường tới k i a thành thị p h ú n hoa này trong lòng không khỏi toát ra một câu chu môn rượu thì thúi đường có xương chết cóng bất quá dưới mắt cũng không phải là nên lúc cảm thái hắn phải mau sớm tìm được bệnh nhân mới được a di nơi đó có người ở trên trời đi loanh quanh rồi ngô tầm vài vòng cũng không phát hiện bóng người minh đột nhiên thấy một tòa không cao lắm trên đỉnh núi một cái gậy yếu bóng người đang l i ề u mạc rơ ân trong tay hắn hẳn làm ộ t mặt c ơ đỏ hoặc là tấm vải đỏ sau đó ngô minh liền phát hiện ở núi một bên kia dưới chân núi có một tòa chui từ dưới đất lên phòng ngô minh quyết định đem phi cơ hạ xuống đi nơi nào coi như không phải người nhà này vậy mình cũng có thể thông qua hỏi thăm bọn họ hỏi thăm một chút mà dẫu sao nói thật ở cái địa phương này muốn thấy được một người sống kia cũng không dễ dàng a thúc thúc thúc thúc ngươi có phải hay không t h ấ y thuốc có phải hay không tới cứu ta tỷ tỷ thầy thuốc à? nô minh mới vừa cũng ổn phi cơ trực thăng từ trên phi cơ xuống cái đó mới vừa rồi thân ảnh nhỏ gầy dọc theo trên núi lại một đường bay chạy xuống rồi thấy nô minh núi này trông lớn lên đứa trẻ đó cũng là sợ hết hồn hết vía đó a bất quá nô minh vừa nghe cái thanh âm này rốt cục thì yên tâm lại rồi hắn đã nghe được rồi cái này chính là mới vừa rồi gọi điện thoại đứa bé kia tiểu b ă n g h ư u ngươi chậm một chút chậm một chút không sai ta chính là đến cấp ngươi tỷ xem bệnh thầy thuốc đừng nóng a chị ngươi sẽ không có sao ta bảo đảm a thật ngươi thật sự là cái đó đào viên bệnh viện phái tới thầy thuốc sao quá tốt rồi quá tốt rồi chị ta có thể cứu chữa rồi có thể cứu chữa rồi ô ô nhìn trước mắt cái này vừa đen vừa gầy tối đa cũng chính là mười hai mười ba tuổi tiểu hải tử nô minh đôi mắt này t r o n g đó là hế ẩm tốt rồi chúng ta hay là vội vàng vào xem một chút ngươi bệnh của chị tình ân đ ú n g rồi còn ngươi nữa mẹ bệnh thông qua đối phương giới thiệu nô minh rốt của biết đứa trẻ này tên là phương đại dũng năm nay mười hai tuổi người nga bệnh là tỷ tỷ của hắn kêu phương tiểu lan mười bốn tuổi mà mẹ hắn cũng ở đây hai ngày trước bị bệnh vừa đi vào kia đang lúc chui từ dưới đất lên nhà nô minh liền thấy hai giường cái này thì chiếm rồi cả phòng ba phần tư áng thượng chia ra nằm giống vậy mặt đầy tái nhuận đang ngủ say một lớn một nhỏ hai người đây chính là phương đại dũng mẹ cùng tỷ tỷ nô minh chú ý không rồi kiểm tra chớ liền trực tiếp đi lên phía trước quan sát cô gái kia tình huống tới rồi bởi vì nghe mới vừa rồi nghe phương đại dũng d ọ n của nàng bệnh của chị tương đối nghiêm trọng nhưng là nô minh này một cha xét xong lập tức liền thần sắc quái dị bất quá hắn cũng không g i m trì hoãn lập tức liền xuất ra châm cứu trị liệu mấy bỏ công sức này trên mặt cô gái mới vừa rồi bởi vì đau khổ mà nhịu chặt chân mày thư chảy ra nô minh lúc này lại đi tới rồi một cái khác g ừ n g bên chẳng qua là hơi giò xét này trong lòng liền hít vào một ngụm khí lạnh bất quá lần này chữa trị coi như so với vừa mới đó tiêu phí nhiều hơn thời gian thậm chí ở cuối cùng nô minh còn xuất ra một viên thuốc đút cho rồi bệnh nhân ăn vào ai thật may tới kịp thời bằng không này hậu quả khó mà lường được ra đến nơi này lúc nô minh trong lòng coi như là hoàn toàn yên tâm lại bất quá trong đầu hắn nhưng là có vô số nghi vấn muốn còn muốn hỏi vương đại dũng chương hai trăm mười hai thiếu niên đưa ra trải qua một cái lần cứu chữa hai mẹ con này bệnh tình trên căn bản là sẽ không có nguy hiểm rồi bất quá bởi vì bệnh này cũng không phải nói một ngày hay hai ngày là có thể hoàn toàn bình phục tới vì vậy nô minh còn có một số việc cần phải thật tốt giao phó đối phương một phen nhẹ giọng đem phương đại dũng gọi tới rồi ngoài cửa để tránh chờ một chút nói chuyện ồn ào đến rồi bệnh nhân nghỉ ngơi nhìn trước mắt cái này vừa đen vừa gầy mặt đầy kiên nghị đứa trẻ còn có k i a phơi bày bên ngoài trên da thịt tia từng đạo rất nhỏ vết máu nô minh biết đây cũng là mới vừa rồi ở trên núi bị đằng đâm phá vỡ rồi chị ta cùng mẹ ta mẹ bệnh như thế nào rồi có phải hay không tốt rồi nô minh còn chưa mở miệng phương đại dũng liền đầy cõi lòng vội vàng cùng lo âu nhìn nô minh dò hỏi bộ kia vẻ mặt rõ ràng cũng không giống như tiểu hài tử nên có đại dũng yên tâm chị ngươi cùng mẹ ngươi bệnh trên căn bản sẽ không có vấn đề gì rồi quá tốt rồi quá tốt một nghe đến chỗ này phương đại d ũ n g thần tình kia rõ ràng liền kích động rồi trong miệng cũng chỉ có ba chữ kia một mực không ngừng nhắc đi nhắc lại kia bị phơi ngăm đen khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì kích động xuất hiện một cái tim màu đỏ giống như tờ nào bay say rượu vậy đại dũng ta chỗ này có một số việc muốn cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng một chút đúng rồi nhà ngươi đại nhân đâu làm sao không thấy bọn họ à? dựa theo ngô minh ý tưởng hai mẹ con này đó là tốt nhất mang tới đạo viên bệnh viện tiến hành nằm viện tu dưỡng dâu sao thông qua mới vừa rồi kiểm tra nơi này cái hoàn cảnh kia đối với bệnh thân thể của con người bình phục đó là hết sức bất lợi ta nhà chúng ta cũng chỉ có ta và tỷ tỷ còn có mẹ ba người cái gì ngươi nói trong nhà này cũng chỉ có ba người các ngươi người điều này sao có thể nói như vậy trước một đoạn thời gian đều là ngươi ở đây chiếu cố chị ngươi còn ngươi nữa mẹ rồi điều này sao có thể kia cha ngươi lâu rồi còn nữa nhà các ngươi chẳng lẽ không có bằng hưu thân thích sao nghe được đối phương vừa nói như vậy nô minh thật là thất kinh căn cứ nô g minh mới vừa rồi đối với bệnh nhân bệnh tình quan sát tỉ tỉ của hắn m ắ t chính là bệnh ung thư máu tình huống vừa rồi đã hết sức nghiêm trọng rồi theo như bệnh tình này suy đoán n à y phát bệnh thời gian ít nhất cũng có một năm rồi đến nỗi này phương đại d ũ mẹ kia tình huống thân thể là tệ hại này toàn thân từ trên xuống dưới đều là bệnh trước kia chắc là một bệnh cái g i hơn nữa quá độ thao lao này cả người đều làm suy sụp rồi như vậy suy tính cái nhà này một đoạn thời gian rất dài lại chính là trước mắt cái này mười hai mười ba tuổi đứa trẻ nâng lên rồi điều này sao có thể a như vậy ngô minh đều có điểm không dám tin đứng lên rồi ta ta không có ba h á n hắn một năm trước liền đi rồi thân thích sau khi nói đến đây rất rõ ràng đối phương vẻ mặt liền bắt đầu đổi rồi đầu tiên là mặt đầy sự phẫn nộ sau đó từ từ lại biến thành mặt đầy không thể làm gì nhưng là tiếp theo phương đại dũng giải thích nhưng là để cho ngô minh vừa là khiếp sợ cùng tức giận lại là lòng tràn đầy k í n h nghệ vốn là ngô minh cho là mới vừa rồi phương đại dũng theo như lời cha hắn đi rồi là chỉ qua đời rồi ý từ nơi nào nghĩ đến đây cũng không phải như vậy mà là chân chân chính chính chính là đi rồi chạy trốn rồi từ một năm n à y trước phát hiện ra phương đại d u n g t ỷ t ỷ của hắn bệnh tình này thời điểm đối mặt này chữa bệnh c ầ n động không đ ấ y vậy tiền thuốc thang phương đại d u n g phụ thân cũng chính là cái này nhà duy nhất đính lương trụ lựa chọn rồi bung tha lựa chọn rồi trốn tránh này đương g i a làm chủ đều đã lựa chọn bung tha lựa chọn trốn tránh này sao những bằng hưu thân thiết kia ai còn biết được quản chuyện này a cái này bởi vì không có đính lương trụ nhà ở nơi này sau thời gian một năm trong theo lý mà nói đã sớm nên đổ sụp rồi bất quá nhìn dưới mắt tình cảnh nhìn cái này mặc dù nhưng đã lảo đảo ngọc rơi nhà nhưng vẫn đương ngạnh chống、đỡ. Nô Minh không ánh này đen đúa gầy gò đứa trẻ trên người. Vậy, kia một năm qua này, các người là cuộc sống thế nào đây này? Hiện nhiên, hỏi ra những lời này để thời điểm, này Nô Minh trong lòng cũng nữ khỏi, phía thế hỏi thời đưa trước được gầy gò về Vậy, đỡ, đúa đứa đây để điểm, cái các cuộc mắt mắt một rời rồi kia lời qua ra ngay. trẻ là là ừ ta mỗi ngày liền đến ngoài mười dặm trong chân nhỏ nơi đó có rất nhiều nhỏ lò than đi làm chút chuyện sau đó ân đầu tiên khá tốt trong nhà bởi vì còn có mẹ ở mặc dù thân thể không thật là tốt nhưng là còn có thể chiếu cố tỉ tỉ ta không cần lo lắng nhà còn có thể cho chị bắt một chút thuốc nhưng là một cái tháng trước mẹ cũng bị bệnh rồi ta ngô minh chỉ như vậy lẳng lặng nghe hắn kể nhưng là này nhưng trong lòng không biết là cái tư vị gì bất quá khá tốt mình cuối cùng tới coi như kịp thời ừ đại dũng vậy ngươi rất phụ thân của ngươi sao cũng không biết ngô minh này trong lòng là nghĩ như thế nào lúc này lại hỏi ra rồi như vậy một cái vấn đề tới rồi a ta ta không biết mới vừa lúc mới bắt đầu trong lòng rất hận hắn nhưng là sau đó cũng từ từ cũng không hận, hận rồi hiển nhiên ngô minh cái vấn đề này để cho phương đại dũng có chút không biết làm sao đứng lên muốn rồi thật lâu lúc này mới bắt đầu chậm dai trả lời bắt đầu n ô minh vấn đề tới tại sao vậy chứ hắn chỉ như vậy đi rồi vứt bỏ rồi cái nhà này ngươi cuối cùng cũng không hận hắn hắn không có tiền không có cái năng lực kia cho chị chữa bệnh có thể không chữa bệnh ta biết trong lòng của hắn cũng k h ó qua có thể nhưng là ta cảm thấy cho hắn làm như vậy không đúng thấy đối phương nói tới chuyện này đến thần tình kia hết sức làm khó cùng mâu thuẫn ngô minh cũng sẽ không muốn tiếp tục hỏi tới rồi thật ra thì hắn chẳng qua là lo lắng đối phương này trong lòng có không giải được cựu hận không giải được chết vướng m ắ t mà thôi một cái mười hai mười ba tuổi đứa trẻ chống đỡ một cái lạo đạo ngọc rơi nhà thật không dễ rằng à thậm chí là khó có thể tưởng tượng này gian khổ trong đó căn bản cũng không phải là có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài rồi ừ đại dũng bây giờ thế nào ta chuẩn bị đem chị ngươi cùng mẹ ngươi mang tới bệnh viện chúng ta đi ngươi cũng biết ở nơi đó điều kiện phải tốt hơn nhiều bệnh này cũng tốt tương đối mau bây giờ ta muốn hỏi một câu suy nghĩ của ngươi mới vừa rồi ngô minh hỏi đối phương phụ thân đơn giản là vì rồi muốn nói chuyện này dâu sao này phương đại dũng chỉ là một đứa trẻ nếu như không có người ta đại nhân đồng ý cùng đi cùng đợi nhân ra đại nhân trở lại nhìn một cái vậy còn không phải lập tức báo cảnh tới bất quá bây giờ nhìn lại trong nhà này duy nhất có thể làm chủ nhân chính là trước mắt phương đại dũng rồi đồng thời giờ khắc này nô minh cũng không có lại đem hắn làm tiểu hài tử để đối đãi rồi a n à m viện a có thể nhưng là ta không có tiền ta liền chỉ có nhiều như vậy vừa nghe này lại muốn đến bệnh viện này phương đại dũng nghĩ đến muốn nằm viện lập tức liền nghĩ đến rồi nằm viện hoa vấn đề tiền phí tổn rồi nhìn đối phương dè đặt từ trong quần áo một cái c ô ý may trong túi móc ra một cái nhiều nếp nhăn tiền lẹ tới nữa nhìn đối phương một cái kia mặt đầy được chứ cấp bách bộ dáng thật là làm cho hắn dợ khóc dở cười đứng lên, lên rồi ha ha đại dũng không cần rồi bệnh viện chúng ta không giống nhau k h ô người cần n g ơ ngươi, bỏ tiền vậy, ngươi là từ nơi i tiền viện chúng ta cú điện thoại kia chai bỏ bệnh từ thấy ta ta trên, nhặt t nào chúng sáng nay đến chân vậy ve dạy chạy là Là à. hôm h cú đó số sớm điểm, ở một ở tờ bệnh á cái cái o hư nhìn phía thư bình phục lên đến trên ơn, là kia, một một rồi có cảm b nhân viết thân. Người thân. bệnh nhân kia cũng là bệnh ung thư máu cùng chị ta vậy tin cuối cùng còn có một số điện thoại ai nha mình tại sao liền quên rồi này một ý nữa nha lại quên ở nơi này trên tv còn có qua báo chí làm quảng cáo rồi bất quá nhắc tới điều này cũng không có thể trách mô mình còn có ra cắt lao đầu bọn họ dâu sao người ta làm quảng cáo đây là vì rồi làm ăn chạy tới nhưng là này đạo viên bệnh viện này mỗi ngày đều là đầy áp cả người ai còn sẽ nhớ tới làm quảng cáo sự t ì n h tới bất quá lần này trở về vậy thì phải lập tức tay chuyện này rồi này đến không phải là bởi vì muốn cho bệnh viện kéo làm ăn m ẫ u chốt là để cho mọi người biết có một chỗ như vậy nếu như này phương đại dũng một nhà biết sớm một chút đạo viên bệnh viện sự tình người ta cũng không cần đều nhờ bị như vậy đau khổ cùng khổ nạn rồi ha ha tốt rồi đại dũng chúng ta trước cùng nhau đem chị ngươi cùng mẹ chuyển tới trên phi cơ trực thăng mặt đi sau đó chúng ta liền trực tiếp đến bệnh viện bây giờ cũng không phải là giải thích chuyện thời điểm hay là sớm một chút đem bệnh nhân chuyển tới đào viên bệnh viện đây mới là chuyện gấp tới vì vậy nô minh liền trực tiếp hướng về phía phương đại dũng phân p h ố đến sau đó hướng trong phòng đi vào nô thầy thuốc đây chính là trong truyền thuyết phi cơ trực thăng sao thật là thật là nhanh à, g n so với bánh mì kia xem a u nhiều rồi theo nô minh giới thiệu hai người cũng coi là quen thuộc rồi này đang ở trên máy bay chiếu cố bệnh nhân phương đại dũng cái này nhìn này phi cơ vậy thì thật là nhìn đâu có đâu có tiên một bộ tò mò bảo bảo bộ dạng hỏi cái này hỏi cái kia cũng chỉ có đến lúc này hắn lúc này mới hiện lộ ra rồi hắn cái tuổi này chắc có tính cách tới ừ không sai đây thể chính là phi cơ trực thăng rồi này phi cơ nhà dĩ nhiên muốn so với bình thường xe hơi phải chạy nhanh hơn rồi thật may đây đối với phương thuyết hay là xe ca mà không phải là máy cày cái gì bất quá suy nghĩ một chút cũng phải làm cho này nông thôn đứa trẻ mà nói bánh mì này xe thật đúng là đúng là kia hết sức mắc tiền xe hơi rồi đại dũng chuẩn bị một chút phía dưới chính là đảo nguyên thôn rồi chúng ta lập tức thì phải hạ xuống rồi lúc này nô g minh bọn họ đã tới rồi đảo nguyên thôn bầu trời nô g minh định trực tiếp đem phi cơ đầu ở bệnh viện lầu chóc đi như vậy thứ nhất liền thuận lợi nhiều rồi À, làm sao có thể nơi này thật xinh đẹp rồi ân so với chúng ta trên đường thấy cái kia chút thành phố lớn còn có đẹp còn nữa người nơi này thật nhiều a so với chúng ta trong c h ấ n không đúng hẳn là so với chúng ta huyện thành còn phải náo nhiệt nhìn dưới đáy cái này xinh đẹp vô cùng tiểu sân thôn phương đại dũng đó là mặt đầy không dám tin bộ dạng đầu tiên hắn còn tưởng rằng này đào viên bệnh viện nhất định là ở trong đại thành thị đây này chờ nghe ngô minh nói là ở một cái tiểu sân thôn hắn liền trong đầu kỳ quái tốt như vậy bệnh viện như vậy sẽ là ở đó nghèo khó trong núi lớn đâu cho đến trước mắt sơn thôn xuất hiện ở hắn tầm mắt lúc hắn mới thật biết rồi thì ra trong núi lớn này cũng sẽ mỹ lệ như vậy như vậy náo nhiệt chưa xong còn tiếp chương 213, t ộ i b u ổ i họp báo mọi người vội vàng đem bệnh nhân đưa đến phòng bệnh đi đúng rồi minh tiểu tử bệnh nhân này tình huống rốt cuộc như thế nào a ngô minh lúc này mới mới vừa thật ổn phi cơ cũng sớm đã nhận được ngô minh thông báo ra cắt lao đầu đã dẫn người trở ở bệnh viện lầu chót bất quá bởi vì ngô minh trong điện thoại cũng không có giao phó rất c ặ n kẽ vì vậy r a cắt lao đầu cũng không biết này tình huống cụ thể ừ không có vấn đề quá lớn bệnh tình của bệnh nhân trên căn bản đã giải quyết rồi sẽ không có nguy hiểm bất quá nhưng phải thật tốt tu dưỡng điều chỉnh một đoạn thời gian mới được mới vừa rồi ta đã làm các nàng ngủ say rồi có thể phải đến tối mới có thể tỉnh lại tốt rồi tình huống cụ thể chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết đi đại dũng chờ một chút ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi phòng bệnh đi nô minh cùng ra cắt láo đầu nói rồi mấy câu liền lập tức hướng mới vừa đi xuống phi cơ mặt đ ầ y không biết làm sao vô cùng khẩn trương phương đại dũng nói đến ừ t ố t nô thầy thuốc phương đại dũng đáp một tiếng liền vội và đi theo trước tới tiếp ứng thầy thuốc đi tiểu trương chờ một chút thu xếp ổn phả rồi sau nhớ cho đứa bé này an bài một cái chỗ ở còn nữa cho hắn làm ăn chút gì tới còn nữa sau này hắn vấn đề ăn cơm ngươi cũng ăn bài một chút được ngô việt trưởng ta biết rồi này ngô minh đột nhiên nghĩ tới rồi này phương đại dũng ăn ở vấn đề vì vậy vội vàng lớn tiếng đối với tới đón người một bác sĩ lớn tiếng phân phó đến ai ôi ba tiểu tử ngươi này là thế nào nhìn ngươi khẩn trương như vậy hề hề bộ dạng đứa nhỏ này cũng không lớn không biết là tiểu tử ngươi trước kia ở bên ngoài gây ra nợ phong lưu đi đi ngươi coi ta là gì người mà đứa nhỏ này đã mười ba tuổi rồi ta hiện năm mới bây lớn a làm sao có thể ai thật ra thì ngươi là không biết một nhà này thật đúng là không dễ dàng a đối với cái này cái giả mà không tính ra c ắ t l ã o đầu nô minh mới lười với hắn so đo đâu vì vậy đem hắn biết tình huống từ từ hướng ra c ắ t l ã o đầu từng cái nói tới mẹ hắn đây là cái gì cho má cha a đây cũng quá nhận tâm đi hả n h a một năm này nếu như không có đứa bé này chống vậy ai coi là rồi này nhân gian bi k ị c h chuyện thật sự là quá nhiều nhưng là không khỏi không thừa nhận cái này phương đại dũng còn thật là quá giỏi quá c h ứ n g a này ra các lao đầu dâu sao trải qua sinh ly từ biệt ra mắt các loại chuyện vì vậy đối với mấy thứ này chuyện cũng chỉ là tức giận một chút mà thôi nhưng là đối với cái này cái chỉ có mười ba tuổi phương đại dũng giả bộ lao đầu tử này cũng không khỏi không kính nể v ậ t phần được rồi thời gian này cũng không sớm rồi ta h ã y đi về trước ân nhớ tối nay kêu hoa lão cũng cùng nhau về nhà ăn cơm ta có chuyện này muốn cùng các ngươi thương nghị một chút n ỗ minh nhìn một chút cái này ngày sắc đã là chạm vào tối vì vậy cũng sẽ không cùng ra các lao đầu trò chuyện nhiều liền trực tiếp về nhà đến nỗi nói thương nghị sự tình nha đơn giản liền là hôm nay nghĩ đến nên vì đ à o viên bệnh viện làm quảng cáo sự tỉnh bất quá chuyện này cũng không phải là vài ba lời có thể quyết định đầu tiên nô minh cũng cho là chuyện này đơn giản không phải là trên báo chí trên tv làm một chút quảng cáo nha không có gì lớn không rồi không phải là hoa hai cái tiền mà thôi nhưng là sau đó tỉ mỉ nghĩ lại mới biết trong này văn chương nhiều lắm về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một cái sẽ nô minh lúc này mới bắt đầu động thủ nấu cơm cũng không biết kỳ kỳ cùng vũ hơn hai cái còn trở về không trở lại dùng cơm coi là rồi lấy phòng ngừa vắn nhất hay là làm nhịu một chút đi Này nấu cơm thời điểm nô minh lập tức liền nhớ lại kỳ kỳ các nàng hôm nay lên thành phố tham gia điện ảnh buổi họp báo đi mặc dù đang nơi đó nhất định là sẽ không thiếu ăn uống nhưng là liền lấy con gái mình cái miệng kia thật đúng là khó nói nàng sau khi trở lại có thể hay không đòi phải thêm bữa ăn đến lúc đó làm tiếp một lần cơm này nô minh cũng không muốn làm vì vậy còn không bằng bây giờ làm nhiều một chút lo trước khỏi hòa mà nói về này kỳ kỳ cùng trương vũ hân mang kim kim cùng đ i ể m điểm buổi sáng lên đường đến thành phố sau hai người ở nơi này thành phố chơi điên thật ra thì nhắc tới này quế lâm khách du lịch kỳ chủ yếu nhất đặc thù chính là núi cùng nước mà v ừ a vặn tại thị khu này một mảnh liền có rất nhiều địa điểm du lịch tỷ như này ly giang liền đi ngang qua tòa thành thị này còn có tương đối nổi danh vòi voi sơn đằng đằng cũng ở nơi này thành phố không chỉ có như vậy tòa thành thị này mặc dù không lớn nhưng là công viên cũng không thiếu có thể nói nơi này công viên từng cái cũng chính là một cái hết sức không tệ ngắm cảnh chỗ đi tỷ như như cái gì nam khê núi công viên trong này không chỉ có đỉnh đài lầu cát cầu nhỏ nước chảy còn có hai ngọn núi nhỏ nữa tỷ như này thất tinh trong công viên không chỉ có núi còn có hang động vân vân. đá vôi b ấ thứ quá, đáng tiếc là, a trưa tham gia. i người bọn họ cũng không thể thật tốt, thông thông khoái khoái chơi buổi buổi bọn cũng không thống thống lần này buổi trưa còn có buổi họ báo muốn báo họ họ thể thật h có tốt, Một t quá lâu. là hai nha này trương vũ hơn có thể không là người bình thường hơn nữa vàng này kim cùng điểm điểm thật sự là quá hấp dẫn người cửa con người cái này không còn đi tới chỗ nào cũng lập tức đưa tới rồi mọi người náo động cuối cùng c h ỉ có thể chạy mất dạng ai nha tiểu tổ tông của ta ngươi làm sao mới đến á ta còn t ư ở n g rằng ngươi làm mất nữa nha nhanh lên một chút cùng ta đi vào buổi họp báo này ước chừng phải lập tức bắt đầu rồi chờ t r a n lệch thời gian không nhiều rồi kỳ kỳ các nàng lúc này mới chậm rãi đi tới cử hành buổi họp báo địa phương nay mới vừa tới cửa liền thấy rồi ở nơi đó gấp đến độ xoay quanh vương học bình nay vương học bình cũng lập tức phát hiện ra kỳ kỳ các nàng chạy chậm tới kỳ hỉ làm sao biết không đến đâu kỳ kỳ nhưng là đứa bé g o a n không biết nói chuyện không tính toán gì hết vương ra ra thật ra thì chúng ta là đi ra ngoài chơi đi ai đáng tiếc đều không có thể thật tốt chơi những người đó không biết rõ làm sao rồi vừa nhìn thấy chúng ta giống như điên một cái dạng sông tới sau đó ta và vũ hân gì cũng chỉ có thể chạy trốn thật may chúng ta chạy mau a bằng không chắc là phải bị bọn họ cho đuổi kịp rồi kỳ kỳ trước là một bộ v u ồ n dầu bộ dạng sau đó nói tới này chạy trốn sự t ì n h đến lại trở nên hết sức cao hứng đứng lên vương học bình vừa nghe nhìn lại một chút trương vũ hân trong đầu nghĩ cùng nàng cùng đi ra ngoài chơi ngươi không bị người đuổi theo chạy đó mới là chuyện lạ tình đâu đặc biệt là còn có kim kim cùng điểm điểm chung một chỗ hai cái vốn là hấp dẫn người con ngươi ra hỏa thậm chí còn là vàng trói lọi vậy càng thêm là muốn tránh cũng không có biện pháp tránh ha ha đi rồi kỳ kỳ chúng ta nhanh đi thay quần áo đi chờ đến buổi tối ta giới thiệu cho ngươi một vị đẹp tỉ tỉ cho ngươi nhận thức một chút đây chính là đại minh tinh a bị vương học bình kia thổi qua tới ánh mắt thấy có chút ngượng ngùng trương vũ hân vội vàng kéo qua nhỏ kỳ kỳ liền bắt đầu bỏ trốn bất quá lần này nàng ngược lại là không có nói láo lần này nàng nhưng là cố ý gọi điện thoại cho nàng trước kia tốt nhất chị em gái mời nàng tới cùng nhau thật tốt tụ họp một chút đây từ nàng chạy tới đảo nguyên thôn sau này nàng trên căn bản sẽ không liên lạc qua bất luận k ẻ nào đến khi các nàng lần nữa lúc đi ra đã đổi rồi một bộ khắc quần áo đẹ bất quá các nàng ngược lại cũng không có cái gì lối ăn mặc vốn là trương vũ hân còn định cho kỳ kỳ hóa trang tới nhưng là hướng về phía gương nhìn chung quanh hay là không nhìn ra nơi nào có cần thiết hóa trang cuối cùng vẫn là không có thể hạ thủ ha ha vương ra ra ngươi xem kim kim cùng điểm điểm đẹp k h ô n g đây chính là ta cố ý cho các nàng làm a a vương học bình nghe rồi kỳ kỳ lợi mà nói quay đầu nhìn một cái cái này thì hoàn toàn không nói kim kim giờ phút này là đeo lên rồi cái mũ mặc quần áo vào nhưng là cái mũ này rõ ràng chính là nữ tính cái mũ mặc đây này đây là hoa quân tử đến nỗi điểm, điểm. vậy còn còn một chút có thể là không có nhỏ như vậy váy hoặc quần áo chính là ở trên cổ đeo lên một đoá tiểu hồng hoa mà thôi ha ha đẹp thật xinh đẹp ân kỳ kỳ chúng ta đi nhanh đi này lập tức phải bắt đầu rồi à nếu không sẽ phải tới trễ rồi quả nhiên như vương học bình theo như lời đến khi bọn họ đến hiện trường thời điểm nơi này đã là đầy áp cả người n à y rất nhiều ký giả truyền thông cũng sớm đã trưởng thương đoàn pháo giá thiết đứng lên chuẩn bị ổn thỏa ở nơi đó bàn luận sôi nổi sẽ chờ bắt đầu đâu lớn sẽ bắt đầu nay đầu tiên ra sân khẳng định chính là vương học bình cái này gia chủ thật ra thì cũng chỉ phim chủ đề trong tư tưng ơ cho phương diện làm ra một ít chính thức trả lời mà thôi kỳ kỳ gặp lại ngươi ở trong phim ảnh ở kia trong núi lớn dẫn một bang tiểu bằng hữu dạy bọn họ bắt cá hải nấm nấu cơm v v xin hỏi một chút những thứ này ngươi cũng là từ nơi nào học được đó a kỳ kỳ này vừa vào sân lập tức thì có ký giả bắt đầu đặt câu hỏi bọn họ hoặc là từ bằng hữu khác nơi nào biết cũng là vương học bình luôn mãi nhấn mạnh phim này giữa chủ, kia đều là thật sự cảnh tượng không có trải qua tương ứng xử lý ừ cái này đều là từ trường học học được đó a chúng ta giờ học có đã dạy a chẳng lẽ thúc thúc các ngươi lúc đi học không học qua những thứ này sao nhỏ kỳ kỳ này vừa nghe cái vấn đề này vậy thì kỳ quái vật này đối với nàng mà nói rất bình thường đừng nói là nàng thôn này trong từng cái tiểu bằng hữu cũng đều sẽ đó a ha ha không có a trường học các ngươi giờ học cũng dạy những t h ứ này sao có thể hay không cùng thúc thúc nói một chút này cụ thể là chuyện gì xảy ra đâu ân liền đúng vậy a các ngươi giờ học rốt cuộc cũng dạy một ít gì nội dung kỳ kỳ vừa thốt lên xong có thể lập ngựa để cho mọi người lấy làm kinh hãi vốn là bọn họ còn tưởng rằng đây là đóng phim trước đặc hấn đây này nhưng là không nghĩ tới người ta lại nói là trường học, học. những thứ này nhạy cảm các ký giả tựa hồ lập tức liền tóm lấy rồi thứ gì lại lạc đề rồi bắt đầu hỏi thăm tới phương diện này sự t ì n h tới nhưng là tiếp theo nhỏ kỳ kỳ trả lời coi như để cho mọi người đ i ệ t phá mắt kiếng đây là cái gì trường học ca lao động giờ học khóa thể dục quân sự giờ học dân tộc văn nghệ giờ học cuộc sống thiên nhiên giờ học này có thể nói là ngũ hoa bắt môn cái gì cần có đ ề u có nhưng là mọi người xem trọng sinh ngữ giờ học lớp số học vậy cũng là tùy tiện dạy một bài học mà thôi hơn nữa dạy thời điểm còn chưa phải là dựa theo nề nếp tài liệu giảng dạy bài thi dạy số học sẽ dạy cho học sinh cửa tính một chút trong thực tế loại vật này sinh ngữ vậy càng thêm là trên căn bản cũng là cái gì cổ thi a loại đến nỗi mọi người chú trọng nhất tiếng anh đó là áp căn bản không hề chuyện kế tiếp coi như hoàn toàn ra vương học bình n ắ m trong tay thật sao nay cả buổi họp báo trừ rồi bắt đầu điểm nào bên ngoài cũng chưa có cùng điện ảnh có liên quan thật tốt một buổi họp báo biến thành đào nguyên thôn thăm dò đại hội tuyên truyền đại hội tới chương hai trăm m ư ơ i bốn không ngợi mà tới nhìn những thứ này trước mắt các ký giả k i ế một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc không ngừng nghỉ vấn đề về sau vương học bình không thể không tuyên bố kết thúc chàng này điện ảnh buổi họp báo rồi a không đúng hẳn là đào nguyên thôn tuyên truyền đại hội mới đúng n à y đến không phải vương học bình trong lòng khó chịu mọi người chạy rồi để đối với cái này cái hắn ngược lại là không có vấn đề thật ra thì nay buổi họp báo nói tới nói lui cũng chính là một cái thông lệ mà thôi với hắn mà nói đó là có cũng được không có cũng được đặc biệt là đối với bộ phim này trong lòng của hắn càng là lòng tin c h à n đ ấ y có hay không cái gọi là quảng cáo tuyên truyền hắn đều không để ý hắn s ở in di k ê u ngừng đó là bởi vì này đặt trước thời gian đã sớm ở các ký giả đối với nhỏ kỳ kỳ phỏng vấn trung qua nay lập tức chính là muốn đến cử hành dạ tiệc thời điểm rồi Phải buổi i ế t b ê ừ, họp báo này đều đã kết thúc rồi kỳ kỳ hay là mặt đầy hưng phấn tinh thần không qua đây nhìn trước mắt tiểu gia hỏa chương vũ hân trong lòng đó là không thể không đội phụ ca đối mặt một nhóm lớn ký giả c u a ngành lạm tạc tiểu gia hỏa cứ thế không có chút nào mất bình tĩnh tiêm nghiệm nhỏ kỳ lý hoa lạp nói gì cũng rõ ràng mạch lạc hơn vui chính là nay tiểu gia hỏa cũng không biết có một c ô cái gì mị lực tới lại đem đ ă m ký giả kia cũng giáo hấn ngoan ngoãn thậm chí còn nói lên rồi rất nhiều quy củ tới cái gì đặt câu hỏi trước trước hết giơ tay hỏi vấn đề vậy chỉ có thể từng cái hỏi không thể hỏi một chút chính là một đồng lớn vân vân loại nếu như có ai không tuân theo rồi tiểu gia hỏa thật đúng là liền không khách khí đích mưu chẳng liền bắt đầu phê bình tới làm cho một nhóm lớn các ký giả đó cũng là phải dễ đặt mạnh thật là cường hắn a trương vũ hơn không khỏi nghĩ đến theo nàng nhìn lại nay cả nước đó cũng không có một minh tinh bất kể là ca sĩ hay là ngôi sao điện ảnh dám giống như nhỏ kỳ kỳ cường hãng như thế thật ra thì nhắc tới một làn à y kỳ kỳ tính cách vấn đề còn có chính là con nhỏ căn bản cũng không biết nàng làm như vậy sẽ xuất hiện hậu quả gì bất quá nói tới nói lui kia hay là bởi vì người ta không chỗ nào cầu không quan tâm tới nếu là chớ tiểu minh tinh người gia trưởng này đã sớm dạy nàng như thế nào như thế nào rồi dẫu sao đây chính là quan hệ đến sau này nhân sinh sự nghiệp đại sự tới bất quá nhắc tới cũng kỳ a này mình cũng làm tài tử thật nhiều năm nhưng là sao lại không phát hiện mấy cái này các ký giả tốt như vậy nói chuyện tới đâu ha ha tốt rồi kỳ kỳ bọn họ không biết rất bình thường người không phát hiện đ ây ừ những thứ kia bên ngoài những người bạn nhỏ không là đồng dạng cũng không biết sao bởi vì bọn họ trường học phải không dạy những thứ này ai làm các người đào nguyên tiểu học học sinh đây chính là hạnh phúc nhất học sinh rồi nói đến chỗ này trương vũ hân liền không khỏi không cảm khai đến đúng là cũng vậy này giờ học vui tan lớp không có những thứ kia làm gì cũng làm không xong bài tập càng sẽ không có cái gì lớp bổ túc lớp đào tạo cái gì kỳ hì vậy khẳng định rồi bằng không đình đình mội mội làm sao biết chuyển trường tới trường học chúng ta đâu nói tới trường học này sự t ì n h đến nhỏ kỳ kỳ kêu mặt đầy k ê u ngạo a vũ hân thị vũ hân thị bên này bên này ha ha cuối cùng là để cho ta bắt được ngươi rồi trương vũ hân cùng kỳ kỳ mới vừa vào t r à n g nhất thời một trận hưng ơ phấn tiếng kêu to liền vang lên nghe trương vũ hân đó là mặt đầy hát tuyến a hơn nữa người này mặc dù là kêu to nói bên này nhưng là nàng tự mình lại chạy tới ha ha quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi mất tích nữa nha lâu như vậy đều không liên là ta hử ngươi thật là quá không có suy nghĩ Ta mà là người đâu đến rồi trương vũ hơn bên cạnh bắt này trương vũ hơn c á n h tay chính là lại kêu lại này rõ ràng chính là một bộ tiểu hài tử hình dáng tới tốt rồi đồng đồng ngươi xem ngươi cũng làm đại minh tinh rồi hay là cái này tính tử ngươi sẽ không sợ những ký g i ả kia len lén đem ngươi bộ dáng này bạo lộ ra đi h a ha ha hừ ha. bọn họ dám trừ phi bọn họ là không nghĩ lăn luận rồi kia còn tạm được phải vừa nghe giọng điệu này hoàn toàn một bộ nhị thế tổ mùi vị tới bất quá người ta nói vậy ngược lại cũng là nói thật còn thật không có kiêng người ký giả dám đem nàng là bất luận cái cái gì thay tiếng ra bên ngoài báo cáo tới cái này không không thấy cái này ở chàng rất nhiều người mới vừa rồi còn một bộ nhỏ có hứng thú nhìn các nàng bây giờ nghe rồi lời của nàng về sau cũng quay đầu lại không có biện pháp ai kêu nhà người ta có tiền có thế tới phụ thân là tuyên truyền bộ phó bộ trưởng mẹ bên kia càng là không bình thường lại không nói bản thân liền là một nhà công ty lớn lão tổng mấu chốt là đồng đồng ông ngoại của đây mới thực sự là đại nhân v ậ tới di ha ha ta biết ngươi, ngươi là phượng hoàng thánh nữ kỳ kỳ có đúng hay không quá tốt rồi, lúc này cuối cùng là đồng ể cho chân chút, chút cho ta ký cái tên có được còn cơ con thấy nhân. nhanh nhanh hay không. thừa hội Thôn nhìn haha. đảo ta một một ta tên ta này Nguyên Này Đến, lên lên Vốn muốn lần ngươi, đi đ kỳ kỳ, ký là dịp đồng đến lúc này mới phát hiện n à y bên cạnh vẫn còn có cái tiểu nữ hải vốn còn muốn hỏi một câu cái này tiểu nữ hải cùng trương vũ hơn quan hệ thế nào đâu nhưng là nay cẩn thận nhìn một chút lập tức giống như kha luân bố phát hiện tân đại lục vậy hưng phấn phải biết bình thời lúc không có chuyện gì làm nàng sẽ thích diễn đàn đi dạo một chút loại một lần vô tình sẽ để cho nàng phát hiện ra kỳ kỳ tới từ nay về sau đó là đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên nay thần kỳ nhỏ kỳ kỳ là được nàng nhỏ thần tượng theo kỳ kỳ lần trước ở xuân vãn lần đó kinh người biểu diễn vậy càng là để cho đồng đồng đội phục s á t đất tới ký tên được a được a tỉ tỉ ta cho ngươi ký tên nhưng là nơi đó có bút a còn nữa ký nơi nào a ta không có giấy a vừa nghe cái này phải ký tên nhỏ kỳ kỳ coi như cao hứng nàng đây có thể thích nhất rồi bình thời cũng có rất nhiều du khách đến tìm nàng ký tên nhỏ kỳ kỳ đó là ai đến cũng không cự tuyệt bút ta có ta có trong túi sách đâu ân đến nôi ký nơi nào ấy ư có rồi đến liền ký trên y phục này rồi n à y đồng đồng đầu tiên là vội vội vàng vàng từ trong túi sách lấy ra bút sau đó kéo tê tuất sẽ để cho k ỳ kỳ lên trên ký tên tốt rồi đồng đồng cũng người lớn như vậy rồi còn đầu tạ giận nhìn một chút ngươi cũng đi sạch ký tên sự tình chờ một chút người cùng chúng ta cùng nhau về nhà đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu liền kêu k ỳ kỳ cho ngươi ký bao nhiêu tốt rồi trương vũ h â n nhìn này đồng đồng vậy phải kéo quần áo dáng điệu vội vàng ngăn lại nàng đến phải biết nàng mặc chỉ là một kiện tê tuất t này kéo một cái chặt đứng lên vậy còn đến đâu a kỳ h i ta đây không phải là một thời không nghĩ tới đi sạch sự t ì n h m à ân không đúng vũ hân tỉ ngươi là nói ngươi khoảng thời gian này vẫn là ở kỳ kỳ trong nhà lần này nay đồng đồng cuối cùng là kịp phản ứng rồi lập tức liền trừng mắt to nhìn trương vũ hân do hỏi đồng đồng tỉ tỉ đúng vậy à vũ hân gì vẫn luôn là ở trong nhà của ta ở đó a ta cho ngươi biết ta bây giờ vũ hân gì có thể là trường học chúng ta l á o sư a cái gì l á o sư vũ hân tỉ ngươi tin chắc hôm nay không phải ngày nói dối tháng tư hoặc là chính là lỗ thai của ta ra rồi tật xấu rồi nhìn cái này luôn là kêu la hong s ỏ m thật giống như vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành t i ể u sư muội trương vũ hân là hoàn toàn không nói rồi chỉ nàng cái này tính tử nếu như không phải là bởi vì nhà làm phía sau đài đi ra vòng giải trí la lộn sớm liền nhớ lại cái này đột nhiên trương vũ hân sắc mặt trở nên tịch mịch cùng bất đắc dĩ tốt rồi ra tiệc thì phải bắt đầu rồi ngươi đừng náo rồi chúng ta mau ăn h o à n cơm sau đó đi trở về có chuyện gì chờ sau khi về nhà rồi hay nói có lẽ là thấy trương vũ hân thần sắc có chút không tốt rồi đồng đồng lúc này cũng liền không dám nói nữa nói sau trương vũ hân cũng nói đúng chờ một chút sau khi trở về sẽ chậm chậm trò chuyện theo vương học bình một trận ngỏ ý cảm ơn cái gì phát biểu về sau nay cái gọi là dạ tiệc cũng liền chính thức bắt đầu mà đây chút khách mời hoặc là một ít vương học bình bạn cũ hoặc là chính là một ít nghệ thuật sao sáng bất quá những minh tinh này bên trong phần lớn là cái này chủng loại tam lưu sao sáng đi tới nơi này đó chính là tới tìm cơ hội tới như vậy thứ nhất cái c h à n g diện này coi như náo nhiệt lên bất quá lạ thường chính là trưng ơ vũ hơn các nàng một bàn này nhưng không có bất kỳ người nào đến cái giày ngược lại cũng là a tĩnh thật ra thì tại chỗ rất nhiều người c ũ nhưng g sớm đã p á t t hiện ra r ơ Vũ Hân nhật này cái cấp siêu xưa kêu là ớ tới n sẵn nghĩ fan, dẫu sao, biết một nhân vật như vậy, chỗ tốt coi như nhiều rồi đi. Nhưng sao sao, qua coi rồi, rồi biết biết kia đi. đều dẫu chỗ một một vật tốt vậy, l các nàng đồng thời cũng phát hiện ra một cái diễn nghệ giới ba cấm kỵ nhân vật đó chính là đồng đồng vì rồi tương lai của mình lo nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ đi rồi cái này đi lên kết giao tình ý niệm nói tới này đồng đồng đến ở nơi này toàn bộ diễn nghệ giới đây chính là nhân vật đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h Để cho hận mọi người là vừa yêu vừa yêu nhưng là cái này đồng đồng tính khí tương đối quái dị trải qua vô số căn cứ chính xác minh người bình thường căn bản là không có cách cùng nàng sống chung thậm chí làm cho có chút hỉ nộ vô thường cảm giác mà một khi ngươi thật làm cho nàng sinh khí rồi hậu quả kia coi như nghiêm trọng kỳ hỉ như thế nào kỳ kỳ này bữa ăn tây ăn ngon không còn có cái này rượu bồ đ ả o uống thật là ngon sao ha ha là cho tới bây giờ không phải không có ăn rồi muộn như vậy yến a nhìn kỳ kỳ chẳng qua là hơi nếm rồi hai cái liền đến châu ngắm nhìn không ăn lúc này đồng đồng có thể liền đắc ý bởi vì mới vừa rồi cùng kỳ kỳ nói chuyện phiếm thời điểm nàng coi như là bị đả kích thảm d u n g kỳ kỳ lại nói đó chính là không có kiến thức mới không phải đâu rồi chẳng qua là những thứ này thật sự là quá khó khăn ăn xong không chỉ có kém hơn ta nhà thậm chí ngay cả vàng mao ca ca nhà vậy cũng so với cái này tốt hơn nhiều rồi n à y nhỏ kỳ kỳ cho ra câu trả lời nhưng là đem này đồng đồng khí rồi gần chết bất quá đánh chết nàng cũng không tin kỳ kỳ nói còn có cái đó cái gọi là hoàn mao nghe hết sạch danh t ự này cũng biết trong nhà h ắ n hiến hội chẳng lẽ còn so với cái này tốt hơn nói chuyện vớ vẩn mà ta vậy mới không tin đâu rồi kỳ kỳ ngươi khẳng định nói láo ta không tin ta không có nói láo ta nói đúng thật kỳ kỳ chưa bao giờ nói láo nhỏ kỳ kỳ vừa nghe đây đối với phương lại nói nàng nói láo lập tức cũng không làm phải biết nàng nói nhưng là nói thật tới nàng vàng mau ca ca nhà dạ tiệc có thể so với cái này thật là nhiều vì vậy hai người ngươi một lời ta một lời tranh luận tốt rồi đồng đồng kỳ kỳ cũng không nói láo ha ha ngươi là không biết kỳ kỳ tình huống trong nhà ân cái kia cái vàng mau ca ca là kỳ kỳ ba của nàng học trò là một người ngoại quốc ân tên thiệt của hắn thật ra thì không gọi hoàng mau mà gọi là làm nạ vì trì. nhìn hai người này lại bắt đầu tranh luận rồi này trương vũ hân thật là nhức đầu không dứt không có biện pháp chỉ có thể bắt đầu hướng đồng đồng giải thích đến thật ra thì nếu như không phải là cơ duyên x à o hợp trương vũ hân mình cũng sẽ không tin tưởng này nhỏ kỳ kỳ hay là cái loại đó ra mắt siêu cấp lớn cảnh đời nhân tới a lại họ do chi đó không phải là tốt rồi a ngươi a chớ luôn là kêu la om xòm ân kỳ kỳ ngươi ăn thêm một chút đi nếu không chờ một chút trở về nhưng là phải đói bụng a thấy kỳ kỳ chẳng qua là ăn xong hai cái cũng không đọc rồi trương vũ hân vội vàng khuyên đến thật ra thì đừng nói là kỳ kỳ rồi coi như là chính n à n g cái này ở ngô minh nhà ăn trói quen rồi cũng là cảm thấy trước mắt thức ăn không mùi vị ta mới sẽ không đói bụng đâu rồi ba nhất định sẽ lưu cho ta rồi cơm rồi chờ một chút ta sau khi về nhà ăn nữa nhìn xem người ta mọi người thường nói này biết con không bằng cha này hồi nào cũng không phải là biết phụ chi bằng nữ đâu ha ha ai ôi ba cái này cũng ăn rồi hả xem ra là ta tới c h ầ m rồi ha ha theo một trận hết sức l i ề u l ĩ n h cười tiếng vang lên trương vũ hơn này khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên có điểm tái n h u ậ mà đồng đồng nhưng là mặt đầy tức giận muốn đứng lên bất quá lại bị trương vũ hân kéo t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i năm trương vũ hân phiền thoái kim thiếu gia tốt kim thiếu gia ngươi tới rồi theo người đâu đi vào n à y toàn bộ hội trường nhân lập tức liền toàn bộ chuyển hướng người này nhìn n à y mọi người thái độ còn có tiếng s ư n g hô này có thể khẳng định người đến này không giống bình thường không phải con nhà giàu vậy tuyệt đối chính là quan nhị lại tới đối với mọi người nhiệt tình người ta căn bản là chẳng thèm ngó tới thậm chí ngay cả đầu đều không điểm một cái càng không cần phải nói đáp lời cái gì bất quá coi như như vậy này một nhóm người vậy hay là từng cái dùng sức dùng mình nhiệt mặt đi sát người ta mông n ạ n h tới ha ha vương đạo xin thứ cho ta đây không mời mà tới a tới liền trực tiếp đi tới rồi vương học bình trước mặt mặc dù thái độ này như cũ có chút ngạo mạn vô lễ bất quá so với mới vừa mới đối với hắn người khác thái độ lúc này nhưng lại muốn tốt hơn rất nhiều ha ha kim thiếu ngươi có thể đến ta vương mẫu người đó là nữa hoan n g h ê n bất quá rồi nào có trách tội lý lẽ a người tới là khách kim thiếu ngươi mời tới bên này đối với người đến là ai còn có đối phương thân thế ra thế vương học bình hay là rõ ràng nếu người ta cũng không mời mà tới rồi vậy hắn còn có thể nói gì đây mặc dù này trong lòng hết sức không thích nhưng là này bề ngoài công phu vẫn phải là làm không phải ha ha vương đạo không cần k h á c h khí ngươi bận rộn ngươi a ân vừa vặn ta bên kia có hai người bạn ta trực tiếp đi qua bên kia là được a vậy được ha ha có chuyện gì ngươi liền nói quanh co một tiếng nhìn n à y cái gọi là kim thiếu dùng ngón tay hướng trương vũ hơn các nàng bạn kia này vương học bình loáng thoáng cảm thấy tối hôm nay muốn chuyện xấu trong đ ầ u nghĩ hắn không biết là đến tìm đồng đồng a nếu quả thật là như thế này như vậy coi như không dễ làm hai phe này ra thế mình cũng đều không chọc nổi ai chỉ hy vọng phỏng đoán của mình là sai à họ kim ngươi tới chúng ta nơi này làm gì chúng ta nơi này không hoan n ê ngươi n ngươi cút xa một chút cho ta quả nhiên vàng này thiếu một đi tới trương vũ hân các nàng bên cạnh b à n còn chưa mở miệng đâu nay đồng đồng lập tức liền mặt đầy vẻ giận dữ đứng lên rồi nói lớn tiếng đến h i ể u đồng mời ngươi nói chuyện khách khí một chút nếu không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí lao tử cũng không phải là tới tìm ngươi thử ta cho ngươi biết lao tử cũng không sợ ngươi đừng tưởng rằng có ông ngoại ngươi chỗ dựa liền có gì không bình thường đối với lâm hiệu đồng lợi mà nói hiển nhiên là đem vàng này thiếu dạy quá mà dựa theo hắn cái giọng nói này nhìn hai người trước kia mâu thuẫn cũng không ít hư không khách khí ngươi nghĩ thế nào một cái không khách khí pháp ngươi có tin hay không ta lập tức liền đem ngươi đánh đầy đất tìm nhà vàng này thiếu một câu nói k i u lập tức giống như là đốt rồi thùng thuốc súng này lâm hiệu đồng lại là g i ậ n đến kêu la như sấm đem tay h áo một v ứ t lên này dĩ nhiên cũng làm định động vo đứng lên thế này lâm hiệu đồng động tác vàng này thiếu bị sợ vội vàng hướng lui về phía sau rồi hai bước sau đó từ sau lưng hắn lập tức lóe lên hai người hộ vệ đi ra này mới khiến hắn an tâm lại lần này hắn có thể đến có chuẩn bị nói thật trước k i ế t nhưng hắn là bị thua thiệt bị này lâm hiệu đồng hung hãn thu thập một trận đừng xem vàng này thiếu dáng dấp phong lưu p h o n g khoáng cao to lực lưỡng nhưng là chân chính bản v ề võ lực đến hắn còn thật không phải là này lâm hiệu đồng đối thủ phải biết cái này bạo lực nữ vì nàng đã kích sắc tró sói kế hoạch nhưng là đặc biệt chạy đến bên trong bộ đội lăn lộn qua một đoạn thời gian hơn nữa vàng này thiếu quanh năm suốt tháng xa xỉ cuộc sống đã sớm đem thân thể móc sạch rồi nơi nào là đối thủ của người ta ngươi tới a tới đánh ta ngươi không phải muốn thu thập ta tới dê ư có bản lãnh vậy thì tới không có sợ hai kim thiếu lúc này lập tức trở nên lớn lối rồi bắt đầu hướng về phía lâm hiệu đồng lớn tiếng hét lên thật không phải là người đàn ông ngươi cho là bà ta không dám a ta liền n à y lâm hiệu đồng bị vàng này thiếu vô s ỉ hành động dẫn đến đó là tâm hỏa toát ra lại thật liền muốn tiến lên đi thu thập đối phương nàng cũng không biết nhìn một chút này trước người hai cái đầy mắt l á n h k h ó c hộ vệ có phải là nàng hay không một cô gái có thể đối phó tốt rồi hiệu đồng ngươi cho ta ngồi họ kim ngươi lần này tới có chuyện gì không vốn đang mặt đầy tái nhợt trương vũ hân giờ phút này nhưng trở nên bình tĩnh kéo ngươi. Ngươi là nghe được trương vũ hân nói về sau vàng này thiếu lập tức liền đổi rồi hám miệng mặt mặt đây lộ vẻ cười hướng về phía trương vũ hân nói đến có lời cứ nói có dám thì phóng ngươi là hạ người gì nay tất cả mọi người rõ ràng không tất phải ở chỗ này diễn xuất rồi n h ì n đối phương này mặt đầy cười bị h ội trương vũ hân là hận không được đi thẳng đến trên mặt hắn hung hăng tắt một cái nếu như không phải là biết người này mặt mui thật sự nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn này tấm mặt mui cho mông c h e nữa nha đúng vậy ngươi là phía trên hàng mọi người cũng rõ ràng là gì cũng không cần phải ở chỗ này kẻ đáng ghét nghe được trương vũ hân nói về sau đã ngồi xuống lâm hiệu đồng lập tức cũng là vô đạn song không quảng cáo lên tiếng phụ h ò a đến ha ha đừng nóng nha ra tiệc này mới vừa mới bắt đầu đây không gấp không gấp a chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ha ha vàng này thiếu đó là cũng sớm đã thành thói quen ê n rồi căn bản cũng không quan tâm càng có lẽ là trong lòng của hắn không có sợ hãi hoặc là nắm chắc phần thắng vì vậy hắn lại một chút cũng không c u ố n g cuồng lại mình kéo một cái cái băng ngồi ngồi vào rồi bàn bên c ạ n h tượng bắt đầu cầm lên một ly rượu chát từ từ nhâm nhi thưởng thức ai quả nhiên này thường nói nói hay này rượu ngon giai nhân có giai nhân đang này uống lên rượu đến cũng là có một phen đặc biệt mùi vị tới họ kim có lời ngươi cứ việc nói thẳng không cần phải ở nơi này giả theo khuôn mẫu kẻ đáng ghét rồi thấy đối phương cái bộ dáng này trương vũ hân trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an l o a n g t h á n g cảm thấy nhất định là phát sinh chuyện lớn gì rồi bằng không đối phương không thể nào là lần này vẻ mặt vì vậy giọng điệu này cũng biến thành bối rối ha ha lại vũ hơn gấp như vậy ha ha vậy ta liền nói thật đi à nha ha ha thật ra thì lần này tới đ â u rồi ta chỉ có lòng tốt tới thông báo ngươi một cái tin mà thôi ai không nghĩ tới a này tốt bụng không hảo báo a nói tới chỗ này kim thiếu cố ý ngừng lại cẩn thận quan sát một cái hạ t r ư ờ n g vũ hơn vẻ mặt quả nhiên trên mặt của đối phương xuất hiện rồi kinh hoàng cùng bất an thấy vẻ mặt như thế vàng này thiếu trong lòng kia thống quái a cho tới nay vì rồi đem trương vũ hân đoạt tới tay hắn phí r ồ i bao nhiêu tâm tư ai như n g là mỗi một lần đều không có thể thành công thậm chí có đến vài lần bởi vì chuyện bại lộ cũng gây ra không ít phiền phái v ậ y nhà bị hung hăng hấn rồi mấy lần thậm chí có một lần lại bị lâm hiệu đồng cái này bạo lực đàn bà túi bạo đánh một trận đáng tiếc càng là như thế hắn chính là càng phải lấy được trương vũ hân hắn giờ phút này trong lòng có không phải là ái mộ rồi mà là chiếm làm của riêng hắn phải lấy được cái này nữ nhân sau đó làm cho nàng biết hắn kim thiếu muốn có được đồ vật gì đó vậy thì tuyệt đối chạy không thoát càng muốn để nàng Thật t ố ân ế m dám thử, lại dám coi c anh g làm đục là là, gia gia là bộ bộ ì n ngươi khác n g nơi t đó xuất hiện hơi có chút phiền toáy nho nhỏ rồi thấy đối phương mặc dù kinh hoàng nhưng lại vẫn không có lên tiếng vàng này thiếu quyết định cho đối phương thêm chút lửa nhìn một chút ngươi còn có thể chấn định không kim thiếu trong đầu nghĩ anh ta xảy ra chuyện gì ngươi nói mau rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi ngươi là làm sao biết anh ta còn có có phải là ngươi hay không ở bên trong dợ t r ò quả nhiên nay trương vũ hân vừa nghe đến anh nàng xảy ra chuyện rồi lập tức mặt đầy cuốn cuốn cùng, cùng kinh hoàng đứng lên lớn tiếng nói đến h ừ b ạ o coi hồ ta chỉ là tới hảo tâm hảo ý tới truyền đạt tin tức mà thôi ngươi đây là thái độ gì a ha bất quá con người của ta tâm tính tiểu lương cũng hiểu tâm tình của ngươi ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân đem tin tức nói cho ngươi mới đi thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn t ỉ n h chính là đầu tư thất bại thiếu một khoản tiền mà thôi ân tiền này cũng không nhiều cũng chỉ một tỷ ha ha nói tới chỗ này kim thiếu lập tức liền bắt đầu cất tiếng cười to ngươi nói gì đầu tư thất bại lại vẫn thiếu một tỷ làm sao có thể anh ta công ty một mực kinh doanh thật là tốt tốt làm sao có thể đầu tư thất bại đây không thể nào nhất định là ngươi dợ trò quỷ có đúng hay không tin tức này thật đúng là đem trương vũ hân hù dọa vô bằng vô cớ ngươi có thể không nên ăn nói lung tùng qua loa bêu xấu người tốt ta đúng rồi nữa đưa thêm ngươi một cái tin ân cũng là liên quan tới anh ngươi đó chính là trong này tựa hồ còn dính l i ễ u lường gạt đến đi nghe nói đại khái thật giống như s ử cái mười năm tám năm cũng không biết có phải hay không là thật nghe đến chỗ này trương vũ hơn cả người giống như là mất đi rồi lực lượng vậy trung trung thì ngồi vào rồi trên cái băng rồi không cần phải nói nàng cũng biết rồi chuyện này nhất định là thật mà trong này nhất định là trước mắt người này dở trò quỷ nếu đối phương như vậy không có sợ h ã i tới rồi khẳng định liền hoàn toàn chắc chắn họ kim ngươi muốn thế nào nói ra điều kiện của ngươi tới đi biết chuyện này lại cũng không có khả năng cứu vãn trương vũ hơn chỉ có thể bung tha vũ hơn tỉ nhưng g ư ơ i n không thể để cho hắn được như ý á đây đều là âm mưu yên tâm vũ hân tỷ ta tới giúp n g ư ơ i ta lập tức gọi điện thoại cho ba ta còn có ta ông ngoại nhất định sẽ có biện pháp lâm h i ể u đồng này vừa nghe trương vũ hân lời mà nói coi như bối rối này họ kim an đắc cái gì lòng nàng nhưng là biết rất rõ một khi này trương vũ hân khuất phục rồi như vậy thì thật toàn bộ xong rồi h i ể u đồng không cần rồi nếu người ta mưu đồ đến trình độ này khẳng định đã làm tốt rồi hoàn toàn cách rồi không có dùng họ kim có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi chỉ cần có thể cứu ra anh ta ta có thể hy sinh hết thảy lúc này trương vũ hân đó là cắn răng nghiến lợi đối với kim nói ý đến ha ha trương vũ hân bình thời ngươi không phải rất thanh cao ấy ư không phải rất thần khí sao vì rồi ngày này ngươi biết lao tử giao ra bao nhiêu tâm huyết sao ừ thiện nhân lần này lúc này kim thiếu trong lòng cái đó đắc ý a suy nghĩ một chút này tức sắp đến giờ khác này trong lòng của hắn liền tràn đầy hương phân a ngươi là người xấu làm sao mang chửi người a chẳng lẽ ba n g ư ờ i đã không dạy ngươi sao mang chửi người không phải đứa béo an không phải thật tốt tử sẽ không có người cùng ngươi chơi có lẽ trước mặt rất nhiều thứ nhỏ kỳ kỳ là nghe không hiểu cho nên vẫn không có mở miệm nói chuyện nhưng là vàng này thiếu này bẩn l ờ i vừa ra khỏi miệng tiểu g i a hỏa coi như không làm phải biết cái này nhưng là phạm rồi nhỏ kỳ kỳ cấm kỵ đừng nói mắng khó nghe như vậy rồi coi như bình thời lao lý bọn họ một không chú ý toát ra một câu t h i ề n ngoài miệng bị n ă n g bắt vậy cũng phải cấm rượu ba ngày qua đi mà đối mặt nhỏ kỳ kỳ đột nhiên xuất hiện lời mà nói tất cả mọi người sừng suốt rồi c h ư ơ n g thứ hai trăm m ư ơ i sáu kỳ kỳ sinh khí đây là con cái nhà ai không lễ phép như thế di con khỉ này còn có con sóc này nay kim thiếu cuối cùng sẽ chả thật không chú ý cái bản này thượng kỳ, kỳ. bây giờ nghe lại có người cắt đứt hắn mà nói hay là đang hắn tâm tình đang tốt nói đang thoải mái thời điểm vì vậy mặt đầy tức giận quay đầu lại nhưng này nhìn một cái hắn liền sững sờ rồi lại là một cái tiểu thí hải đồng thời hắn cũng thấy rồi ngồi ở một bên kim kim còn có đứng ở kim kim trên bả vai điểm điểm nhìn này cả người kim hoàng sắc con khỉ cùng con sóc này kim thiếu nhất thời cũng biết này hai động vật có thể là đồ tốt đã chỉ là nhìn bộ dáng kia nhìn nhan sắc liền khiến hắn phải suy nghĩ không dứt. bọn họ thật sự là thật x i n h đẹp rồi vàng trói lọi ừ tiểu bằng hữu ngươi con khỉ này cùng con sóc có bán hay không a này vốn là còn muốn nói gì nữa kim thiếu lại lập tức ý chuyển một cái h ỏ i kỳ kỳ có bán hay không con khỉ này cùng con sóc lần này thậm chí cũng đem trương vũ hân cùng lâm hiệu đồng đều là làm cho sửng sốt sửng sốt đến nỗi này kim kim cùng điểm Điểm, cái đó thần sắc coi như không tốt kim kim liền trực tiếp là đối u kim thiếu rách răng mặt đầy bộ dáng phẫn nộ mà điểm điểm lại đứng ở kim kim bả vai núi bắt đầu ẩn nấp thân thể đây lại là chuẩn bị phát động tấn công kim thiếu thấy này hai động vật biểu hiện nhất thời là mặt đầy mạ quang này hai con súc sinh lại có thể nghe hiểu được tiếng người, người là con nít hư ta mới sẽ không để cho kim kim cùng điểm điểm cùng người chơi đây kỳ kỳ này vừa nghe lập tức liền nhảy xuống băng ghế chạy đến kim kim bên cạnh đem kim kim ôm lấy m ặ t đ ầ y cảnh k í n h sợ nhìn trước mắt đôi mắt này mạo hiểm quang kim thiếu mà điểm điểm cũng thuận thế nhảy đến rồi kỳ kỳ trên bả vai đi tiểu b ă n g h ư u ta cho ngươi tiền thật ngươi xem đây là cái gì này kim thiếu một nghe kỳ kỳ lời mà nói cũng không nóng n ả y lập tức liền từ trong túi móc ra rồi tiền mọi người nhìn một cái rất tốt là một tờ một trăm khối người tốt này càng có tiền coi như càng keo kiệt tới a thật may trên người hắn không có một hai khối bằng không nói không chừng hắn thật đúng là xuất ra hai khối tiền đến muốn mua đi kim kim cùng điểm điểm đâu ta mới không lạ gì tiền túi của ngươi đâu h ừ kim kim cùng điểm điểm là kỳ kỳ bạn tốt mới sẽ không bán đâu tiền h ta có thể nhiều hơn ngươi ngay tại kỳ kỳ nói xong nay tay nhỏ bé lên tới cái đó nàng một mực mang theo người đi túi bách bảo một cái móc ha ha cười ngạo ta rồi họ kim nếu như ta là ngươi dứt khoát trực tiếp tìm nguyên đầu hũ đụng chết coi là ha ha đợi sau khi trở về ta nhất định phải thật tốt tuyên truyền tuyên truyền người quang vinh sự tiếp tới nay lâm hiệu đồng nhìn một cái kỳ kỳ đô trên tay đầu tiên là sửng sốt sau đó liền bắt đầu cất tiếng cười to thì ra n h ỏ kỳ kỳ trong tay đó cũng là tiền tới đồng dạng là một trăm bất quá đây cũng không phải là một tờ đó là suất một chồng tới hay là dùng giấy băng tạp b ệ câu t ắ c theo như cái đó độ dày nhìn hẳn là một vạn tệ đi mà kim thiếu mặt của cũng ở đây kỳ kỳ xuất ra tiền lúc tới biến thành gan heo sắc đặc biệt là nghe rồi lâm hiệu đồng nói về sau càng là xanh phải biết đối với bọn hắn những thứ này thái tử đảng mà nói mặt mũi này nhưng là so cái gì cũng trọng yếu hơn tới lần này hắn mặt mũi này thật có thể coi như là vứt xuống nhà ha ha tiểu bằng hưu mới vừa rồi ta lấy sai rồi là cái này mới đ ú n g bất quá rất nhanh này kim thiếu tìm được rồi mở c ớ hướng phía sau phất tay một cái lập tức liền từ nơi không xa đi tới một cái hộ vệ đem một cái cặp đưa cho hắn sau đó kết quả cái dương mở ra trước mặt mọi người nhất thời chính là đầy mắt màu đỏ người tốt lại s u ố t một cái dương tiền tới thật ra thì này kim thiếu cũng là buồn dầu ha vốn là cho là tùy tùy tiện tiện, tiện tiêu ít tiền là có thể đem kia con khỉ cùng con sóc đoạt tới tay nhưng là không nghĩ tới chỗ gà không được còn mất nắm gạo hắn cũng không phải là không có nghĩ tới ép mua bộ bán. bất bán. b quá chuyện này có thể không giống nhau a có lâm h i ể u đồng ở chỗ này đây coi như hắn thuận lợi về sau vậy cũng không có biện pháp đem con khỉ mang đi ra ngoài gặp người a phải biết bọn họ cái vòng này chính là một cái vòng lẩn quẩn người khi nam phép nữ không có vấn đề chỉ cần ngươi có bản lãnh là được nhưng là nếu như là loại này quan hệ đến mặt mũi sự tình vậy coi như là đại sự chỉ cần hắn kim thiếu hôm nay dám thông qua thủ đoạn khác mang đi con khỉ này cùng con sóc vậy hắn sau này tuyệt đối sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên a ngươi làm u ố n so với ta thì sao được a được a chúng ta tới so t ả i một chút nhìn người nào nhiều tiền có được hay không nay kỳ kỳ nhìn một cái giá thế này chẳng những không có bị sợ ngược lại tới rồi hứng thú sau đó đang lúc mọi người ngây n g ờ i như phông trên nét mặt tiểu gia hỏa liền bắt đầu từ nàng ấy cái túi bách bảo bên trong c h ậ m chậm đích hướng bên ngoài bỏ tiền đầu tiên là màu đỏ đây là nhân dân tệ sau đó ở móc ra một đống sau mọi người ở đây cửa cho là nàng móc trả rồi thời điểm chỉ thấy tiểu gia hỏa nhữ m ẩ y một cái sau đó rốt cuộc lại bắt đầu hướng ra phía ngoài móc lần này là xanh sắc đô la nay ở sau đó thật có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi mọi người thấy kia để rồi dọn bàn tiền ngây người như phóng những tiền này bên trong có mọi người biết cũng có không biết nhiều vô số cũng không biết có bao nhiêu loại ai nha ân coi là rồi cái bàn này thượng không bỏ được rồi trước hết cầm những thứ này cùng ngươi so với đi ân nếu không ngươi đến một chút đi nhìn chúng ta một chút tiền cái nào càng nhiều một chút cuối cùng kỳ kỳ những lời này thật có thể đem mọi người hù được cảm tình người ta tiểu cô nương còn không có lấy hết ra á a đến một chút còn mấy cái cái dám a xem ra hôm nay đó là mất thể diện bước xuống nhà nhìn cái bàn này thượng xếp thành núi nhỏ vậy tiền này kim thiếu trong lòng cái đó buồn rầu a sau đó ở trương vũ hân tiếng thúc giục ở bên trong nhỏ kỳ kỳ rốt cuộc lại là đem những tiền kia từ từ toàn bộ được vào có lẽ mọi người thật đều là bị kỳ kỳ hành động hù d ọ n liền không có một người phát hiện trong đó chỗ cái gì như vậy một đồng l ớ n tiền này nhỏ kỳ kỳ cái đó cái túi nhỏ có thể chứa đủ sao kỳ kỳ trên người của ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy a giờ phút này trương vũ hân tựa hồ quên rồi chuyện của mình một cái vậy bắt đầu hỏi thăm tới kỳ kỳ tới nàng nhưng là thập phần lo lắng lại không nói tiền này là từ nơi nào tới chỉ là một cái tiểu cô nương mang nhiều tiền như vậy thật là là biết bao nguy hiểm một chuyện a vũ hơn gì tiền này là bà cho ta kỳ kỳ nói quả thật không có nói sai tiền này thật sự chính là ngô minh cho kỳ kỳ chuyện này vậy còn phải từ chu m ỹ đưa cho kỳ kỳ cái này túi bách bảo ngày đó nói tới này nhỏ kỳ kỳ vốn là trong túi là trang bị đầy đủ rồi linh quả nhưng là lên một lượt giao cho ngô minh rồi nhìn này t r ố n g chân túi nhỏ kỳ kỳ mất hứng liền hỏi ngô minh muốn cái gì nói trong túi không thể chống không lúc này đến p i ê n ngô minh làm khó này ngô minh c ẳ n k h ô n bên trong c h ế c nhẫn độ nhiều ngược lại là nhiều nhưng là trừ rồi linh quả bên ngoài vậy cũng là một ít dược liệu a tài liệu loại cuối cùng nô minh tìm rồi nửa ngày cuối cùng là cho hắn tìm rồi đồ vô dụng rồi đó chính là tiền số tiền này cũng lúc trước nô minh hành hiệp trượng nghĩa thời điểm mượn gió bẻ mang lấy được không chỉ có số lượng này nhiều hơn nữa hàng n à y tiền chủng loại cũng nhiều trên căn bản mỗi quốc gia đều có vừa vặn sau khi trở lại những đồ chơi này liền không có chỗ gì dùng rồi đưa cho kỳ kỳ giả bộ túi đó là đang được bất quá vì vậy nô minh liền đem này hơn nửa tiền cũng cho nhỏ kỳ kỳ chứa bên trong túi đi trương vũ hân bây giờ ta liền cho ngươi một lựa chọn hoặc là ngươi cứ nhìn anh ngươi vào ngục hoặc là mà ha ha ta nghĩ ngươi nên biết ta muốn cái gì đi bị nhỏ kỳ kỳ mới vừa rồi hành động đánh cơ hồ không mặt m u i gặp người kim thiếu lúc này trong lòng đó là vừa tức vừa hận đâu đối với con khỉ sự tình tạm thời mà nói là không có cách nào chỉ có thể chờ đến sau này bất quá giờ phút này trong lòng của hắn mới vừa rồi v ẻ n à y hưng ơ phấn tinh thần cũng không còn rồi liền trực tiếp đem hẳn cái đôi u hồ l y lộ ra không cho phép ngươi khi dễ người khác ngươi phải cho ngươi mới vừa rồi mắng chửi người sự t ì n h giống như vũ hân gì nói xin lỗi này kim thiếu là không có biện pháp chỉ có thể trở lại chính để đi lên nhưng là kỳ kỳ c ũ n g t ừ mới vừa rồi so với tiền ở bên trong phục hồi tinh thần lại nhớ tới rồi đối phương mới vừa rồi mắng chửi người sự t ì n h tới chuyện này nếu như không có được giải quyết nhỏ kỳ kỳ đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ t h i ế u n h a đầu ngươi cút ngay cho ta có tin ta đánh ngươi hay không vừa nhìn thấy nhỏ kỳ kỳ, này kim thiếu liền bụng đầy tức đặc biệt là vừa nghĩ tới trở lại sau khi vào thành bị trong vòng nhân cười não tình cảnh vậy thì càng thêm là nổi cơn giận dữ ừ ngươi mắng chửi người vẫn không tính là lại vẫn muốn đánh người ngươi là đại bại hoại nhỏ kỳ kỳ vậy cũng không để mình bị đẩy vòng vòng n à y dối mắt không chỉ có mắng rồi người không xin lỗi lại vẫn muốn đánh người cái này còn không là phản thiên rồi mà vì vậy tiểu g i a hỏa lại là trận to mắt đứng lên tiểu tập t r ù n g đây là ngươi tự tìm đó À ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi có phải hay không à? hôm nay ta liền phải thật tốt thay cha mẹ ngươi giáo hấn ngươi một chút a họ kim ngươi muốn làm gì họ kim bà liệu mạng với ngươi g i n g tay an ninh cho ta đem người kê bắt lại Này này Kim Thiếu, này đã sớm đã bởi ị chịu nhỏ kỳ kỳ thức dậy quá sức. Lần này, cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng rồi, lại thật liền muốn sung lên, đánh kỳ kỳ. Trước hai tiếng là Trương、Vũ、Hân cùng lâm Hiểu đồng tê ợ, một câu cuối cùng này, nhưng là Vương、học、Bình thức thật Hiểu Học kỳ kỳ kỳ kỳ. Trước tê sức. câu cuối dậy quá lửa lại là Lâm là Vũ rồi, một ơ, b vì này lâm hiệu đồng thân phận đặc thù các nàng một bàn này là đơn độc can b à i ở một cái ghế lô bên trong bất quá bởi vì sợ xảy ra chuyện gì này vương học bình nhưng là một mực mật thiết chú ý của này trong này nhất cử nhất động bây giờ thấy đối phương lại dám hướng kỳ kỳ đặc thù này vương học bình nơi nào còn để ý rồi nhiều như vậy a cứu mạng a các n g ư ờ i còn không mau một chút tới cứu ta nhưng là chuyện kế tiếp coi như ngoài dự liệu của mọi người quyền này tới muốn bị đánh nhân không có chuyện này đánh người lại lớn thanh hô cứu mạng vì vậy mọi người vội vàng nhìn một cái trong đầu nghĩ điều này sao có thể a chỉ thấy lúc này kim k i m mặt đầy vẻ giận dữ đứng ở rồi kỳ kỳ trước mặt của mà vốn nên là đứng ở kỳ kỳ trước mặt kim thiếu nhưng không thấy lại hướng đi thanh âm phát ra địa phương nhìn một cái thì ra này kim thiếu lại nhưng đã bị kim k i m bắt quần áo giơ lên lớn như vậy một người nhỏ như vậy một con khỉ tôn ngộ không này chính là mọi người trong đầu xuất hiện chung nhau ý tưởng bất quá có người phản ứng vẫn tương đối mau đó chính là kim ít đeo tới hai người hộ vệ mặc dù kỳ quái con khỉ này nơi nào đến khí lực lớn như vậy bất quá người thuê mướn mình có ở quá trong tay đâu vì vậy lập tức liền hướng kim kim bắt đầu vào tới a đáng tiếc bọn họ tựa hồ quên rồi còn có một cái điểm điểm ở một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn đâu chỉ thấy trong phòng một vệ kim quang lóe lên m ấ y cái những người hộ vệ kia nhất thời từng cái liền té bay ra ngoài đụng nát rồi cửa phòng về sau rốt cuộc rơi xuống đất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 Tiểu b người h u thiếu ta tiền, thật, da vừa cho cái nghe ngươi ngươi Này gì? kim xem, đây là l kỳ kỳ lời mà nói, cũng không nóng nảy, lập tốt ứ c móc cái, liền túi rồi tiền. Mọi người trong nhìn từ một cái, rất t ra là một một trăm tờ khối. Người tốt, này g ư ờ i tốt, n càng có tiền coi như càng keo kiệt tới a thật may trên người hắn không có một hai khối bằng không nói không chừng hắn thật đúng là xuất ra hai khối tiền đến muốn mua đi kim kim cùng điểm điểm đâu ta mới không lạ gì tiền túi của ngươi đâu ừ kim kim cùng điểm điểm là kỳ kỳ bạn tốt mới sẽ không bán đâu tiền ta có thể nhiều hơn ngươi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 đánh cơ hồ không mặt m ũ i gặp người kim thiếu gia lúc này trong lòng đó là vừa tức vừa ở đâu đối với con khỉ sự tình tạm thời mà nói là không có cách nào chỉ có thể chờ đến sau này bất quá giờ phút này trong lòng của hắn mới vừa rồi vẻ này hưng ơ phấn tinh thần cũng không còn ăn rồi liền trực tiếp đem hắn cái đôi hồ ly lộ ra không cho phép ngươi khi dễ người khác ngươi phải cho ngươi mới vừa rồi măng chửi người sự tình giống như vũ hân gì nói xin lỗi này kim thiếu gia là không có biện pháp chỉ có thể trở lại chính để đi lên nhưng là kỳ kỳ cũng từ mới vừa rồi so với tiền ở bên trong phục hồi tinh thần lại nhớ tới rồi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 vì vậy t i ể u gia hỏa lại là trận to mắt đứng lên tiểu tác trùng đây là ngươi tự tìm đó a ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi có phải hay không a hôm nay ta liền phải thật tốt thay cha mẹ ngươi giáo hấn ngươi một chút a họ kim ngươi muốn làm gì họ kim bà l i ề u mạng với ngươi d i ư ơ n g tay an ninh cho ta đem người kia bắt lại n à y kim thiếu gia n à y đã sớm bị nhỏ kỳ kỳ thức dậy quá sức lần này cũng chịu không nổi nữa l ử a giận trong lòng rồi lại thật liền muốn xông lên đánh kỳ kỳ trước hai tiếng là trương vũ hân cùng lâm hiệu đồng t một câu cuối cùng này nhưng là vương học bình tề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 trương vũ hơn nhất thời bắt đầu gấp quá nàng thật là rất lo lắng con khỉ này kim kim sẽ đưa cái này họ kim làm ra cái gì giàu gì tới lại không nói vạn nhất xảy ra chuyện gì này có thể hay không cho nhỏ kỳ kỳ hoặc là ngô minh một nhà tạo thành phiền p h á i l i ê n nói anh nàng sự t ì n h đây cũng là thật không có quay về đường sống đáng tiếc nàng quên rồi này kim hiện giờ là là trừ rồi ngô minh cũng chỉ nghe kỳ kỳ nói cũng có lẽ nàng ngăn lại có chút không kịp thời ở nàng lên tiếng thời điểm này kim kim đã hành động chỉ thấy này kim kim nghe rồi kỳ kỳ phân phó về sau trực tiếp tới một cái bá vương cử đình sau đó chính là r a bên ngoài dùng sức ném một cái này kim thiếu da liền theo cửa sổ bay ra ngoài ngay sau đó liền nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh â m xem ra này trương vũ hơn lời mà nói vẫn có chút tác dụng nếu không này kim kim nếu là đem người đi dưới đất này ném vậy coi như thật sự tình đại điều phải biết bên ngoài cái đó ao nước lớn cách phòng này ít nhất cũng có hai mươi ba mươi mét tới n à y phải sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đem một cái ngưu cao mã đại nhân ném tới xa như vậy à. a không tốt phải ra chuyện mọi người nhanh lên một chút theo ta cùng đi mau cứu người Cách đó không xa vương học bình nhìn trước mắt tình hình nghe nữa đi người này rơi xuống nước thanh âm nhất thời cũng cảm thấy chuyện này không ổn vội vàng nói một tiếng an ninh chung quanh sau đó liền nhanh chóng hướng bên ngoài chạy đi phải biết nhưng hắn là làm cho này lần dạ t i ệ t người làm chủ a đây nếu là thật ra đại sự rồi hắn làm sao cũng thoát không khỏi liên quan đến lúc đó này kim g i a nhất định phải đến tìm chuyện tới vì vậy mặc dù lúc trước hắn đối với này kim thiếu ra mặc dù là tức giận không thôi nhưng là dưới mắt còn là cứu người quan trọng À, Kim Kim ngươi thế nhưng nào lại đem người ta ném tới trong nước đi rồi à ta không phải gọi ngươi chẳng qua là dạy dỗ một trận liền được chưa ngươi thế nào lại đem người ta ném xa như vậy à phải biết quần áo này cũng ớt rồi nhưng là sẽ cảm bạo đó à muốn ném ngươi trực tiếp đi trên đất ném mà kỳ kỳ lúc này cũng tỉnh táo lại tới rồi đối với cái này kim kim xử lý phương pháp h i ệ n nhiên tiểu cô nương này có chút không hài lòng này kim kim vừa nghe kia giống như là phạm sai lầm tiểu h ả i tử túi đầu chờ kỳ kỳ hơn đâu chi chi chi nhưng là chờ kỳ kỳ nói vừa xong con khỉ này lập tức ánh mắt sáng lên hướng kỳ kỳ gật đầu không ngừng lớn tiếng tê còn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng à ngươi nói ngươi muốn làm lại ném một lần a ân kia hay là thôi đi này the xuống đất nhưng là sẽ đau đau ân mới vừa rồi ném một lần hắn chắc chắn biết sai rồi ừ nếu như chờ một chút hắn nữa không biết sai nữa không xin lỗi thừa nhận ngươi vứt nữa đi được không vốn là ở một bên trương vũ hân cùng lâm h i ể u đồng vừa muốn nói gì tới bất quá này vừa nghe xong nhỏ kỳ kỳ lời mà nói lập tức liền bị sợ sắc mặt tái n h u ậ cảm tình này nhỏ kỳ kỳ dạy dỗ kim kim đó là trách cứ hắn đem người ném tới trong nước rồi sợ người ta cảm mạo bị bệnh à. nhưng là chỉ nàng theo như lời đi trên đất ném này đến đúng là sẽ không cảm b ả o cái gì nhưng là này mạng nhỏ coi như khó bảo toàn còn ở đó hay không rồi à. kỳ kỳ t ỷ t ỷ ta gọi ngươi t ỷ t ỷ có được hay không ân sau này à có người khi dễ ta ngươi có thể hay không đ e u kim kim cũng giúp ta giống như vậy đem người ném ra a ân bất quá liền hướng trong nước ném là được trên đất ấ y ư coi như rồi cái này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại lâm h i ể u đồng nghe rồi kỳ kỳ này vô cùng cường hãn nói sau nhất thời chính là mắt bút kim quang nhìn này kỳ kỳ cùng kim kim ánh mắt vậy thì chỉ có một ý sùng bái vô cùng sùng bái tới đ ô n g đ ô n g tỷ tỷ n g ư ơ i rõ ràng lớn hơn ta a tại sao phải gọi ta tỷ tỷ đâu rồi không được không được ân bất quá sau này thật sự có người khi dễ ngươi ngươi sẽ tới nói cho ta biết ta đi cấp hắn nói phải trái nếu như hắn cũng giống vừa mới đó cái đó tên gì a họ kim À, nếu như cũng giống cái họ kia kim cái kia dạng không nói phải trái lời mà nói ân ta liền cũng để cho kim kim trừng trị hắn có được hay không a nếu như là đại bại hoại ta gọi tiểu hát thúc thúc tiểu kim bọn họ để giao hơn hắn cho tới nay nay nhỏ kỳ kỳ đó là không thích nhất đánh nhau chuyện như vậy vì vậy đều là lấy nói phải trái để giải quyết chuyện tới hôm nay có thể nói là nhỏ kỳ kỳ lần đầu tiên sử dụng trừ r ồ i thuyết phục giáo dục gia đích thủ đoạn không có biện pháp dĩ vãng à nàng gặp được nhân hoặc là những thứ kia đối với hắn yêu thương phải phép cắt trường bối hoặc là đối với nàng tràn đầy sùng bái những người bạn nhỏ cho nên nay tiểu gia hỏa dĩ vãng sách lược đều là hết sức hữu hiệu hết sức thành công nhưng là hôm nay gặp phải cái này kim thiếu ra có thể nói là nhỏ kỳ kỳ gặp phải một loại người khác tới cùng người như vậy nói kỳ kỳ cái gọi là đạo lý vậy hiển nhiên là không thể thực hiện được này bất chi bất giác này nhỏ kỳ kỳ sẽ dùng đến rồi một loại thủ đoạn khác tới đồng đồng ngươi tìm chỗ chết ta ngươi cũng đừng dạy hư kỳ kỳ rồi nếu không ta thà cho không rồi ngươi trừng ư vũ h â n tâm tình lúc này đó là rất loạn trong lòng vừa là lo lắng chuyện này hậu quả vừa lo lắng ca ca hắn sự tình bất quá chuyện này đều đã phát sinh rồi k i ế hối hận cũng vô ích vừa vặn nghe được cái này đồng đồng lời mà nói nhất thời liền giận không chỗ phát t i ế t nhanh lên một chút đem người mang tới đến nhân viên y tế nhân viên y tế đang ở đâu vậy còn không mau một chút tới xem một chút người bị thương tình huống nay vương học bình trở lại vô cùng mau theo một trận thanh âm lo lắng hắn đã chỉ huy những an ninh kia đem kim thiếu gia mang tới tới vương đạo như thế nào rồi đây sẽ không là chờ an ninh đem này kim thiếu gia đi trong phòng một phe trương vũ hân lập tức vội và chạy tới muốn nhìn một chút chuyện này thái có nghiêm trọng không nhưng là nhìn này kim thiếu gia kia mặt tái nhật sắc còn có hai mắt nhắm chặt nàng nhất thời liền kinh hoàng vũ hân ngươi đ ừ n g nội hắn chẳng qua là đã hôn mê rồi mà thôi sẽ không có nguy hiểm gì này may mắn là rơi vào trong nước rồi bằng không hậu quả này coi như nghiêm trọng rồi nhìn trước mắt này hôn mê bất tỉnh kim thiếu gia này vương học bình cũng là cảm thấy nhức đầu không thôi vạn hạnh trong bất hạnh n à y ít nhất người này cũng không có vấn đề lớn lao gì đến nỗi này chuyện về sau mà vương học bình vừa nghĩ tới cảm thấy đầu cũng lớn mọi người nhường một chút t h ấ y thuốc tới đến tất cả mọi người chớ vây quanh rồi còn có đem cửa sổ cũng mở ra để cho không khí lưu thông theo thầy thuốc bước đầu kiểm tra phát hiện này kim thiếu gia cũng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là bởi vì thân thể bị đánh v à o hôn mê rồi mà thôi nhiều nhất chính là nhờ uống hết mấy ngủ nước ngay đến chỗ này trương vũ hân cùng vương học bình này mới an tâm không ít kim kim ngươi nhớ rồi à sau này à cũng không thể lại đem người đi trong nước ném rồi biết không muốn ném liền hướng trên đất ném nay kỳ kỳ nhìn cảnh tượng này trong lòng cũng là cảm giác hối hận không thôi vì vậy vội vàng bắt đầu nhỏ giọng đối với kim kim giao phó đến lần này lời mà nói ngay bên cạnh trương vũ hân cùng vương học bình đó là vong hồn đại mạo a xem ra sau khi trở về phải cùng kỳ kỳ thật tốt thông báo một chút rồi bằng không sau này gặp phải loại chuyện này này kim kim thật sự đem người đi trên đất ném vậy cũng thật sự quá chừng vương đạo bây giờ chuyện này nên làm cái gì bây giờ ta nghĩ ngươi cũng biết này họ kim bối cảnh lúc này thật có thể phiền phái nay v ắ n nhất chuyện hắn so đối với kỳ kỳ tiến hành trả thù kia có thể như thế nào cho phải à nhìn những an ninh kia cùng nhân viên y tế đi rồi về sau trương vũ hân chỉ như cũ hôn mê bất tỉnh kim thiếu ra mặt đầy nóng nảy đối với vương học bình nói đến hừ hắn dám vũ hân chúng ta tựa hồ cũng quên rồi này kỳ kỳ nhà thật không đơn giản đâu ngươi suy nghĩ một chút lao lý thân phận là cái gì tới còn nữa kia ngô minh chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn là người bình thường sao thật ra thì mới vừa rồi tất cả mọi người ở vào khủng hoảng cùng cấp bách chính giữa vì vậy cũng không có cẩn thận suy nghĩ những thứ này vấn đề chẳng qua là một mực lo lắng này kim ra quyền cao chức trọng lo lắng chuyện này sau trả thù a đúng vậy ta sao lại không nghĩ tới chứ trong nhà này còn có lý gia gia còn có ngô minh đâu ân đúng còn có hoàng b a o lần này cũng không cần sợ này họ kim rồi còn có ta c à c à sự t ì n h bất quá vương đạo này lý gia gia đã lui xuống rồi ngươi nói nghĩ tới những thứ này trương vũ h â n trong lòng nhất thời một trận cao hứng lúc này không chỉ có không cần lo lắng kim gia trả thù hơn nữa anh nàng sự tỉnh vậy cũng có rồi hy vọng bất quá rất nhanh nàng liền lại nghĩ đến một cái nhất nhân vật mấu chốt lao lý phải biết lao lý đã lui xuống rồi phải biết này người chạy tràn g ngội a cũng phải a này ha ha vũ hân không cần lo lắng người này mặc dù lui xuống rồi nhưng là nhân tình này ít nhiều gì cũng còn có chút nói sau rồi không phải còn có lao lý hậu bội mà người chạy tràn g ngội đây là quan trường một cái như sắt thép định luật bất quá rất nhanh này vương học bình liền lập tức nghĩ đến rồi thứ khác vũ hân tị ngươi sợ cái gì đâu rồi hừ ta cũng không tin hắn kim gia liền thật có thể lấy tú ngút voi chờ một chút ta liền gọi điện thoại cho ta ông ngoại ta để cho hắn giúp các ngươi nhìn này trương vũ hân kia mặt đầy lo âu t h ầ n sắc coi như trương vũ hân tốt nhất chị em tốt lâm h i ể u đồng lập tức liền bắt đầu đ ứ n g ra h i ể u đồng thật cám ơn ngươi nay trước kia mỗi lần chính là cũng phiền p h ứ c ngươi ân chuyện lần này ngươi trước chớ vội chờ ta trở về hỏi trước một chút lý ra ra nói sau đối với cái này cái không là chị em ruột nhưng càng hơn chị em ruột h i ể u đồng trương vũ hân trong lòng cho tới nay đều là tràn đầy cảm kích bất quá chuyện lần này nàng nhưng không nghĩ làm cho nàng cũng dính hữu vào dẫu sao chuyện lần này c ân g k đúng rồi ngươi n h nói lý gia ra là ai à nghe ngự khí của các ngươi tựa hồ là đại nhân và tới thật ra thì mới vừa rồi trương vũ hân cùng vương học bình đối thoại chỉ nghe lâm hiệu đồng rơi vào trong sương mù đối với trong miệng hai người lao lý lý gia ra càng là tò mò không dứt lúc này rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi đông đông t ỷ t ỷ ta biết lý gia gia tên là ân đúng rồi gọi là lý vân long nhà là ở cái gì lý vân long lý gia gia à k ê u kỳ kỳ, ngươi có phải hay không cũng biết một cái tên là lý nhã tính đẹp đại t ỷ t ỷ à kỳ kỳ lời còn chưa nói hết này lâm hiệu đồng lập tức lớn tiếng kinh hô lên đúng vậy ta không chỉ có biết tính t ỷ t ỷ ta còn biết dựng nước ba bá, bá xây quân ba bá, bá còn có tiểu binh binh còn có tiếp theo nay kỳ kỳ liền bắt đầu không thắng được xe rồi lập tức đem này lao lý người trong nhà từng hai trăm mười tám kỳ quái hành động ha ha thật sự là lý g i a g i a không sai rồi vũ hân tỷ tỷ quá tốt rồi quá tốt rồi chỉ cần lý g i a g i a mở miệng ta giữ này kim ra ngay cả cái dám cũng không dám để một cái đến nội anh ngươi sự tình chỉ cần hắn thật sự là trong sạch bị người v u hãm vậy cũng chắc chắn sẽ không có chuyện bất quá cái này thì muốn xem ngươi nói thế nào động lý g i a g i a rồi tính tình của hắn có chút không tốt nghe được kỳ kỳ vừa nói như vậy về sau lâm h i ể u đồng đã hoàn toàn xác định trong miệng các nàng lý ra ra đó chính là cái đỉnh kia đỉnh nội danh lý đại pháo rồi đây chính là toàn bộ kinh thành ngay h nhân ấ t vật nổi n h m ộ sau này lâm hiệu đồng sau khi giải thích trương vũ hơn lập tức liền lộ ra cởi xong cho tới rồi lấy lao lý đối với kỳ kỳ chính là cái kia tốt chính là kỳ kỳ đối lý này lao l ý còn phải cùng ngươi tranh giành ba phần lý đâu húng chi là này kỳ kỳ đứng ở đạo lý bên này thì sao tới với ca ca của mình sự tình trương vũ hân hết sức tin tưởng anh nàng là người nhất định là bị người hãm hại rồi nói cách khác nếu quả thật là ca ca của mình vi pháp luật kỳ như vậy mình cũng không thể nói gì được rồi vũ hân tỉ ngươi liền có lòng tin như vậy thuyết phục lý ra ra a ngươi cũng không biết hắn người này cái tính khí kia ân thật sự là q u á cái đó lâm h i ể u đồng nhìn đã là một phản mới vừa rồi lo âu trở nên mặt tươi cởi trương vũ hân lập tức hết sức kỳ quái nói đến mới sẽ không đâu rồi lý g i a g i a đối với người khỏe không rồi ân lý g i a g i a nhưng là đứa bén g oan là kỳ kỳ bằng hữu tốt nhất rồi nếu là hắn dám không giúp vũ hân gì kỳ kỳ liền phạt hắn ba ngày À, không đúng là một tháng không cho phép uống rượu thèm ăn chết hắn k h e n khách ngay tại kỳ kỳ lúc nói chuyện đang ở trong nhà cùng ra cất lao đầu còn có hoa lao đầu len lén uống rượu lao lý đột nhiên hắt xì h ơ i một cái nhất thời liền bị rượu sặc nước mùi nước mắt tràn ra rồi chọc cho ra cất lao đầu bọn họ cười lên ha hả lao lý đầu tiên là hung hăng trừng mắt một cái bọn họ sau đó bắt đầu kỳ quái rồi di chuyện lạ rồi ta lại không cảm bạo tại sao sẽ đột nhiên nhảy mũi lô ẩ n nhất định là có người nào nhớ lao lý ta tới đi đây rốt cuộc là ai nói ta tới đi lá gan này thật là mập ba ngàn vạn lần không nên để cho ta biết bằng không di không đúng nhất định là kỳ kỳ nói ta rồi không tốt có thể muôn ngàn lần không thể làm cho n à n g bắt nghĩ tới đây lao lý đó là điều kiện phản lợi vậy liền đem rượu trong chén đổ sạch sau đó vớt lên tay áo cũng không để ý bẩn không bẩn liền bắt đầu lao chén sau đó lại tấn đem bàn tay vào túi lại xuất ra kẹo cao su ngay cả giấy bọc cùng nhau liền dồn vào trong miệng nhưng là ngay rồi mấy hớp sau liền phục hồi tinh thần lại rồi này kỳ kỳ căn bản cũng không ở nhà a lên thành phố tham gia cái đó điện ảnh buổi họp báo đi rồi này mình tiểu tử vừa mới lên đường đi đón người nơi nào sẽ làm sao mau trở lại đó a vì vậy vội vàng bắt đầu không ngừng n ổ nước miếng không có biện pháp này giấy bọc đều bị hắn cho nhai lạn xong rồi lao lý n g ư ơ i điên rồi có phải hay không đem l á o tử ta cũng dọa cho giật mình này kỳ kỳ lại không ở nhà ngươi sợ cái dám a sợ r a cắt lao đầu hết sức bất mãn nhìn lao lý nói đến phải biết mới vừa rồi hắn nhìn lao lý động tác cũng là n â n cốc đổ sạch rồi vừa mới chuẩn bị bức kế tiếp hành động lúc này mới nhớ tới này kỳ, kỳ, căn bản không ở nhà、ai. đáng tiếc này chén rượu ngon ngươi điên nữa nhà mới vừa rồi. nhất định nhắc nhưng này nhớ đến ta tới? Thật là không nghĩ ra. À, coi là rồi. chúng ta tiếp tục uống, không nhà, là là, là à kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ tiếc Chó coi tục thật thừa ha ha. ở ở ai, vừa ta sao ta ra ta rồi. mới mới rồi, tới tới rồi tới, rồi, tiếp má, rượu vì dịp là sẽ xem ra này lao lý giác quan thứ sáu đó là vô cùng cường han đ ó à, bất quá này năng lực phân tích cũng không tệ đáng tiếc duy nhất chính là chính là chỗ này đầu góc có chút không linh hoạt mà thôi Ừ, đây là ngươi sẽ để cho kim kim bắt hắn đem hắn đi trên đất hung hăng té đi trong nước té vậy thì thật là t i ệ n nghi hắn rồi ngươi là không biết ta hắn có thể xấu tới n à y lâm hiệu đồng vừa nghe nay nhỏ kỳ kỳ lại cường hãn như thế nhất thời liền bắt đầu hưng phấn rồi lại bắt đầu ở nhỏ kỳ kỳ trước mặt kể cái này kim thiếu ra các loại tội trạng đứng lên xem ra cô gái này người khiến cho nổi lên ý đồ xấu đứng lên vậy thì thật là lợi hại nếu quả thật bị nàng kích thích nhỏ kỳ kỳ sự phẫn nộ ra lệnh kim kim thật đem này họ kim bắt lại đi trên đất lại ném một chút như vậy kim thiếu ra thật có thể vui được một chút rồi a đồng, đồng ngươi im、hiệu. trương vũ hân vừa nghe nay lâm hiệu đồng lại bắt đầu xúi rục kỳ kỳ làm chuyện xấu vội vàng liền bắt đầu ngăn lại đến loại này cấp hành vi bạo lực đây chính là sẽ xảy ra án mạng đó a a sẽ không đi trên đất như vậy hất một cái sẽ té chết người sao ân ta nhớ ký rồi vũ hân gì kỳ kỳ này vừa nghe nhất thời mặt đầy không tin nhìn trương vũ hân nói đến ở nhỏ kỳ kỳ trong ấn tượng này nhiều nhất sẽ có chút đau mà thôi bất quá đối với trương vũ hân l ờ i mà nói nàng vẫn là hết sức tin tưởng ha ha làm sao rồi kỳ kỳ ngươi có phải hay không phạm sai lầm rồi ạ các nàng tiếng nói vừa dứt nhất thời từ bên ngoài chuyển tới rồi ngô minh thanh âm sau đó liền thấy ngô minh chậm dại đi vào rồi a ba ngươi tới rồi ạ hì hì không có rồi chẳng qua là chẳng qua là cái tên xấu xa này mới vừa rồi để cho kim kim vứt xuống trong nước rồi mà thôi vừa nhìn thấy ngô minh đến kỳ kỳ lập tức liền cao hứng nào h tới sau đó ở ngô minh trong ngực có chút ngượng ngùng nói đến ừ người xấu còn để cho kim kim ném tới trong nước rồi n ô minh như vậy vừa nghe này chân mày coi như lập tức liền nhữ lại rồi phải biết con gái mình tính cách hắn có thể biết rất rõ dựa theo dĩ vãng tình huống vậy cũng là lấy lý phục người chỉ cần ngươi có thể thừa nhận sai lầm hoặc là đem nàng thuyết phục rồi vậy thì đều là đứa bé ngoan tới người xấu này danh hiệu hay là lần đầu từ kỳ kỳ trong miệng nói ra đâu Đến nỗi kì i kì i lại kỳ kỳ cũng cũng m đ nói kỳ kỳ g thủ cái là là kỳ kỳ kim kim kỳ kỳ người xấu có phải hay không chính là hắn a vũ hơn ngươi tới nói một chút chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới nô minh chỉ như cụ không tỉnh lại nữa kim thiếu gia hướng về phía trương vũ hân nói đến minh ca ngươi tới rồi đều là ta không tốt bởi vì chuyện của ta thiếu chút nữa để cho kỳ kỳ bị người đánh ngươi nói gì hắn lại chuẩn bị đánh kỳ kỳ này trương vũ hân thấy ngô minh đến rồi hỏi tới nàng chuyện đã xảy ra vì vậy liền chuẩn bị mở miệng nói đến dẫu sao chuyện này đều là do với nguyên nhân của nàng mới đưa tới thiếu chút nữa làm hại kỳ kỳ bị đánh trong nội tâm nàng đó là hết sức trách mình nhưng là ngô minh một nghe đến chỗ này có thể thì không cần rồi rồi mặc dù mới vừa rồi đã đoán được rồi khẳng định là đối với phương chuẩn bị động thủ nhưng là thật từ trương vũ hân miệng giữa sau khi chứng thật này hết lựa giận hay là để cho hắn không nhịn được giận uống này sắp mặt cũng một phản bình tĩnh mới vừa rồi tràn đầy rồi tức giận tốt rồi vũ hân ngươi nói tiếp ta m u ố n biết đây rốt cuộc là chuyện gì qua rồi một trận ngô minh cuối cùng là cổ nén ngăn trận rồi lựa giận trong lòng hiện tại hắn muốn biết chính là chuyện này nguyên do tốt rồi chuyện này ta biết rồi ân ngươi không cần tự trách chuyện này không trách ngươi ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều ta bảo đảm không có chuyện gì đến nỗi cụ thể làm thế nào hay là chờ đến sau khi trở về cùng lao l ý thương nghị một chút rồi quyết định ngay sau này cả cái chuyện đã xảy ra ngô minh cũng coi như là biết rồi Nô à này, y chuyện nguyên do giải quyết chuyện、này. vậy tất cả căn giải bản mọi h do k n vấn đề nhưng g phải đề là, minh u chốt phương pháp là, này dùng phương pháp gì g để ả i quyết, c ò có này, lực độ vấn đề này vấn này độ đề p ả i thật r ở về đi, cùng lao lý t tốt cùng nhau nghiên cứu một chút, mới phải quyết thật cùng cứu nhau nghiên định、rồi. Ngô Minh, phải mới rồi. là xin lỗi a ngươi xem nếu như không phải là ta kéo lấy vũ hân cùng kỳ kỳ đến cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới thấy nô minh tới rồi nói tới chuyện này này vương học bình cũng là cảm thấy hết sức ấy nấy dẫu sao chuyện này là phát sinh tại hắn hội trường đó à mà đây kỳ kỳ cũng là hắn cố ý gọi tới bây giờ xảy ra chuyện rồi hắn này trong lòng cũng hết sức ấy nấy ha ha lão vương nhìn lời này của ngươi nói ngươi cũng không muốn như vậy không phải sao nói sao rồi liền loại này tôn tép nại nhép ta vẫn không để ý đâu bọn họ muốn tới gây sự với ta ta còn muốn đi tìm bọn họ đâu rồi lại dám đánh con gái ta không cho ta một câu trả lời ta cùng bọn họ không xong n à y lại có người muốn đánh kỳ kỳ đây đối với ngô minh mà nói đây tuyệt đối là phạm rồi nịch g h lân của hắn tới kỳ kỳ nhưng là trong lòng của hắn thì ta cảnh quan chính là bọn họ đem kim thiếu ra biến thành như vậy đúng chính là cái tiểu n ữ ớ c hải kêu bên người n à n g con khỉ kia đem kim thiếu ra ném tới trong ngươi phải biết, này kim thiếu ra ra ra n h ư là tốt rồi chúng ta biết nên thông làm như thế nào ngươi hay là không nên nói chuyện nhiều ngay tại ngô minh bọn họ chuẩn bị muốn khi về nhà đột nhiên từ bên ngoài sông vào một đám người tới liêu t h ủ trước là một người dáng dấp hết sức thanh niên anh tuấn kích động dùng tay chỉ ngô minh bọn họ sau đó lại cố ý chỉ kỳ kỳ còn có kim kim lơ tiếng nói đến bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nói ra này kim tiếu h ra ra thế thời điểm lại bị tới cảnh sát ngăn lại rồi thật là một thằng ngu đồ chơi này trong t ố i biết là được rồi làm sao có thể trắng trận nói ra đâu loại này lời vừa thất ra đó không phải là rõ ràng có một cô ý thế hiếp người hiểm nghi sao Tới các ả n h s t trong t lĩnh lòng lập người, đội ứ l i ề ngươi m ắ n chửi h đối đến p n ngu g、si、s bất quá, này nên làm cái gì? Hắn vẫn biết trinh thành thái tử quá, dâu chuyện, cái cái này nên hắn vẫn này nhưng chân chủng kinh làm là loại kia kia gì, sao, ra đội n ngươi, g A. Các đ đội trưởng đội trưởng ngươi tới đây một chút nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị hướng về phía ngô minh bọn họ nói gì thời điểm đột nhiên sau lưng hắn một cái cảnh viên mặt đầy khẩn trương chạy đến bên cạnh hắn kéo hắn thì phải đi sang một bên nói thứ gì đội trưởng này mặc dù đối với cái này đội viên hãng cử chỉ lỗ mãng trong lòng có chút bất mãn bất quá tốt hơn theo đi hắn cùng đi đến bên cạnh đi rồi cũng không lâu lắm bọn họ liền liền lại trở lại rồi xin lỗi váy dày rồi chuyện này chúng ta không có quyền hạc quản thu đ ộ i trước đây một câu nói là đối ngô minh bọn họ nói trung gian câu này khi lại chính là hướng về phía cái đó báo án nhân nói đến nỗi cuối cùng khẳng định liền là đối vậy tùy hành cảnh viên nói rồi đây thật là tới cũng nhanh đi nhanh còn nhanh phải như vậy không giải thích được để cho người ở chỗ này cũng sửng sốt rồi chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười chín đường về này các ngươi làm sao lại bất kể n ữ a n h a chớ đi à các ngươi có biết hay không này kim thiếu ra đây chính là các ngươi lại dám bất kể Thấy những thứ này cảnh sát tốt, những cảnh hay này bây vốn đang nói hay tốt, bây giờ lại có cảng liền giờ có v đi lại mới ừ a rồi người báo cảnh ta u ổ i i trẻ k nhớ à là y trong tức lòng giận đó vừa vừa ta sợ được ngươi rồi chờ ta sau khi trở về sẽ chậm chậm cùng ngươi coi là sổ nợ này đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút này họ kim sẽ tới hay không giúp đỡ ngươi nhìn trước mắt này kêu la h n g sò người trẻ tuổi lâm h i ể u đồng mặt đầy xương lạnh nói đến chỗ này người nản g ngã là có chút ấn tượng hình như là một mình tinh tới bất quá không phải cái loại đó đại bài minh tinh mà là cái loại đó tam lưu minh tinh lần này lại vì rồi ôm họ kim bắt đùi công khai đắc tội mình cái này làm cho lâm hiệu đồng trong lòng hết sức tức giận n g h e rồi lâm hiệu đồng nói về sau đối phương lập tức bị sợ sắc mặt cũng bạch rồi bất quá hiện ở nói không hữu dụng gì rồi thật ra thì hắn lại làm sao không biết hắn làm như vậy sẽ tội lâm hiệu đồng đâu bất quá nếu quả thật có thể được kim thiếu ra thưởng thức vậy cũng không có vấn đề rồi cái gọi là hiểm t r ú n g cầu giàu sang không mạo hiểm như vậy hắn mãi mãi cũng khó mà có ra mặt chi nhật bất quá lúc này hắn lại chỉ có thể cúi đầu không dám nói lời nào cái gọi là hào hắn không ăn thua thiệt trước mắt nếu là bây giờ thật bị lâm hiệu đồng thu thập một trận vậy thì thật là khóc cũng tìm không ra địa phương khóc rồi thương thế kia đến chỗ khác kia ngược lại không thành vấn đề nhưng là này vạn nhất làm bị thương hắn này anh tuấn khuôn mặt nhỏ bé vậy coi như thật chơi xong rồi bây giờ hắn chỉ có thể mong đợi hy vọng này kim thiếu ra sau khi tỉnh lại có thể thấy công lao của hắn cứu hắn một cứu tốt rồi chúng ta về nhà trước chuyện này trở về sau này hay nói mặc dù không biết này cảnh sát vì sao tới rồi về sau lập tức lại đi rồi bất quá ngô minh mới không có cái đó r ồ i danh để ý nhiều như vậy chứ cái này không có phiền t o á i đó là không còn gì tốt hơn rồi vạn nhất này cảnh sát thật muốn đem bọn họ mời uống trà ngô minh thật đúng là không muốn chứ ân đúng chúng ta về nhà ba ta còn ăn chưa no đâu rồi đói bụng đói thức ăn nơi này ăn không ngon ngươi có hay không lưu cho ta rồi thức ăn à kỳ kỳ này vừa nghe lập tức liền tán thành nói đến bất quá đó là bởi vì người ta căn bản không ăn xong này bụng còn đói bụng đâu thậm chí còn vừa nói một bên ố n bụng một bộ đáng thương bộ dạng thấy bên cạnh vương học bình đó là mặt đầy bồn dầu a này mời người ta tới tham gia g i tiệc cuối cùng này lại làm cho người ta đói bụng trở về này nói ra cũng không tốt nghe a n h ư là hắn không thừa nhận cũng không được thức ăn nơi này so với này ngô minh nhà vậy hay là thật không cách nào so sánh được nghĩ tới đây bắt đầu ngô minh làm thức ăn bụng của mình đều đang cảm giác có chút đói lên ha ha có đương nhiên là có rồi tốt rồi vậy chúng ta liền nhanh đi về bằng không ước chừng phải đem chúng ta nhà tiểu b ả o bối đói chết rồi ân lao vương vậy chúng ta liền đi trước rồi ạ ừ tốt lắm nói thật nếu không phải không đi được ta còn muốn đi muốn cùng các ngươi cùng đi đâu nhà ngươi thức ăn thật sự là khiến người ta hiểu được vô cùng a h h h h h h、ah. ngô minh vừa cùng vương học bình nói đến một bên liền kéo kỳ kỳ hướng ra phía bên ngoài đi tới rồi di vũ hân tị chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào à nơi này hình như là một cái công viên tới chúng ta tới đây trong làm gì à nô minh mang kỳ kỳ đi ở phía trước trương vũ hân cùng lâm hiệu đồng lặng lặng theo ở phía sau phía sau cùng chính là k i m kim cùng điểm điểm bởi vì này trương vũ hân trong lòng vẫn còn nhớ mong đi anh nàng sự tình đâu rồi tâm tình không tốt cho nên một mực không lên tiếng mà đây lâm hiệu đồng bởi vì căn bản cũng không biết nô minh vì vậy cũng một mực không có mở miệng chỉ có kỳ kỳ ở trước mặt không ngừng lưu dịu nói lần này tới thành phố gặp phải sự t ì n h các loại nhưng là này đi, đi. lâm hiệu đồng liền phát hiện không đúng liệu nhân vì bọn họ lại không thấy đi nhà khách cũng không có thấy xe mà là lại đi vào một cái trong công viên đi rồi đây không phải là nói phải về nhà sao tới công viên làm gì chứ ta cũng không biết hẳn là về nhà này kỳ kỳ còn n ó i bụng đâu rồi nhất định là phải về nhà bất quá ta cũng không biết minh ca dẫn chúng ta đi tới nơi này làm gì về nhà là khẳng định này trương vũ h â n biết như là nàng cũng kỳ quái này lớn buổi tối làm sao trở về a phải nói ngồi xe trở về có chút không quá thực tế xe này có thể không mở đến đảo nguyên thôn bên trong đi nhưng là trừ cái này cái nàng thật đúng là không nghĩ ra được còn có thể thông qua phương thức gì trở về a yêu quái a ngâu nô chờ bọn hắn đi tới một một chỗ yên tĩnh về sau nỗ minh liền dừng bước này lâm hiệu đồng vốn đang kỳ quái đ â u rồi không hiểu rõ đây rốt cuộc là một màn diễn nhưng là ngay tại lúc này một cái đen thùi lùi bóng người to lớn hết sức đột nhiên xuất hiện ở rồi trước mặt các nàng bị sợ nàng lập tức kêu lên rồi h i ể u đồng ngươi nhỏ tiếng một chút ta đây không câu phải là yêu quái là tiểu kim trưng vũ hơn trước cũng là bị này trước mắt vật khổng lồ sợ hết hồn nhưng là lập tức nàng liền nhận ra rồi ở nơi này là quái vật gì a rõ ràng chính là tiểu kim tới vì vậy nàng vội vàng liền che rồi lâm h i ể u đồng miệng đây nếu là khiến người ta nghe được rồi vậy không liền phiền thoái rồi mà vũ hân tỉ ngươi bưng bít phải chặt như vậy làm gì vậy hô chết n g ụ c ta rồi ân ngươi mới vừa nói cái gì chẳng lẽ cái này chính là chỉ cấp chim to tiểu kim ha ha quá tốt nhìn lại kêu la h o g sòm lâm h i ể u đồng trong lòng mọi người cái đó không nói a này lớn buổi tối đưa tới người khác chú ý coi như phiền thoái rồi không có biện pháp trương vũ hân chỉ có thể lần nữa che rồi lâm h i ể u đồng miệng rồi hiệu đồng ngươi vội vàng ngồi xuống cho ta đến cẩn thận đem ngươi té xuống nay n g ồ i tiểu kim cao tường ở nơi này trong bầu trời đêm không thể nghi ngờ là một món hết sức kích động lòng người sự t ì n h nhắc tới này trương vũ hân hay là lần đầu ngồi tiểu kim ở trên trời cao tường đâu này cảm giác hưng phấn là có rồi nhưng là nhiều nhưng là sợ phải biết mặc dù này tiểu kim phần lương hết sức rộng rãi nhưng là này không hát cản nhưng làm người ta kinh ngạc run r u dậy vì vậy tự theo tiểu kim bắt đầu cất cánh về sau này trương vũ hân vậy thì giống như một con bị giật mình nhỏ con nhím co lại thành một đoàn ở nơi đó là không dám động thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám khắp nơi nhìn loạn ha ha vũ hân tỷ lá gan của ngươi thật nhỏ cái này có gì thật là sợ đó a ngươi xem một chút kỳ kỳ người ta cũng không có chút nào sợ a loại cảm giác này ước chừng phải so với đi máy bay tốt ngươi xem một chút phía dưới này đen đốt sang trang xinh đẹp bao nhiêu a còn nữa này từ từ xuân gió so với này trương vũ hân sợ lâm hiệu đồng có thể liền hoàn toàn khác nhau rồi không chỉ có mặt đầy hưng phấn tê la om sòm thậm chí còn muốn nằm ở này tiểu kim trên lưng nơi danh giới bảo là muốn thưởng thức phía dưới đích mỹ lệ cảnh đêm tới bất quá nàng cái này nguy hiểm ý tưởng lấy được rồi trương vũ hân kiên quyết ngăn lại rồi còn xuân gió từ từ lâu rồi liền lấy tiểu kim bây giờ phi hành độ còn có ở nơi này trời cao. vốn là gió liền lớn nếu không có ngô minh ở nơi này người còn không biết có thể hay không ở chỗ này tiểu kim trên lưng đâu mười phần c ố i giống như kia tôn ngộ không gặp phải thiết phiến công chúa quạt lá cọ vậy rồi bởi vì tiểu kim phi hành độ hết sức mau khoảng cách này cũng không phải là rất xa ở lâm hiệu đồng mặt đầy không cam lòng trên nét mặt tiểu kim chậm dãi hạ xuống rồi ngô minh nhà trong sân rồi lý gia gia gia cắt gia, gia h i ể u bình gì kỳ kỳ trở lại rồi kỳ kỳ lần này nàng máy bay đặc biệt lập tức liền mãi bắp chân hướng trong phòng phóng tới này trong miệng còn một bên lớn tiếng gào thét ai ôi ba là chúng ta đại minh tinh trở lại rồi h kỳ kỳ còn không có chạy đến đâu rồi. này lao lý bọn họ liền đi ra rồi lao lý là trực tiếp đem sông lên kỳ kỳ một cái liền bế lên sau đó chuyển rồi hết mấy vòng t r ọ c cho kỳ kỳ kia là cao hứng c ư ờ i lên ha h a rồi lý ra ra ngươi có hay không thừa dịp kỳ kỳ không ở nhà t r ộ n uống rượu a c ư ờ i rồi một trận sau này kỳ kỳ lập tức liền nghĩ đến rồi một vấn đề khác tới a không có tuyệt đối không có lý ra ra làm sao có thể thừa dịp kỳ kỳ không ở nhà t r ộ n uống rượu đâu rồi tuyệt đối không có ân ta có thể để cho người làm c h ứ n g ngươi ra, cắt ra ra còn có hoa ra ra đều có thể làm trứng nếu là không tin ngươi có thể hỏi bọn họ lao lý bị kỳ kỳ đột nhiên này tập kích làm cho đầu tiên là sửng sốt bất quá rất nhanh lao đầu tử liền lập tức chối rồi thậm chí để chứng minh hắn không có t r ộ n uống rượu ngay cả này người chứng cũng cho tìm đến, đến rồi này lao l ý à này trợn tròn mắt nói mỏ còn có này nói láo mắt cũng không nháy một cái thời gian đó là càng ngày càng tốt rồi này tìm người chứng là không có sai nhưng là này tìm ra c á t lao đầu cùng hoa lao đầu làm người chứng đó chính là có rất nhiều vấn đề rồi ở nơi này là cái gì người chứng nha rõ ràng chính là đồng phạm tới đến kỳ kỳ an cái này lý gia ra biết kỳ kỳ thích nhất này cánh gà rồi ngươi nói này tiểu vương cũng thật là người Ngươi, thật sự là lý vân long lý đại pháo lý gia gia nhìn trước mắt cái này lão nhân hiền lành lâm hiệu đồng thật lâu này mới phản ứng được rồi đi tới lao lý bên cạnh đầu tiên là một lúc lâu quan sát sau đó hết sức không dám tin chắc dè đặt lên tiếng hỏi đến mặc dù lúc trước đã chắc chắn này lao lý thân phận rồi nhìn lại này dung mạo vậy cũng không kèm chút nào như là này trước mắt lao lý cái loại đó hiền hòa cùng ôn hòa để cho trong nội tâm nàng lại là hết sức khó mà tin được đây chính là cái tính khí kia bức lửa tính cách dở hơi lý đại pháo lý đại pháo di tiểu n ữ hoa ngươi làm sao biết ta già lý ngoại hiệu tới ân dáng vẻ của ngươi ta cũng nhìn có chút quen mắt tới ha ha lý ra ra ta là lâm hiệu đồng trước kia ta còn cùng ông nội ta cùng đi cho ngươi lạy ăn tết chứ ân ông nội ta kêu lâm l ư â n vân ở lão lý trước mặt này lâm hiệu đồng thay đổi lúc trước cái chủng loại kia hot girl tính cách biến thành cô gái ngoan ngoan rồi không có biện pháp đừng bảo là nặng rồi liền là cả kinh thành thái tự đẳng phải nói bọn họ nhất người sợ không phải nhà g i a t r ư ở n g ngược lại là cái này lý đại pháo chỉ cần ngươi phạm sai lầm bị này lao lý bắt được rồi hắn cũng sẽ không quản ngươi là tiểu bối hay không tiểu bối không nói hai lời đó chính là trực tiếp đem ngươi kéo vào trại lính đối với ngươi là được cải tạo lúc nào hợp cách rồi lúc nào thả ngươi đi ra đã từng cũng có người gặp phải chuyện như vậy về sau có chính là ỷ vào nhà thế lớn có chính là ỷ vào người nhà cương chịu muốn nghĩ tới biện pháp khác như là cuối cùng không chỉ không có bất kỳ hiệu quả nào ngược lại còn bị tiến một bước thật là tốt tốt cải tạo ha ha ta nghĩ ra rồi rồi là năm trước ăn tết hồi đó chương ú n g ta ra mắt, ra k hai trăm a nhớ được, là đại hai ra, ra mươi thiên phủ chuyến đi sáng sớm ngày thứ hai nô minh người một nhà rất sớm liền đứng lên khí cụ không quảng cáo toàn chữ càng bởi vì hôm nay trương vũ hơn phải rời khỏi rồi dẫu sao trong nhà này phát sinh rồi chuyện lớn như thế nàng là vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên mà đi theo vẫn còn có hai người đó chính là ngô minh cùng lâm hiệu đồng tối ngày hôm qua khi trương vũ hân đem cùng ngày chuyện xảy ra tỉ mỉ nói ra sau đầu tiên lão lý bọn họ nghe rồi lại có người tương đối kỳ kỳ đánh lúc từng cái g i ậ n đến kêu la như sấm mà nên phải biết rồi đối phương kết quả sau về sau nhất thời lại từng cái tay chống vui mừng lão lý thậm chí tha n t h i ề n này kim kim hạ thủ quá nhẹ nói sao không đi trên đất cái đâu đến nỗi trương vũ hân ca ca sự tình n lão lý sau khi nghe x o n hỏi rồi trương vũ hân một ít tin tức Chỉ như gia đình địa chỉ còn có ca ca hắn tài liệu về sau lập tức liền bắt đầu cho hắn địa phương bộ hạ cũ gọi điện thoại hỏi chuyện này tới thường nói nói hay trong chiều có người dễ làm chuyện đây nếu là gặp phải chuyện như vậy dân chúng bình thường ngươi chính là cầu gia ra, ra cáo mãi mãi người ta cũng không nhất định chi ngươi húng chi là lớn như vậy buổi tối tới lắm bất quá đối với lao lý lên tiếng này người phía dưới vậy coi như không dám chậm trễ chút nào ước chừng một cái không tới giờ thông qua tầng này tầng phân phó sau đó lại tầng tầng báo lên rất nhanh có liên quan chuyện này tin tức có liên quan liền tỉ mỉ báo cáo đến rồi lao lý nơi này có ă căn n tin tức, này Trương、vũ、Hân anh nàng, Trương Ngọc Long bây giờ căn cứ tức, cứ c giờ bây Vũ liên quan tài liệu, là liễu tài quan dính đến đích xác là dính liễu đến rồi lao ư như bước ờ n Đến nỗi này tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào, còn có đợi tiến g gạt tội. thể rốt thế một t cuộc đợi điều cụ có r Có rồi l a lý hỏi tới tin tưởng chuyện này phía dưới những người đó khẳng định không dám không hết sức lại không dám chuyện qua loa lấy lệ vậy thì càng không cần phải nói tuấn tư h u ồ n g pháp cái gì nhà xảy ra chuyện như vậy tới trương vũ hân trở về đây là tất nhiên coi như trương vũ hân chị em tốt lâm hiệu đồng khẳng định cũng là đi theo bất quá tỉ mỉ âu dương vũ cùng vương hiệu bình nghĩ đến hai cái nữ đứa trẻ làm việc khẳng định bất tiện cuối cùng cũng không cần thảo luận mọi người ánh mắt liền toàn bộ nhìn về rồi ngô minh rồi trong nhà này liền hắn nhàn nhã nhất cũng là duy một chọn người thích hợp dựa theo kế hoạch đầu tiên là do tiểu kim đem ba người bọn họ đưa đi ra bên ngoài trong chấn nhỏ sau đó sẽ ngồi xe đến phi trường ngồi chuyến bay bay thẳng đi t r ư ờ n g vũ hân quê hương có nơi giàu tài nguyên thiên nhiên lạc n ộ i tử c h i hương danh s ư n g là thiên phụ thành phố ai tới hôm nay ta mới phát hiện này đ ả o nguyên thôn là mỹ lệ như vậy như vậy yên lặng nhìn này sương ngủ sáng sớm lung lay khói bếp bị mù thật là tựa như như như tiến cảnh thật là làm cho người khác khó mà quên vô cùng hướng tới a nếu như có thể ta thật nguyện ý chỉ như vậy cả đời sống ở chỗ này thật yên lặng sống hết đời đồng dạng là ngồi ở tiểu kim trên lưng hôm nay trương vũ hơn lại không có rồi lần trước kinh hoàng t h ấ t thố ngược lại là nơi nơi mông lung quan sát phía dưới đ ả o nguyên thôn vẻ mặt là như vậy chuyên chú trong đó vẫn còn có nồng nặc không thôi ta nói vũ hơn tỉ ngươi lấy ở đâu như vậy cảm khai a ngâm giống như là sinh ly tử biệt t ự ợ n h ư bất quá ngươi nói thật không có sai sửa sang lại đích sắc là thật xinh đẹp ngươi xem này chúc đầu còn có núi lớn này còn có sương ngủ sáng sớm ha ha nay để cho ta nghĩ bắt đầu rồi một câu thơ tới rồi bao nhiêu lâu đà yên vũ giữa vốn là bởi vì băn khoăn đến trương vũ hân tâm tình nãy giờ không nói gì lâm hiệu đồng thấy này trương vũ hân lại nói chuyện lúc này nơi nào còn kìm nén đến ở a lập tức liền ở nơi nào cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng n ỗ minh ngược lại là cuối cùng cũng không có mở miệng dẫu sao như vậy bầu không khí còn có hắn tính cách cũng để cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải bất quá đối với lâm hiệu đồng l ờ i mà nói hắn là cảm giác sâu sắc đồng ý cái này cũng không phải là sẽ không tới rồi này trương vũ hân vẻ mặt như vậy cũng là để cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái ai thật là đáng tiếc à thật vất vả thừa dịp cơ hội lần này tới đào nguyên thôn một lần lại không có thể thật tốt chơi một chút thật là quá đáng tiếc rồi theo tiểu kim càng bay càng cao càng bay càng xa này đào nguyên thôn cảnh vật đã từ từ biến mất không nhìn thấy cái này làm cho lâm h i ể u đồng đó là mặt đầy buồn rầu à giống như này vào rồi bảo sơn nhưng tay không mà về vậy minh ca nhà các ngươi tiểu kim là ở nơi nào t r ộ m tới đó a ngươi mau nói cho ta biết ta cũng muốn đi n g một con đây thật là quá bồng rồi loại cảm giác này thật là so với đi máy bay thật là nhiều rồi vừa thuận lợi lại lạp phong ngươi nói muốn là đang ngồi giống như t i ể u kim lớn như v ậ y chim ở kinh thành bầu trời đi dạo một vòng khẳng định phải hâm mộ chết bọn họ chờ ba người bọn họ sau khi lên xe này lâm hiệu đồng nhìn trương vũ hân không nói lời nào nàng lập tức liền đem mặt l ộ t lại không xa lại chút nào cùng nô minh nói à cái này a lúc trước lại bên ngoài bắt cụ thể là nơi nào chụp tới ta không nhớ ra được nhớ đó là kỳ kỳ lúc nhỏ không có bạn chơi ta chỉ muốn đến cho nàng tìm một người bạn nhỏ cũng là một đồ chơi đi tìm tới rồi tiệu kim nô minh này vừa nghe này trong lòng thật là không nói cũng không biết nàng là thế nào lớn còn nghĩ ở kinh thành bầu trời đi dạo một vòng cũng không suy nghĩ một chút nơi đó là địa phương nào nếu quả thật có người dám làm như vậy vậy khẳng định chính là chút phụ trách bảo vệ kinh thành binh sĩ mục tiêu sống a ngươi làm sao có thể quên nữa nha ai lần này khó làm ân bất quá không sợ sau khi trở về ta cũng làm người ta đi tìm ta cũng không tin ta không tìm được Hiện nhiên, đối với ngô minh không có thể cung cấp cho mình tin tức hữu dụng để cho hiệu nhất thời có hơi thất đối với tin ngô cung dụng, đồng vọng. để lâm có cấp tức có Bất quá, nàng nơi nào lại biết này tiểu kim đó hoàn toàn chính là chỗ này bỏ cả ặ thải phần độc nhất tới vũ hân tỷ suốt bây giờ chúng ta đi nơi nào a là về nhà trước hay là theo phi cơ hạ xuống nô minh bọn họ đã tới rồi ngoài ngàn dặm thiên phủ thành phố ba người đi ở thông hướng phía ngoài trên lối đi mà lúc này lâm h i ể u đồng nhưng đột nhiên nghĩ đến rồi một cái vấn đề đó chính là bọn họ rốt cuộc làm như thế nào đi tới đi đối với cái vấn đề này trương vũ hân cũng là mặt đầy mê man g phải biết từ nhỏ nàng liền mất đi rồi song thân cùng ca ca sống lương tựa lẫn nhau ở chỗ này cũng chỉ có anh nàng một người thân nhân trong lòng của nàng giờ phút này nhất định là muốn lập tức thấy anh nàng bất quá đi nơi nào thấy làm sao thấy cái này nhưng không để cho nàng biết rõ làm sao làm vì vậy trương vũ hân cũng không trả lời chẳng qua là quay đầu nhìn ngô minh h i ệ n nhiên đây là đang hỏi ngô minh rốt cuộc làm thế nào tốt rồi các ngươi không cần lo lắng lúc tới lao lý liền giao thay thế rồi cũng cho rồi ta một số điện thoại chờ một chút chúng ta sau khi rời khỏi đây trực tiếp gọi điện thoại liền sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta đến lúc đó chúng ta t r ư ớ c trực tiếp đi gặp một lần vũ hân kk trương vũ hân tâm tình ngô minh vẫn là hết x u ấ hiệu dựa theo giới tình huống bình thường chuyện này thật đúng là không dễ làm đâu nay chưa quen cuộc sống nơi đây muốn gặp được trương ngọc l o n g thật đúng là phí một phen chắc trở bất quá đối với lần này lao lý nơi đó sớm đã có rồi chuẩn bị bất quá hiển nhiên đối phương nghĩ nếu so với ngô minh bọn họ tưởng tượng chu đáo nhiều chờ ngô minh bọn họ vừa ra phi trường m ô n miệng cứ nhìn có người dơ thật to bảng trên đó viết đúng là ngô minh hai chữ này ngại khỏe chứ ta chính là ngô minh xin hỏi ngươi có phải hay không vương kiến huy phái tới đó ta ngô minh mang trương vũ hân cắt nàng vội vàng liền hướng đối phương đi tới tới đón bọn họ mười một người trung niên hán tử người này cho ngô minh cảm giác đầu tiên đó chính là hắn là một người lính tia mặt lạnh ăn tiền còn có người gỗ vậy lồi đứng chính là chứng minh tốt nhất không sai xin hỏi ngài chính là ngô minh tiên sinh sao ta phụng mệnh tới đón các ngươi xe đã chuẩn bị xong rồi mời đi theo ta không biết nguyên nhân gì lại để cho đối phương đầu tiên làm một trận kinh ngạc bất quá rất nhanh liền lập tức phục hồi tinh thần lại quân nhân này nói chuyện làm việc k i a trước sau như một đều là sấm rền gió quớn vì vậy đối phương cũng không d u n g dài trực tiếp dẫn ngô minh bọn họ liền đi trải qua đại khái hơn một giờ hành trình ngô minh bọn họ rốt cuộc đến rồi mục tiêu ở vào lớn môn lúc ngô minh nhìn một cái nơi này lại là thiên phủ quân khu sở chiêu đãi bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng này lao lý vốn là một mực liền hôn quân đội đến đón mình lại là quân nhân vậy bọn họ đi tới khẳng định chính là bộ đội địa bàn báo cáo tư lệnh p h ụ c mệnh tiếp khách an toàn nhận được ân t ố t vậy ngươi đi ra ngoài trước đi tư lệnh cho tới bây giờ này ngô minh cuối cùng là biết mới vừa rồi đón người lúc tại sao đối phương sẽ kinh ngạc như vậy cảm tình n à y cái gọi là vương kiến huy lại là quân khu tư lệnh tới này lao lý cũng thật là liền cho dồi điện thoại cho một tên vâng lại n không có giao tư h Mình không a y mặt. ngừng n kêu người ta đại tư lệnh ngươi ha ha, lệ, quá khắc khí vốn là lần này tới liền phiền thoái ngươi rồi nơi nào còn có thể cho ngươi tự mình đến tiếp đạo lia thấy đối phương như vậy hào sảng nhiệt tình Nô Minh n c ũ ừ liền nhất mới chiếm được tin tức mà nói này trương ngọc long tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm theo hắn chính miệng thừa nhận Đúng là chương ấ t hai m t sự trăm h ậ t n hai mươi mốt biện pháp giải quyết ở vương tư lệnh dưới sự an bài ngô minh bọn họ đi tới trại tạm giam thấy rồi chính ở chỗ này hậu thẩm trường ngọc long bất quá ngô minh bọn họ cũng không có đi theo trương vũ hân dẫu sao này là người ta huynh mội hai sự t ì n h có lẽ có rất nhiều không dễ dàng cho ngoại nhân biết lần này xem xét bởi vì bị đặc thù bên chiếu cố trên thời gian cũng không có gì hạn chế trương vũ hân cùng trương ngọc long tròn nói rồi hơn một giờ lúc này mới nhìn thấy trương vũ hân khóc mắt đỏ đi ra vũ hân chuyện như thế nào rồi thấy trương vũ hân đi ra nô minh cùng lâm h i ể u đồng đội vàng đi lên phía trước bất quá thông qua đối phương thần s ắ c nhìn rất rõ ràng chuyện này khẳng định không tốt lắm đúng vậy vũ hân tỷ ngươi nói mo a chuyện này rốt cuộc có nghiêm trọng không a ngươi nói ra để cho mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp có lẽ có biện pháp mới có thể có sở chuyển cơ cũng không nhất định à. thấy trương vũ hân một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng ở một bên lâm h i ể u đồng trong lòng cũng bối rối nàng thụ nhất không rồi chính là chỗ này loại bầu không khí ngột ngạt ở trương vũ hân từ từ tự thuật nô minh bọn họ rốt cuộc thì hiểu rõ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì ra trương vũ hân anh nàng trương ngọc long từ này trương vũ hân trở thành m i n h tinh nổi danh sau ngay tại trương vũ hân dưới sự giúp đỡ bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp sau đó từ từ công ty kích thước liền càng ngày càng lớn công ty của hắn chủ yếu chính là làm nông trường thưởng thức mua bán thật ra thì từ năm trước bắt đầu bởi vì thị trường kinh tế đình trệ này nông trường thưởng thức vẫn không tập bán mà coi như nông thôn đi ra t r ư ờ n g ngọc lòng cho tới nay cũng biết do nông dân không dễ dàng vì vậy này nông trường thưởng thức giá thu mua ở kiên trì của hắn xuống lại giữ không thay đổi như vậy thứ nhất vốn cũng không phải là rất lợi nhỏ to trở nên càng mầm manh vốn là này đến cũng không có gì này lợi mặc r ũ ít, nhưng là còn không đến mức thua thiệt vốn không phải công ty này ngược lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng là không biết nguyên nhân gì rất nhiều trước kia khách lâu đời đều đang là đánh các loại mở cửa cầm tiền vi ước tới kết thúc rồi kéo dài rất nhiều năm đặt hàng hợp đồng như vậy thứ nhất lập tức liền cho trương ngọc long công ty tạo thành một chút cũng không có so với tổn thất thật lớn trong kho hàng chất chứa vô số mới từ các nông dân trong tay thu đi lên nông sản phẩm phụ bởi vì lâu dài không có tiêu thụ ra đi cũng h ư mất phải biết những thứ này tiền hàng có thể đều vẫn là chưa cho mời đó a ngay tại trương ngọc long gấp đến độ tóc cũng mệt rồi thậm chí chuẩn bị đem công ty đều bán hết dùng để trả sở thiếu tiền nợ thời điểm nay chơi sập sự tình lại xuất hiện rồi phụ tá của hắn lại vì rồi hắn tìm một cái phân buôn bán lớn dễ mua bán nếu như dựa theo trong hiệp ước coi là trận này mua bán sau khi ngồi xuống công ty của hắn khẳng định là có thể cải tử hồi xanh thậm chí phát triển được tốt hơn vốn là đã lòng như l ử a đốt trương ngọc long hơn nữa đối với với cái này cùng rồi mình vô số năm phụ tá tín nhiệm cũng không có đi hoài nghi quá nhiều một tờ hiệp ước cùng ngày liền ký tới tốt nhất c ả b ấy thường thường đều là dùng nhân bánh bố trí không thể nghi ngờ cái này thiên đại nhân bánh chính là một cái tinh lòng bố trí to lớn cặp ấy trương ngọc long bị phụ tá của hắn còn có vị kia thần bí đại lao bản cho cái hố phụ tá mang theo này số tiền lớn chạy tới rồi nước ngoài mà trương ngọc long cũng vì vậy bị đối phương lấy dính l i ễ u lường gạt làm lý do kiện ra rồi tòa án dẫu sao hắn mới là này lão bản của công ty hợp đồng này cũng là hắn s ở ký căn bản là không có cách giải thích ừ cái này nhất định là cái họ kia kim khôn k i ế p làm ta dám khẳng định tuyệt đối là cũng chỉ có tên khôn k i ế p kia mới có tâm tư như vậy cùng năng lực trương vũ hân lời vừa xong ở một bên lâm h i ể u đồng lập tức liền nghĩ đến rồi chuyện này người ấy chủ sử rồi không cần phải nói khẳng định chính là cái kim thiếu ra hiệu đồng cho dù biết là hắn thì có biện pháp gì đâu hợp đồng này thượng nhưng là giấy trắng ngực đen rõ ràng biết đâu dựa theo hợp đồng này nội dung bởi vì đã qua lâu như vậy rồi cho đối phương tạo thành rồi nghiêm trọng tổn thất kinh tế bây giờ muốn muốn bổ túc đều đã muộn người biết dựa theo hiệp ước bây giờ phải thưởng cho đối phương bao nhiêu tiền không một tỷ a tròn một tỷ a thật ra thì trương vũ hơn như thế nào lại không nghĩ tới hết thể các thứ này đều là do cái họ kia kim đạo diễn đây này lại tìm được chứng minh về sau dựa theo hiệp ước lại thật phải thưởng cho đối phương một tỷ này không rồi cùng lần trước cái họ kia kim nói không kém một chút nào sao suy nghĩ một chút đây chính là một tỷ a không phải một trăm ngàn một triệu tới coi như đã t ừ n trương g vũ hân không i đi một tí tiền, kia ế m một tí cũng căn bản k đ ủ mấy c o n số này. À nói sao này nói n n rồi, h ữ g t i ề nay k i phần anh đầu lớn, cũng đã sớm đầu tư vào anh nàng trong công sớm đã tư t vào đi. đúng, Ừ, Vũ Hân, không đúng, này lương g ạ c tội như thế nào cùng tiền dính l i ễ u quan hệ nữa nha có phải hay không dựa theo ý tứ của ngươi chỉ cần thường cho đối phương tiền rồi cái này thì sẽ không có sao rồi nô minh này vừa nghe cảm thấy không đúng vậy làm sao giống như chỉ là bởi vì tiền tới á đây không phải là nói đã phạm pháp sao thật ra thì nô minh thuyết pháp một điểm không sai cái này đích xác chính là quan hệ chuyện tiền bạc nay lương các tội không cũng là bởi vì cho đối phương tạo thành to lớn tổn thất kinh tế sao lại không phải là cái gì giết người phóng h o a loại cuối cùng còn chính là vấn đề tiền bất quá bây giờ lại có chút không đúng dẫu sao này bây giờ đã lập án căn cứ nội dung hợp đồng dựa theo thủ tục pháp luật trương ngọc long đã bị nhận định đã từng là cố ý lừa dối ân coi như là bây giờ thường tiền nhưng vẫn là có nhất định trách nhiệm pháp luật bởi vì tờ nào hợp đồng là bị trương ngọc long phụ tá còn có bên nguyên cố ý sơ sót xuống động tay động chân không sai nếu như bây giờ có thể thường cho đối phương một tỷ mặc dù còn không đến mức có thể được vô tội thả ra nhưng là như vậy thứ nhất liền có thể làm cho đối phương không chịu bất kỳ tổn thất kinh tế anh ta tội kia liền có thể thật to giảm bớt nếu như có thể đem cái đó lưu ngọc hoa bắt trở lại hoặc là để cho nguyên cáo bông tha tố cáo kia anh ta là có thể không có sao nhưng là trương vũ hân nói ý tứ mọi người đã biết những chuyện này đối với nàng mà nói kia cũng là không thể nào chứ không nói kia một tỷ đồng tiền số tiền lớn nàng không có cách nào lấy ra đến nỗi bắt lưu ngọc hoa cũng chính là trương ngọc long chính là cái kia phụ tá người ta đã chạy đến nước ngoài đi rồi làm sao bắt ta đến nỗi người cuối cùng muốn muốn người ta không c á o rồi đây càng là không thể nào à vũ hân tỷ k i a n ê n làm gì bây giờ a này một tỷ cũng không phải là một trăm ngàn a còn nữa này lưu ngọc hoa ai Hiện nhiên, Hiểu chuyện thực khó như nghe, Hân, chắc chắn, chỉ cần có thể thường cho đối phương thể Hoa anh thì không minh biết, trời, nội ngươi đối cái lại, ngươi rồi. này Đồng cũng này lên trong nàng cũng cần còn Ngọc Vốn nỗ là là là là, Lâm Lưu tâm một đem quả đều đó đó tắc. có có có là, có Vũ bế bắt tỉ, trở sao vừa sẽ ai biết lại là đơn giản như vậy sự t ì n h ai ngươi nói sớm sao hành chờ một chút ta liền cho ngươi tiền còn nữa này lưu ngọc hoa sự t ì n h ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp đem nàng cho bắt trở lại ngươi cứ yên tâm tốt rồi đến khi này trương vũ hân gật đầu chắc chắn về sau nô minh trong lòng cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm tiên n à y với hắn mà nói đó là vấn đề nhỏ đến nỗi này bắt người n h a đối với người khác mà nói đó là hết sức không dễ làm nhưng là đối với ngô minh mà nói mặc dù có chút phiền t o á i nhưng cũng không nên coi là việc khó gì minh ca ngươi nói là thật sao nhưng là n g ư ơ i tại sao có thể có nhiều tiền như vậy a điều này sao có thể t r ư ờ n g vũ hân đầu tiên là một trận ngạc nhiên mừng rỡ bất quá ngay sau đó nàng liền bắt đầu có chút không tin đứng lên mặc dù này đào nguyên thôn lại là làm du lịch lại làm ở bệnh viện nhưng là những thứ này có thể kiếm vài đồng tiền a đặc biệt là kia bệnh viện ở t r ư ờ n g vũ hân xem ra có thể không thua thiệt tiền thế là tốt rồi đến nỗi nô minh bán rượu cái này ngược lại là kiếm tiền kinh doanh nhưng là dưới cái nhìn của nàng lúc này mới, mới vừa khai trương đâu không chỉ có không thể kiếm tiền ngược lại chính là cần lớn khoản tiền đưa vào thời điểm đâu thật ra thì hết thệ các thứ này cũng là bởi vì lúc ở nhà nô minh người một nhà căn bản cũng không đ à m luận cái này chuyện tiền bạc vì vậy này trương vũ hân cũng không biết tình huống thực tế vũ hân n g ư ơ i yên tâm chuyện tiền bạc tuyệt đối không có vấn đề n g ư ơ i chẳng lẽ quên rồi và n g mau là ai chưa tên kia có thể là người có tiền huống chi coi như không nói hắn chính là ngươi ngọc k h i ế t tỷ nơi đó phải xuất ra khoản tiền này đó cũng là chuyện nhỏ đến nỗi bệnh viện bên kia mặc dù ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhưng là ta nghĩ nơi đó quả thật nhất kiếm tiền địa phương thật ra thì nô minh cũng không biết hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tiền bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không hỏi tới những chuyện này bệnh viện bên kia hắn lại là không biết bất quá liền hắn biết chỉ là hắn biết cái kia lần tới mấy cái trung đông tới bệnh nhân liền cho bệnh viện lưu lại rồi hơn một trăm cái trăm triệu đô la vì vậy n à y một tỷ nhân dân tệ với hắn mà nói thật đúng là thì không phải là một cái vấn đề minh ca mặc dù vấn đề tiền là giải quyết rồi nhưng là này lưu ngọc hoa ngươi thế nào lại đem nàng bắt trở lại a phải biết thì có đóng tình báo biểu hiện nàng đã chạy đến nước pháp giấu mặc dù nàng quấn đi anh ta công ty không ít tiền nhưng là này dẫu sao chẳng qua là tư người tiền a quốc gia không thể là rồi loại chuyện này cố gắng bắt người ân chẳng lẽ ngươi là nói t ê u lý ra ra hỗ trợ mặc dù trải qua ngô minh một trận giải thích chương vũ hân cuối cùng là biết rồi thì ra cái này thật đúng là làm ộ t kẻ có tiền chủ chỉ là mình không nghĩ tới mà thôi thật ra thì cũng không trách nàng không nghĩ tới dẫu sao mọi người thường nói không biết lưu sơn c h â n diện mục chỉ duyên tại bên trong núi này ha ha lần này thì càng tốt làm rồi nhà này mà nói thật là nơi nào tránh không tốt tránh hết lần này tới lần khác trốn nước pháp này đến mất đi rồi ta rất nhiều phiền t o á i vũ hân ngươi chờ ta lập tức liền cho vàng bao gọi điện thoại chuyện này hắn tới làm bất quá thích hợp nhất rồi nghe được cái này người lại trốn nước pháp đi rồi nô minh trong lòng lập tức liền cao hứng phải biết này vàng mau nhà đại bản doanh có thể không ngay nước pháp mà vừa vặn này vàng mau về nhà tiếp nhận gia tộc hắn huấn luyện còn chưa có trở lại tại hắn nhà địa bàn phải bắt được lưu ngọc hoa đó là quá đơn giản bất quá rồi thật ra thì này lưu ngọc hoa bất kể nàng trốn quốc gia nào đi này nô minh vẫn là có biện pháp đem nàng cho bắt tới lấy đạo viên bệnh viện danh nghĩa mời những thứ kia các quốc gia đại lão giúp làm như vậy một chuyện nhỏ kia vẫn là hết sức đơn, đơn giản vừa nói nô minh lập tức liền lấy điện thoại di động ra c bổ trương do bạn trên mạng cung cấp cho ngài đổi mới nghe được nô g minh đã có biện pháp về sau trương vũ hân vốn là đã để xuống tâm giờ phút này nhưng lại đột nhiên treo lên phải biết mã số của nàng là sau đó mới đổi trên căn bản trừ rồi nô g minh người một nhà còn có anh nàng bên ngoài duy nhất biết cái số này nhân vậy thì chỉ có một người này ta là trương vũ hân xin hỏi ngươi là vị nào ô m lòng thấp thỏm bất an tỉnh trương vũ hân hay là nhận nghe điện thoại vũ hân ngươi nhanh lên một chút đổi tới công ty một chuyến đi ra đại sự ngươi muốn không tới nữa thật có thể muốn xảy ra án mạng rồi ngươi nhất định phải nhanh lên một chút ra tất cả mọi người yên tĩnh một chút trong điện thoại đột nhiên truyền ra một trận hết sức thanh âm rồn rập về sau cũng không lâu lắm liền cắt đứt minh ca chúng ta đi mau xảy ra chuyện rồi giờ phút này nô minh vừa vặn giao thay mặt hoàn và mau cút điện thoại nhất thời liền bị trương vũ hân kéo lên một cái liền chạy ra ngoài đi vũ hân tỷ các ngươi chờ ta một chút ta lâm hiệu đồng ở phía sau tựa hồ còn không có nâng rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra chứ liền phát hiện ngô minh bọn họ đã chạy ra môn bên ngoài đi rồi vì vậy vội vàng kêu to cũng chạy theo ra ngoài vũ hân ngươi đừng có gấp a đây rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là cái đó kim thiếu ra lại làm xảy ra cái gì yêu t h i ế u thân ngồi ở vương tư lệnh chuyên môn vì ngô minh bọn họ chuẩn bị trên xe về sau ngô minh đến bây giờ còn không biết chuyện gì đâu bất quá nhìn trương vũ hân gấp gáp như vậy hẳn là chuyện vô cùng k h ấ n cấp vì vậy liền mở miệng hỏi đến minh ca không phải họ kim mà anh trai ta công ty xảy ra chuyện hiện ra tại đó tới vô số nông dân đến đòi muốn tiền hàng của bọn họ tới rồi huyên n áo chính h u n g đâu thì ra mới vừa rồi gọi điện thoại cho trương vũ hân là anh nàng công ty mua chỗ giám đốc người này cũng là trương vũ hân quê quán người trong thôn dựa theo đối phận trương vũ hân còn phải kêu đối phương tứ thúc đâu từ công ty xảy ra chuyện về sau trương ngọc long sẽ để cho tứ thúc ở t r o n g n o n công ty này xử lý công ty hết thẻ công việc bởi vì chuyện là vừa phát sinh không bao lâu trương ngọc long mặc dù bị cảnh sát mang đi nhưng là công ty này cũng chưa kịp tra phong bởi vì sau đó lao lý xuất hiện để cho tương quan nhân viên càng cẩn thận vì vậy lại không dám ở chuyện không có hoàn toàn chân tướng rõ ràng hoặc có lẽ là ở trương ngọc long không có bị hoàn toàn định tội trước chọn lựa chớ hành động cũng không biết là từ nơi nào nghe đến tin tức vô số nông dân nghe tin chạy tới biết công ty này sắp sập t i ệ m rồi cũng nghĩ phải về tiền của mình người này nhiều rồi nóng lòng rồi không cẩn thận vậy coi như thật xảy ra đại sự tới vũ hơn tỷ những người này là chuyện gì xảy ra a thật là quá cái đó anh ngươi trước làm bất cứ chuyện gì đều là cân nhắc đến bọn họ thậm chí vì rồi không thiếu tiền của bọn hắn đều phải chuẩn bị đem công ty bán rồi thậm chí nâng thành bộ dáng bây giờ bây giờ xảy ra chuyện một cái rồi bọn họ lại chạy l à như thế hậu tả có không có một chút lương tâm à. lâm h i ể u đồng vừa nghe trương vũ hân nói xong lập tức cảm thấy l ự a này không đánh một nơi tới trong lòng vì trương ngọc long sợ tác sở vi cảm thấy hết sức không đáng giá h i ể u đồng ngươi cũng không thể nói như vậy à ai ngươi là sẽ không h i ể u là một nông dân khổ sở bọn họ một cuộc sống của người nhà thật có thể duy nhất trông cậy vào bán những thứ này rau cải trái cây rất có thể con của bọn hắn sẽ chở khoản tiền này rau cải trái cây ai là một từ nhỏ sống ở nông thôn con nít trương vũ hân là biết rõ này là một nông dân t o a n điểm c ộ n l ạ c cũng có thể hiểu được tâm tình của đối phương có lẽ chút tiền này đối với rất nhiều người mà nói không coi vào đâu nhưng là đối với mấy thứ này phải dựa vào những thứ này để duy trì người một nhà sinh kế các nông dân mà nói vậy coi như là chuyện thiên đại đại ca phiền thoái ngươi lái nhanh một chút hành chúng ta có chuyện vô cùng khẩn cấp muốn đuổi đi tới xử lý trương vũ hân giờ phút này cũng là lòng tràn đầy nóng n ả y vì vậy cũng không xa nói nhiều đây là thúc giục vương tư lệnh phái tới tài xế lái nhanh một chút hành ha ha Cô em, không em, một mình nghĩ người tới đối ạ lại i minh ngôi khi hiếm Hiện nhiên, minh cảm một vẫn như thông nông dân này cũng nghe Trương Hân nàng thể khó thật thấy sao, ca là là vậy Vũ có mực các xử, à. đ thoại. Đối với trương vũ hơn loại thái độ này loại ý nghĩ này hắn là từ trong thâm tâm kính nghệ giống như hắn theo như lời có thể ở t h ă n g quan tiến chức nhanh trong sau còn có thể nghĩ tới những thứ này thật là quá khó được thật ra thì bây giờ rất nhiều người có tiền đều là n g h è o khổ người xuất thân trải qua vô số gian khổ rốt cuộc làm giàu đáng tiếc nay phần lớn người đó là có tiền rồi lòng cũng chỉ đổi tại vị này binh ca siêu tốc chạy xuống nô minh bọn họ rất nhanh thì đến rồi mục tiêu xuống xe nhìn một cái nô minh bọn họ lập tức giật mình công ty này cao ốc môn u miệng lúc này đã vây đ ầ y vô số nhân bất quá khá tốt mặc dù mọi người đều đang sôi nổi nghị luận lẫn nhau thảo luận cái gì tiếng người huyên áo hết sức huyên áo nhưng là tựa hồ cũng hết sức khắc chế cũng không như trong tưởng tượng cãi lộn thậm chí dành mua đánh đập tình cảnh phát sinh mà ở phía trước nhất cũng vây quanh tận mấy chục người tựa hồ đang thảo luận cái gì đến mọi người nhường một chút cho chúng ta vào đi vào trong một chút thấy tình cảnh này muốn đi vào kia phải phải xuyên qua đám người vị tiêu binh ca lúc này là sung phong nhận việc phụ trách ở trước mặt mở đường mà ngô minh chính là ở phía sau phụ trách bảo vệ trương vũ hân cùng lâm h i ệ u đồng dẫu sao trường hợp như vậy xuống chuyện gì mời cũng có thể phát sinh không bay mười ngàn chỉ sợ vật nhất a mọi người mau nhìn trương vũ hân tới rồi không sai a chính là chúng ta này bên trong đi ra đi đại minh ngôi sao trương vũ hân chuyện này hẳn có thể giải quyết tất cả mọi người không muốn luận a có chuyện nói chuyện hiển nhiên mọi người cũng một cái liền nhận ra rồi trương vũ hân tới tựa hồ đối với cái này đại minh ngôi sao bọn họ là hết sức có hào cảm trong lòng cũng là hết sức tín nhiệm vì vậy mới vừa rồi còn mặt đầy mờ mịt cùng lo âu mọi người lập tức liền bắt đầu trở nên kích động đứng lên vũ hân ngươi có thể cuối cùng là tới rồi à ai ngươi mau tới đây đi chuyện này ta là không có cách nào xử lý đến vũ hân ta và ngươi giới thiệu một chút những thứ này đều là các hương các trại đại biểu lần này tới là vì liệu giải quyết công ty chúng ta thiếu tiền hàng của bọn họ sự tình t r ư ơ n g vũ hân đến một cái lập tức liền bị một cái chừng năm mươi tuổi người trung niên vội vội vàng vàng tê qua n ỗ minh thấy tình huống này cũng cùng lâm hiệu đồng đội vàng đi theo các vị thúc thúc ba ở chỗ này ta trước xin lỗi mọi người bởi vì chúng ta công ty xảy ra chuyện đem mọi người tiền hàng kéo dài lâu như vậy còn còn được các ngươi thật xa chạy chuyến này đồng thời ta cũng vạn phần cảm ơn các ngươi một mực giúp duy trì nơi này trật tự nhờ vậy mới không có phát sinh đại sự tới bởi vì những người này đều là một ít đức cao vọng trọng lao nông rồi vì vậy trương vũ hân liền trực tiếp kêu thúc thúc bà bá đồng thời đối với mình phương này trách nhiệm đó cũng là không có chút nào d i u dếm trực tiếp thừa nhận những lời này đều là nàng lời tâm huyết ha ha vũ hân à ta họ trương cùng ngươi là bồn gia n g ư ơ i liền kêu ta một tiếng t r ư ơ n g bá phải nói thật lời của n g ư ơ i để cho ta nét mặt giá mua cũng không biết để vào đâu a di vãng tờ này tổng đối với chúng ta tốt chúng ta cũng không phải không biết nếu như không có chương tổng không có cái công ty này không nói khác ta nhỏ nữ mà coi như là thi lên đại học vậy cũng không có tiền cung cấp nàng đi học thậm chí khoảng thời gian này nông trường thưởng thức hàng đế giá cả hạ xuống chương tổng tất cả đều là vì chúng ta cũng không có ép giá những thứ này đoàn người trong lòng đều là vạn phần cảm kích thật ra thì lần này đoàn người thật sự là không nghĩ đến cũng không còn mặt tới nhưng là chúng ta là thật không có biện pháp a ta nữ mà sẽ chở tiền này giao học phí đâu tới rồi hiện trường mọi người t ừ n g cái đều là lửa đốt lông m ả c h ma vội vã đòi tiền chúng ta vừa nghe xong t r ư ờ n g vũ hân nói về sau lập tức từ bên trong đi ra một ông lao tới người đâu vừa ra tới cái mặt đầy áy náy liền viết ở trên mặt hết sức xin lỗi lại m ư ờ i phân bất đắc dĩ nói đến t r g bá ngươi đừng nói như vậy các ngươi khó xử ta hiểu húng chi này thiếu nợ thì trả tiền đó là chuyện thiên k i n h địa nghĩa nói sau rồi chuyện này vốn là liền là lỗi của chúng ta là chúng ta cho mọi người thêm phiền t o á i Trương vũ hân thấy đối phương này tấm vẻ mặt cũng hết sức hiểu đối phương nỗi khổ tâm trong lòng lại là tin tưởng đối phương nói phải biết công ty thiếu tiền hàng nông dân không chỉ có riêng liền những người trước mắt này a có thể tưởng tượng nếu như không phải là có người cố ý giúp khống chế này người tới nơi này vậy thì tuyệt đối không nhanh chóng là những thứ này rồi cũng sẽ không xuất hiện như vậy tương đối chấn tĩnh tình cảnh Ha ha, hành, khuê hướng phía những không thêm chuyện chúng ta của ta này, già Này nữ, liền ngươi cũng nói công Trương cũng nói đều lời lão Láo cái với về gì. ty, Tứ nhìn một chút người nào nhà đích sắc là chân chính hết sức khẩn cấp cần cứu mạng tiền sau đó ngươi xem một chút liền nghĩ biện pháp trước cho một điểm cho bọn hắn đến nỗi những người còn lại chúng ta giúp ngươi đi làm công tác tư tưởng đến nỗi lao hán tiền của ta trước hết c h ậ m rãi đi nói đến đây thời điểm sau cùng này lao trương cơ hổ là cắn răng nói ra có thể tưởng tượng cái quyết định này hắn hạ chính là biết bao khó khăn dẫu sao không có khoản tiền này hắn n h a ữ mà học phí thật có thể không có biện pháp đúng lao tờ không sai chức chúng ta là quá tự tư rồi cũng không biết công ty này tình huống chớ ta đây liền không nói nhiều rồi ta cái kia phân tiền ta trước không muốn mọi người cùng nhau vượt qua cái cửa ả i khó khăn này nói sau coi như là công ty thật n g ã rồi ta cũng nhận thức rồi cùng lắm rồi vũ hân ngươi lần nữa xây một cái ta cái kia phân cũng trước không muốn ta lấy trước một nửa không kia một phần ba được không vợ ta bây giờ đang ở bệnh viện bọn họ thật cũng là người tốt nhìn đi đám người trước mắt này làm ra các loại khó khăn lựa chọn cái loại đó thực tế thống khổ sau là kiên định vẻ mặt để cho ngô minh trong lòng muôn vàn cảm khái mà lâm hiệu đồng lại là một phản mới vừa rồi thái độ tới một cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn đúng vậy a người tốt chương ũ n n g là ờ i t ố hai trăm hai mươi ba phát tiền hành động ở chỗ này ta thật lòng cảm ơn mọi người hiểu còn có tín nhiệm bất quá tiền này xin mọi người nhất định phải nhận dẫu sao mọi người cũng không dễ dàng a giống như t r ư ơ n g bán n g ư ờ i phải biết này lập tức phải liền trừng rồi n g ư ờ i nữ mà không có học phí ghi danh trong nơi này có thể làm a t r ư ơ n g vũ hơn lúc này thật sự là bị đối phương cảm động đến không biết nói gì những người này đó thật đúng là từng cái vội vã đòi tiền nhưng là giờ phút này nhưng làm ra rồi như vậy quyết định trong này khó khăn có thể tưởng tượng được nhưng là khuê nữ này bây giờ công ty này như vậy khó khăn chúng ta làm sao có thể tốt rồi chương bá cái này ngươi không cần lo lắng minh ca không có vấn đề chứ ân chương bá còn có các vị thúc thúc bà bá các ngươi nhìn bây giờ này trong công ty rất nhiều người cũng đi không đủ nhân viên à, vì vậy căn bản là không có cách như bình thường như vậy từng nhà đi phát tiền nếu không chương b á các ngươi gọi điện thoại thông báo một tiếng còn thừa lại nhân phiền thoái bọn họ đi một chuyến đi tới nơi này đem này còn lại tiền hàng toàn bộ đều lấy đi như thế nào trương vũ hân đầu tiên là hướng ngô minh hỏi thăm một chút chờ ngô minh chắc chắn này chuyện tiền bạc không có vấn đề về sau liền lập tức bắt đầu an bài đến a q u ê nữ nói bây giờ liền đem còn thừa lại khoản tiền chắc chắn hạng đều kết thanh nhưng là công ty này họ trương ông lão vừa nghe trương vũ hân nói về sau đầu tiên là một trận ngạc nhiên mừng rỡ bất quá lập tức chính hắn liền nghĩ đến rồi công ty này tình huống phải biết mới vừa rồi đoạn thời gian đó trương lão tứ đã đem này chuyện của công ty cũng cho bọn hắn giải thích c ắ kẽ công ty này bây giờ đó là một phân tiền cũng không có rồi đó a ha ha không có sao trương bá các ngươi mặc dù đi thông báo đi chuyện tiền bạc ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết rồi ta tìm được một cái đại l ã o bản cho công ty chúng ta đầu tư ngài yên tâm công ty sẽ không sụt xuống sau này a chỉ biết càng làm càng tốt ngay sau này trương vũ hân nói về sau trong lòng mọi người băn khoăn hoàn toàn không có rồi nhất thời liền hoan hô lên rồi sau đó liền bắt đầu rối rít gọi điện thoại thông báo những thứ kia không người tới tới l n h tiền thật ra thì nói đến bọn họ khi đó thật hết sức uống cồn muốn bắt được tiền nếu không cũng sẽ không thật xa chạy tới nơi này minh ca chúng ta là không phải đi trước ngân hàng một chuyến a tiếp theo có thể là rất nhiều người đều phải tới lấy tiền cho nên đi trước trước thời hạn chào hỏi ân tốt nhất là để cho bọn họ trực tiếp phái người tới nơi này sau đó hiện trường chuyển tiền như vậy an toàn hơn một ít thấy chúng người cũng đã kích động gọi điện thoại trương vũ hân cũng lập tức hành động cùng ngô minh thương lượng phải đi ngân hàng một chuyến đem chuyện này nói một chút hy vọng ngân hàng có thể phái chuyên gia đến phụ trách chuyển tiền sự tình ở trương vũ â n xem ra đối với ngô minh như vậy siêu cấp lớn nhà chuyện như vậy vẫn là không có khó khăn quá lớn chuyển tiền vũ hân chuyển cái gì sổ xét ra ta căn bản là không có mang thẻ ngân hàng cũng không có thẻ ngân hàng vậy làm sao chuyển tiền a lỗ minh này vừa nghe coi như s ư ơ n g sở này mình thẻ ngân hàng cũng không có như thế nào có thể nói chuyển tiền cái gì còn muốn làm cho người ta ngân hàng phái người đến vậy thì càng thêm không thể nào ca không đang nói đùa đi minh ca vậy ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp a phải biết này không được bao lâu này lãnh tiền đại đội nhân mã sẽ tới rồi à loại chuyện này có thể không có thể nói đùa đó a ngược lại là về sau nếu như chúng ta không cầm ra tiền đến vậy cũng thật xảy ra đại sự đó a trương vũ hân vừa nghe ngô minh lời mà nói nhất thời liền bị sợ đến cơ h ồ hồn phi phát tán này ngô minh lại không mang tiền này còn đến đâu đến khi những thứ kia đầy cõi lòng kỳ vọng đám người tới lãnh tiền phát hiện lại là không có tiền hậu quả kia trương vũ hân thật là nghĩ cũng không dám nghĩ vũ hân ngươi gấp cái gì à ta là nói ta không mang thẻ ngân hàng thật ra thì ta căn bản là không có đồ chơi kia bất quá ta không có nói ta không mang tiền á ai coi là rồi nói rồi ngươi cũng không tin đến chúng ta đi vào tìm một cái phòng chống ta lấy tiền ra cho ngươi nhìn trương vũ hân bộ kiện như c ũ lo âu cũng rõ ràng không tin ánh mắt nô minh biết này không nhìn thấy tiền nàng là sẽ không yên tâm xuống thật ra thì cái này cũng khó trách trương vũ hân lo lắng nếu không mang thẻ ngân hàng liền ngô minh trên người mang tiền có thể có bao nhiêu à? ở nửa tin nửa ngờ thần sắc ở bên trong trương vũ hân mang nô minh đi vào công ty cao úc đi tới anh nàng trước kia phòng làm việc của trong dẫu sao đây cũng là trương vũ hân duy nhất địa phương quen thuộc ừ không tệ vừa vặn trong này có một tờ lớn như vậy bản hẳn có thể b u ô n g được đi à nha nô minh sau khi đi vào l i ề n bắt đầu đánh giá chung quanh bắt đầu cái này phòng làm việc tới chờ hắn phát hiện bên trong phòng làm việc tờ nào vừa lớn lại trường bàn họp về sau hết sức hài lòng gật đầu một cái nhưng là nô minh nói lại nghe trương vũ hân là không giải thích được nay và hội nghị bàn có quan hệ gì ai nhắc tới phòng làm việc này sở dĩ lớn như vậy thật ra thì đó là bởi vì nơi này đồng thời cũng là anh nàng trước kia dùng để làm phòng học dùng dùng hắn mà nói nói đó là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đáng tiếc chuyện phát sinh kế tiếp thật có thể chính là để cho trương vũ hân nhìn s ư ơ n g sở nàng thậm chí lấy tay dùng sức giặc rồi mấy cái ánh mắt muốn nhìn một chút là không phải mình nhìn hoa mắt bất quá chờ một lúc lâu về sau nàng rốt cục thì chắc chắn này cảnh tượng trước mắt là thật ca ngươi là biến ma thuật sao b â n g không trong nơi này tới nhiều như vậy tiền a nhìn cái này tựa hồ chống rông xuất hiện đem tờ nguyên bản họp cũng phủ kín rồi chất giống như núi nhỏ một đồng lớn tiền t r ư ờ n g vũ hân ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lam ai xem ra cái b à n này hay là quá nhỏ rồi căn bản là không bỏ được ca ân vũ hân ngươi xem một chút số tiền này có đủ hay không ai coi là rồi không đủ nói sau ta vẫn còn đây nô minh nhìn trước mắt b à n đã bị chất đầy phải không thể lại đầy rồi chỉ có thể mười phần bất đắc gì lắc đầu một cái vũ hân ngươi tỉnh lại đi không phải là một ít tiền nhà có cần phải như vậy phải không ân đến nỗi ta là như thế nào đem những này tiền mang theo người ân ngươi cũng đừng quản ngươi chính là vội vàng an bài nhân thủ sau đó cho người ta phát tiền đi nhìn vẻ mặt đờ đẫn trương vũ hân nô minh mười phần bất đắc dĩ lắc đầu bất quá không khỏi không thừa nhận này trước mắt xếp thành giống như là núi nhỏ vậy tiền nhưng là là hết sức có sức rung động thật ra thì cho tới nay nô minh cũng không biết hắn chiếc nhẫn này bên trong rốt cuộc để bao nhiêu tiền cho đến lần trước đem một bộ phận lớn cho nữ mà chứa về sau nô minh mới nhớ tới chuyện này tới n g a y đó hắn liền cùng lao lý nói rồi chuyện này sau đó ở lao lý dưới sự giúp đỡ đem tiền còn thừa lại cũng đổi thành rồi nhân dân tệ ở mới vừa đổi cho tới khi nào xong thôi nhìn trong chiếc nhẫn một đống lớn hồng đồng đồng tiền giấy nô minh cũng là bị sợ hết hồn thật ra thì cái này cũng rất bình thường trước kia hắn những tiền kia chính là lấy đô la cùng đồng hiệu dô làm chủ nay đã đổi tới kia nhất định là biến thành một đồng lớn nhớ tới rồi lần trước kỳ kỳ cũng là như thế này lập tức liền lấy ra một đống lớn tiền tới ân、uhm, không sai nàng chính là từ nàng ấy cái trong túi nhỏ mặt lấy ra nhưng là nàng chính là cái k i a cái túi nhỏ nhỏ như vậy làm sao có thể chứa đủ nhiều tiền như vậy a cho đến lúc này trương vũ hân mới nhớ tới kỳ kỳ lần trước cùng cái đó kim thiếu ra so với tiền tình c h n h tới vì vậy nàng lập tức liền nhìn chằm chằm nô g minh nhìn muốn cái giải thích đáng tiếc nô g minh đó là căn bản liền trang làm không thấy ánh mắt của nàng vậy để cho trương vũ hân cái đó buồn rầu a bất quá dưới mắt hay là chính sự quan trọng hừ không nói thì không nói chờ sau này ta hỏi kỳ kỳ đi trương vũ hân hết sức bất mãn đối với ngô minh nói một câu sau đó liền vội vã đi ra ngoài nàng còn phải đi an bài nhân thủ đâu thật e o thời gian trôi qua, rất chút nhanh h gian cái kia qua, n n được h thôn chạy phát hoạt ô n dân liền chạy tới. Mà phát tiền hoạt động, cũng g báo tới. t Mà ra á n hạnh, ngô minh h thức Thật bắt bất được đầu. n bài m ộ thì cái công n â n sống, dọn bước cái bắt g c hết ứ Đó đương nhiên là tiền rồi à, chính là đem đ nhiên tiền chính tiền bên trong phòng hả rồi việc, rời là là làm từ n p h á thệ i ề n i n trường、đi. Thật ra thì, hết thể ra đi. các thứ này đều là trương vũ hân không muốn để cho người khác phát hiện trong phòng này tiền dẫu sao c h à n g cảnh này quá rung động rồi khó tránh khỏi sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phái tới, tới vì vậy phòng làm việc này liền ngô minh một người có thể vào cứ như vậy coi như khổ rồi ngô minh rồi chỉ có thể lần lượt không ngừng ra bên ngoài chuyên chợ kia hồng đồng đồng nhân dân tệ nô g minh đến bây giờ mới hiểu được thì ra này dọn tiền lại cũng là một kiện chuyện cực khổ tới mặc dù an bài rồi rất nhiều người làm phân vô số quậy phát tiền nhưng là chàng này phát tiền hành động như cũ kéo dài rồi tốt mấy giờ mới tính kết thúc cân nhắc đến nhiều người như vậy mang nhiều tiền như vậy hết sức không an toàn trương vũ hân đã sớm liên lạc tốt rồi ngân hàng để cho bọn họ phái người đến trợ giúp những thôn dân này hiện trường g ử i tiền đối với lớn như vậy làm ăn nay ngân hàng vậy khẳng định là hết sức vui vẻ lập tức liền phái rồi nhân viên làm việc tới rồi đi theo còn có xe chở tiền cùng nhân viên bảo vệ đáng tiếc trang diện này to lớn hay là vượt qua dự liệu của bọn hắn vì vậy nhân viên này phải không đoạn đ ứ c từ chỗ khác chi nhánh bắt đầu chịu đ i ề u tới n à y xe chở tiền đó cũng là lui tới mấy chuyến ai ôi ba thật là mẹ chết ta mọi người thường nói này nhân gian chuyện hạnh phúc nhất kia chính là ăn được ngủ được sướng như tiên kiếm tiền đếm tới tay rút gân ta hôm nay cuối cùng là công khai rồi thì ra này kiếm tiền thật có thể đếm tới tay cũng rút gân rồi đáng tiếc ở nơi này là cái gì hạnh phúc ta rõ ràng chính là chịu tội mà các thứ chuyện sau khi kết thúc này lâm h i ể u đồng lập tức liền hướng phòng làm việc trên ghế s a lon nằm một cái tràn đầy cảm khái nói đến ha ha hiểu đồng a cái này không giống nhau n g ư ơ i đây là kiếm tiền cho người khác nếu như a là ở nhà đếm tiền của mình ngươi cũng sẽ không mệt mỏi rồi h i ệ n nhiên đối với giải quyết rồi cái này trong lòng chuyện quan trọng trương vũ hân cũng cảm thấy rồi ung dung không ít n g h e rồi lâm h i ể u đồng thật là tốt về sau bắt đầu vui tươi hớn hở nói đến n g ư ơ i cho ta ngu à nhiều tiền như vậy ta để nhà mình đếm ta không biết cầm đi ngân hàng làm người khác cho ta đếm đi thì, thì đến lúc đó ta trực tiếp nhìn con số không là được ân cũng không đúng a này nhìn con số vậy thì không có cảm giác ân đúng rồi vũ hân tỷ trong nơi này tới nhiều tiền mặt như vậy a ta không xem lại các người đi ngân hàng a đến nơi này lúc lâm h i ể u đồng đột nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này rồi vì vậy hết sức kỳ quái nhìn trương vũ hân hỏi khanh khách cái này hả ha ha là trên trời rơi xuống tới trương vũ hân đầu tiên là nhìn một cái ngộ mình phát hiện người ta đó là không có chút nào khẩn trương cuối cùng chỉ có thể cười lớn trả lời chương hai trăm hai mươi b ố kim thiếu ra hành động l i ê n giải quyết rồi công ty cái này đột phát sự kiện khẩn cấp về sau buổi tối hôm đó ngô minh liền nhận được rồi hoàng m a o điện thoại của nói là lưu ngọc hoa đã bị bắt hơn nữa đã do nước pháp cảnh phương càng giữa phương liên lạc phạm người đã đang bị giam giữ trả lại trên đường vũ hân tỷ lần này quá tốt ha ha n à y mới vừa giải quyết chuyện của công ty n à y tiếp lại chuyển tới rồi tin tức tốt thật có thể nói là là s o n g h ỷ lâm môn a nghe được ngô minh giải thích rồi tin tức này về sau lâm h i ể u đồng cũng quên rồi mệt nhọc tung tăng nhẹ cất lên hưng ơ phấn đối với trương vũ hân quả thực nàng đối với trương vũ hân vậy thì thật là như chị em rồi vậy không thể chê ừ thật là cảm ơn trời đất trương vũ hân sau khi nghe được tin tức này thật ra thì cũng là hết sức kích động sau đó đầy coi lòng cảm kích thật sâu ngắm rồi ngô minh một cái sâu kín nói có thể ngô minh liền không nghĩ ra rồi ngươi cảm ơn trời đất xem ta để làm gì vì vậy chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói gì nói sau chuyện này cũng đã sớm ở trong dự đoán của hắn rồi cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên nhưng là ở nơi này cái đồng thời ngô minh điện thoại lại gieo lấy điện thoại di động ra nhìn một cái lại là lao lý đánh tới ngô minh cũng không làm suy nghĩ nhiều liền trực tiếp nhận nghe điện thoại minh tiểu tử có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút điện thoại một trận lập tức liền chuyển tới rồi lao lý thanh âm mặc dù trước sau như một đơn giản minh rồi có thể rõ ràng có thể nghe ra này lao lý tâm tình không quá thoải mái ừ chuyện gì lao lý ngươi nói đi nô minh cũng không phải cái loại đó ma ma tức tức tính cách vì vậy cũng không có quá nhiều nói nhảm cũng là liền trực tiếp nói chuyện thì ra nay ngày đó trong giả thiệp chờ nô minh bọn họ rời đi không bao lâu tiêu kim thiếu gia liền tỉnh lại nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước đó là vừa sợ chỉ vừa giận kinh hoàng đích đương nhiên là kim kim vi máy rồi thiếu chút nữa không bắt hắn cho té chết mà coi như kinh thành thái tử đảng giữa một thành viên kim thiếu gia chưa từng bị thua thiệt như vậy à, không chỉ có mặt mũi hoàn toàn không có thậm chí mạng nhỏ đều không rồi vậy làm sao có thể để cho hắn không tức giận dẫn đâu có thù h á n phải trả đây là hắn làm người quy tắc một trong thông qua cái đó báo cảnh tam lưu minh t i n h trong miệng kim thiếu ra biết được chân tướng sau lập tức làm ra quyết định đó chính là trước trở lại kinh thành nói sau dâu sao thông qua những thứ kia cảnh sát đối với đối phương thái độ có thể khẳng định đối phương nhất định là thuộc về cái loại đó địa đầu xa loại chính là nhân vật ở địa bàn của người ta đây chính là tương đối nguy hiểm a một không tiếp ngươi nói gì địa phương cảnh phương lại còn là phải che chở đối phương thật ra thì nay vương minh quy không là người khác chính là cái đó trợ giúp kim thiếu gia báo cảnh tiểu minh ngôi sao mặc dù hắn rốt cục thì được như nguyện leo lên rồi kim thiếu gia cây to này nhưng là cũng để cho hắn cảm nhận được rồi cái gì gọi là gần vô như gần cọc cảm giác kim thiếu gia k h ô n ừ ta lần này nhất định để cho bọn họ biết mã vương ra là trường rồi con mắt thứ ba theo một cái quý giá bình hoa nga xuống đất lúc này kim thiếu ra lại là giận không thể hết sau khi nói xong liền bắt đầu mặt đầy hận ý vội vã đi ra ngoài cửa ai thật là con phá của một cái a quý trọng như vậy đồ cổ chỉ như vậy l à đ ủ n g ư ơ i không muốn cho ta tốt biết bao a nhìn đã biến thành mảnh vụn bình hoa vương minh q u ý tràn đầy đau lòng nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền lập tức chạy đi theo ra ngoài ha ha chỉ cần đi theo kim thiếu ra này kim tiền còn có thể thiếu được không bất quá chờ hắn đi tới cửa lại chỉ ăn xong một cỗ xe hơi k h ó i xe người ta căn bản cũng không coi hắn là chuyện trực tiếp lái xe từ hắn bên người đi qua sau đó nên ngang mà đi phi thứ gì a ừ ngươi thật cho ngươi là ai a ra còn lưỡi phục vụ còn ngươi bị xe hơi khói xe sặc rồi đủ vương minh quý này trong lòng cũng là tức giận không thôi bất quá mới vừa mở miệng mắng một cái câu lập tức lại bị sợ phải mau che miệng sau đó như làm trộm khắp nơi chăm chú nhìn rồi mấy cái phát hiện không người về sau mới yên tâm lại ảo náo đi mẹ mãi mãi các ngươi nhất định phải giúp ta hạ giận a ta bị người ta đánh rồi ô ô một thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không có một cái này kim thiếu ra vừa về tới nhà lại lập tức liền bắt đầu như tiểu hài tự vậy bắt đầu hết sức bị khuất khóc lớn tiếng tố đứng lên giọng nói kia nghe muốn đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao thậm chí lại thật ngay cả nước mắt tất cả đi ra cái này cũng thật may vương minh quý chưa cùng tới à, bằng không thấy này kim thiếu ra diễn kỹ này hắn vẫn không thể trực tiếp tìm nguyên đầu hũ đụng chết coi là đây mới gọi là chuyên nghiệp à. a bà bảo ngươi làm sao rồi là ai đánh ngươi rồi a mau cùng mẹ nói mẹ giúp ngươi đi lấy lại công đạo đi đúng vậy à, bà bảo là nhà nào tiểu tử k h ố n k i ế p à, nói cho nãi n ã i thử còn thật cho là chúng ta kim ra dễ khi dễ a quả nhiên nay kim thiếu gia vừa mới nói xong lập tức liền theo bên trong phòng lao ra hai người một cái phong vận dư âm trung niên phụ người còn có một cái lao bà bà không cần phải nói đây chính là kim thiếu gia mẫu t h ầ n và nãi n ã i thật đúng là đừng nói lại trong chuyện này này bà tức hai hay là lạ thường thống nhất không sai đây chính là kim thiếu gia xét lược mặc dù hắn cũng có thể mượn một ít nhà quan hệ tới làm một ít chuyện nhưng là dẫu sao chẳng qua là có thể động dụng một ít tôn tép nhãi nhép mà thôi chân chính có quyền lợi chính là nhân vật hắn có thể không có biện pháp vận dụng hắn e m lần này không công mà về quy kết vì cạnh mình cho s u ấ t lực số lượng còn chưa đủ vì vậy hắn lập tức liền nghĩ đến rồi trực tiếp để cho ông nội hắn ra mặt đến lúc đó ha ha bất quá hắn cũng không dám trực tiếp đi tìm ông nội hắn nói chuyện này bằng không đến lúc đó coi như là ông nội hắn thật ra mặt rồi cũng không có hắn quả ngon để ăn loại vết thương này địch một ngàn tổn hại tám trăm chuyện ngu xuẩn hắn mới sẽ không làm đâu hắn có biện pháp tốt hơn đó chính là thổi bên gối gió lợi dụng mẹ hắn cùng hắn mãi mãi đối với hắn cưng chịu thật ra thì đây cũng là tất cả thái tử đảng thường dùng nhất cũng biện pháp hữu hiệu nhất dùng lời của bọn hắn mà nói nếu muốn lẫn vào tốt ở bên ngoài sẽ phải giả bộ về đến nhà vậy thì phải giả bộ ban a có còn vương pháp hay không a một cái địa phương rách công an lại t o gan như vậy không thể nghi ngờ này kim thiếu gia lần này vẫn là thành công tại hắn một phen thêm dầu thêm mỡ tự thuật này lão mụ tử cùng lao t h á i thái lập tức trở nên phẫn nộ chuyện này kia trên căn bản coi như là thành rồi chuyện gì xảy ra này c á i lộn như cái gì lời a theo một trận mười phân thanh em uy nghiêm vang lên một cái mặt sắc nghiêm túc ông lão cũng từ bên trong phòng đi ra đây có thể đem kim thiếu gia sợ hết hồn trong đầu nghĩ thính sai hắn chẳng thể nghĩ tới lao gia tử này lại cũng ở nhà vì vậy điều kiện phản lóe vội vàng túi đầu không sai này đi ra ông lão chính là kim thiếu gia ra ra lao gia tử bởi vì cảm thấy thân thể có chút khó chịu hôm nay thì xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi không có đi làm đ a n g thư phòng đọc sách chính hắn thật ra thì sớm liền phát hiện kim thiếu gia trở lại rồi chỉ là cố ý không lên tiếng mà thôi bất quá sau đó nghe được bạn già cùng nhi tử tức cũng đi theo ồn nào rồi này mới ra ngoài lão kim à lần này ngươi có thể nhất định phải cho bảo bảo làm chủ a những người đó thật sự là quá xấu rồi n à y bảo bảo lại thiếu chút nữa bị đối phương đánh chết phải biết này kim g i a có thể cứ như vậy một cây độc miêu a nếu là bảo bảo có chuyện không may ta ta lao thái bà cũng không sống một cái tiểu bảo cùng mẹ hắn sợ hãi lao ra tử uy nghiêm không dám lên tiếng có thể lao thái thái này cũng mặc kệ lập tức liền kêu trời trách đất đứng lên ừ ngươi hay chấm dứt việc đó khẳng định lại là thằng chết tiệt ở bên ngoài gây chuyện bị ngươi đánh chết bị ngươi đánh chết rồi cho phải đây như vậy lao tử ta còn sống an nhàn một ít Hiển nhiên, đối với chuyện như vậy này kim g i a lão gia tử là thấy nhiều rồi vì vậy không thèm để ý chút nào nói đến lấy hắn đối với người cháu này rất hiểu rõ đó là mười phần cổi ở bên ngoài gây chuyện hơn nữa còn không đấu lại người ta trở về tới nhà giả bộ đáng thương tới nhắc tới hắn đối với này kim g i a duy nhất đồng yêu cảm giác không phải là ngậm trong miệng sợ hóa đâu bất quá lão gia tử dấu sao biết như vậy quá đáng cưng chịu sẽ chỉ là hại rồi đứa trẻ mà thôi nói s a u rồi n à y trong kinh thành nhà kia có đơn giản tới đều không dễ cho ca đối với bình thời cháu trai sở tác sở vi hắn cũng biết hơn nữa cũng vì những chuyện này lao qua rất nhiều lần cái mông tới bởi vì lao thái thái đối với người cháu này quá cưng chịu hắn cũng chỉ có thể làm ở một con mắt nhắm một con mắt dẫu sao lao thái thái này nhà đó cũng là không đơn giản đó a vạn nhất vì rồi những chuyện nhỏ nhặt này để cho lao thái thái chạy về nhà mẹ nhờ giúp đỡ hắn nét mặt giàn mua để nơi nào a lao già đáng chết ngươi chỉ là cái gì thái độ ta cho ngươi biết lần này bảo bảo nói hẳn cối không dời mười không là nói dối hắn lần này cũng không phải là cùng kinh thành con cái nhà ai sinh thời mà là ở một cái thành phố nhỏ bị người khác khi dễ rồi thật a c o ngươi biết, lần này nếu như ngươi bất kể, ta đi trở về tìm anh, biết, đi đi. bất ta trở tìm ta t h kể, về cả ra thì cháu trai này sự tình trước kia lao thái thái cũng không phải không biết chỉ là bởi vì quá yêu bảo bối này cháu trai rồi vì vậy đều là đoán biết giả bộ hồ đồ mà thôi nhưng là lần này nàng có thể cảm giác được cháu trai này lời nói mặc dù có chút dầu diếm nhưng là quả thật có thể tin mấu chốt nhất là chỉ cần không phải liên quan đến này kinh thành đại hội nhân gia không có gì phiền thoái tốt rồi ta lại không nói bất kể thằng n ó c con ngươi đem chuyện đã xảy ra cho lão tử tỉ mỉ nói ra nếu là dám có nửa điểm dầu d i m bị ta tra được rồi ngươi cũng biết hậu quả nghe được lao thái bà lại đem nàng đại ca cho rời ra ngoài rồi lão gia tử cũng là nhức đầu bất quá để cho hắn thay đổi thái độ đúng là không phải nguyên nhân này mà là bởi vì hắn nghe được lại không liên quan đến này trong kinh thành đại hộ như vậy thứ nhất chuyện này thì dễ làm bất quá hắn nhưng còn chưa dám xem thường dẫu sao nếu như liên quan đến địa phương phong cương đại lại đó cũng là không dễ chọc đó a người ta chưa chắc sẽ nể mặt mình cẩn thận xử vạn n h â n thuyền đây là quan trường nhất quy tắc cơ bản một trong chương hai trăm hai mươi năm kim gia khủng hoảng đối với lão gia tử tính tử này kim thiếu g i a là biết do bạn trên mạng truyền lên nếu như mình thật dám nói sợ vạn nhất bị lao ra từ cha được vậy khẳng định là chịu không nổi vì vậy hắn cũng không dám dấu dếm đem ở đó một trong tiệc rượu chuyện xảy ra tỉ mỉ nói ra thậm chí bao gồm hắn sau phái người tiến hành các loại hành động cũng cũng không có dấu dếm chờ một chút ngươi tin chắc những người đó chính là đào nguyên thôn vốn là nghe được cháu của mình lại thiếu chút nữa bị một con khỉ cho nấm chết này kim g i a lão ra từ đó là giận không thể h ế t phải biết đây chính là hắn kim ra độc miêu a đến nôi đối với mình cháu trai một ngôn giao hơn cái đó nhỏ n ữ hài chuyện nhỏ như vậy Lao là là, hoàn toàn coi tử thường tới. này Nhưng kia đúng ộ tử, nhất thời chính là kinh chính chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Vì vậy ì v mặt mất tức giận nhất thời biến mất không thấy đầy giận không gì biến n ữ a ra ồ i nghiêm cấp chính túc. lấy đầy vậy Đúng là mặt ra không sai đám kia hôn chứng chính là đ ả o nguyên thôn rất nhiều người đều có thể chứng thật không sai ra ra làm sao rồi có gì không đúng sao kim thiếu ra mặc dù không rõ hắn lao ra tử này là thế nào rồi bất quá vẫn là hết sức chắc chắn nói đến đúng vậy a lao kim không chính là một cái sơn thôn nhỏ nhà có cái gì cùng lắm rồi ngươi người câm miệng cho lão tử đến người đi theo ta lão thái thái mới vừa mở miệng một cái nhất thời sẽ để cho lão ra tử gầm lên một tiếng cho ngăn lại sau đó căn bản không bất kể nàng trực tiếp kéo lên kim thiếu gia liền hướng trong thư phòng của hắn mặt đi tới lão thái thái bị bữa này gầm lên cũng ngâm hồ đồ rồi trong lòng lại là tức giận không thôi bất quá nhưng cũng không có nói gì mà là đi theo đám bọn hắn đi vào rồi thư phòng nàng ngược lại là muốn nhìn một chút lao già này tử rốt cuộc muốn làm gì tới ngươi cho lão tử thấy rõ ràng rồi ngươi muốn đánh chính là cái người kia có phải hay không chính là cái này nhỏ nữ hải thật giống như nàng tên gì kỳ tới lão gia tử đi tới thư phòng liền trực tiếp mở máy vi tính ra sau đó mở video lên cẩn thận nhìn một chút kia chẳng phải là kỳ kỳ tham gia xuân vãn diễn xuất cái kia đ o ẩ n mà không sai ra ra chính là nàng chính là nàng để cho con khỉ kia độc thủ suýt chút nữa thì rồi mặn của ta à không sai ta nghe người khác gọi nàng kỳ kỳ ta nhất định phải nâng chết nàng gọi là cự nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt n à y kim thiếu ra đó là lợi hại hơn không thấy chân nhân đâu rồi cái này không vẹn vẹn liền đỏ con mắt rồi thậm chí trực tiếp lên tiếng muốn n â n chết đối phương có thể thấy này kim thiếu gia trong lòng đối với nhỏ kỳ kỳ chính là cái kia hận a ba tiểu vương bắt đản lão tử ta muốn chức nâng chết ngươi ngươi cho lão tử sông đại h o ạ nhưng là chuyện kế tiếp nhưng r a ý của mọi người đoán này kim lão gia tử đầu tiên là cho rồi kim thiếu gia hung hăng một cái t á c sau đó liền chuẩn bị tiếp tục động thủ tới ba ngươi tại sao cày đổ bảo a tao lao đầu tử ngươi có phải hay không điên ngươi lại động thủ cho ta thử một chút b a ta muốn liều mạng với ngươi mạng già nhìn đến nơi này t ử cùng cháu trai bị đánh lập tức có người không làm kim thiếu gia mẹ vội vàng chạy tới bảo vệ kim thiếu gia mà lao thái thái mạnh hơn rồi trực tiếp đứng ở kim lão ra từ trước mặt bày ra một bộ dáng tư thế muốn liều mạng tới các ngươi h a i các ngươi liền mong chịu cái này tiểu vương bắt đàn đi ta nói cho các ngươi biết sớm muộn sẽ bắt hắn cho hại chết các ngươi có biết hay không lần này hắn gây ra rồi nhiều phiền t o á i lớn a cho má không phải là một phá thành phố nha còn có một cái sơn thôn nhỏ có thể xảy ra chuyện lớn hơn gì ta cho ngươi biết ngươi nếu là không muốn quản cứ việc nói thẳng không cần phải bắt chúng ta nhà bảo bối cháu trai hạ giận ta đây liền gọi điện thoại không ta lập tức liền mang tiểu bảo về nhà để cho ta ca giút ta l ã o thái thái bây giờ vậy thì giống như một đầu tóc giận sư tử căn bản cũng không chờ l ã o ra t ử nói hết lời liền trực tiếp cắt đứt rồi lời của đối phương n g ư ơ i đi n g ư ơ i sẽ đi ngay bây giờ a lão tử ta kiên quyết sẽ không cả ngươi có bản lãnh ngươi sẽ để cho anh cả ngươi để ý tới chuyện này ta xem xem hắn có bản lãnh kia hay không có hay không can đảm kia để ý tới chuyện này nếu là hắn thật có thể đem chuyện này cho lão tử giải quyết rồi lão tử tự mình tới cửa đi cho hắn mời rượu nói xin lỗi hừ l ã o thái thái vừa nghe nói như vậy nhất thời liền ngu cũng cảm thấy chuyện không tốt lắm a phải biết trợ phu của mình cho tới nay cùng đại ca của mình thì không đúng sao bây giờ có thể để cho trượng phu của mình nói ra lời này đó nhất định là gặp phải đại phiền thoái lao kim ngươi làm bất giận mới vừa rồi là ta khí quá mức ân chuyện thật sự có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao lao thái thái mặc dù nhưng đã tin tưởng nhất định là ra đại phiền thoái nhưng là này trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn một tia nghi hoặc hỏi dưới cái nhìn của nàng một cái tiểu sân hôn vô luận như thế nào cũng không khả năng có lớn như vậy năng lượng đó à? ai việc đã đến nước này vậy ta liền nói với các ngươi nói này đảo nguyên thôn đi trong mày vi tính tiểu cô nước này các ngươi hẳn biết đi kim gia lão gia t ử biết hiện đang nổi giận cũng vô ích hay là vội vàng đem chuyện nói rõ ràng rồi sau đó mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới là nên làm sự tình dẫu sao lần này chỉ dựa vào chính mình đó là không hành rồi còn phải dựa vào lao b à c tử còn có con dâu phụ nhà cũng đồng thời nghĩ biện pháp mới được Gì, đây không phải là cái đó lần trước xuân v ã n thượng chính là cái kia nhỏ kỳ kỳ sao chẳng lẽ kim vĩnh bảo ngươi không phải là muốn đánh đúng là nhỏ kỳ kỳ đi ngươi thật là q u á không ra gì rồi rất nhanh lao thái thái câu liền nhận ra kỳ kỳ tới lúc này rõ ràng ngay cả lao thái thái cũng sinh khí phải biết này đẹp khả ái nhỏ kỳ kỳ lao thái thái nhưng là trí nhớ rất sâu hết sức thích tốt rồi bây giờ mới biết dạy dỗ mượn ta nói cho các ngươi biết cũng chớ xem thường rồi ngọn núi nhỏ này thôn rồi trong này có thể số lượng lớn lắm tiếp theo kim lão gia tử liền đem này vàng mau thân phận a còn có đào viên bệnh viện a chờ đã đều nhất nhất hướng mọi người nói ra à lão kim lần này có thể phải làm gì đây không nghĩ tới nho nhỏ này đào nguyên thôn còn có như vậy năng lượng khổng lồ lưới a ân bất quá lao kim những thứ này dâu sao chẳng qua là thế lực ngoại quốc mặc dù cũng rất cường đại nhưng là cũng không có n g ư ờ i nói nghiêm trọng như vậy à lão thái thái đó cũng là người có kiến thức sau khi nghe xong mặc dù cảm thấy chuyện này đích xác rất khó giải quyết bất quá này dâu sao chẳng qua là thế lực ngoại quốc tối đa cũng chính là hướng bên này chọn lựa một ít lời bàn thế công làm áp lực mà thôi ừ không sai mặc dù những thế lực này đích xác rất mạnh mẽ cũng có nhất định phiền thoái vấn đề đúng là không lớn bây giờ ta sẽ tới nói cho các ngươi biết một ít thứ khác lý vân long lý đại pháo các ngươi hẳn đều biết đi ngươi nói người này chúng ta kim ra chọc n ổ i sao quả thật tình huống này giống như lão thái thái phân tích cái kia dạng bất quá chuyện đơn giản như vậy hắn cũng không cần lo lắng như vậy lý đại pháo cái này chẳng lẽ vẫn cùng hắn dính l i ễ u quan hệ rồi ân người đây không phải là nói n h ả m nha chọc giận hắn ai lại chọc nổi a lao đầu t ử này nổi c ơ n giận đây chính là căn bản cũng không lưu tình không nói phải trái vừa nhắc tới lao lý trong lòng mọi người tất cả giật mình đây chính là kinh thành xương tên không thể chọc chính là nhân vật a không chọc nổi càng không đả thương nổi a hừ chó má không quan hệ quan hệ này lớn rồi đi rồi hắn bây giờ ngủ ở cái này kỳ kỳ nhà đối với cái này nhỏ kỳ kỳ đây chính là so sánh hắn cháu ruột nữ còn thân hơn ba phần a ngươi nói lấy hắn tính cách chuyện này có thể từ bỏ ý đồ à nếu như chẳng qua là này lý lao đầu đây cũng là thôi rồi cùng lắm rồi theo hắn não chờ hắn to đủ khí rồi cũng chỉ thôi lão này mặc dù rất vô lý nhưng là làm việc cũng không biết làm t u y ệ t nói sau bận bịu nhỏ kỳ kỳ cũng không có bị thương không phải sao bây giờ à sự tình p h i ề n phức nhất chính là sợ này kỳ kỳ ba cái đó gọi ngô minh tắm chặt không thả vậy coi như tệ hại rồi kim lão gia tử đây là không quản này người trước mắt như thế nào kinh ngạc một hơi không ngừng nói đến lao đầu tử ngươi đùa gì thế a không phải là một phá nông dân nha hắn còn có thể náo loạn tung trời sao theo ta t h ấ y a chỉ cần này lý đại pháo nhà rồi liền xong chuyện rồi quá đây là chuyện lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều ở lao thái thái xem ra một cái sơn thôn nhỏ một cái phá nông dân chẳng lẽ còn muốn ngất trời sao nàng lo lắng chẳng qua là này lao lý cái lao gia hỏa này bảo vệ bắt đầu ngắn đến đó là được thế không vông tha người i n g ư ơ biết cái gì n g ư ơ i biết tại sao thằng chết tiệt xảy ra chuyện về sau thông qua các loại phương pháp đều không thể để cho địa phương chính phủ nhượng bộ sao lao tử nói cho n g ư ơ i biết đây không phải là bởi vì bọn họ thật sự có bản lãnh cao như vậy dám không lo lắng nhà chúng ta mà là bọn hắn thật không dám quản này đào nguyên thôn sự t ì n h phía dưới lời nói của ta chính là một ít cực kỳ bí mật gì đó các ngươi tuyệt đối không thể hướng ngoại giới thấu lộ ra đi thật ra thì này đào nguyên thôn đúng là không về địa phương chính phủ quản đây là chủ tịch bọn họ mấy vị thường ủy thông qua cuộc họp thường ủy thông qua quyết định đào nguyên thôn mọi chuyện đều là do lý vân long phụ trách đến nỗi nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết nhưng là có một chút k i n là có thể xác định đó chính là này đào nguyên thôn năng lượng lớn đến vượt q u á tưởng tượng mà đây cái đào nguyên thôn có thể nói chính là do cái này ngộ minh nói coi là các ngươi suy nghĩ một chút muốn là đối phương không chịu bỏ qua đến lúc đó phía trên sẽ chọn lựa phía trên hành động ai thật ra thì không cần suy nghĩ tất cả mọi người biết nếu như không thể để cho đối phương tiêu tức giận lấy quốc gia đối với cái này đào nguyên thôn coi trọng không thiếu rồi chỉ có thể đem này đầu sỏ kim ra giao đi ra ngoài à tại sao có thể như vậy a không được ta phải mau sẽ nhà mẹ để cho anh ta cũng giúp nghĩ một chút biện pháp mới được nếu không lão thái thái bây giờ rốt cuộc thì biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng rồi này trong lòng cũng hoàn toàn luôn cuống mẹ n g ư ơ i đ ừ n g đội đừng nóng a ân ta cũng lập tức trở về tìm ta ba bảo bảo có thể là mệnh căn c ủ a ta a vô luận như thế nào ta cũng không thể khiến hắn xảy ra chuyện ân ta lập tức đi trở về lập tức trở về đứa trẻ kia vĩnh v i ê n cũng là của quý của mình a này là mẹ biết chuyện này về sau lập tức liền bắt đầu nóng này đứng lên tốt rồi tốt rồi các ngươi bây giờ cấp bách có ích lợi gì a bây giờ còn có một chuyện cuối cùng không hỏi rõ ràng đâu thằng nhóc con ngươi bây giờ cho ta thành thật mà nói ngươi tại sao phải ngàn dặm đ i ề u đ i ề u chạy đến đâu trong ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng rồi nói sau phải biết cái này cực kỳ trọng yếu ngươi còn có toàn bộ kim ra có thể hay không quá rồi cái này cướp rất có thể liền cùng cái này có liên quan hơn rồi kim lão gia tử lúc này ngược lại là mặt đầy xương lạnh nhìn trước mắt tôn tử nói đến chương hai trăm hai mươi sáu đêm sắc n ô n g lung, lung thì ra này kim ra mọi người nghe xong kim thiếu ra kể sau cũng không đói hoài rồi sinh khí nổi giận lòng như lửa đốt người một nhà liền bắt đầu chia ra mấy đường nhờ quan hệ giút nói rút quan trường này giữa thật ra thì chính là một tâm lưới cái này bày cái đó cái đó lại kéo một cái khác thông qua này thiền ti vạn lũ mạng lưới quan hệ cuối cùng cuối cùng là tìm được một cái sức nặng mười phần cũng hết sức người thích hợp trên người người này chính là thủ tướng trịnh quốc đống từ các loại lý do cân nhắc đi nay thủ tướng cuối cùng vẫn đem phần này chuyện cực khổ cho nhận lời rồi thật ra thì hắn vừa nghĩ tới phải đến lao lý nơi đó nói rút này trong lòng đó cũng là trực đặc cổ này lao lý tính khí đó là xưng tên khó mà nói lại là coi như thế hệ trước mà hắn hơn lo lắng nhưng là một người khác đó chính là ngô minh này lao lý đó còn dễ nói một chút dẫu sao coi như lão đồng chí rồi chỉ cần hiểu chi lấy lý hắn vẫn có lòng tin thuyết phục lao lý nhưng là nếu như ngô minh một cửa h ả i kia làm khó dễ hắn thật đúng là bế tắc nghĩ đến đây ngô minh nhà khổng lồ kia động vật binh đoàn hắn liền sợ h ã i trong lòng nhưng là bất kể nói như vậy cái này còn muốn thử một lần mà vì vậy một cú điện thoại đánh liền đến g i ả lý bên kia đi rồi quả n h i ê n như hắn đoán mặc dù này lao lý đầu tiên là một trận hỏa khí bùng nổ nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục rồi bất quá lao lý cũng là cáo giả cũng không có một hớp nhận lời chẳng qua là đáp ứng nghĩ biện pháp khuyên ngô minh Ta nói lao nói ngươi này gọi lý, đối i thoại đến, chẳng lẽ là vì rồi ngươi rồi, có cần phải tới hỏi ta chăng? Dù sao, này thua thiệt phải ngươi ệ chuyện chuyện n đến, chẳng này này định không cần chăng? này cũng không không tự quyết ta thua tự sao, sao? được được đ có lẽ là là là làm vì á kỳ kỳ, Dù xem làm không được sao. Đối với cái này chuyện vừa mới bắt đầu nô minh này trong lòng vẫn là hết sức t ứ c giận có thể sau đó suy nghĩ một chút nữ nhi của mình cũng không còn chuyện ngược lại là nhà mình có khỉ thiếu chút nữa không đem người ta mạng nhỏ cho té không vì vậy nô minh cũng sẽ không quá nhớ so đo chuyện này huống chi nô minh lúc đi cũng cho qua đối với phản trừng phạt rồi hờ a ì ì ì tiểu tử ngươi nói s ố n đi làm hại lao giả ta lo lắng bị sợ thật lâu ta còn thực sự lo lắng ngươi muốn vì rồi chuyện này đại động can qua đâu bên kia lao lý vừa nghe ngô minh lợi mà nói này trong lòng cũng coi như là yên tâm x u ố n g dưới nói thật mặc dù đối với loại này thái tử đảng lao lý cũng là hết sức bất mãn trước kia cũng không ít thu thập bọn họ nhưng là đó dù sao cũng là tiểu đà tiểu nháo mà thôi thật nếu là quyết tâm này liên lụy đến gì đó có thể to lắm nhìn ngươi lao nói ta là cái loại đó rất vô lý nhân mà à đúng rồi lao gia tử ngươi có không hỏi qua tiểu gia hỏa ý tứ a ta có thể nói cho ngươi biết nếu là kỳ kỳ nơi đó có ý kiến này đoan luồng ta cũng không giúp người lưng vắt à đột nhiên nô minh nghĩ đến rồi một vấn đề khác đó chính là nhỏ kỳ kỳ ý tưởng đối với có một số việc này tiểu g i a hỏa nhưng là rất có chủ kiến vạn nhất con gái này không đồng ý ồn ào đó cũng không phải là làm trò đùa đó a ha ha yên tâm ngươi cho ta ngu a lấy chính mình thích nhất rượu ngon làm tiền đặt cuộc ta đã sớm cùng tiểu g i a hỏa câu thông tốt rồi kỳ kỳ tính tử ngươi còn không biết mà đối với kỳ kỳ cái loại đó cực mạnh thiện á c quan lao l í nhưng là biết rất rõ hắn cũng sẽ không mạo hiểm bị kỳ kỳ cấm rượu đại phong hiểm đi giúp người ta lao nông ừ đúng rồi minh tiểu tử đối phương đã đem điều kiện lái ra đầu tiên đó chính là vũ h â n ca ca vụ án nguyên cáo rất nhanh sẽ triệt tiêu tố cáo đến nỗi điều kiện khác ấy ư l ã o trịnh nói rồi để cho tự chúng ta nói ngươi nói chúng ta là không phải phải vừa nghe l ã o lý lời mà nói chúng ta coi như là biết l ã o gia tử này còn chuẩn bị gõ người ta trúc giam tới coi như hết ta cũng không làm bực này tiểu nhân nói sau rồi bọn họ nơi đó cũng không có vật gì là ta xem thượng không có vấn đề nô minh vừa nghe cái này thì không có hứng thú đối phương cũng không phải là giống như giáo hoàng cái loại đó lớn dây béo căn bản cũng không đáng giá ngô minh đi lừa đảo a không thể nào đây không phải là quá tiện nghi tiểu tử kia ngươi là không biết ta tiểu tử kia đó là phải nhiều xấu liền xấu đến mức nào lão lý này trong lòng vẫn là hết sức khó chịu không sai này đại động tác không dám làm nhưng là không quá dễ gõ lừa đảo thật sự là quá tiện nghi đối phương ha ha t i ệ n nghi hắn làm sao biết chứ ta cho ngươi biết đi ngày đó ta lúc đi ẩ n giúp cái đó kim thiếu ra kiểm tra một chút thân thể phát hiện hắn thân thể này khí huyết thiếu hụt rõ ràng đúng là t ú n d ụ n quá độ bộ dạng cái này không thuận tay liền cho hắn chữa rồi chữa ha, ha. nghĩ đến ngày đó mình lúc đi làm động tác n ô minh trong lòng cứ vui vẻ không thể nào tiểu tử ngươi không biết là đem đối phương đi hoạn đi à nha làm sao có thể chứ ta là thầy thuốc không phải lao phòng làm sao có thể làm cái loại đó t à n n h ẫ n sự tình đâu tối h đa cũng chính là để cho hắn bất lực mà thôi n ô minh nói một chút cũng không sai ngày đó đi thời điểm thật sự là hắn ở đó kim thiếu ra trên người động rồi chút tay chân giúp hắn cấm ngọc minh ca ngươi gọi điện thoại cho ai đâu nói chuyện khó nghe như vậy ngươi chẳng lẽ không biết nơi này còn có hai nữ sinh ở đây không theo trương vũ hân thanh âm chuyển tới nô minh lúc này mới nhớ tới này bên người còn có hai vị nữ đồng chí ở đây t h ầ mắng m mình cao h ứ n g quá mức vì vậy vội vã cùng lao lý nói rồi đôi câu liền cúc điện thoại a không có gì mới vừa rồi chính là cùng lao lý tùy tiện trò chuyện đôi câu mà thôi ân đúng rồi vũ hân mới vừa rồi lao lý cho ta một cái tin nói là kia nguyên hữu cáo rất nhanh sẽ triệt tiêu tố cáo như vậy thứ nhất anh ơi hẳn rất nhanh sẽ không có sao rồi nô minh cũng không muốn tiếp tục vừa mới đó bất lực chủ đề vì vậy vội vàng liền đem lao lý tin tức chuyển đến nói ra rời đi đối phương sự chú ý thật quá tốt rồi lần này anh ta cuối cùng là không có sao rồi quá tốt quả nhiên n à y trương vũ hân vừa nghe là anh nàng rất nhanh thì không có sao rồi lập tức trở nên kích động ha ha vũ hân tỉ đi chúng ta đi bên ngoài thật tốt chúc mừng một chút ha ha đúng cũng tới rồi nhiều ngày như vậy còn chưa lành tốt mang bọn ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm đâu vừa vặn hôm nay cho các ngươi ăn ăn một lần này nơi giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt sắc ăn vặt trải qua lâm hiệu đồng nhắc nhở trương vũ hân đột nhiên phát hiện n à y bụng cũng đói bụng thầm thịt tề theo chuyện trên căn bản đã giải quyết tốt đẹp tâm tình thật tốt nàng lúc này mới nhớ tới c ò nhưng k ô ngô n mang minh bọn vòng thành này n g g có một Mọi tòa đi họ thật tốt đi dạo một vòng tòa thành thị tốt đâu. dạo ờ ờ i t h ư nói, không xuyên. chính thiếu vào、xuyên. Ý chính là cũng h thoải mái, không thích hợp như chí chiến、đấu. Nhưng ỗ này sống ăn người ngây ngô, người là, cuộc c quá quá tuổi tiêu tuổi đấu. sẽ giật, mái, trẻ trẻ ma vậy ý từ một cái góc độ khác nói rõ cuộc sống ở nơi này vậy tuyệt tuyệt đối đối với là một sự hưởng thụ mà trong đó này ăn chính là chỗ này lớn nhất đặc biệt sắc dù người nhất gì đó một trong nơi này đặc biệt sắc thức ăn đặc biệt sắc ăn vặt ở cả nước vậy cũng là hết sức nổi danh có thể nói là nhất tuyệt hoa thật là cay thật là ta vất quá đây chính là ăn quá ngon rồi ở một nhà c h u ố i c h u ố i tiệm bán củ lao trong n ô minh bọn họ đang củ lao trước bàn phần đấu đâu đặc biệt là lâm h i ể u đồng càng bị này ma lạc c h u ố i c h u ố i làm cho miệng này là vừa tê dại vừa cay nhưng là nàng lại không nhịn được trước mắt thức ăn ngon cắm rỗ vì vậy vừa trách móc đi một bên không ngừng đi trong miệng bỏ vào thức ăn nhắc tới n ô minh đối với cái này ma lạc c h u ố i c h u ố i hương đúng là không thế nào quan tâm này cay n ô minh vẫn không có gì quan trọng không sợ nhưng là cái đó gọi hoa tiêu cái đó tê dại n ỗ minh có thể liền có chút không thể chịu được rồi cắn xuống một cái này miệng đầy liền mà xong rồi ăn nữa cái gì cũng không biết là mùi vị gì bất quá nô minh nơi nào biết người ta muốn đúng là loại cảm giác này đến vũ hân tỷ minh ca nô minh cạn ly được minh ca đến chúng ta tới cạn một ly quả nhiên là cân quắc không thua tu mi à bất quá đối với đề nghị này nô minh ngược lại là hoàn toàn tán thành ăn nóng bỏng cú lao vốn là khiến người ta hơi nóng này một hớp lớn băng thoải mái bia đi xuống cái tư vị đó thật đúng là một sự hưởng thụ nhắc tới trong ba người tử lượng tốt nhất không thể nghi ngờ chính là n ô minh hoặc là cái k i a đã không gọi tiểu lượng rồi vậy căn bản chính là sẽ không say loại hình thứ yếu đó chính là trương vũ hân ngươi cũng đừng xem người ta nhu nhu nhược n h ư ợ c nhưng là tiểu lượng này cũng không nhỏ bất quá cũng đúng trước kia người ta nhưng là l a n lộn vòng giải trí tiểu lượng này không được đó cũng không phải là chuyện tốt trong này tiểu lượng kém có nhất vậy khẳng định phải kể là lâm hiệu đồng làm người lại tùy tiện còn hết sức hào sảng đó là bưng chén rượu lên nói làm rồi thì làm rồi nếu không phải trương vũ hân cuối cùng ăn còn không biết nàng sẽ uống xong cái dạng gì đâu sau khi ăn uống no đủ nỗ minh bọn họ trở lại rồi trước kia tấm ngọc long trong phòng giờ phút này trương vũ hân đã đi an bài lâm hiệu đồng đi nghỉ không có biện pháp này lâm hiệu đồng vốn là hai ngày này liền mệt mỏi bây giờ lại có chút uống nhiều đi bộ cũng không vững chắc nô minh một người từ từ đi tới rồi bên cửa sổ thượng đưa tay vào trong túi móc ra một điếu t h u ố c đốt sau đó liền bắt đầu quan sát này dưới mắt tòa thành thị này tới không thể không nói đây là một tòa hết sức xinh đẹp thành phố đặc biệt là ở nơi này ban đêm từ chỗ cao nhìn xuống lại là đẹp để cho người ta say mê nhìn dưới mắt này đèn đốt sáng c h a n g thành phố tiếc như hàng dài vậy dòng xe chạy còn có xa như vậy viễn truyền tới các loại tiếng vang nô minh lại đột nhiên n h ữ n mày sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái minh ca ngươi đang nhìn cái gì đâu ngươi không phải là muốn nhìn tinh tinh đi khanh khách vừa lúc đó trương vũ hân đã từ bên trong phòng đi ra thấy nô minh đang ngẩng đầu ngắm nhìn liền lên tiếng nói đến ừ đúng vậy à đáng tiếc toàn bộ bầu trời đều là hôi mông mông một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy nô minh cũng là thất vọng lắc đầu nói đến minh ca ngươi cũng đừng phí cái tâm đó tư ở chỗ này đừng nói là thấy tinh tinh rồi chính là trăng sáng đó cũng là quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy lần ngươi cho là hay là đang đảo nguyên t ô n a chương ỉ hai trăm hai mươi bảy nỗi buồn ly biệt minh ca có chuyện ta nghĩ thương lượng với người một chút trần mặc một hồi trương vũ hân vừa nhìn này dưới người sâm vật cạnh đêm sau đó đột nhiên nói đến ừ có chuyện gì ngươi sao nhìn ngươi làm cho nghiêm túc như vậy đối với cái này trương vũ hân như vậy dọn điệu nô minh là cảm thấy không giải thích được tưởng tượng cô gái nhỏ này cũng không có nhiều như vậy buồn thiện cảm đó a bình thời mặc dù không đến nỗi tùy tiện nhưng là nói tới nói lui đó cũng là bụng dạ thẳng thắn đó a ừ ta ta định tạm thời sẽ không đảo nguyên thôn rồi ta nghĩ lưu lại trương vũ hân lúc này đột nhiên xoay người lại nhìn nô minh hết sức nghiêm túc cùng nghiêm túc nói đến a a lưu lại liền lưu lại quá ta còn tưởng rằng là chuyện lớn gì đâu không có sao vậy ngươi liền lưu lại đi chờ ngươi chừng nào thì muốn đi về nhìn một chút liền đi về nhìn một chút cũng không phải là nói không cho ngươi trở về a đang nói ngươi vốn chính là đại minh ngôi sao suốt ngày v ù i ở đảo nguyên thôn như vậy một cái nhỏ bên trong hốc núi vậy thì thật làm ai một tài hoa của ngươi đối với trương vũ hân cái quyết định này n ô minh đầu tiên là sửng sốt bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng trước kia nàng đến đảo nguyên thôn đây là vì rồi nhiều cái đó kim thiếu ra bây giờ phiền thoái giải quyết rồi người kia đương nhiên vẫn là phải trở về này thành phố lớn tới dẫu sao nơi này mới là người ta võ đài bất quá lợi mặc dù là nói như vậy cũng là một cái như vậy lý nhưng là này dẫu sao lâu như vậy rồi đều giống như là người một nhà vậy sớm chiều sống chung bất kể là ngô minh hay là người nhà thậm chí là cái nhà kia tựa hồ cũng sớm đã thói quen rồi sự tồn tại của đối phương đột nhiên này đang lúc thiếu một người này trong lòng bất kể nói thế nào vậy khẳng định sẽ cảm thấy thiếu đi một chút gì cũng sẽ hết sức không thôi bất quá rất nhanh ngô minh cũng chỉ quên được rồi trong nhân thế này không phải có đôi lời sao người có vui buồn hoa tan tháng có âm trời trong xanh t r ò n huyết không phải minh ca không phải như vậy ta lưu lại không phải vì rồi tiếp tục trước tiên nghệ thuật kiếp sống đối với cái vòng kia Ta lúc này liền đến viên ngô minh cảm thấy kỳ quái rồi không nghĩ ra này trương vũ hân rốt cuộc đàng suy nghĩ gì ừ ta muốn lưu lại giúp anh ta cùng nhau xử lý cái công ty này trước kia một mình hắn thật sự là quá mệt mỏi quá đáng còn nữa ta nghĩ muốn đem cái công ty này làm lớn làm mạnh ngươi không biết mỗi khi ta nghĩ tới hôm nay t r ư ơ n g bá chuyện của bọn hắn ta liền ân nó i như thế nào đây tóm lại ta nghĩ vì bọn họ làm chút gì lúc này nô minh cuối cùng là biết xem ra cô gái nhỏ này là bị chuyện ngày hôm nay hoàn toàn cảm động rồi muốn lưu lại vì đối phương làm chút chuyện tới ha ha đây là chuyện tốt ta nhìn một chút ngươi có cần phải khẩn trương gì mà đúng vậy a đầu năm nay giống như bọn hắn người như vậy đã không n h i ề u ân không có sao ta tuyệt đối ủng hộ n g ư ơ i lưu lại sau đó đem công ty làm lớn làm mạnh đứng lên nếu như có chuyện gì không giải quyết được tình đến lúc đó ngươi liền gọi điện thoại cho nhà khó khăn đối phương có lòng này nô minh nhất định là sẽ ủng hộ mạnh mẽ ha ha quá tốt rồi vốn là ta còn biết sợ ngươi không đáp ứng mất h ứ n g đây đến minh ca ngươi qua tới trước tiên đem phần văn kiện này cho ký rồi nói sau thấy nô minh hết sức ủng hộ trương vũ hơn đột nhiên cảm thấy cả người cũng trở nên dễ dàng hơn sau đó tới ngô minh liền cao hứng đi bên trong phòng khách đi tới này làm cho ngô minh đầu đầy mê hoặc cái này có cần không chuyện này vốn chính là chuyện của ngươi ta có đồng ý hay không vui vẻ hay không thật giống như không có quan hệ gì chứ ngô minh trong đầu nghĩ n à y trương vũ hân cũng không phải là nhỏ kỳ kỳ nếu như là nhỏ kỳ kỳ như vậy vậy còn nói được thật ra thì chính là ngay cả trương vũ hân cũng không hiểu nàng tại sao lại như vậy ở ý ngô minh thái độ nàng lúc mới bắt đầu sau khi đối với cái vấn đề này cũng suy nghĩ rất lâu cuối cùng cho ra một cái hình như là chuyện như vậy lý do đó chính là ở đó một nhà ngây ngô lâu rồi ân thói quen rồi ngô minh vị nhất gia c h i chủ này văn kiện cái gì văn kiện a vũ hân ta có thể nói cho ngươi đào nguyên thôn bây giờ không ai có thể có rảnh rỗi đi làm ruộng đó à, ta cũng không có tương quan nghiệp vụ ngươi cũng ngàn vạn lần chớ tìm ta nói chuyện làm ăn à. nghe được muốn ký cái gì văn kiện ngô minh coi như s ư ơ n g sở này trương vũ hân không biết là đem mình làm khách hàng lớn kéo làm ăn tới à. tốt rồi ta đại lóc bản ngươi mau ngồi đi yên tâm coi như ta tìm người của toàn thế giới kéo làm ăn cũng không kéo được ngươi tới nơi này kéo ngô minh sau đó để lại ngô minh b ả vai để cho hắn sau khi ngồi xuống trương vũ hân vừa nói một bên hết sức lãnh lẹ liền lấy ra đi một tí tờ giấy đến minh xin đem đại danh của ngươi ký tới nơi này nhanh lên một chút ký rồi không cần nhìn rồi ngươi còn lo lắng ta hại ngươi không được sao căn bản cũng không chờ nô g minh kịp phản ứng này trương đại mỹ nữ liền trực tiếp đem những văn kiện kia lật tới một trang cuối cùng sau đó lấy ra b ú t tới n h é t vào nô g minh trong tay sẽ để cho hắn ký tên phải nếu người ta cũng nói như vậy rồi nô g minh còn có thể nói gì đây ký liền ký đi nô g minh cũng không chậm trễ cả cả cả mấy cái liền viết xuống rồi tên của mình bất quá không biết rõ làm sao nô minh luôn cảm giác có chút lên phải thuyền giặc t ự như còn nữa nào có như vậy đó a này không rồi cùng cưỡng bách ký tên đồng ý vậy sao thật ra thì nô minh cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi hắn tin tưởng trương vũ hân sẽ không làm hại chuyện của hắn trên cái thế giới này không cần biết ngươi là người nào bất kể thân phận của ngươi như thế nào xử lý cái gì kinh doanh luôn sẽ có như vậy một số người hoặc là một người đáng giá ngươi tín nhiệm coi như nói đi cũng phải nói lại rồi trương vũ hân thật muốn còn nô minh chẳng lẽ là có thể hại được không vũ hân a ngươi để cho ta ký rốt cuộc là thứ gì a ngươi sẽ không là thật đem bán ta đi nhìn này trương vũ hân cầm phần văn kiện kia mặt đầy dáng vẻ cao hứng nô minh là trong lòng trực đặc cổ vì vậy làm cho đùa hỏi bán rồi ngươi ta cũng không dám phải biết ngươi bây giờ có thể là lao b ả n của ta rồi k h e n h khách bán rồi ngươi ai cho ta phát tiền lương a t r ư n g vũ hơn một bộ vui tươi hớn hở đối với ngô minh nói đến ta nói n h a đầu bây giờ chữ này cũng ký rồi đặt cũng vẽ ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi nhìn đối phương một bộ cười đùa cợt nhã bộ dạng không có biện pháp nô minh chỉ có thể trực tiếp mở miệng hỏi dẫu sao chuyện này dù sao cũng phải hiểu rõ này trong lòng mới thực tế tới k h ì hỉ không có gì rồi ân chính là đem công ty tám mươi phần trăm cổ phần toàn bộ chuyển tới tên của ngươi hạ mà thôi nói cách khác ngươi bây giờ bắt đầu liền là lao bản của ta rồi ngươi nói gì cổ phần công ty công ty gì à à ta nói vũ hân ngươi không biết là nói đúng anh ngươi công ty đi vũ hân ngươi có thể không được hồ đ ồ à, công ty này nhưng là anh ngươi tâm huyết ta còn nữa ngươi cũng không có quyền lợi làm việc này á không được kiên quyết không được n ỗ minh lúc này phục hồi tinh thần lại rồi vội vàng thì phải đổi ý h ử ta mới không cho ngươi ngươi chuyện này chỉ như vậy định thật ra thì minh ca ngươi không cần lo lắng cái này vốn chính là anh ta ý tứ vốn là hắn là nói trực tiếp đem toàn bộ cổ phần cũng cho ngươi sau tới vẫn là ta khuyên nói mới đổi thành tám mươi phần trăm nói sau rồi ngươi này tiền tiền hậu hậu hoa ở trong công ty tiền ân dù sao ta là không có tiền trả lại cho ngươi liền coi ngươi là đầu tư vào trong công ty rồi theo trương vũ hân giải thích nô minh coi như là biết xem ra này kim ra động tác vẫn là rất cho lực lúc này mới bao lâu à này trương vũ hân ca ca đã thả ra mới vừa rồi cho trương vũ hân gọi điện thoại nàng liền nói với hắn rồi công ty này phát sinh các loại chuyện vì vậy thì có rồi đoạn này vũ hân đừng làm rộn rồi những tiền kia với ta mà nói dù sao cũng không có chỗ gì dùng ân nếu không như vậy đi coi như ta là cho ngươi mượn đến nỗi cổ phần cái gì ta là thật không thể tiếp nhận nói sao rồi ta cũng không có thời gian như vậy để ý tới a tóm lại một câu nói n ỗ minh vậy là như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận những thứ này cổ phần một là hắn thật không quan tâm thứ hai chủ yếu nhất hắn là ngại phiền phái tới n ỗ minh là muốn không muốn nhưng là không biết rõ làm sao lần này trương vũ hân nhưng lạ thường kiên quyết cuối cùng lại nói nô minh không muốn nàng liền đem công ty bán đi sau đó đem tiền trả lại cho nô minh như vậy nô minh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông không có biện pháp tiếp nhận liền tiếp nhận đi dù sao hắn là quyết định chủ ý cũng chỉ trên danh nghĩa tiếp nhận mà thôi ngày thứ hai vừa dạng sáng trương vũ hân ca ca tấm ngọc long cũng trở về đến nhà nay vừa vào cửa về sau lẫn nhau giới thiệu xong liền lập tức nhắc tới này công ty chuyện cổ phần tới làm ca ca không hổ là làm ca ca tính khí này c à n cuộc ư ờ n g thái độ đó hoàn toàn liền cùng trương vũ hân giống nhau nô minh nhìn ra được thờ này ngọc long đó là người thành thật không muốn thiêu ân huệ càng không muốn chiếm t i ệ n nghi bất quá cũng không có vấn đề rồi dù sao thì là trên danh nghĩa tiếp nhận mà thôi đến nỗi chuyện cụ thể nô minh có thể không tính quản nếu chuyện đã giải quyết rồi nô minh cũng sẽ không dừng lại thêm khéo lời từ chối rồi đối phương giữ lại cùng ngày buổi sáng liền chạy tới phi trường chuẩn bị về nhà nói thật nô minh vẫn là hết sức không thích này trong đô thị hoàn cảnh càng không có thói quen cuộc sống như vậy lẫn nhau tương đối hắn càng thích đảo nguyên thôn đơn giản như vậy yên lặng này ít nhất mỗi lúc trời tối ngầm đầu một cái nhìn này hôi mông mông bầu trời đêm sẽ để cho hắn cảm thấy trong lòng có một phần cảm giác đèn nén lúc đi là trương vũ hân một người tự mình đem nô minh đưa đến phi trường so với nô minh bình tĩnh trương vũ hân vẻ mặt coi như không tốt lắm kiếm ặ t đầy yêu thương làm cho lòng người trong cũng tràn đầy một cái cổ nỗi buồn ly biệt nhà đầu này ai phi cơ đã co bay rồi nô minh từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại lại thấy trương vũ hân đang ở nơi đó l i ề u mạng hướng phi cơ phương hướng m â y tay chờ nô minh trở lại đào nguyên thôn đi tới cửa nhà thời điểm cô ảm sách cảm đột nhiên nghĩ đến này mỗi lần kỳ kỳ cùng lao lý bọn họ trở lại cũng sẽ gào thét thượng như vậy một giọng tâm huyết tới chào ngô minh cũng muốn xem thử một chút vì vậy liền hướng về phía phòng ốc rộng thanh gọi tới thật đúng là đừng nói này một giọng hô lên này bởi vì trương vũ hân rời đi mà theo thành cái kia trong lòng cái kia điểm k i ể m chế nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi rồi a là ba trở lại chỉ nghe lập tức liền từ trong nhà chuyển tới rồi kỳ kỳ thanh âm sau đó chính là một hồi náo loạn tiếng vang không ngừng ba ngươi trở lại rồi à quá tốt rồi ngươi lần này làm sao đi ra ngoài lâu như vậy a à? à đúng rồi a ngươi có hay không mang cho ta lễ vật đây nô minh thúc thúc còn có ta ta cũng phải lễ vật theo một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển tới hai bóng người bé nhỏ đã tới rồi nô minh trước mặt không phải kỳ kỳ cùng đình đình còn có ai đâu kỳ kỳ là cao hưng phải liền trực tiếp nào h vào rồi nô minh t r o ngựa rồi ha ha con gái ngoan có thể tưởng tượng chết ba ta rồi ngươi và đình đình ở ta không ở nhà mấy ngày nay có ngoan hay không à? đối với con gái nô minh đó cũng là cơ h ộ i đến rồi không thể rời bỏ mức vì vậy ôm con gái chuyển mấy vòng về sau mặt đầy cao hưng nói đến ta và đình đình muội muội nhưng là đứa bé ngoan dĩ nhiên ngoan rồi ba nhanh lên một chút đem lễ vật lấy ra à được à liền nhớ lễ vật này đâu thật may nô minh đã sớm kịp chuẩn bị lập tức liền c h ố n g rỗng xuất hiện rồi hai cái so với kỳ kỳ cùng đ ỉ n h đ ỉ n h cũng phải lớn hơn bố hoa hoa lần này tốt rồi có rồi lễ vật hai cái tiểu g i a hỏa lập tức liền đem nô minh để ở một bên bất kể rồi anh rể ngươi trở lại rồi hạ chuyện cũng giải quyết xong chưa ân anh rể vũ hân đâu rồi làm sao không thấy nàng nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về s a o lúc này âu dương vũ cũng đi đã ra chưa thấy trương vũ hân thân ảnh hết sức kỳ quái hỏi đến tốt rồi chuyện này sau này hắn nói đi về phòng trước ta còn chưa ăn cơm nữa nô minh đầu tiên là sờ một cái hạ tiểu hắt đầu sau đó liền một bên đi trong nhà đi vừa nói đến ừ hay là trong nhà này thức ăn ăn thoải mái a nô minh một bên không ngừng đi tận cùng bên trong nhét đồ ăn một bên hết sức cảm khái nói đến đây mấy ngày thật là có điểm bắt hắn cho đói bụng rồi này trương vũ hơn bên kia cái đó hoa tiêu mùi vị thật đúng là đem nô minh làm rồi quá sức vẫn luôn chưa ăn xong ấ n đúng rồi lao lý thức ăn này là ai làm đó a thực là không tội a ha ha ta còn tưởng rằng ta không ở nhà các người muốn đói bụng đâu xem ra là ta buồn lo vô cớ rồi lúc này ngô minh mới phát hiện n à y trong miệng thức ăn mùi vị quả thật không tệ vì vậy hắn liền bắt đầu hết sức tò mò hỏi phải biết dĩ vãng đều là ngô minh một người đang nấu cơm chưa thấy qua còn có người nào cái này tay nghề tới a ha ha tiểu tử đừng tưởng rằng không có ngươi tấm đ ồ tệ chúng ta sẽ không ăn thịt rồi bất quá ngươi thật đúng là nói đúng rồi cơm này thức ăn thật đúng là hết sức không tệ vốn là lao già ta cho là ngươi không ở nhà mấy ngày nay lại chỉ có thể lăn lộn trong thôn lớn phòng ăn nữa nha ha ha ta cho ngươi biết thức ăn này a nhưng là mưa nhỏ cùng hiệu bình hai người trù hạch không tệ nói tới cái này đến lao ly đó là hết sức cao hứng Lần này tốt rồi. Ít nhất vạn nhất ngày nào đó, ngô minh tốt ít rồi, đó chi chi chi a kim kim ngươi không biết là nói này thịt nướng là ngươi làm chờ ngô minh vừa nhắc tới cái này thịt nướng sự tình này ở một bên con khỉ kim hiện nay có thể liền ngồi không yên rồi vẻ mặt hết sức dáng vẻ hưng phấn vừa dùng móng đ u ố t chỉ thịt nướng sau đó lại chỉ hướng chính nó giá thế kia khẳng định không phải nói muốn ăn thịt nướng mà là nói đây là h ắ n làm được quá tốt rồi ha ha này sau này à này thịt nướng sự tình liền giao cho ngươi phụ trách rồi à không thể nghi ngờ ngô minh nói nói là đúng rồi này thịt nướng đó đích xác là k i m kim làm k i m kim lấy được khen ngợi hết sức cao hứng mà ngô minh nhưng là thêm cao hứng rồi lúc này thật có thể giải phóng rồi à ít nhất mình cũng có thể thỉnh thẳng nghị nghị phép không phải sao ừ đúng rồi minh tiểu tử chuyện bên、ừ. kia cũng làm xong rồi này tại sao không thấy vũ hân cùng ngươi đồng thời trở về a không biết là xảy ra chuyện gì rồi nghe được lao lý lại hỏi chuyện này tới rồi vì vậy ngô minh cũng chỉ lập tức đem chuyện đầu đôi hướng mọi người nói rồi đồng thời cũng nói rồi t r ư ờ n g vũ hân tại sao không có cùng theo một lúc trở lại nguyên nhân À, ba có phải hay không vũ hân gì sau này thì không trở lại rồi kỳ kỳ liền không thấy được nàng rồi ạ nay nhỏ kỳ, kỳ vừa nghe coi như lập tức liền bối rối rồi vẻ mặt hết sức yêu thương khổ s ở đối với ngô minh hỏi thật ra thì sau khi nghe được tin tức này không chỉ là nhỏ kỳ kỳ này mọi người trong lòng cũng, cũng không thoải mái dâu sao cùng nhau giống như người một nhà vậy sống chung rồi thời gian lâu như vậy rồi đột nhiên này đang lúc nhà thiếu một người trong lòng loại cảm thụ đó nhất định là không dễ chịu kỳ kỳ không cần lo lắng làm sao biết không thấy được đâu ngươi vũ hân gì chẳng qua là ở bên kia có chuyện bận mà thôi chỉ cần vừa có thời gian nàng khẳng định liền sẽ trở lại nhìn ngươi ngươi vũ hân gì nhưng là thương yêu nhất ngươi rồi có phải hay không vừa nhìn thấy nhỏ kỳ kỳ này tấm vẻ mặt ở một bên âu dương vũ lập tức vội vàng an ủi đến đó là dĩ nhiên vũ hân gì thích nhất kỳ kỳ rồi ân n à n g có thời gian khẳng định liền sẽ trở lại xem ta bất quá kinh nguyệt mẹ ta có thể hay không chờ ta không thời điểm bận rộn có thời gian ăn rồi đi xem vũ hơn gì à đứa nhỏ này dâu sao chính là đứa trẻ chỉ cần này ồ một cái là tốt rồi rồi bất quá mọi người vừa nghe đến kỳ kỳ lời này có thể liền không nhịn được vui cười rồi trong đầu nghĩ một mình ngươi tiểu thí hài có cái gì bận bịu đó à đối với kỳ kỳ cái yêu cầu này nô minh đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi này kỳ kỳ có bận rộn hay không vậy còn phải xem nô minh có bận rộn hay không tới quyết định mà ăn cơm trưa xong sau mọi người lại lập tức tất cả đi ra ngoài rồi nhỏ kỳ kỳ cùng lao lý bọn họ nhất định là muốn đi trường học rồi dẫu sao này cách cáo vận thời gian đó là càng lúc càng ngắn rồi đây chính là chuyện lớn a tất cả mọi người dành thời gian huấn luyện tới đến nội âu dương vũ khoảng thời gian này cũng đặc biệt chiếu cố bởi vì n à y hang động đá vôi xây dựng đã chuẩn bị kết thúc rồi không được bao lâu thì sẽ chân chính đối ngoại cởi mở rồi như vậy thứ nhất n à y âu dương vũ sự t ì n h coi như nhiều hơn rồi mà vương h i ể u bình cùng ra cắt lao đầu bọn họ vậy cũng không cần nói rồi từ bệnh viện này xây xong tới nay đó là thiên thiên cũng bận rộn xoay quanh giống như một đông vụ tựa như cơm chưa kết là tới nay không trở lại ăn thậm chí là cơm tối có lúc cũng bởi vì quả thực quá bận rộn ngay tại bệnh viện bên kia qua loa rồi nghĩ đến bệnh viện sự t ì n h ngô minh định qua qua bên kia nhìn một chút này tình huống hiện tại như thế nào rồi còn nữa hắn cũng nhớ tới tới rồi mấy ngày trước k i a đó phương đại dũng một nhà cũng không biết tình huống của bọn hắn như thế nào đối với đứa bé này ngô minh vẫn là hết sức quan tâm nô t h ấ y thuốc ngươi tới rồi à, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào rồi à ta một mực tìm ngươi nhưng là không tìm được ngươi đi tới phương đại dũng mẫu thân và bệnh của chị phòng phương đại dũng lập tức liền phát hiện rồi ngô minh sau đó mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ chạy tiến lên hướng về phía ngô minh nói đến. đại dũng xin lỗi à mấy ngày nay có chút việc đi ra bên ngoài rồi ngươi sao thế có chuyện gì không có phải hay không có khó khăn gì cũng là ngươi mẹ cùng bệnh của chị tỉnh có biến cố gì à đ ừ n g nóng ngươi và ta cẩn thận nói ta tới giúp ngươi giải quyết thế này phương đại dũng điều này bộ dáng gấp gáp nỗ minh vội vàng lên tiếng an ủi đến không phải ngô thầy thuốc mẹ ta cùng tỷ tỷ đều rất tốt ân chương thầy thuốc nói rồi nhiều nhất chỉ cần nửa tháng liền có thể hoàn toàn tốt rồi ân ta ta là có một chuyện khác muốn tìm ngươi hỗ trợ hiển nhiên nói đến mẹ hắn cùng bệnh của chị tỉnh thời điểm Phương đối ạ i kia giấu nói tiếp, Dũng trên mặt kia mặt cao hứng cùng lòng cảm kích, là thế nào cũng không che giấu được nhưng là, đến mặt mặt thế cắm kích, kế cao đầy được đ che câu là là, phương tiếp giúp giúp chút ngựa rồi. Ha ha, không chuyện thể nhất định sẽ hết sức giúp ngươi ngươi được, ngươi. liền ngựa ngùng liền nói gì, làm rồi. Đối có có có trực có sức ta sao, sẽ bảo đảm, với cái này cái còn nhỏ tuổi liền nhảy lên đứng đầu một nhà gánh nặng phương đại dũng nô minh là căn bản liền theo trong lòng kính nghệ là thành tâm thành ý muốn phải giúp hắn ừ nô thầy thuốc ta nghĩ đến tiểu phương đi làm ngươi xem có thể hay không a ngươi nói ngươi muốn đến tiểu phương đi làm không được tuyệt đối không được ngươi vẫn như thế nhỏ đối với p h ư ơ n g đại dũng nói xảy ra chuyện nô minh đầu tiên là thất kinh hắn là thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại là vì rồi chuyện này tới bất quá lập tức hắn liền bác bỏ rồi đối phương cái ý nghĩ này rồi nô t h ấ y thuốc ta ta thật nghĩ đến t i ể u p h ư ơ n g đi làm ta đây có thể làm ta đi xem qua rồi nơi đó sống cũng không phiền hạ so với ta ở nhỏ lò than công việc đó là quá đơn giản rồi ân ta muốn kiếm tiền trả hết mẹ ta cùng tỷ tỷ tiền thuốc than còn nữa sau này nhà chúng ta cuộc sống còn cần tiền đâu chị ta còn có một năm mới có thể tốt nghiệp ta còn muốn cho nàng kiếm học phí đâu đối với ngô minh cự tuyệt phương đại dũng lập tức liền bối rối rồi tốt rồi đại dũng đừng lo lắng những chuyện này ta đã sớm nghĩ tới rồi ân bây giờ ta tới hỏi một chút ý kiến của người ta là đánh như vậy coi là sau này thì sao chờ mẹ ngươi khỏi bệnh rồi sau sẽ để cho nàng ở đảo nguyên thôn đi làm ta nhớ ngươi cũng phát hiện ra này người trong thôn tay căn bản không giúp được đến nỗi chị ngươi vốn là ta là định cũng để cho nàng đi làm ở chỗ này bất quá nếu vẫn còn đang đi học vậy cho dù rồi à đúng rồi chị ngươi đọc là cái gì học rào a nhìn trước mắt này còn nhỏ tuổi phương đại dũng mặt đầy đi bộ dáng gấp gáp mà lời này đang lúc đó là miệng đầy đều là n u ô i gia đình sống qua ngày thậm chí còn muốn kiếm tiền cung cấp t ỷ t ỷ của hắn đi học ngô minh này trong lòng vừa là cảm thấy khổ sở bất quá nhiều nhưng là thật sâu kính nghệ a ân chị ta là đọc sư phạm chẳng qua là trung chuyên sư phạm rất hiển nhiên vừa nhắc tới t ỷ t ỷ của mình phương đại dũng đó là cảm thấy hết sức kiêu ngạo hắn thấy này nhưng là chân chính người có ăn học tới bất quá hắn lại nơi nào biết bây giờ không phải nói trung chuyên rồi chính là bản khoa đi ra muốn tìm một công việc đó cũng là muôn vàn khó khăn đó、à. bất quá đối với tin tức này n vì vậy nô minh lập tức liền đem muốn mời phương đại dũng tỷ tỷ tới đào nguyên tiểu học dạy học sự t ì n h nói với hắn rồi đối với nô minh đề nghị này tiểu gia hỏa rõ ràng hết sức cao hứng nhưng hắn là biết này đ ả o nguyên tiểu học làm lao sư kia tiền lương nhưng là cao dọa người nói cách khác liền tính tiền lương thấp hơn hắn vẫn rất nguyện ý t ỷ t ỷ của hắn tới nơi này đi làm dâu sao này đào nguyên thôn đối với chính hắn một nhà đây chính là có ân tái tạo a bất quá chuyện này chờ một chút còn phải đi hỏi hỏi người trong cuộc ý tứ bất quá phương đại dũng tin chắc t ỷ t ỷ của hắn khẳng định cũng sẽ đồng ý nhưng là n ô t h ấ y thuốc bệnh viện này tiền thuốc thang phải làm gì đây ta chúng ta không chỉ có một p h ầ n tiền cũng còn không đóng này ăn cơm hay là ăn uống chùa ta tốt rồi đại dũng cái này không phải đã sớm đã nói với ngươi sao chúng ta nơi này và bệnh viện khác không giống nhau dựa theo nhà các ngươi tình huống thì không cần đóng tiền chữa bệnh đến n ộ i ăn cơm chút chuyện nhỏ này cũng không cần nói rồi đến nỗi chị ngươi cuối cùng một năm học phí cùng tiền sinh sống ân như vậy liền do đào nguyên tiểu học trước ứng tiền trước sau này đợi nàng công việc rồi lại từ trong tiền lương mặt từ từ trụ ngươi thấy thế nào thấy đối phương một bộ làm khó bộ dạng nô minh lập tức liền mở miệng nói đến cũng lập tức liền nghĩ đến rồi t h tỷ của hắn đi học chi phí vấn đề rồi nô thầy thuốc cảm ơn ngươi ngươi các ngươi cũng là người tốt giờ phút này phương đại dũng kích động đến ánh mắt đều đỏ rồi đối với cái này t h i đời nóng lạnh chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ nhưng là lại tràn đầy cảm xúc thật là tốt nghe hắn sẽ không nói vì vậy nghẹn rồi nửa ngày cũng chỉ có một câu như vậy rồi nghe được câu này nô minh trong lòng vừa là khổ sở lại là vui vẻ yên tâm nô t h ấ y thuốc ta ta còn là nghĩ đến tiểu phường đi làm đi ta cũng không thể cứ như vậy chống không chỉ ăn cơm không làm việc ân các ngươi không cần cho ta tiền chỉ cần nuôi cơm là được rồi ngươi xem được không nay tiểu g i a hỏa cố chấp thật đúng là để cho nô minh không biết nói gì thật là tốt rồi cũng biết đối phương phần kia chân thành cảm kích cùng báo ân tâm bất quá vô luận như thế nào nô minh cũng không khả năng để cho hắn tuổi nho nhỏ đi làm tốt rồi đại dũng đi làm sự tỉnh ngươi cũng không cần muốn rồi đối với ngươi ta đây cũng có sắp xếp d h â n từ ngày mai trở đi ngươi liền đi học đi ngay tại đào nguyên tiểu học đi học tốt rồi chuyện chỉ như vậy quyết định rồi đi bây giờ chúng ta đi nhìn một chút mẹ ngươi cùng t ỷ t ỷ tình huống đi nhìn phương đại dũng mặt đầy kinh ngạc còn muốn nói điều gì chúng ta lập tức liền đem lời cho lớp kín sau đó hướng trong phòng bệnh đi tới rồi c h ư ơ n g thứ hai trăm hai mươi chín tiểu p h ú bà ở thấy rồi phương đại dũng mẫu thân và t ỷ t ỷ sau khi đối phương nghe rồi ngô minh ý tưởng làm cho các nàng là đầy cõi lòng mừng rỡ cùng cảm kích nước mắt lập tức liền đáp ứng rồi ba bạn đọc truyền lên mà để cho ngô minh cao hứng chính là này phương đại dũng tỉ tỉ lại không được bao lâu là có thể lên lớp rồi đây thật là mổ rồi ngô minh n h i ê n mi chi cấp tới thì ra cuối cùng này một niên học lại là thực tập nói đến trường học này đó thật đúng là tinh đánh kế hoạch tới tổng cộng ba năm chỉ dạy hai năm thực tập một năm nhưng là ngươi thực tập thuộc về thực tập này học phí nhưng vẫn là phải theo đóng không lầm không dạy ha <cười> ha <cười> <cười> xin lỗi vàng tốt nghiệp ngươi cũng đừng nghĩ bắt được rồi bất quá đây đối với ngô minh mà nói nhưng là đang được bất quá rồi ở bệnh viện ở một trận về sau phát hiện mọi thứ đều bình thường ngô minh lại chạy đến rồi trường học một chuyến phát hiện tất cả mọi người đang sục sôi ngất trời huấn luyện đâu rồi hắn căn bản là không xen tay vào được tới khắp nơi đi lang thang một cái vòng phát hiện dĩ nhiên cũng làm không phải chuyện của hắn c h á n đến chết dưới ngô minh cũng chỉ có thể đi trở về phủ đi về nhà rồi ngô minh ha ha quá tốt rồi hỏa hoạn a hỏa hoạn a ha ha mới vừa về nhà ngô minh cái mông này cũng ngồi còn chưa nóng đây điện thoại di động này vang lên, lên rồi lấy điện thoại di động ra vừa tiếp xúc nghe nhất thời một trận cười điên cùng thanh âm c h ấ n ngô minh l ô thai cũng vang long long vì vậy vội vàng đem điện thoại di động vậy phải cách lỗ thai xa một chút ta nói lao vương cái gì hỏa hoạn nơi nào phát sinh hỏa hoạn sao thanh âm trong điện thoại ngô minh là nghe được rồi đó là vương học bình thanh âm mất quá này không giải thích được để cho ngô minh lão buồn dầu rồi nghe được lời này hình như là nơi nào phát sinh hỏa hoạn vậy mà nghe đối phương giọng của người không biết vậy khẳng định cho là đối phương tinh thần có vấn đề đâu không phải hỏa hoạn ta nói tiểu tử ngươi năng lực hiệu làm sao lại kém như vậy đâu ta nói đúng điện ảnh kỳ kỳ đóng phim hiệu quả thật sự là quá dọa người rồi tiểu tử ngươi là không biết ta này lượng tiêu thụ thật sự là quá ngô minh này vừa nghe cuối cùng là công khai rồi thì ra này không phải là cái gì hỏa hoạn cái gọi là hỏa hoạn là chỉ điện ảnh thật to buốt lượt nhưng là ngô minh trong lòng liền buồn giàu rồi. điều này có thể tự trách mình hiểu lầm sao đổi ai tới vậy cũng nghe không hiểu ý tứ trong này đổi thành người khác mười phần c tối đó chính là phải đem này lão vương làm bệnh thần kinh tới ta nói lao vương có cần phải như vậy phải không không phải là bán được khá một chút nha làm cho ngươi là vui buồn thất thường ta đây nhìn n g ư ơ i à thật là rơi đến tiền trong mắt đi rồi vườn dầu giữa ngô minh lập tức liền bắt đầu đoán trách rồi phim này sẽ bán chạy đó là không có chút nào kỳ quái đây là theo dự liệu sự t ì n h mà đi ngươi mới rơi tiền trong mắt đi nữa nha ngươi là không biết à này phim không chỉ có phòng bán vé ra rồi lịch sử ghi chép rồi bây giờ nay cả nước cũng đang thảo luận phim này đâu có ảm Sách cảm, ân ta định đem bộ phim này phổ biến rộng rãi đến nước ngoài đi ha ha ta tin tưởng lần này nhất định có thể để cho bộ phim này cầm một cái quốc tế giải thưởng lớn phải biết coi là rồi cùng ngươi nói cái này đó cũng là đàn gậy t hai châu ngươi vẫn là mình đến trên mạng nhìn một chút tốt rồi ta treo rồi nghe điện thoại di động trong truyền tới đối phương đã cúp điện thoại tiếng nhắc nhở ngô minh này trong lòng đơn giản là không nói tới cực điểm rồi cái này gầm gầm gừ gừ lao vương ai ai bất quá dù sao bây giờ chống không cũng là chống không ngô minh quyết định hay là đến trên mạng nhìn một chút chuyện này là không phải thật còn giống lao vương nói mơ hồi như vậy tới đ ế ngay p h ò n trong, mở m vi tại n ra, Minh đi tới đù cái, cái không không mình mình chiếu phim này một đoạn thời gian ngắn ở bên trong các nơi giảm chiếu bóng kia trên căn bản thu thập đầy áp cả người hơn nữa những thứ này tới xem xem chiếu bóng người trong hiện đại đa số vậy cũng là cả nhà hành động chung có là tiểu hài tử đòi phải tới thăm nhiều nhưng là gia trưởng chủ động mang cùng với chính mình nhà tiểu hài tử tới xem chứ những thứ này ra gia trưởng cùng tiểu hài tử bên ngoài tới xem xem chiếu bóng người trẻ tuổi cũng không phải ít thật ra thì cái này cũng rất bình thường vì rồi mới có thể có mạnh mẽ thị giác tuyên truyền hiệu quả này kịch tổ cố ý đem lão long hình của bọn hắn làm thành rồi tuyên truyền ảnh sân khấu không cần nhìn chớ chỉ là nhìn ảnh sân khấu thượng tình cảnh đó chính là làm người ta vô cùng khiếp sợ đây chính là cảnh tượng chân thực hình chụp a mà không phải là cái loại đó máy vi tính kỹ thuật chế tạo ra tường hình không cần phải nói đây tuyệt, tuyệt đối, đối với sức rung động m ư i phần theo phim phát hình, này xem chiếu bóng xong sau mọi người rung động cùng khen ngợi tuyên truyền lập tức liền đưa tới rồi nhiều người rất hiếu kỳ cùng khát vọng xem một chút vì vậy chỉ làm thành rồi này muốn mua đến một tấm vé xem phim vậy cũng là trước thời hạn đã mấy ngày xếp hàng đi mua mà đây phòng bán vé h i ệ n nhiên liền cả cả cả như cùng ăn rồi thuốc hưng p h ấ n vậy thẳng tắp xông lên trong thời gian rất ngắn liền trực tiếp qua rồi đã từng biên bản của phòng vé i ờ cao phòng bán vé đứng đầu bảng vị hơn nữa dựa theo cái này giám liệu này tăng lên không gian vậy căn bản chính là không cách nào đo lường ha <cười> ha xem ra lúc này, này lao vương là thật muốn phát lớn rồi h không đúng như vậy nói như vậy con gái này không phải cũng chỉ lập tức có một số tiền lớn tới sao lúc này ngô minh đột nhiên cũng liền nhớ lại tới rồi dựa theo ban đầu lao vương giữ vững nội dung hợp đồng con gái này nhưng là có lợi nhuận chia đó à vốn là ngô minh là căn bản cũng không quan tâm cái gì thù lao chính hắn sở dĩ đồng ý kỳ kỳ phách bộ phim này một là phim này chủ đề ngô minh thích mà trọng yếu nhất hay là bởi vì kỳ kỳ nguyện ý nhưng là này lao vương đó cũng là một cái kiên quyết không muốn chiếm tiện nghi chủ cuối cùng ở kiên trì của hắn xuống định ra hợp đồng hắn muốn cùng kỳ kỳ tới một chia năm năm sổ sách điều này nghe qua có chút không tưởng tượng nổi nào có như vậy hiệp ước đó a dựa theo tình huống bình thường tối đa cũng chính là cho nhỏ kỳ kỳ một cái khá cao thủ lao mà thôi chia 5 năm năm s ổ sách điều này sao có thể tới đối với cái này cái lao vương đó là hết sức kiên quyết nói đây là hắn chiếm tiện nghi tới đâu vốn đang mặt đầy không hiểu ngô minh bọn họ nghe rồi lao vương phân tích về sau cuối cùng là công khai rồi này lao vương tại sao nói vậy rồi phải biết này đó phim vốn tiêu hao nhiều nhất địa phương không thể nghi ngờ chính là tiêu hao ở t r ụ trong quá trình rồi cảnh tượng này ăn bài đồ dùng biểu diễn còn có ăn ở chợ đã đó cũng đều là tiền a bất quá bởi vì có rồi nhỏ kỳ kỳ ở tựa hồ này toàn bộ chụp trong quá trình căn bản sẽ không phí lao vương tiền gì thậm chí ngay cả ăn cơm đều là đảo nguyên thôn cung cấp dùng hết vương làm trò đùa lại nói hắn a chính là phế đi một tí phim ảnh mà thôi mặc dù này lao vương nói hơi cường điệu quá nhưng là này trên thực tế vẫn thật là không khác mấy liền là như thế vì vậy lao vương ở phim chụp sau khi hoàn thành liền kiên quyết muốn cùng nhỏ kỳ kỳ ký rồi như vậy một phần hiệp tới bây giờ ngô minh lập tức liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề rồi khoản tiền này nên làm cái gì xử lý như thế nào đâu tiền mặc dù không b t nhưng là khi đó đối với người khác mà nói đối với ngô minh mà nói cái này căn bản là có cũng được không có cũng được tiền lẻ mấu chốt là tiền này nhưng là con gái lao động được cái ý này nghĩa có thể to lắm rồi suy nghĩ hồi lâu ngô minh cũng không thể nghĩ ra cái nguyên do quyết định sau cùng hay là chờ mọi người trở lại thật tốt thương nghĩ một chút thật ra thì mấu chốt nhất hay là nhìn tiểu ra hỏa ý tứ tới ai ôi ba không phải rồi rồi ai nhà chúng ta kỳ kỳ trở thành t i ể u phú bà rồi đợi mọi người sau khi trở lại nghe ngô minh vừa nói như vậy này lao lý lập tức liền bắt đầu cao hứng rồi bắt đầu cười ha hả nói đến ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi kỳ vừa nghe nhất thời liền bắt đầu cao hứng rồi phải biết cái này nhưng là nàng tiền mình kiếm được tới tiểu gia hỏa mất hứng mới là lạ chứ bất quá lợi này đang lúc làm sao nghe cũng có loại nhà giàu mới nổi cảm giác tới a cái này hả cái này tiểu phú bà ngay cả có tiền ý của người ta không sai chính là ý này rồi lão lý bị kỳ kỳ đột nhiên xuất hiện câu hỏi làm cho là mặt đầy không biết làm sao đứng lên rồi ấp úng rồi nửa ngày cuối cùng là tìm rồi một cái giải thích đi ra rồi a như vậy a kia ba cũng có tiền a có phải hay không ba cũng là tiểu phú bà a a ha ha đúng ba ngươi cũng là tiểu phú bà tiểu phú bà ha ha một trận vui chơi về sau này chính sự sẽ tới rồi đó chính là kỳ kỳ tiền này nên làm cái gì mọi người thảo luận nửa ngày như cũ n g không thảo luận ra một cái phương pháp thích hợp tới không được tiền này ta muốn mình xài ân ngày hôm qua ta nhìn thấy trên tv có rất nhiều tiểu h ả i tử y phục của bọn họ dễ phá à còn có bọn họ trường học nhỏ như vậy như vậy phá trời mưa cũng mưa rột bọn họ còn không có bài thi không có văn phòng phẩm không có ân ta muốn cho bọn hắn mua văn phòng phẩm mua kỳ kỳ nghe rồi một trận lập tức liền bối rối rồi lớn tiếng nói đến nàng lại muốn mình xài số tiền này đây có thể đem mọi người hạ một cái nhảy à phải biết số tiền này cũng không phải là sấp xỉ một nghìn đây chính là hơn trăm triệu thậm chí mấy tỷ tới tất cả mọi người lo lắng chớ chịu ra một cái con nhà giàu đi ra rồi nhưng là kỳ kỳ câu nói kế tiếp nhưng là để cho mọi người trong lòng chấn động một cái sau đó liền cũng vui vẻ rồi này kỳ kỳ cuối cùng vẫn là kỳ kỳ tới đối với kỳ kỳ cái quyết định này vậy khẳng định là phải đến mọi người tuyệt đối ủng hộ rồi ba ta lập tức thì có tiền rồi ân ta muốn đem tiền của ngươi trả lại cho ngươi phải đến mọi người khẳng định về sau tiểu g i a hỏa đó là hết sức cao hứng b ấ t quá đột nhiên nàng liền nghĩ đến rồi nàng nhỏ túi túi tiền bên trong cái này nhưng là ba của nàng đó a bây giờ chính nàng có tiền rồi khẳng định thì phải trả lại cho ngô minh rồi a cái này ha ha kỳ kỳ cho ra cắt ra ra nhìn một chút ngươi bọc nhỏ túi có được hay không a theo nhỏ kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt lập tức ở trong phòng khách đang lúc trên đất liền xuất hiện rồi một đống lớn hoa hoa lục lục tiền hành động này nhưng là đem trừ rồi ngô minh ra mọi người giật mình so với những người khác này ra cắt lao đầu rất nhanh thì kịp phản ứng rồi sáng mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m nhỏ kỳ kỳ túi b á c h bảo À, được à, bất quá ra cắt ra ra ngươi cũng không thể làm hư rồi a cái này nhưng là chu mị gì đưa cho ta túi b á c h bảo có thể giả bộ rất nhiều rất nhiều thứ a đối với cái này cái túi b á c h bảo nhỏ kỳ kỳ đây chính là bảo bối không phải rồi trên căn bản là cho tới bây giờ cũng bất ly thân ra cắt lao đầu vừa nghe là chu mị đưa cho nhỏ kỳ kỳ cũng chỉ lập tức thư thái rồi đồng thời cũng có hơi thất vọng rồi đang nghiên cứu rồi một trận sau không nhìn ra manh mối gì cũng chỉ đem trả lại cho nhỏ kỳ kỳ rồi tốt rồi kỳ kỳ số tiền này ngươi không cần trả cho ta rồi ngươi không phải nói cấp cho những người bạn nhỏ mua bài thi mua văn phòng phẩm còn có sửa nhà sao đây chính là muốn rất nhiều tiền à số tiền này ngươi cũng cùng nhau cầm đi như vậy thì có thể trợ giúp nhiều tiểu bằng hữu rồi ngươi nói có đúng hay không a bất quá số tiền này ngươi sẽ phải tìm ngươi lý ra ra giúp ngươi đổi chén dén dần tiền rồi nếu không có thể dùng không rồi a nếu con gái có lòng này kỳ i a s kỳ a ngươi xem lý ra ra cho ngươi đi đổi tiền rất khổ cứa nói sao rồi nhiều tiền như vậy lý ra ra cũng không tốt giả bộ ngươi nói có đúng hay không ai như vậy ngươi có thời gian đi giúp lý i a ra, ra cũng phải một cái túi bác h bảo có được hay không a phải cảm tình lao lý lao đầu từ này dày vò r ồ i nửa n g à y đó là đánh cái c h ủ ý này tới bất quá mọi người vừa nghe lao lý lời này cũng đều lập tức liền hai mắt sáng lên này túi b á c h bảo vậy cũng là đồ tốt ta kỳ kỳ người giúp tiểu di cũng phải một cái có được hay không a kỳ kỳ tỉ tỉ ta cũng phải ta cũng phải ha ha có rồi túi b á c h bảo vậy sau này ta liền có thể giả bộ rất nhiều rất nhiều quả vật rồi phải lao lý này vừa mở miệng a mọi người liền lập tức kịp phản ứng cửa đều phải a nhưng là ta cũng không biết chu mị gì nơi đó có nhiều như vậy hay không a lúc này kỳ bắt đầu làm khó tốt rồi các n g ư ơ i chờ cái dậy cũng đều đừng làm khó dễ kỳ kỳ rồi đều muốn có phải hay không ai trở qua một thời gian ngắn ta giúp các ngươi làm mấy cái nô minh này nhìn một cái con gái làm khó thân sắc vội vàng liền lên tiếng nói đến thật ra thì hắn chính là vào lúc này mới nhớ đúng là có một cái như vậy không gian chữ v ậ t mọi người đích sắc là thuận lợi rồi rất nhiều nhắc tới nô minh mình cũng có thể luyện chế đồ chơi này tài liệu cũng là có săn thì có chẳng qua là nô minh luyện chế không gian không có kỳ kỳ cái đó lớn như vậy mà thôi bất quá cũng tuyệt đối quá lớn đồ xài trong nhà a minh t i ệ u tử ngươi là nói ngươi có thể luyện chế đồ chơi này đó không phải là tốt rồi qua mấy ngày cho các ngươi chính là rồi nơi nào đến nhiều như vậy nói a nỗ minh vừa nghe ra c ắ t lao đầu nói cũng biết hắn có ý gì vì vậy vội vàng liền bắt đầu cắt đứt hắn nói tới so với ra cắt lao đầu mọi người mới sẽ không quản nhiều như vậy chứ có chẳng qua là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ mà thôi anh rể, kỳ kỳ cái ý nghĩ này là tốt nhưng là này áp dụng coi như khó khăn chứ không nói chúng ta từ nơi nào biết rốt cuộc nơi nào đích đích xác xác là cần quyên góp cho dù biết rồi này như thế nào thao tác cũng là một cái vấn đề a phải biết đem một khoản tiền lớn như vậy giao cho người khác tới sử dụng thật không biết tiền này rốt cuộc có thể có bao nhiêu là chân chính có thể dùng đến những thứ kia cần giúp đỡ bọn nhỏ thân đâu cao hứng sau này n à y âu dương vũ đột nhiên liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề tới chuyển đổi mới đó chính là cái này quyên góp như thế nào thực hiện vấn đề chẳng lẽ em muốn quên cho những thứ kia cơ quan từ thiện coi là rồi cuối cùng còn không biết là tại sao người làm từ thiện đâu không thấy lưới bạo liêu ấ y ư kia chút gì hội hồng thập tự tiểu lãnh đạo cũng có thể mở ra xe thể thao sang trọng tới toàn thân xa xí phẩm tới sao đúng vậy nô minh khoản tiền này tuyệt đối nếu coi trọng phải biết tiền này có thể là nhà chúng ta kỳ kỳ tự kiếm tới đó à, là kỳ kỳ ái tâm tiền kiên quyết không thể để cho những người đó làm n h ụ c rồi số tiền này tới à. bình thời rất ít lên tiếng vương hiệu bình giờ phút này cũng là mặt đầy nghiêm túc cùng lo âu nói đến hừ ta xem ai dám chuyện khác cũng cũng không có vấn đề rồi nhưng là đây là chúng ta thân nhân kỳ kỳ ái tâm tiền nếu ai dám đánh số tiền này chủ ý lao lý ta sẽ để cho hắn chịu không nổi đối với mấy thứ này tình huống lao lý lại làm sao không biết đâu nhưng là hắn thì có biện pháp gì tới bất quá đối với nhỏ kỳ kỳ số tiền này lão lý là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới chú ý đây không chỉ là bởi vì đối với kỳ kỳ yêu càng là vì rồi kỳ kỳ phần này á i tâm phần này vô tư b á c cái ha ha đúng vậy ta làm sao quên rồi còn có lý ra ra tới nếu không như vậy chúng ta dứt khoát mình thành lập một cái quỹ từ thiện như thế nào đến nỗi này nhân viên quản lý liền do lý ra ra tới an bài mọi người cảm thấy thế nào ha n g h e rồi lão lý nói về sau hay là âu dương vũ đầu g ó xoay chuyển mau mình thành lập một cái quỹ từ thiện thì tránh miễn rồi rất nhiều bất ngờ lại do lão lý tự mình chọn người những người này vậy khẳng định chính là biết gốc biết rể có lao lý ở những người này đó là tuyệt đối không dám chơi bất kỳ thủ đoạn bị bợm chỉ cần biết lao lý tính khí còn muốn chơi thủ đoạn bị bợm đó chính là c ầ mạng m nhỏ mình làm cho đùa a đúng vậy tự chúng ta thành lập một cái quỹ từ thiện không được sao mưa nhỏ cái chủ ý này hay à, hành nhân viên vấn đề các ngươi yên tâm do ta lao đầu tự tự mình phụ trách ân lần này ta đi thẳng đến bên trong bộ đội chọn người đi này hàng năm a cũng có thật nhiều giải ngũ lính giả tuyệt đối đáng tin cứ như vậy vừa giải quyết rồi nhân viên vấn đề có năng lực an bài những binh kêu công an việc chính Lúc đó gió nói năng an những binh an liền an bài. Lý tính tử, đó chính là như gió vậy, nói đến liền đến loại hình.、Lúc、này lão làm. Lão lý là loại Ha ha, ta bài bài. rồi, mới kêu vậy, v quá tốt đây tử, ừ a mới b ắ ta đầu đâu luận thảo nhân lão rồi, ông ta cũng đồng ã chạy cũng thoại. ra ta ngoài điện gọi đ Ừ, ý do tự chúng ta thành lập một cái quỹ từ thiện như vậy bệnh viện phương diện này mặc dù ngựa thì phải xây dựng thêm rồi nhưng là căn cứ dự tính còn có thể lấy ra một khoản tiền tới ta liền đem hắn vùi đầu vào bên trong tới đối với cái kế hoạch này vương hiệu bình đó là hết sức tán thành hơn nữa lập tức thì có rồi hành động đó chính là bỏ tiền ha ha ta cũng không có bình tỷ tỷ ngươi tiền muôn bạc biển ân chuyện này ta trước triệu tập các thôn dân thương nghị một chút sau này này đào nguyên thôn thu vào cũng xuất ra một số đến ủng hộ cái này quỹ ta nghĩ mọi người hẳn sẽ đồng ý âu dương vũ vừa nghe vương hiệu bình lợi mà nói cũng lập tức liền làm ra tương ứng đáp lại sau đó lại quay đầu nhìn n g ô minh thật giống như đ a n g nói ngươi nên các ngươi chớ nhìn ta à, các ngươi cũng không phải không biết ta bất kể tiền ân ta chỉ còn lại những thứ này rồi mô minh nói xong đem hắn trong chiếc nhất tiền toàn bộ đều lấy ra tới như thế rất tốt trong phòng khách đang lúc tiền thật liền chất thành núi kỳ hì ai cùng ngươi nói cái này a ngươi có phải hay không quên rồi ngươi bên kia còn có một viên cây d ụ n g tiền t ớ i a cái đó nhưng cũng là một cái đại tài chủ t ớ i a nhìn ngô minh này chỉ ngây ngốc bộ dạng âu dương vũ không thể không lần nữa nhắc nhở à ngươi không nói ta còn thực sự quên rồi à hành chờ một chút ta gọi điện thoại hỏi một chút ngọc khiết tỉ nhìn nàng một cái tình huống bên kia như thế nào lúc này ngô minh m ớ i nhớ rồi thật đúng là do một cái đại tài chủ tới đó chính là lưu ngọc khiết trông coi đảo nguyên tự n i ệ p do n g y khi đây chính là tuyệt đối lời nhiều tới ừ giai đoạn trước có số tiền này đây tuyệt đối là dư giả rồi hết thể ai trở lý ra ra người bên kia tay an bài xong về sau là có thể lập tức hành động bất quá có phải hay không chúng ta còn quên rồi một chuyện tới âu dương vũ lúc này tự tiếu h phi tiếu h nhìn mọi người nói đến nhìn mọi người hay là không phản ứng kịp liền trực tiếp nói quỹ này kia dù sao cũng phải có một tên hại cái này còn không đơn giản a lại này cùng nhau cũng là bởi vì nhỏ kỳ kỳ gây ra liền trực tiếp kêu kỳ kỳ quỹ từ thiện không phải rồi mà ở một bên ra cắt láo đầu nhìn đến mọi người một bộ minh tư khổ tưởng bộ dạng lập tức liền mở miệng nói đến ha ha đúng vậy liền kêu danh tự này tốt vừa dễ nghe lại minh nói sau rồi nhà chúng ta kỳ kỳ đó cũng là danh nhân tới này sau này à không chừng rất nhiều người liền là hướng về phía kỳ kỳ đến sau đó góp tiền quên v ậ t đâu mọi người vừa nghe đúng là danh tự này hết sức thật là tốt vì vậy liền quyết định cơ kim hội tên sẽ dùng cái này ta nơi này có một đề nghị nói ra để cho mọi người tham khảo một chút nhìn một chút có được hay không tên chủ đề vừa mới xong chuyện âu dương vũ lập tức giống như lại nghĩ tới điều gì ý kiến hay tới rồi mặt đầy cao hứng còn giống mọi người hỏi ừ ta xem à chúng ta liền dứt khoát cho kỳ kỳ thành lập một cái đặc biệt đích cá nhân trang web như thế nào a i trang web tạm thời liền phân hai bộ phận một chính là đặc biệt phân phát một ít kỳ kỳ các loại tin tức từ đó mở rộng kỳ kỳ sức ảnh hưởng hai l ư chính là đem cái cơ hội bằng vàng này cũng treo lên trang web này đi như vậy thứ nhất thì càng thêm thuận lợi với mọi người quý tặng còn có đạt được những tin tức nhờ giúp đỡ các loại mọi người cảm thấy thế nào a thật đúng là đừng nói này âu dương vũ đề nghị này thực là không tồi liền nói một điều cuối cùng như thế nào biết được nơi nào cần giúp đỡ này chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng là thông qua trang web này trực tiếp thông qua rộng lớn ái tâm nhân sĩ thậm chí là nhờ giúp đỡ người tự mình là có thể kịp thời lấy được đến những tin tức này đến lúc đó chỉ cần p h ả i người đối với những tin tức này tiến hành kiểm tra là được ba có phải hay không trợ giúp những thứ kia nhỏ bằng hữu muốn rất nhiều rất nhiều tiền a kỳ kỳ vẫn luôn ở bên cạnh nghe ngô minh bọn họ thảo luận đâu mặc dù đối với thứ khác nhỏ kỳ kỳ có rất nhiều cũng không biết là ý gì nhưng là có một chút thiểu g i a hỏa là thấy rõ đó chính là trợ giúp này những thứ kia nhỏ bằng hữu nhất định là muốn rất nhiều tiền bằng không làm sao biết ngay cả ba hắn c ân kỳ kỳ ngươi suy nghĩ một chút à nếu như chúng ta tiền càng nhiều như vậy chúng ta là không phải là có thể cho những thứ k i u cần giúp đỡ nhỏ bằng hữu nắp nhiều hơn trường học mua nhiều hơn văn phòng phẩm còn có bóng đá bóng rổ à. nhìn nên con gái một bộ hết sức tò mò bộ dạng nô minh chỉ có thể từ từ dù nàng g n có thể hiểu được phương thức cho nàng thật tốt giải thích a đúng a tiền của chúng ta càng nhiều liền có thể trợ giúp nhiều hơn nhỏ bằng hữu ân kỳ kỳ sau này a phải cố gắng kiếm rất nhiều rất nhiều tiền trợ giúp tất cả nhỏ bằng hữu để cho bọn họ đều có đẹp trường học, học. ân ba kinh nguyện mẹ còn có hiểu bình gì ta quyết định không cho các người mua lễ vật ta muốn đem những n à y tiền giữ lại cũng cho những thứ kia phải giúp nhỏ bằng hữu cửa có được hay không à? như thế rất tốt nhỏ kỳ kỳ lập tức đem những thứ kia hứa hẹn cho mọi người lễ vật cũng thu hồi bất quá mọi người nghe rồi tiểu g i a hỏa nói về sau nhưng trong lòng hết sức vui vẻ kỳ kỳ tỉ tỉ đình đình cũng không cần lễ vật ân ta sau này cũng không mua đồ chơi rồi quà vặt mua một chút điểm có được hay không tiền còn lại chúng ta toàn bộ đều cho những thứ kia nhỏ bằng hữu tốt rồi ha ha nghe được cái này nhỏ đình đình nói về sau mọi người rốt cục thì không nhịn được cười vui vẻ chưa xong con tiếp chương hai trăm ba mươi mốt sâu xa ảnh hưởng nơi này là nào đó thành phố một nơi tiểu khu lúc này ở người một nhà trong phòng bếp đang diễn ra một trận làm người ta dở khóc dở cười thật là tốt khi tới con trai sai rồi cái đó là mối không phải mặt đường lý đại tỷ giờ phút này đang mười phần khẩn t r ư ơ n g chăm chú nhìn chằm chằm nàng mười tuổi con trai nhất cử nhất động thấy con của mình lại đem mối làm được rồi nhất thời liền lớn tiếng kinh hô lên vội vàng ngăn cản hắn đi trong nồi ngã đâu nhưng là mẹ ta thấy thế nào này đường và mối đều là không khác mấy đó a tiểu g i a hỏa rất rõ ràng vẫn là hết sức nghi ngờ hai thứ đồ này rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào tới hắn thấy vậy cũng là một cái hình dáng ha ha con trai ngươi lại nhìn kỹ một chút mặc dù bọn họ n h à n sắc không khác mấy nhưng là này đường nếu so với muối hột muốn to một ít ngươi xem một chút có phải hay không đối với nghi vấn của con trai mình này lý đại tỷ đó là hết sức có kiên nhẫn giải thích cho hắn đến a thật ư kéo này nhưng nếu so với muối muốn to một ít ân ta nhớ ký rồi mẹ vậy ta có phải hay không nên bỏ muối rồi ạ vậy ngươi để cho m ố i đi a con trai ngươi không thể như vậy ngã a này m ố i để nhiều rồi nhưng là không còn pháp ăn xong nhìn con trai này mặt đây hưng phấn cầm mối lon thì phải hướng bên trong ngã lần này lại là đem lý đại tỷ giật mình thanh này ngã xuống vậy hôm nay cái này cơm trưa vậy thì thật sẽ không có cách nào làm ăn mặc dù con trai này các loại cử động vẫn luôn là để cho lý đại tỷ lo lắng đề phòng nhưng là nàng này trong lòng a đây chính là như ăn xong giống như mật đường ngọt lời nhắc tới a gần đây khoảng thời gian này con trai này biến hóa thật là lớn a bởi vì chính là như vậy một cái con độc nhất cho nên cho tới nay người một nhà này đối với con trai vậy thì thật là bưng ở trong tay sợ té rồi ngậm trong miệng lại sợ hóa điệu ăn để cho hắn ăn tốt nhất chơi cũng phải chơi tốt nhất chỉ cần hắn có yêu cầu vậy trong nhà đều là tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu không chỉ là vật chất thượng như vậy ở này sinh hoạt hàng ngày ở bên trong vậy càng là coi hắn là thành bảo đ ố i đối đại giống nhau bây giờ cũng mười tuổi rồi này thức dậy vẫn là phải đại nhân cho hắn mặc quần áo về phần khác liền càng không cần nói rồi kia hoàn toàn chính là làm tiểu tổ tông vậy hầu hạ trước kia à là cảm thấy đứa nhỏ này còn nhỏ vì vậy rất nhiều chuyện c ũ nhưng g k ô n g bỏ đ ợ c cho để h ắ tự mình n đ ộ tụ l à mà Nhưng m theo nhật thường nguyện lâu con trai này từ từ liền dưỡng thành thói quen ngươi muốn cho chính hắn làm chút gì đó là nói gì cũng không nguyện ý hơi không vừa lòng liền lăn lộn trên mặt đất gào khóc khóc lớn khóc làm cho lòng người cũng bể vì vậy rất bất đắc dĩ liền do hắn đi rồi quá nói sao rồi thành thị này trong đứa trẻ không lớn đều như vậy sao áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm nhưng là này lý đại tỷ trong lòng hay là thật sâu lo âu ngươi nói đứa nhỏ này như vậy sau này nên làm cái gì bây giờ rời đi cha mẹ kết hôn rồi vậy coi như thật muốn dựa vào hắn cuộc sống mình tái giá một cái đồng dạng là từ nhỏ khi chịu rồi tiểu tổ t ô n g dâu đến lúc đó cái nhà này nên như thế nào thao cầm đi xuống a nhìn thêm chút nữa bây giờ rất nhiều người tuổi trẻ trước khi kết hôn nó i yêu thương lúc đó đều là ngọt ngọt nào nhưng là đến một cái sau khi kết hôn liền bắt đầu mâu thuẫn nặng nặng thật ra thì à này cuối cùng đứng lên hay là bởi vì giữa lẫn nhau cũng không biết cuộc sống là hình dáng gì không hiểu được cuộc sống a này trước khổ sau ngọt đó là vị ngọt n g hơn nhưng là này trước ngọt sau đắng thật có thể là khổ đến đáy lòng đi lại có mấy người có thể thị trứng bị rồi đ â y này đạo lý mặc dù này làm g i a t r ư ở n g đều hiểu nhưng là phải nói có thể ngoan đắc hạ trái tim kia đến thật tốt giáo dục đứa trẻ thật có thể không mấy cái g i a t r ư ở n g có thể làm được lý đại tỷ kia đồng dạng là như vậy cũng chỉ có thể âm thầm lo âu mà thôi nhưng là từ này lần trước mang con trai cùng đi gặp này bộ phim về sau con trai này liền bắt đầu đổi trước kia đều là ngủ nướng phải gọi hắn làm cái g i ư ờ n g vậy thì thật là còn khó hơn lên trời a đánh thức về sau phục vụ hắn mặc cái quần áo vậy càng là mất thì giờ nhưng mà nhưng bây giờ không giống nhau rồi con trai này à mỗi ngày đều là sáng sớm liền đứng lên sau đó lại kéo người một nhà đi ra ngoài chạy bộ tới lý đại tỷ nhớ rất rõ ràng ngay tại xem chiếu bóng xong trở lại buổi tối hôm đó con trai liền nói với nàng làm cho nàng nhất định phải ở ngày thứ hai sáu trăm ba mươi đêm hắn tê u bảo là muốn rèn luyện thân thể lúc ấy thật đúng là đem lý đại tỷ vợ chồng sợ hết hồn đây thật là mặt trời mọc từ hướng tây rồi à hỏi rõ nguyên nhân về sau lý đại tỷ vợ chồng nhất thời là dợ khóc dở cười đứng lên con trai cái này kinh người cử động lại chính là bởi vì buổi tối hôm đó nhìn cái tia tràng đ i ệ ảnh ân bên trong cái đó gọi kỳ kỳ một câu nói đưa tới thật ra thì đó là trong phim ảnh vừa mới bắt đầu một đoạn ngắn giữa một cái cảnh tượng trong phim ảnh nhỏ kỳ kỳ vì để cho mọi người có thể thích đứng trong núi lớn này cuộc sống vì vậy mỗi ngày rất sớm liền đem những thứ kia người bạn nhỏ cửa đều kề dùng trong phim ảnh kỳ kỳ lời mà nói đó chính là đứa bé ngoan nhất định phải có tốt thân thể như vậy mới có thể ở trong sông bắt được cá mới có thể leo lên đại thụ hái trái cây n g h e xong con trai sau khi giải thích nay lý đại tỷ vợ chồng vừa là cao hứng lại là rất bị thương chẳng bao lâu sau vợ chồng bọn họ hai người tiêu phí rồi bao nhiều thời gian kia cũng không thể khiến chỗ này tự đứng lên rèn luyện giờ có khỏe không dĩ nhiên cũng làm vì rồi trong phim ảnh cái đó nhỏ kỳ kỳ một câu nói con trai lại chủ động yêu cầu muốn đứng lên rèn luyện thân thể bất quá đây chính là chuyện thật tốt tới lý đại tỷ nào có không đáp ứng lý lẽ đâu bây giờ trong thành t i ể u hải t ử a đường xem này mỗi một người đều thật cao cường tráng cường tráng nhưng là bởi vì bình thời thiếu rèn luyện còn có kén ăn vân vân nguyên nhân thể chất này thật ra thì kém đâu rồi hơi có chút thời tiết biến hóa là có thể bị bệnh chạy không được hai trăm m vậy thì phải nằm xuống ngày thứ hai sáng sớm lý đại tỷ liền lo lắng bất an đi tới con trai căn phòng đem hắn đánh thức đầu tiên tiểu gia hỏa hay là mơ mơ hồ hồ bị đánh thức về sau đầu tiên là một trận tham p h i ề n sau đó dĩ nhiên cũng làm muốn há mồm khóc lớn nhưng là trải qua lý đại tỷ vừa nhắc con trai liền nhớ lại tới ừ ta phải thật tốt rèn luyện thân thể phải giống như kỳ kỳ các nàng vậy chuyện kế tiếp coi như hoàn toàn vượt qua lý đại tỷ dự liệu con trai này lại cự tuyệt nàng phải giúp hắn mặc quần áo yêu cầu mà lại yêu cầu mình mặc quần áo tới sau đó chính là rửa mặt cái gì đều là yêu cầu mình tự mình động thủ dù sao con trai này mở miệm mầm đó chính là kỳ kỳ nói kỳ kỳ nói thật giống như nay kỳ kỳ nói vậy thì hoàn toàn là đúng vậy chính là thánh chỉ thật ra thì phim này lý đại tỷ vợ chồng cũng nhìn đối với trong phim ảnh chính là cái kia tiểu chủ sừng kỳ kỳ lời nói của nàng cử chỉ sở tác sở vi ngay cả lý đại tỷ đó cũng là tương đối cảm động thậm chí tương đối kính nghệ thậm chí rất nhiều chuyện ngay cả nàng người trưởng thành này không thừa nhận cũng không được không có người nào làm tốt làm tới lý đại tỷ vợ chồng hai ở một trận kinh ngạc sau lập tức sẽ tới rồi chủ ý cùng ngày chạy đi bên ngoài đem kia bộ phim cd cho mua mua về cũng không có việc gì liền lấy ra tới để tới xem một chút cái này hoàn toàn chính là đem phim này làm rồi giáo trình vậy mà con trai cái kia cổ tử đối với nhỏ kỳ kỳ sùng bái thật là liền đến rồi mê mọi trình độ dù sao cũng kỳ kỳ nói hắn thì phải học thì phải làm vẻ này t ử kiên nghị sức mạnh thậm chí ngay cả lý đại tỷ vợ chồng đều cảm thấy xấu hổ đứng lên càng về sau tình huống hoàn toàn ngược lại tỷ như n à y mỗi sáng sớm vậy cũng là con trai tới gọi bọn hắn thức dậy sau đó kéo bọn họ cùng nhau người một nhà tiến hành tập thể dục sáng sớm có lúc thấy đi cha mẹ nơi nào làm không đúng tiểu gia hỏa lại học trong phim ảnh kỳ kỳ như vậy cho lý đại tỷ các nàng giảng đạo tới nay trong cái miệng nhỏ a miệng này đều là nhỏ kỳ kỳ nói những lời đó cũng t ỷ như có một lần bố nó ba ở ven đường tiện tay ném một cái kem ly túi chứa hàng tiểu gia hỏa đầu tiên là lập tức chạy tới đem túi nhặt lên ném vào trong thùng rác sau đó chạy đến ba hắn trước mặt lập tức liền bắt đầu một phen đạo lý lớn tới chọc cho người đi đường một trận khen hắn h i ể u chuyện mà ba hắn dĩ nhiên là nháo cái mặt v à bừng tới ở hôm nay đương nhiên là con trai này đòi phải học nấu cơm tới di hôm nay cơm này thức ăn làm sao đến rồi lúc ăn cơm tối lý đại tỷ trượng phu trở lại thức ăn này vừa vào miệng lập tức liền phát hiện không đúng rồi có chút khó ăn ừ như thế nào ăn ngon đi ta có thể nói cho ngươi biết đây chính là con trai chúng ta làm a lý đại tỷ thấy trượng phu phản ứng vội vàng liền mở miệng nói đến đứa nhỏ này tích cực tính đó cũng không có thể đánh kích nói sao rồi người ta lại là lần đầu tiên nấu cơm có thể nấu c h í n rồi vậy thì là không bình thường đại sự a con trai cơm này thức ăn thật là ngươi làm sao ha ha ta đã nói rồi cơm hôm nay thức ăn làm sao ăn ngon như vậy nha không tệ thực là không tồi ba mẹ như vậy mỗi ngày bận rộn như vậy khẳng định rất mệt mỏi còn muốn trở về nấu cơm quá cực khổ rồi lấy được đại nhân khen ngợi tiểu ra hỏa rõ ràng liền bắt đầu cao hứng lập tức liền lại làm ra một cái kinh người quyết định tới a con trai hay là do mẹ làm đi người đi học một ngày học đó cũng là rất mệt mỏi tốt rồi ta xem a con trai cái quyết định này rất tốt sẽ để cho đứa trẻ làm đi ân nếu không đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng nhau nấu cơm như thế nào lý đại tỷ nghe rồi này lời của con về sau trong lòng là thật cao hứng đứng lên rồi con trai này là thật h i ể u chuyện rồi biết thông cả m người nhưng là nàng có thể không muốn con trai khổ cực như vậy bất quá đứa trẻ ba hắn lại có ý tưởng khác này hiếm thấy đứa trẻ có như thế tâm nhất định là phải ủng hộ hắn cũng sợ đứa trẻ m ệ t m ỏ i rồi vì vậy nói lên một cái tốt hơn đ ể n g h ĩ tới được a được a đến lúc đó chúng ta người một nhà làm cơ m ta phụ trách thật ra thì giống như vậy ấm áp cảnh tượng ở rất nhiều trong gia đình cũng phát sinh có lẽ là tiểu hài tử sùng bái trong lòng cũng có lẽ chính là chỗ này kỳ kỳ thật sự có n ả y một loại đặc biệt mị lực đi bộ phim này đang phát ra sau theo càng ngày càng l ử a cũng từ từ thay đổi rất nhiều gia đình chương hai trăm ba mươi hai ái tâm chứng luộc nước trà ngày n à y ngô minh đang càn khôn bên trong chiếc nhẫn tìm kiếm tài liệu nhưng là để cho hắn vô cùng buồn rầu chính là có một loại tài liệu làm thế nào tìm cũng không tìm được không có loại này tài liệu như vậy hắn liền căn bản không cách nào cho lao lý bọn họ luyện chế túi bách b ả o tới ai thật là phiền phái rồi này hải không thạch nhưng là chỉ có biển khơi chỗ sâu mới có đó à chẳng lẽ còn để cho ta chạy đến đáy biển một chuyến sao cuối cùng ngô minh rốt cục thì bi kịch phát hiện này hải không thạch s á c thật thật không có phải biết này hải không thạch kia tuyệt đối không thể thiếu đó a mà đồ chơi này theo thuốc trong thần điện ghi đi lại Chỉ có bất i khơi chỗ sâu, núi lửa hoạt động miệng mới rồi nhiều lời nói, thiếu mới miệng ngoài. chơi tới. ể thể n động phương như vậy mới có. Ba, ba, nhà chúng ta gà hạ rồi thật là nhiều trứng gà, trứng bị, cùng trứng nông Nghe nhỏ chúng không nữa lên trong miệng nước phun này gà còn có thể hạ ra trứng cùng trứng kỳ kỳ chỗ hoạt hạ thật chút cho có. được có sâu, quắt lửa là địa Ba, ba, ta A. ta vừa ra ra hạ vịt, trà vịt đem Đồ gà gà, gì, gà mà vậy b nông quá kỳ kỳ nói cái tình huống này nô minh vẫn biết những thứ này r a cầm bây giờ đ ẻ trứng số lượng đúng là có chút d o a n người cơ hồ mỗi một con mỗi ngày đó là kiên trì đẻ một cái trứng làm cho trong nhà này đã sớm không ăn hết rồi mấy ngày trước nô minh còn cố ý đưa đi một tí cho rồi tam ra bọn họ đâu nhắc tới cái này cũng trách trong đó mấy con quỷ gây chuyện sau trứng đó cũng là không yên ổn d ấ u phải hảo hảo trước kia nô minh cũng là không chú ý về sau đến khi trứng cũng ấp ra rồi con gà con vịt con ăn rồi lúc này mới phát hiện nếu cũng ấp ra tới rồi vậy cũng chỉ có thể theo nó đi rồi quá nhưng là như vậy thứ nhất trong nhà này r a cầm số lượng có thể trở nên nhiều lên nay c h i ề u nào trứng gà kia là căn bản liền không ăn hết nô minh ngược lại là muốn đem những n à y da cầm giết chết một ít nhưng là sau đó suy nghĩ một chút hay là bông tha rồi cái này mê người ý tưởng bằng không nay kỳ kỳ còn không biết muốn khổ sở thành cái dạng gì đâu ừ đúng vậy a kỳ kỳ những thứ này đích sắc là quá nhiều rồi chiều nào nhiều như vậy chứng nhà chúng ta căn bản không ăn hết ta không chúng ta đem một vài gà bán đi như thế nào nô minh này vừa nghe lập tức sẽ tới rồi chủ ý thật ra thì hắn là muốn nói đem một vài gà cho làm thành bàn mỹ thực bất quá cái này hắn thật đúng là không dám nói kia cũng chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác bán đi tốt nếu không mỗi ngày nhìn kia một đống lớn trứng gà nô minh liền nhức đầu không được con cả con vị con còn có nhỏ n ô n g nhưng là ta thật là tốt bằng hưu không thể bán rơi nhỏ kỳ kỳ vừa nghe lập tức thì liên tiếp lắc đầu lớn tiếng nói đến phải biết những thứ này ra cầm đây chính là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên đó a lại là nàng nhỏ người hầu nhỏ bạn chơi nàng là kiên quyết không đồng ý ngô minh ý tưởng chuyển đổi mới nhưng là con gái nay không bán đi một số nay c h i ề u nào nhiều như vậy chứng chúng ta người một nhà căn bản không ăn h ế t ta ngô minh nghe xong con gái này lời mà nói thầm kêu nguy hiểm thật thật may mới vừa rồi còn nói là bán mà không phải là nói giết chết không sau đó quả có thể tưởng tượng được kỳ hỉ ba ta có biện pháp a ân chúng ta không bán con gà con vị con chúng ta đi bán trứng có được hay không a ân ba người đem này trứng làm thành trứng luộc nước trà sau đó chúng ta đi bán như thế nào ba làm trứng luộc nước trà ăn ngon như vậy khẳng định rất tốt bán có thể kiếm tiền n ô minh này vừa nghe coi như lập tức xứng sở rồi sau đó vội vàng trong lòng mắng mình thật g ở sớm nên nghĩ đến rồi con gái này hảo đoan đoan nhắc tới này chứng sự tính đến vậy thì khẳng định không có chuyện tốt từ lần chắc chắn rồi muốn thành lập quỹ từ thiện bắt đầu n à y nhỏ kỳ kỳ liền lập tức biến thành keo kiệt lại là một cái bất chết bất khấu thang tiền cái môn này t ử tâm tư a liền muốn như thế nào mới có thể kiếm được nhiều hơn tiền tới thậm chí bây giờ chính là bắt lao lý phạm sai lầm rồi chỗ này phạt phương thức cũng đều đổi lấy trước kia là phạt cấm rượu ba ngày giờ có khỏe không biến thành tiền phạt d u n g nhỏ kỳ kỳ lại nói đó chính là phạm sai lầm vậy thì phải cho những thứ kia cần giúp đỡ nhỏ bằng hữu s u ấ t lực làm sao s u ấ t lực đâu rồi đó đương nhiên là bỏ tiền nhớ kỳ kỳ lần đầu tiên tiền phạt thời điểm không biết nên phạt bao nhiêu liền đều lao lý mình mở giá cả Thảo chết chết, không chết, này lao này lý vì ừ a cao ra giá giá ra cao. Nhưng là, sau nghe không hứng, Nhưng thằng này rốt cuộc biết sai ngoại hẳn rồi, này nhiều lần tiền phát xuống, giá phát cấm cái cuộc một mở rượu, rốt biết sai rồi, là, đó v tiền trống trơn. đã sớm chống vì vậy ì v lao đầu t ử này lại bắt đầu thúc giục ngô minh muốn tiền lương cái này cũng chuyện gì nha ngô minh trong đầu nghĩ từ nay về sau không chỉ là này lao lý còn có ra c ắ t lao đầu đồng dạng là nhìn chằm chằm miệng túi của mình suy nghĩ n à y trong túi còn thừa lại tiền lương còn đủ kỳ kỳ phạt mấy lần có thể hay không giữ vững đến cuối tháng tới ba có được hay không vậy chúng ta đi bán trứng gà Ta đi châu người ã nãi i kia hỏi qua rồi, bên nhà n qua h c ú ta trứng biệt tốt trứng thể tiền trứng vịt trứng ta, trứng lớn, ăn, bán ống Nhà chúng ta, 1 cái có 96 chỉ gà mái, mỗi ngày chính là 96 cái trứng gà đặc có cái, cái có chỉ khối khối, khối. mái, khá mỗi tốt nhìn trước mắt con gái tính từ mấy chữ này đến cái đó hình dáng chúng ta biết đây nhất định là nhỏ kỳ kỳ đã sớm d ự mưu tốt rồi thậm chí ngay cả cái giá tiền này đó cũng là trước đó h ỏ i t h ă m tốt được tiểu tổ tông của ta bắt đầu ngày mai chúng ta đi ngay bán trứng luộc nước trà bất quá ngươi coi là thật giống như không đúng chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng nghĩ tới cho nhà lưu lại mấy cái à? nô minh biết con gái này đó là hoàn toàn rơi đến tiền ở trong mắt đi toàn bộ tâm tư vậy thì là như thế nào kiếm nhiều tiền hơn tốt cho những thứ kia nhỏ bằng hữu nhiều hơn trợ giúp ở kỳ kỳ phần tâm tư này trước mặt nô minh chính là lại buồn g i à u vậy cũng chỉ có thể nhận thức rồi hả nhà ta làm sao quên rồi cho nhà ở lại một ít rồi ân ta một cái đình đình một cái ba một cái này đích đích x á t s á t là quá keo kiệt cửa hơi có chút rồi vừa vặn người một nhà một người một cái một cái không nhiều không thiếu một cái nô minh ngược lại là nghĩ tốt nói là phải ngày mai mới làm nhưng là này kỳ kỳ đây chính là không kịp đợi rồi nói là ngày sắp còn sớm nếu không phải là hôm nay liền làm không thể nô minh không có biện pháp làm liền làm chết sớm sớm đầu t h a i thật ra thì làm trứng luộc nước trà đại khái chương trình đều là không khác mấy đều là trước tiên đem đạn thanh tắm sạch sẽ xế, thả vào trong nồi hỏa hoạn nấu sôi đẳng nấu chín về sau mò ra dùng nước lạnh ngâm sau đó cẩn thận gõ phá v ỏ trứng làm lại bỏ vào trong nồi gia nhập phối liệu ôn lửa chậm nấu là được đến nỗi vì sao phải dùng nước lạnh ngâm một chút đây là vì rồi tốt l ộ ra mà đây trứng luộc nước trà mùi vị đây chính là nhìn sở gia nhập phối liệu thật ra thì kỳ kỳ các nàng cảm thấy nô g minh làm trứng luộc nước trà ăn ngon cũng là bởi vì này cách điều chế đặc biệt quan trọng nhất là nô g minh ở bên trong rót vào đi một tí cực phẩm dưỡng sinh rượu làm việc rồi không khác mấy hai giờ sau đó nay một đại n ồ i trứng luộc nước trà cuối cùng là bị nô g minh cùng nhỏ kỳ kỳ hai người ngã lấy ra như n à y một đại n ồ i trứng luộc nước trà nô g minh vậy thì thật là không nói cái này phá của khuê nữ a chỉ biết làm những thứ này mua bán lô vốn n ồ i này trứng luộc nước trà căn bản cũng không và những rượu kia giá cả một phần vào tới bất quá nô minh này trong lòng mặc dù buồn dầu bất quá càng nhiều hơn là cao hứng gọi là t r ứ n g l u ộ c nước t r à có giá này hái tâm nhưng là vô giá chỉ cần con gái này có phần này l ò n g đó chính là phiền thoái đi nữa lại thua thiệt nô minh cũng là rất vui lòng đi làm con gái nếu không chúng ta liền cho cái này t r ứ n g l u ộ c nước t r à lấy cái tên kêu lòng t r ứ n g l u ộ c nước t r à như thế nào à? nghĩ tới cái này nô minh lập tức liền nghĩ đến cấp cho này t r ứ n g l u ộ c nước t r à lấy cái tên dễ nghe tới hái tâm t r ứ n g l u ộ c nước t r à ha ha rất êm hay cũng rất thích hợp hái tâm t r ứ n g l u ộ c nước t r à được a được a sẽ dùng danh t ự này ân ba ta đi kia giấy và bút nô minh làm một b ả n hiệu đem tên viết ở mặt n ộ minh hay là chỉ muốn rồi một cái tên này nhỏ kỳ kỳ người ta nhưng lập tức liền nghĩ đến phải làm bảng hiệu đứng lên ha ha xem ra con gái này thật đúng là một cái làm thương nhân nguyên liệu vải a bảng hiệu là nhỏ kỳ kỳ tự viết ngươi cũng đừng nhìn tiểu g i a họa còn nhỏ này bút lông chữ đó là viết tương đối không sai mặc dù còn xưng không cái gì pháp nhưng là nét chữ này nhưng là tương đối ngay ngắn những thứ này đều là da cắt lao đầu công lao rất nhanh bảng hiệu liền làm tốt thật ra thì nhắc tới chiêu bài này rất đơn giản có thể cho là chính là một tờ đại kỳ liền cùng cổ thì sau khi những cựu lầu kia trước cửa bay viết tên tiệm đại kỳ vậy bất quá nhưng phải ngăn không lớn lắm chỉ có chừng hai mét cao ừ ba chờ một chút đâu rồi ngươi liền phụ trách cho khách cầm trứng luộc nước t r à ta liền phụ trách thu tiền như thế nào ân hôm nay chúng ta nhất định phải đem những này trứng luộc nước t r à cũng cho bán xong nỗ minh này đang nhìn trước mắt nổi lớn ngẩn người đâu rồi suy tính như thế nào đem như vậy một đại nổi trứng luộc nước t r à bắt được thôn bên kia đi t ổ n g sao để cho mình gánh đi mà con gái này lại nhưng đã bắt đầu phân công đứng lên a vậy ta liền phụ trách bán ngươi hay thu tiền bất quá kỳ kỳ, như vậy chúng ta bảng hiệu phải làm gì đây tổng không đến nỗi thả vào đất suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới biện pháp tốt của mình đã là quyết định mình đem nổi lớn khiêng đến trong thôn đi nhưng là khi hắn thấy k ê u đại kỳ bảng hiệu thời điểm lập tức liền lại nghĩ đến rồi một cái vấn đề đồ chơi này lúc này ai tới g á y nga a đúng vậy chúng ta bảng hiệu chúng ta liền hai người ba phụ trách bán trứng luộc nước t r à ta thu tiền này sẽ không có người tới kháng đại kỳ ân có rồi ta nghĩ đến biện pháp kim kim kim, kim mau tới a người tốt con gái này lại biết rồi khổ lừa tới bất quá này gánh đại kỳ nhiệm vụ giao cho kim kim làm đích sắc là biện pháp không tệ ha ha thiểu kim ngươi cũng cho ta xuống có nhiệm vụ cho ngươi rồi nỗ minh đột nhiên trong đầu linh quang trận lóe lập tức cũng tới rồi chủ ý này mình căn bản là không có cần thiết gánh một cái lăn nóng nổi lớn chạy trong thôn a dẫu sao này người cố ý nhìn một cái chính là phát hiện vấn đề để tiểu kim cái này vạn năng phi cơ chuyển v ậ n không cần mình thật l à k hờ có rồi tiểu kim ở đừng nói là nổi lớn rồi lại thuận tiện ngay cả lò cùng nhau mang vậy cũng là hoàn toàn không có vấn đề mà t i ể u kim nhớ chờ một chút bay trở một chút biết không nếu là ngươi đem ta ái tâm chứng luộc nước trà làm lật rồi lời mà nói ta liền phạt ngươi khoản tiền chắc chắn a không đúng là phạt ngươi thì nướng tốt rồi lên đường ở kỳ kỳ luôn mãi giao phó ở bên trong tiểu kim rốt cục thì nơm nớp lo sợ dẹ đặt chậm r i hướng thôn phương hướng bay đi chương hai trăm ba mươi ba đều là mê tiền chứng luộc nước trà rồi ái tâm chứng luộc nước trà rồi mọi người mau tới mua a đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua rồi qua rồi thôn này sẽ không cái tiệm này ái tâm chứng luộc nước trà n h ả lầu lớn bán đổ bán tháo này ngô minh vừa mới đem gian hàng dọn xong ai biết con gái lập tức liền bắt đầu Rắt nhỏ rộng bắt đầu tiếng giao hàng đứng lên nô minh này vừa nghe thiếu chút nữa không bị dọa đến vừa cùng đầu liền té ngã trên đất cái này cũng quá mạnh mẽ k ỳ k ỳ ngươi đ ừ n g tiêu rồi gọi như vậy cũng quá cái đó còn nữa ngươi xem một chút ngươi cũng gọi cái gì n ổ n ngang đó à những thứ này ngươi là từ nơi nào học được đó à vốn chính là lần đầu tiên làm loại chuyện này này bất kể nói thế nào này trong lòng liền có chút sợ hãi lại bị nhỏ k ỳ k ỳ mạnh mẽ như vậy vừa gọi nô minh đó là càng cảm thấy mặt mũi này nóng lên hận không được lập tức liền đi mở ra tìm một chỗ không người trốn cho phải đây làm sao rồi ba ân này tv mua đồ thời điểm không phải đều là gọi như vậy sao còn nữa lần ta lên thành phố đi dạo phố thời điểm ta nhìn thấy người ta tất cả đều là gọi như vậy b ằ n hết s thật là nhiều thật là nhiều người nghe được rồi đi mua ngay rồi a kỳ kỳ là mặt đầy kỳ quái nhìn ngô minh trong đầu nghĩ này không có gì không đúng đó a ngô minh này nhìn một cái con gái kia vô cùng thản nhiên vẻ mặt cũng chỉ có thể khẽ cắn răng h à n h ta cũng chỉ có thể bất cứ giá nào rồi ngô minh trong đầu nghĩ ai ngôi ba là nhỏ kỳ kỳ a ân ái tâm chứng luộc nước trả sẽ không ngô minh ngươi lại tiền lời chứng luộc nước trả ha <cười> có ý tứ a thật đúng là đừng nói này nhỏ kỳ kỳ này một giọng thật là tác dụng rất nhanh à nay đã có người tới rồi không là người khác chính là trong thôn khách ở lâu dài lao dư dư ra ra mau tới mua t r à trứng a ba làm trứng luộc nước t r à khỏe không ăn xong nhỏ kỳ kỳ thấy cái này thì có khách cửa lập tức liền hai người mạo quăng nhìn lao dư khuôn mặt nhỏ nhắn kia con a cũng sắp cười đến nở hòa ha ha được dư ra ra liền mua nếu chúng ta kỳ kỳ nói xong ăn vậy khẳng định không sai rồi vừa vặn hôm nay nhà tiểu tôn tử cùng cháu gái tới ân đúng rồi kỳ kỳ a n g ư ơ i này trứng luộc nước trà làm như thế nào bán a thật ra thì này lao dư liền là cố ý hỏi mà thôi đừng để ý này trứng luộc nước trà ăn có ngon hay không nay kỳ kỳ bán vậy làm sao cũng phải cổ động không phải sao ừ dư ra ra trứng gà hai khối tiền một cái trứng vịt ba khối À, đúng rồi còn có trứng ngầm a cái này năm khối như thế nào dư ra ra n g ư ơ i muốn mua bao nhiêu a làm ăn ngày cửa nhỏ kỳ kỳ nhưng là lập tức liền bắt đầu giới thiệu hành vậy thì tới ba cái trứng gà trứng vịt cũng tới hai cái ân này trứng n g ầ quả lớn rồi liền tới một cái tốt rồi ha <cười> ha quá tốt rồi ba nhanh lên một chút cho dư ra ra giả bộ ân một cái trứng gà hai khối tiền ba cái chính là sáu khối trứng vị t hai cái cũng là sáu khối lại thêm trứng n g ỗ n g năm khối sáu thêm sáu thêm năm dư ra ra tổng cộng mười bảy nguyên người tốt đây là nhưng còn không làm cho người ta đâu rồi cái này thì vội vã đòi tiền tới rồi được tốt dư ra ra cho ngươi tiền chúng ta kỳ kỳ a đây coi là đếm thật không ỉ lại a trời xanh chính là một cái làm ăn đoán a đúng rồi n ô minh tiểu tử ngươi làm sao sẽ nghĩ đến làm cái này a ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi thiếu mấy cái này tiền a l ã o dư t h ậ p phần vui vẻ móc ra hai mươi đồng tiền cho rồi nhỏ k ỳ k ỳ sau đó hết sức kỳ quái hỏi thăm tới ngô minh tới cái này còn không là đều là nhà ta này con gái bảo bối chủ ý tới nàng à, vì rồi kiếm nhiều tiền hơn ngô minh vừa nghe l ã o dư câu hỏi một bên đem giả bộ t r à n g o n l á t r ứ n g đưa cho rồi l ã o dư một bên liền cho l ã o dư giải thích a chuyện t ố t a k ỳ k ỳ thật là một đứa trẻ t ố t a hiếm thấy thật hiếm thấy l ã o dư này vừa nghe lập tức liền mặt đầy cao hưng không dừng được khen ngợi bắt đầu kiki tới con nhỏ tuổi thì có phần này hai tâm sắp thực thật làm người khác kính n g đến kiki a tiền lệ cũng không cần không tìm rồi còn nữa cho ngươi cái này là dư ra ra quên hiến cho ngươi chính là cái kia k ỳ k ỳ quỹ từ thiện tốt rồi dư ra ra liền đi trước rồi ha ha ta cũng làm cho ngươi tuyên truyền đi lão dư nhìn đang muốn cho hắn lấy lại tiền kỳ kỳ vội vàng liền ngăn cản ó i sau đó lập tức lại đưa tay vào trong túi mặt đem tất cả tiền cũng móc ra cũng một cái kín đáo đưa cho rồi kỳ kỳ sau đó lão gia t ử lập tức vội vã liền đi ba dư ra ra cho tiền làm thế nào a thật lâu n à y kỳ kỳ mới phản ứng được nhìn đi tiền trong tay lập tức cũng không biết làm thế nào nàng thật không nghĩ đến Đến lúc này liền gặp phải tình huống như lúc vậy tới. Ừ, kì kì, phải tới. gặp Ừ, kỳ kỳ ngươi kỳ h phải những ô n mang quyền Ngươi này tiền g cái một đem sao? sổ s lý ra ra tới ha ha có ăn ngon ngươi lại không gọi lý ra ra ta à? kỳ kỳ tỉ tỉ ta cũng muốn ăn trứng luộc nước trà ân ta còn muốn giúp ngươi cùng nhau bán trứng luộc nước trà theo lão dư sau khi đi nay tới mua trà trứng đám người lập tức liền nhiều hơn những người này mua xong trứng luộc nước trà sau đều là từng cái hết sức cao hứng lại ngoài ra quên hiến đi một tí tiền lúc này coi như đem ngô minh cùng kỳ kỳ hai người bận rộn quá sức đặc biệt là kỳ kỳ đó là một bên kiếm tiền một bên ở quyển số ghi chép căn bản không giúp được thật may những thứ này du khách vậy cũng là từng cái hết sức có kiên nhẫn ở nơi đó đứng xếp hàng chờ đây nghe được lao lý cùng nhỏ đình đình thanh â m về sau nô minh cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm biết này viện binh tới lý gia gia đình đình nhanh lên một chút tới giúp ta cùng nhau thu tiền a kỳ kỳ vừa nghe đồng dạng là cao hứng không phải mới vừa rồi tiểu gia hỏa không chỉ có tay bận bịu i không nghỉ này trong lòng lại là cuống cuồng thấy cứu binh đến rồi nào có không vui đạo lý a ừ ăn ngon thật ha ha nhưng là để cho nô minh buồn g i à u chính là này lao lý tựa hồ không quá giống đến giúp đỡ ngược lại giống như là tới hưởng thụ thức ăn ngon lao đầu tử tới rồi về sau lập tức liền tự mình đậu thủ cầm lên một cái con ngỗng l ớ trứng lột ra về sau liền từng ngụm từng ngụm ăn bất quá lão gia tử này vẫn là có phân tấp ăn xong một cái về sau cũng chưa có tiếp tục cũng lập tức liền gia nhập rồi nô g minh bọn họ bán chứng trong đại q u â n tới bởi vì nhân viên đầy đủ rồi lại không cần lấy l ẻ tiền cái gì nồi này trong trứng luộc nước t r à rất nhanh thì được một số người mua hết ai nha thật là m ệ t chết ta không nghĩ tới cái này sổ sách thu tiền cũng là một cái m ệ t người xuống tới đáng tiếc ta lão giả ta mới ăn một cái sẽ không rồi chờ đổi rơi những thứ k i a tới chậm rồi khách về sau nô minh bọn họ từng cái cũng là mẹt đến mất ngư nay nghỉ một chút xuống lao lý lập tức liền bắt đầu buồn rầu nói đến a kỳ kỳ tỉ làm sao cũng bán xong rồi à còn không có ăn đây lúc này nhỏ đình đình cũng kịp phản ứng rồi này mới vừa rồi chỉ lo bận điệu rồi nàng mình quả thật một cái cũng không ăn nên chứ kỳ kỳ đình đình đừng nóng ta ở nhà giữ lại cho ngươi lâu rồi chờ một chút trở về ăn a kỳ kỳ nhà còn có a ha ha quá tốt rồi vậy chúng ta lập tức đi trở về dù sao hôm nay cũng bán xong rồi không có nói sau mọi người cũng mệt mỏi rồi trở về thật tốt nghỉ một lát lao lý này vừa nghe lập tức liền cao hơn rồi ra thúc giục mọi người mau về nhà thật ra thì không cần suy nghĩ cũng biết lao đầu t ử này là nhớ nhà cái kia chút trứng luộc nước t r à đâu lý ra ra không gấp ngươi trước đem tiền r a o rồi nói sau lúc này kỳ kỳ nhưng đi tới rồi lao lý bên cạnh đưa ra tay nhỏ bé hướng về phía lao lý nói đến tiền tiền gì a kỳ kỳ a mấy ngày nay ta cũng không bị phạt h o ò n a lao lý mặt đầy kỳ quái nhìn kỳ kỳ nói đến bây giờ a chỉ cần này kỳ kỳ vừa nhắc tới tiền này lao lý liền sợ hãi trong lòng ừ không phải tiền phạt ngươi mới vừa rồi ăn một cái trứng luộc nước trả còn không đưa tiền đâu ân ta nhớ được đó là t r ứ n g ngỗng nam khối a À, sẽ không kỳ kỳ cái này lại cũng phải tiền a ta nhưng là ăn trong nhà mình trứng luộc nước trả a còn dùng trả tiền lao lý này vừa nghe coi như bờ bực, bực muốn dĩ nhiên muốn rồi cái này là lấy ra bán lấy tiền không phải nhà lý ra ra ngươi ăn xong vậy khẳng định thì phải trả tiền rồi hả đây là suy luận gì tới lao lý trong đầu nghĩ chẳng lẽ này trứng luộc nước trả lấy ra bán lại không thể coi như là nhà sao kỳ ngươi xem này có thể hay không bất a dẫu sao đây là bán cho mình người ngươi nói có đúng hay không a nói sao rồi mới vừa rồi ta còn hỗ trợ làm việc tới ngươi còn không c o i cho ta tiền công đâu không được không thể đánh gãy ân đến nỗi ngươi hỗ trợ làm việc cái đó là nghĩa vụ lao động làm sao còn có thể muốn tiền công đâu nhỏ kỳ kỳ vừa nghe coi như không làm rồi a bây giờ tiểu gia hỏa kia hoàn toàn chính là một cái bất chết bất khấu tham tiền tới tiền này chỉ có vào không có ra đạo lý cái có thể hay không thiếu trước c a ân chờ ta tháng sau phát tiền lừng rồi sẽ trả lại cho ngươi như thế nào được a bất quá lý ra ra ngươi phải cho ta viết một tờ giấy nợ a kỳ kỳ vừa nghe lại muốn thiếu đầu tự chuyển một cái lập tức sẽ tới rồi chủ ý thậm chí ngay cả giấy nợ cũng chỉnh ra tới như vậy lao lý buồn rầu à liền vì một cái chứng luộc nước t r à hắn còn phải cho người ta đánh một tờ giấy nợ đây nếu là chuyện đi vậy còn không phải nhường người chê cười chết ta ừ không được phải gọi người nhà cho thiệm dưỡng phí rồi mới được vâng không này mỗi tháng tiền lương còn chưa đủ kỳ kỳ tiền phạt kia lao lý đột nhiên trong lòng sáng lên lập tức liền nghĩ đến một cái tới tiền phương pháp xử lý trong lòng lại gợi lên hắn các con gái chủ ý tới nhìn một già một trẻ này hai kẻ dở hơi ở chỗ này trả giá nô minh chỉ có thể hết sức không nói lắc đầu theo con gái này thành rồi tham tiền về sau này lao lý còn có r a c ắ t lao đầu cũng đều từng cái biến thành thấy tiền sáng mắt chủ không chỉ có luôn là chặt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ví tiền của mình thậm chí còn đánh nô g minh chủ ý nếu là cho nô g minh biết này lao lý lại nhưng đã bắt đánh lao lý trong nhà mình chủ ý liền càng không biết đây nên là một cái dạng gì biểu tình chưa xong con tiếp đầu chương hai trăm ba mươi b ố khách tới cửa một cái hai cái khanh khách thật giỏi mỗi một con đều xuống rồi nhìn kia đang đếm t r ứ n g con gái nô minh là không nói từ nay bắt đầu bán trứng luộc nước trà bắt đầu nay tiểu giã hỏa Mỗi ngày thật ra thì hoàn toàn không cần đếm này cơ bản mỗi chỉ da cầm chỉ cần là có thể đẻ trứng tựa cơ hồ đều là kiên trì đẻ một cái trứng không muốn ta muốn đếm rõ ràng nhìn một chút có phải hay không ai lười biếng nữa nha phải biết những thứ này trứng bán rồi tiền đó là cho những thứ kia khó khăn nhỏ bằng hữu kỳ kỳ vừa nghe đó là cũng không quay đầu lại liền cự tuyệt rồi nô minh đề nghị rồi tiếp tục đếm nàng cái kia c h ú t trứng sau đó liền bắt đầu ở nơi đ ó tính này có thể bán bao nhiêu tiền tới ai con gái này a thật là càng ngày càng mê tiền rồi nô minh trong đầu nghĩ ai nha đang uống trà đâu rồi ha ha xem ra tiểu tử ngươi nhỏ ngày quá thật đúng là dễ chịu a nô minh đang thản nhiên tự đắc uống trà đột nhiên từ c ử a chuyển tới một cái trận thanh âm nô minh ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、là chúng ta vương đại đạo diễn tới đi theo còn có hai cái nam tử xa lạ ha, ha lão vương à, ngươi cuối cùng xuất hiện rồi à ta còn tưởng rằng ngươi ôm tiền lẹn trốn nữa nha đến ngồi tất cả mọi người mời ngồi thấy l ã o vương ngô minh này trong lòng đó là hết sức cao hứng lúc này lỗ thai cuối cùng là có thể thanh tịnh c ũ n g ít con gái này à, ba ngày hai đầu liền hỏi ngô minh này vương g i a g i a thế nào còn chưa tới thật ra thì nói tới nói lui tiểu nha đầu này chính là nhớ nàng đóng phim tiền tới g i a g i a ngươi tới rồi à, ha ha quá tốt đến vương ra ra uống trà ân hai vị thúc thúc các ngươi cũng uống trà lúc này nhỏ kỳ kỳ cũng không lại đếm nàng trứng rồi hết sức cao hứng chạy tới nâng bình t r à lên cầm ly t r à lên cho khách rót một chén t r à ha ha hay là chúng ta nhỏ kỳ kỳ hiểu chuyện nhất rồi đến kỳ kỳ nói cho vương g i a g i a lâu như vậy không thấy vương g i a g i a có nhớ hay không vương g i a g i a a lão vương thấy kỳ, kỳ kia ỳ k trong lòng cũng khỏi phải nói cao hứng biết bao rồi một cái liền đem kỳ kỳ ôm sau đó hỏi muốn a kỳ kỳ ngày ngày đều muốn vương ông nội đâu a đúng rồi vương ra ra ngươi đem tiền của ta có mang tới không a phía trước này nửa câu đó là để cho lão vương vui chân mày vui cười cười a a lên nhưng là này câu nói kế tiếp lập tức sẽ để cho hắn ngu ha ha lão vương a này kỳ kỳ nhưng là suốt ngày hỏi ta ngươi thế nào còn chưa tới ha ha ngươi cũng không biết ta tiểu gia hỏa đó là mỗi ngày đều nhớ nàng những tiền kia tới đâu ai bây giờ này tiểu gia hỏa đây chính là tuyệt tuyệt đối đối với tham tiền nhìn lão vương kia ở mặt nụ cười nô minh lập tức vui tươi hớn hở nói đến ha ha mang đến rồi vương gia g i a làm sao biết đem chuyện này quên nữa nha đến kỳ kỳ ngươi xem đây là vương gia ra cố ý làm cho ngươi thẻ ngân hàng chúng ta kỳ kỳ tốt nhất rồi như vậy có lòng thương người ta làm sao biết sao làm q u ân đúng rồi vương ra ra trong này có bao nhiêu tiền a vừa nghe có tiền rồi kỳ kỳ vậy cũng cao hơn xấu cầm thẻ ngân hàng lan qua lộn lại không ngừng nhìn nhìn một hồi về sau lập tức lại bắt đầu hỏi đến cái ta cũng không biết ta dù sao tiền của ngươi vậy cũng là ở trong tấm thẻ này ân này sau này a sẽ còn lục tục có tiền đánh vào trong tấm thẻ này đối với kỳ kỳ cái vấn đề này vương học bình thật đúng là không biết trong thẻ này cụ thể số lượng bởi vì này theo điện ảnh vào sổ cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian ngắn sẽ có một khoản tiền chuyển đến trong tấm thẻ này ừ vậy quá tốt rồi sau này mỗi ngày đều có tiền chuyển đến trong tấm thẻ này lúc này ta liền thiên thiên có tiền cho những thứ kia khó khăn nhỏ bằng hữu mua rất nhiều rất nhiều văn phòng phẩm rồi thật ra thì nói thế nào kỳ kỳ cũng là tiểu hai tử đối với tiền nhiều tiền ít cũng không có hết sức mạnh khái niệm bằng không tiểu gia hỏa cũng sẽ không đòi ngô minh phải đi bán chứng lục nước trà nàng muốn chẳng tiền đúng, chúng ta kỳ kỳ đó là muốn làm đại sự nhân, muốn có tiền, càng phải kiếm tiền. là mà là làm kiếm kiếm qua thấy thể thôi. ta Ha ha, phải được, đó đại có có kỳ kỳ sự vương ra ra lần này cũng tới, k học ô n ngươi tiền ngươi mang g chỉ cho ngươi cho khách là lại vì rồi rồi Trả tới tới, đưa b n muốn họ h cho o ngươi công ty bọn họ làm quảng cáo. Vương học bình ọ họ học n quảng Vương làm cáo. b sau khi nói xong liền lập tức cho nô g minh còn có kỳ kỳ giới thiệu này ngoài ra hai vị khách n h n tới đến nơi này lúc nô g minh mới phản ứng được thì ra đây cũng không phải l ã o vương người hầu a người khỏe nô tiên sinh ta là gặm bắt đầu công ty Trung ty ta tới Tuyết rồi, Quốc khu quảng đâu yếu muốn lưu, nhánh công ty quảng cáo bộ phận giám đốc, kẻ hèn họ Dương. Lần này chúng ta tới đâu rồi, chủ chính là muốn mời Ngô Tuyết kỳ nhỏ bằng giám đốc, chi cáo chủ kẻ Kỳ họ mời bộ là vương ì công chúng cáo. cho các sản quảng Đến nỗi nhất định n g ty ta thù phẩm lao, sẽ làm học bình vừa giới thiệu xong đối phương lập tức liền bắt đầu làm lên tự giới thiệu mình rồi hơn nữa đem lần này mục đích tới đây cũng làm rồi đơn giản m ì n h rồi nói rõ mời kỳ kỳ phép quảng cáo cái này cũng k i a cùng k i a a nô g minh trong đầu nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền muốn công khai rồi cái này cũng rất bình thường bất quá mà thông qua internet, nô minh đối với với nữ nhi bảo bối của mình bây giờ danh tiếng hay là có hiểu biết người này vừa đi đỏ khẳng định thì có quảng cáo tìm cửa húng chi kỳ kỳ lại là tiểu hài tử lại là bọn nhỏ trong mắt s u p tơ hai đô tới mà đứa trẻ không thể nghi ngờ chính là chỗ này g ặ m bắt đầu chủ yếu nhất khách hàng nếu như có thể để cho kỳ kỳ cho bọn hắn làm quảng cáo lấy kỳ kỳ lực hiệu triệu có thể tưởng tượng được những tiểu hài tử kia nhất định là có thể đem này g ặ m bắt đầu cửa tiệm cũng cho chen về rồi bất quá vừa nhắc tới cái quảng cáo này nô minh trong đầu liền không khỏi nghĩ tới rồi một câu đầu năm nay tin cái gì c ũ nhưng g k ô Không n tin quảng cáo. Không có biện pháp à, quảng cáo này g thể pháp cáo. có cáo à, l ợ nước thật sự là quá l ớ nô Thậm rất toàn tới. thay trả tiền, như vậy thì tuyệt chí nhiều, hoàn chính khác, chỉ phải như h vậy có cáo có quảng người giả Đổi đối là lẽ k sẽ n quản ngươi sản g p h ẩ minh như nào, cũng thế t sẽ ế p theo. ư nơi g là, nộ minh n này không thể được kỳ kỳ nếu như biết rồi vậy thì càng thêm không được tiểu gia hỏa đây chính là g h é t nhất chơi những thứ kia d ở cho bị bợm gì đó gạt người kia là con nít hư tài cán sự t ì n h Cáo, vương gia gia, cái này, có vương này, ra ra, phải liền hết sức nghiêm túc nghe lời của đối phương chờ đối phương vừa nói xong lập tức liền bắt đầu hướng vương học bình hỏi thăm rồi hỏi có phải hay không kiếm tiền ha ha đúng vậy a là có thể kiếm tiền a nhìn trước mắt tham tiền mặt đầy mong đợi nhỏ kỳ kỳ vương học bình cười một cái nói đến thật ra thì lần này hắn sở dĩ mang những người này đến vốn chính là vì kỳ kỳ tìm làm ăn đối với nhỏ kỳ kỳ ái tâm cử động lao vương đó là vạn phần ủng hộ chính là hắn mới vừa rồi cho nhỏ kỳ kỳ tấm thẻ kia trong tiền cũng không phải là chỉ có nhỏ kỳ kỳ chia mà là trừ rồi giá vốn trở ra cả bộ phim thu sẽ、đích. toàn bộ đều cho nhỏ kỳ kỳ kiếm tiền quá tốt rồi dương thúc thúc ta giúp các ngươi phách quảng cáo vừa nghe có tiền kiếm tiểu gia hỏa lập tức liền cao h ứ n g rồi hết sức hưng phấn đối với cái đó dương giám đốc lớn tiếng nói đến a thật đ ó a ha ha quá tốt ha ha ngô tiên sinh ngươi xem này kỳ kỳ đều như vậy rồi ân chúng ta là không phải liền đem chuyện này quyết định rồi à ngài yên tâm này phương diện thù lao nhất định là có thể để cho ngài hài lòng thấy nhỏ kỳ kỳ đồng ý rồi này dương giám đốc vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ đối với ngô minh nói đến hắn thấy chuyện này khẳng định là có thể quyết định đơn giản chính là chỗ này t h ủ lao bao nhiêu vấn đề mà thôi thôi ừ chuyện này nha còn phải tha cho ta suy tính một chút nếu không các ngươi chờ chốc lát chờ chúng ta thương lượng một hồi cho các ngươi thêm câu trả lời như thế nào à nhìn con gái như vậy dáng vẻ cao hứng ngô minh cũng là không biết làm sao lắc đầu một cái đây cũng quá mê tiền bất quá chuyện này cũng không thể như vậy qua loa đáp ứng vẫn là phải đem trong này các loại băn khoăn thật tốt cùng con gái nói rõ ràng mới được ha ha không thành vấn đề vậy chúng ta liền chờ một chút đối với ngô minh biểu hiện này dương giám đốc một chút cũng không bất ngờ trong đầu nghĩ cái gì thương lượng không thương lượng đó à đơn giản liền là muốn muốn biết rõ ràng này phương diện thù lao giá thị trường thôi lao vương n à y làm quảng cáo sự tình đâu rồi ta là không phản đối chỉ cần kỳ kỳ nguyện ý kia cũng không có vấn đề còn nữa thù lao cao cũng thấp ta ngược lại thật ra không thế nào quan tâm bất quá có một cái vấn đề ta nhưng phải nói rõ ràng rồi mới được nô minh đem kỳ kỳ cùng lao vương nhất bắt đầu kêu vào phòng lập tức liền mở miệng nói đến ừ nô minh ngươi nói ha ha thật ra thì cũng vừa lúc là bọn họ tìm được kỳ tổ sau đó ta suy nghĩ một chút kỳ kỳ không phải muốn làm quỹ từ thiện đây ư thì đem bọn hắn Minh đem đến đến mang bọn Ngô rồi. Đối với lão ờ ngờ. i nói, tin nghi nói mà là này Vương Bình không Đừng quảng đó Học phách c rất vương ta nhớ ngươi cũng biết bây giờ quảng cáo đó là ngần ngang lượng nước rất nặng đối với quảng cáo như vậy ta sẽ không để cho kỳ kỳ tiếp muốn tiếp có thể vậy thì tới thật không chứa bất kỳ lượng nước cái chủng loại kia người bên ngoài còn đang chờ đâu rồi vì vậy ngô minh cũng liền đi thẳng vào vấn đề đối với vương học bình nói đến rồi ý nghĩ của chính mình còn có băn k ă n không chứa bất kỳ lượng nước ngô minh ta nói nơi g ư đây là làm cho đùa điều này sao có thể ý tứ của n g ư ơ i ta coi như là biết rồi vương học bình đầu tiên là bị ngô minh nói sợ hết hồn không đ ầ y nước phân quảng cáo có thể sao bất quá lập tức hắn cũng lại nghĩ đến rồi này bây giờ quảng cáo p h o n g khí còn thật là làm cho người khác thấy rồi lòng nội g lạnh mà tựa hồ này ngô minh cũng không phải thiếu một chút xíu tiền như vậy vì vậy cuối cùng cũng liền không có nói gì a ba cái gì lượng nước a chẳng lẽ dương thúc thúc bọn họ gặm bắt đầu thực phẩm bên trong là thêm rồi nước sao cái này không thể được này ăn không ngon nhỏ kỳ kỳ ở một bên ngay hồi lâu cũng không biết nô g minh bọn họ đang nói gì ha ha con gái a nước này phân không phải nói ở bên trong c h ấ m nước mà là không có biện pháp nô g minh chỉ có thể dùng nhất thông tục dễ dàng biết từ từ cùng kỳ kỳ giải thích này như thế nào quảng cáo giữa lượng nước tới chương hai trăm ba mươi lăm không làm giả quảng cáo nô tiên sinh xin hỏi các ngươi thương nghị như thế nào ân ngươi xem một chút nếu như không có vấn đề gì chúng ta là không phải liền có thể thương lượng một chút cụ thể như thế nào thực hiện vấn đề ha ha vẫn là câu nói kia xin ngài yên tâm này phương diện thù lao tuyệt đối lực rồi nhìn nô g minh bọn họ sau khi ra ngoài này dương giám đốc đó là một bước nắm chắc phần thắng vẻ mặt hắn thấy chỉ cần thù lao quá nhiều hết thệ các thứ này cũng không phải là cái gì vấn đề tới chẳng qua là hắn không thấy nhỏ kỳ kỳ nhìn hắn kiêm một bộ là l ạ ánh mắt tới ha ha dương giám đốc chúng ta trước không nói tiền thù lao vấn đề ta muốn nghe một chút quảng cáo này cụ thể như thế nào phách vấn đề còn nữa không biết dương giám đốc ngươi mang rồi các ngươi sản phẩm có hay không chúng ta muốn nếm thử mùi này không biết dương giám đốc ý như thế nào nhìn đối phương vẻ mặt nô minh đó là lòng biết rõ đối phương nghĩ cái gì bất quá đáng tiếc là lần này ý nghĩ của đối phương có thể phải rơi vào khoảng không vấn đề không thành vấn đề tiểu trương ngươi vội vàng đem sản phẩm của chúng ta lấy ra để cho đoàn người nếm thử ngô tiên sinh chúng ta đại khái ý nghĩ là như thế này này dương giám đốc làm sao cũng không nghĩ ra đây đối với phương lại ban đầu không phải tìm hắn nói tiền thủ lao vấn đề mà là muốn xem sản phẩm thậm chí còn muốn biết chụp ý nghĩ bất quá một trận kinh ngạc sau hắn cũng lập tức phục hồi tinh thần lại đối với lần này hắn chính là sớm có chuẩn bị một bên phân phó trợ thủ cấm xuất sản phẩm tới rồi mà chính hắn lại bắt đầu vẽ thanh vẽ sắc cho ngô minh giảng giải nghe một chút ngô minh chân mày liền bắt đầu nhữ lại giống như hắn tưởng tượng cái t i a dạng quảng cáo này đó là khoa trương phải không có yên lòng nói gì dinh dưỡng siêu cấp phong phú đối với thân thể như thế nào như thế nào mới có lợi cái gì cái này hoàn toàn chính là nói chuyện vớ vẩn nha những thứ này thực phẩm đại đa số đều là thuộc về chiên dầu thực phẩm cao mỡ cao năng lượng hoàn toàn chính là thuộc về mọi người thường nói thực phẩm rác rời tới có lẽ này thỉnh thoảng ăn lần một lần hai t ạ m được nếu như là thường xuyên ăn đối với thân thể con người đó là không những không chỗ tốt chỗ xấu nhưng nhiều hơn đặc biệt là tiểu hài tự ăn nhiều rồi về sau đối với thân thể này lại là hết sức không tốt dương thúc thúc các ngươi cái này đùi gà ăn không ngon căn bản cũng không có mùi thịt gà nói nhỏ kỳ kỳ vừa mới bắt đầu ăn tươi còn hỉ tư tư ăn nhưng là ăn nữa mấy hốc sau lập tức sẽ không ăn sẽ kỳ kỳ làm sao biết ăn không ngon đâu đùi gà này nhưng là vừa thơm vừa giòn đó a này dương giám đốc vừa nghe kỳ kỳ nói về sau lập tức liền buồn dầu theo lý mà nói tiểu hai tử này nhưng là thích nhất thơm như vậy giòn gì đó đó a này kỳ kỳ làm sao lại không thích đâu đến nôi nói không có vị thực nhà cái này liền rất dễ hiểu những thứ này gà vốn chính là những thứ kia dùng thức ăn gia súc thuốc dục trường gà thịt có thể có mùi mới là chuyện lạ đâu dù sao ít nhất dương giám đốc tự mình thậm chí còn có hải tử của hắn đó là cơ bản sẽ không ăn công ty mình sản phẩm dương giám đốc ta thấy thế nào này tuyên truyền bản chữ hình giữa những sản phẩm này cùng này trước mắt và thật này khác biệt làm sao lớn như vậy a ngươi xem một chút này rõ ràng sức nặng liền hoàn toàn khác nhau a thậm chí ngay cả tài liệu này cũng có chỗ bất đồng a lập nhìn đối phương mang đến cái kia chút chế tạo tinh mỹ tuyên truyền bản chữ hình nô minh rất nhanh liền phát hiện rồi vấn đề cái này không vẹn vẹn sức nặng không giống nhau hơn nữa thậm chí ngay cả cái này tài liệu cũng ít rất nhiều ha ha cái này cái này là quảng cáo tuyên truyền cần nha này có chút khác biệt đó là không thể tránh được đó a đối với ngô minh bất thình lình vấn đề dương giám đốc lập tức liền bị làm cho có chút không biết mở miệng thế nào đồng thời trong lòng thầm mắng ngô minh người này cũng quá không hiểu chuyện rồi cái gì không hỏi hết lần này tới lần khác hỏi cái này này có gì đáng kinh ngạc đó a mọi người không phải đều như vậy mà cho tới bây giờ đã không cần hỏi cái gì rồi chuyện này thực bày ở trước mắt không thể nghi ngờ đây là một cái làm ngô minh không thể tiếp nhận quảng cáo tới xin lỗi dương giám đốc các ngươi cái quảng cáo này thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận nghĩ xong rồi về sau n ô minh cũng sẽ không sẽ cùng đối phương c á i vã rồi liền trực tiếp tuyên bố quyết định của hắn đó chính là không hay cái quảng cáo này tiên sinh tại sao a có phải hay không này tiền t h ủ lao phương diện vấn đề a cái này hay thương lượng dễ thương lượng bảo đảm tuyệt tuyệt đối đối với có thể cho ngươi hài lòng này vừa nghe n ô minh lời mà nói dương giám đốc đầu tiên là một trận kinh ngạc đến n gây người sau đó liền bắt đầu nóng này đứng lên rồi nơi nào còn có mới vừa rồi cái kia phân ổn định tới phải biết cái này nhưng là công ty chính làm ra quyết định à, đó chính là vô luận như thế nào cũng phải thuyết phục này kỳ kỳ vì bọn họ làm quảng cáo tới nếu như mình đem chuyện này làm hư hại rồi có thể tưởng tượng được sau khi trở về gặp phải đi một cái hậu quả r i n g gì thật ra thì sở dĩ công ty chính bên kia coi trọng như thế chuyện này đó là bởi vì kỳ kỳ phách bộ phim này sớm phải một đoạn thời gian đã bắt đầu ở toàn cầu diễn so với quốc nội tư tưởng mà nói ngoại quốc hơn chú trọng đứa trẻ r ú l ì tính giáo dục vì vậy bộ phim này ở nước ngoài một á n h lập tức liền đưa tới rồi náo động đọ không thể lại đỏ gắm bắt đầu công ty chính bên kia lập tức ở nơi này mặt phát hiện ra thiên đại cơ hội làm ăn biết một khi có thể để cho kỳ kỳ thay mặt để ý đến bọn hắn quảng cáo vậy cũng định có thể làm cho bọn họ hiệu ích thật to tăng trưởng không muốn ta mới không làm các ngươi cái quảng cáo này đâu các ngươi là tên lường gạt nói dối muốn lừa dối nhỏ bằng hữu ngươi xem nơi này lúc này là nhỏ kỳ kỳ lên tiếng mới vừa rồi ngô minh đem tia tuyên truyền bản chữ hình sau khi để xuống tiểu gia hỏa liền cầm lên tới nhìn sau đó bắt đầu cùng trước mắt vật thật đối chiếu nay càng xem nhỏ kỳ kỳ chân mày liền mặt nhăn càng lợi hại thậm chí cuối cùng cái miệng nhỏ nhắn mân mê tới theo kỳ kỳ từng cái chỉ ra bản chữ hình ở bên trong cùng vật thật giữa các loại khác biệt tiểu g i a hỏa là càng nói càng tức p h ậ n đứng lên phải biết nói láo gạt người ở kỳ kỳ trong lòng đây chính là nhất sai lầm nghiêm trọng một trong kỳ kỳ nhỏ bằng hữu cái này ân nô、no、tiên sinh các ngươi sẽ không thì ra là vì vậy mà không tiếp chúng ta quảng cáo đến nơi này lúc dương giám đốc cuối cùng là có chút công khai bất quá nhưng trong lòng vẫn là hết sức không thể tin được hỏi ừ không sai chúng ta đây là tuyệt đối sẽ không tiếp có giả tạo thành phần quảng cáo coi như thủ lao cao hơn nữa nhà chúng ta kỳ kỳ cũng tuyệt đối sẽ không phách quảng cáo như vậy có phải hay không à kỳ kỳ h i ệ n nhiên nỗ minh cho ra câu trả lời giống như dương giám đốc mới vừa rồi muốn vậy ừ kỳ kỳ mới sẽ không phách quảng cáo như vậy đâu kỳ kỳ cũng không muốn l ử a gạt nhỏ bằng hữu nói láo gạt người là c o n nít hư lượng nước quảng cáo kỳ kỳ mới không nhận đâu người tốt tiểu cô nương này rất nhanh thì có thể hoạt học hoạt dụng đứng lên rồi ngay cả lượng nước cái từ ngữ này cũng dùng đến nỗ minh tiên sinh các ngươi các ngươi nói điểm đạo lý có được hay không quảng cáo này không phải cũng là như thế này sao ta dám nói chúng ta quảng cáo coi như tốt rồi so với đại đa số quảng cáo đến tiết tuyệt đối phải thật thực gấp và lần nói sau rồi ai dám đem sản phẩm mình khuyết điểm cũng nói cho người khác biết ta n ô minh bọn họ lý do này thật để cho này dương giám đốc cùng buồn r ầ u mà càng nhiều hơn là tức giận tới hẳn thấy n ô minh bọn họ đây hoàn toàn chính là tranh cãi vô lý tới mà dương giám đốc ta chỗ này cũng cho ngươi một câu chắc chắn lợi mà nói ngươi cái quảng cáo này chúng ta tuyệt tuyệt đối đối với sẽ không nhận người khác như thế nào ta không xem bảo nhưng là chỉ cần là chúng ta phép quảng cáo vậy thì nhất định phải hoàn toàn không có nớp hơn là có thể để cho mọi người tuyệt đối yên tâm sử dụng sản phẩm một mực qua rồi thời gian rất dài coi như này dương giám đốc đã đem cái quảng cáo này thay mặt chi phí lái đến thiên giới rồi cũng không thể để cho ngô minh cùng kỳ kỳ nhà ngô tiên sinh ta thì cá nhân ta mà nói ta thật m ư ợ i phần kính nghệ các ngươi như vậy tinh thần bất quá ta dám nói ở chúng ta quốc nội tuyệt tuyệt đối đối với cũng chưa có một công ty vậy sản phẩm dám làm các ngươi nói cái chủng loại kia quảng cáo tốt rồi vậy chúng ta sẽ không quáy dày rồi từng có ngô tiên sinh ngươi muốn thông rồi lời mà nói tùy thời có thể liên lạc ta ân mới vừa rồi ta cam kết chính là cái kia đại nôn phí như cũ hữu hiệu cáo tử này dương giám đốc mặc dù tức giận nhưng lại vẫn là không dám như thế nào bởi vì hắn vẫn là mong ngô minh bọn họ có thể hồi tâm chuyển ý ha ha kỳ kỳ à xem ra ngươi này muốn thông qua phách quảng cáo kiếm tiền đường là không có cách nào đi thông rồi à quá đáng tiếc rồi đây chính là một khoản tiền rất lớn à Đối đó đối đối với minh nói, với nói, Vương ngô tưởng, này bình tính ủng Nhưng này tính cảm mà mà học hộ. ý từ tuyệt tuyệt từ là là, lý kỳ kỳ có thể không muốn thông qua lừa dối những thứ khác nhỏ bằng hữu phương pháp kiếm tiền ta quyết định rồi sau này a nếu như là ta phách quảng cáo chỉ cần người khác phát hiện vật này không có quảng cáo giữa tốt như vậy bọn họ liền có thể gọi điện thoại cho ta ta thì phải thì phải tiền phạt ân phạt những thứ kia làm đồ vật nhân khoản tiền chắc chắn nhìn xem người ta tiểu cô nương đây thật là quân tử ái tài lấy chi lấy nói tới đi câu nói kế tiếp nhưng lại là d ũ n g manh rồi lại muốn phạt s ư ở n g sản xuất khoản tiền chắc chắn ai hiện ở nơi này nhỏ kỳ kỳ a chuyện gì cũng không thể rời bỏ tiền tới ha ha xuất tốt kỳ kỳ quả nhiên có một tính vương gia g i a là tuyệt đối ủng hộ ngươi ân vương gia g i a cho ngươi ra chủ ý như thế nào nếu như sau này a thật xuất hiện tình huống như vậy ngươi liền đến tivi kêu những thứ kia nhỏ bằng hữu đừng mua đồ đạc của bọn hắn thua thiệt chết bọn họ như thế nào a này vương học bình cũng là bị này kỳ kỳ hào tình tráng trí cho lây rồi thậm chí cho nhỏ kỳ kỳ ra bắt đầu chủ ý tới bất quá thật đúng là đừng nói nếu là thật bị kỳ kỳ làm như vậy lấy tiểu gia hỏa danh vọng những thứ kia g i m phạm ủ y công ty kết quả nhất định sẽ rất thảm được a vương gia ra, ra ngươi cái chủ ý này quá tuyệt rồi sau này a ta cứ làm như vậy ai dám ở sản phẩm bên trong tới phân ta sẽ để cho những thứ kia nhỏ bằng hữu còn có người nhà của bọn hắn đều không mua những thứ đó tức chết bọn họ thử lần này tốt rồi nay còn chưa bắt đầu làm quảng cáo đâu nay âm chiêu liền chuẩn bị tốt rồi cũng không biết sau này có phải là thật hay không có người phạm rồi kỳ kỳ đại kỵ đến lúc đó cái này coi như thật đại điều rồi a chương hai trăm ba mươi sáu bảo bảo đến ai ta nói l à vương ngươi ngược lại là cho ta nghĩ biện pháp a tiếp tục như vậy còn có nhường hay không người qua ngày rồi à nay trong khoảng thời gian kế tiếp coi như đem ngô minh cùng kỳ kỳ làm cho trong lòng rất buồn bực những thứ k i a đủ loại hãng sản xuất thương cũng không biết từ nơi nào lấy được rồi t i ế n gió giống như hẹn xong rồi tựa như một tên tiếp theo một tên đó là liên tục không ngừng cũng đi tới ngô minh nhà mà bọn họ tuy nhiên cũng có một chung nhau con mắt đó chính là mời kỳ kỳ phách quảng cáo n à y mỗi ngày cố ứng phó bọn họ làm cho ngô minh nói là lời nói giọng cũng bốc lửa hơn thật đáng giận chính là những người này à vừa nghe đến ngô minh điều kiện của bọn họ chỉ một cái cái cũng dọa cho chạy có thậm chí ở lúc đi còn nói ngô minh bọn họ bệnh thần kinh tới để cho ngô minh hận không được muốn đem bọn họ trực tiếp vứt xuống trong đập chứa nước đi hơn để cho ngô minh tâm tình không tốt chính là n à y mỗi một lần kỳ kỳ nghe được có khách tới cửa đều là thật cao hứng nhưng là cuối cùng nhưng lại chỉ có thể mặt đầy thất vọng tiếp tục như vậy đây chính là không được đó a ngô minh thả rằng nguyện những người đó không nên tới thật là tốt ha ha cái này còn không là đều là trách các ngươi cái điều kiện kia quá làm người khác khó chịu chúng ta quốc nội quảng cáo đều là hình dáng kia khá một chút liền chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu nói thẳng h u điểm không nói khuyết điểm càng nói chuyện vớ vẩn một chút đây này kia hoàn toàn chính là giả quảng cáo hai ngày này vương học bình cũng không hề rời đi phim này chụp xong rồi hắn cũng chuẩn bị nghỉ một chút nghỉ ngơi một chút trọng yếu nhất chính là hắn nghĩ tại này đảo nguyên thôn tốt hưởng thụ tốt một chút n g h e rồi ngô minh nói về sau lại nghĩ tới quảng cáo này d ư ớ i tình hình lão vương cũng chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu ai nếu không chúng ta liền đối ngoại nói chúng ta không tiếp nhận gì quảng cáo như vậy thứ nhất không phải là không có chuyện sao nói s a u rồi ngươi cũng không ở hồ số tiền kia một lát sau lão vương rốt cục thì lại du du mở miệng nói đến hay rồi cái biện pháp này không thể thực hiện được ngươi cũng không phải không biết hiện ở ta nơi này con gái a đó là toàn tâm toàn ý liền muốn như thế nào kiếm tiền đây ngay cả này bán chứng luộc nước trà sự tình nàng cũng có thể chỉnh ra tới rồi làm sao có thể đồng ý cái này đâu rồi không thể thực hiện được n ô minh vừa nghe lập tức cũng không ngừng lắc đầu cái này hắn đã sớm nghĩ tới rồi nhìn con gái cái tâm đó tư vậy khẳng định là không thể thực hiện được ừ nếu không ngươi dứt khoát trực tiếp đem các ngươi cái điều kiện kia cho tuyên bố ra ngoài không được sao ha ha ta nghĩ bởi như vậy b ị sợ cũng phải cho đem những người đó hụ chết a đúng vậy a ta làm sao lại không nghĩ tới cái này chứ chỉ cần chúng ta đem cái điều kiện kia công bố ra ngoài ta nghĩ những người đó liền trên căn bản không dám tìm tới cửa như vậy thứ nhất nay phiền toái không phải giải quyết sao nô minh càng nghĩ càng thấy phải cái chủ ý này không tệ bây giờ à hắn chỉ khát vọng này ngày có thể an t ĩ n h một ít là tốt rồi ha ha ta nói tiểu t ử ngươi lại còn coi thật ra ta cho ngươi biết coi như là ngươi thật làm như vậy vẫn sẽ có người đến những người này à, mười phần sẽ cho rằng các ngươi đây là làng c rất có thể đến lúc đó người tới sẽ nhiều hơn cũng không nhất định à. lão vương nhắc nghe nô minh lại thật chuẩn bị làm như vậy vội vàng liền lại mở miệng nói đến nô minh không biết bên ngoài những chuyện kia t ỉ n h lao vương nhưng là biết rất rõ hừ bọn họ dám lao vương ngươi yên tâm lần này ta là n g h ị xong rồi cứ làm như vậy cùng lúc đó ta còn sẽ đem những thứ kia tới nói chuyện làm ăn công ty cụ thể sản phẩm tình huống cũng cho đúng sự thật báo cáo ra ngoài ha <cười> ha đến lúc đó chỉ cần bọn họ tới rồi này lúc đi coi như không dễ làm rồi đối với cái vấn đề này nô minh lập tức sẽ tới rồi đối sách a như ngươi vậy có thể làm cho sẽ tội rất nhiều người đó a ha ha coi là bất quá nói đến ngươi biện pháp này hay là thật có thể a chỉ là có chút tổn hại mà thôi nghe rồi ngô minh nói về sau lão vương lập tức liền biết đến lúc đó nếu quả thật có hán thương tới rồi làm quảng cáo đi vậy thì phải dựa theo người ta quy củ tới không làm à liền theo một cái góc độ khác nói rõ tâm tư ngươi hư rồi cái này thật đúng là là cưỡi hổ khó xuống a nói làm liền làm đối với cái này cái rất dễ làm liền trực tiếp ở kỳ kỳ đích cá nhân trên trang mạng phát ra thông báo là được bởi vì những thứ kia công ty cũng là thông qua trang n g n à y liên lạc với ngô minh bởi vì điện ảnh đan g n h ậ p bá chú ý kỳ kỳ nhân vậy thì thật là hại rồi đi nô minh phát cái kêu phân thông báo vừa ra lập tức liền được một số người phát hiện ra như thế rất tốt lập tức liền ở trên mạng xuất hiện một cái trận nghị luận nhật t r ả o có người ở mắng nói là này đơn thuần làng x ê giả thanh cao có người nhưng là ủng hộ nói đầu năm nay quảng cáo nếu quả thật là như vậy vậy thì quá tốt bất kể bên ngoài nghị luận thế nào nô minh nhà này ở nơi này thì thông báo phát ra sau dần dần khôi phục yên lặng như cũ vừa mới bắt đầu quả nhiên như lão vương nói như vậy lập tức liền có sinh sản hán thương tới nói chuyện làm ăn bọn họ cho là đây chẳng qua là một trận làng xe nhưng là bọn họ là vạn, vạn không nghĩ tới người ta lại là đ ù a thật làm ăn này không nói được không nói cái lưới này thượng quả thật thật đem bọn họ sản phẩm tình huống đúng sự thật báo cáo ra như vậy thứ nhất thật có thể đem bọn họ cái hố thảm cũng không phải nói bọn họ những sản phẩm này hoàn toàn chính là không có hiệu quả nhưng là hiệu quả quả thật có hạn mà mọi người tựa hồ đã sớm thói quen trên quảng cáo những thứ kia thổi phồng thần hồ kỳ thần hiệu quả một nghe bọn hắn sản phẩm liền một chút như vậy điểm công hiệu kia nơi nào còn có người sẽ đến mua a cuối cùng chỉ có thể là đánh rứt răng đi trong đụng ướt những thứ này hãng sản xuất thương bị như vậy tổn thất sau cũng không phải là không có nghĩ tới muốn tới tìm l ô minh phiền phức của bọn hắn nhưng là n à y kết quả cuối cùng hiển nhiên thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào ừ đáng đ ờ i bọn họ liền muốn dở cho bị bợm lúc này cho bọn hắn ăn thật ngon chịu đau khổ để cho bọn họ biết hay là chân đập đất thực tế thật là tốt lao lý lúc nghe chuyện này về sau cũng là lập tức vỗ tay khen hay đứng lên đối với một cái lao cách mạng mà nói hắn đối với cái này trong xã hội hiện tại rất nhiều không tốt phong khí vậy cũng là hết sức không ưa liền đúng vậy a những người đó quá xấu lại muốn để cho ta giúp hắn cửa nói láo thật là con nít hư ân nhưng là lúc này không người đến tìm ta phách quảng cáo tiền của ta lại không rồi kỳ kỳ trước cũng là một trận bầu không khí bất quá nàng lập tức liền lại nghĩ đến nàng kiếm tiền nghiệp lớn tới thế này một số tiền lớn chỉ như vậy bay đi rồi trong lòng nhưng là buồn r ầ u ha ha kỳ kỳ yên tâm rồi lý ra ra cho người tìm quảng cáo ta cũng không tin rồi hả n à y lại không người nào dám tới tìm người phách quảng cáo ân ta nghĩ ra rồi rồi người tô tần a di nhưng là làm rồi công ty đó à. ha ha chúng ta đi ngay tìm nàng làm ăn đi làm cho nàng mời chúng ta kỳ kỳ p h á c quảng cáo có được hay không a thấy kỳ kỳ mặt đầy không dáng vẻ cao hứng lao lý lập tức liền cấp bách bất quá rất nhanh lao đầu tử sẽ tới rồi chú ý hắn theo như lời tô tần thật ra thì không là người khác chính là lý kiến quốc dâu này lao lý ngược lại là tốt n à y làm ăn cũng làm được nhà mình trên đầu tới a được a quá tốt kia lý ra ra ngươi vội vàng cho tô tần a di gọi điện thoại a bất quá lý ra ra n à y tô tần a di là người trong nhà cái này thật giống như không nên thu tiền a kỳ vừa nghe kiếm tiền rồi lập tức chính là một trận cao hứng nhưng là tiểu gia hỏa lập tức lại nghĩ đến rồi đây chính là người trong nhà a nơi nào có thể thu tiền a có thể sao không có thể a người trong nhà làm sao rồi này người trong nhà chẳng lẽ lại không thể thu tiền a đây chính là chúng ta kỳ kỳ cố gắng thông qua kiếm được đó a thu tiền sao không thu tiền a ha ha nói sao rồi lần trước lý ra ra ăn ngươi một cái trứng luộc nước t r à ngươi vẫn không phải giống nhau sao thu tiền tới sao l a o lý vừa nghe nhỏ kỳ kỳ lo lắng lập tức liền bắt đầu lớn tiếng nói đến thật ra thì nói đến đây chẳng qua là lao lý vì để cho kỳ kỳ cao hứng thôi rồi vì vậy số tiền này đó là phải thu đáng tiếc lao lý nguyện vọng là tốt này đại nhi tức cũng là hết sức yêu thích kỳ kỳ Càng là kia í n trọng lao lý, nhưng là, khoản ăn này, vẫn không thể nào làm thành công. Không h thể lao lý, là, làm làm có b ệ n này không thích hợp à này công ty sản xuất chính là đàn pháp hợp thích cái à, à là ty xuất b sao có tràn h cho nhỏ ể để cáo Lúc loại kỳ kỳ kỳ kỳ làm loại này quảng cáo tới? Lúc này, tới. quảng t o n lòng g thì c g nóng này cũng khó chịu. Này mới vừa có hy vọng, nảy Này thành bằng nước. khó có hy chịu. tức Kia tràn mới lại dồi vừa lập đầy thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn thấy tất cả mọi người bận tâm không dứt a lao lý lại là bận rộn thượng thoan hạ khiêu khắp nơi đều gọi điện thoại kéo làm ăn kỳ kỳ tỉ tỉ lô minh thúc thúc bảo bà tới đang lúc mọi người cũng buồn rầu lúc thức dậy đột nhiên ra ngoài cửa chuyển tới một cái trận cao hứng tiếng kêu cái này làm cho ngô minh bọn họ nhất thời liền bắt đầu cao hứng rồi lúc này nhỏ kỳ kỳ tâm tình hẳn sẽ sống chưa a là b ả o bảo là b ả o bảo ha ha b ả o bảo ta ở chỗ này đây quả nhiên vốn đang mặt đầy mất hứng nhỏ kỳ kỳ vừa nghe đến ngoài cửa thanh âm lập tức liền cao hứng hướng bên ngoài lớn tiếng kêu chạy ra ngoài cũng không lâu lắm liền thấy kỳ kỳ dẫn bà bảo còn có lưu ngọc hiết ra phía ngoài đi vào ha <cười> ngọc hiết tỉ ngươi người thật bận rồi này làm sao đột nhiên có ở không tới rồi ạ thấy lưu ngọc khiết đến ngô minh trong lòng hết sức nghi ngờ sớm hai ngày bọn họ mới thông qua điện thoại phải biết khoảng thời gian này vừa vặn chính là cả nước chi nhánh thống nhất khai trường tiêu thụ dưỡng sinh rượu thời điểm này lưu ngọc khiết đó là tuyệt tuyệt đối đối với người bận rộn mới là a đi không hoan n ê n a ta trở lại thăm một chút kỳ kỳ không được sao đến nơi này lưu ngọc khiết đó là một chút cũng không tỏ ra xa lạ một bên đem tiêu bao lớn bao nhỏ lễ vật bỏ lên trên b à n vừa lái đùa g i n đối với ngô minh nói đến ha ha hoan n ê n sao không hoan n ê n a ta chỉ là kỳ quái ngươi người thật bận rộn này đại lóc bản tại sao có thể có không trở lại mà thôi đối với người quen nô minh hiện hiện ra tính cách vẫn là hết sức sáng sủa đến bà bảo ta dẫn ngươi đi nhặt trứng gà đi ha ha ta có thể nói cho ngươi biết à, bây giờ à mỗi ngày ta đều sẽ đi bán t r ứ n g l u ộ c nước trả h ế mỗi ngày đều có thể kiếm tiền kỳ kỳ cùng bà bảo ở lập xem một lượt những t h ứ kia mang đến lễ vật về sau rất nhanh liền không có hứng thú gì vì vậy kỳ kỳ liền mang theo bà bảo đi ra ngoài đi nhặt trứng gà đi hiện ở nơi này sống đó cũng đều là thuộc về kỳ kỳ làm a kỳ kỳ ngươi chờ chút gì ta cũng cùng các ngươi cùng đi lưu ngọc k hiết vừa nghe trong lòng cũng hứng thú rồi têu to đi theo kỳ kỳ các nàng phía sau chạy đi chương hai trăm ba mươi bảy hố tra hợp đồng kỳ kỳ tỉ tỉ cái này trứng gà như thế nào cùng chớ trứng gà không giống nhau a cái này lớn như vậy những thứ kia nhỏ như vậy bà bảo sai rồi cái này không phải trứng gà cái này là trứng n g n g trứng n g n g dĩ nhiên nếu so với trứng gà lớn rồi hả a ta biết rồi ha ha như vậy cái này khẳng định cũng không phải trứng gà ân ta suy nghĩ hẳn là trứng vịt có đúng hay không a k h a n khách、bà、bảo lần này ngươi nói đúng rồi a ở lưu ngọc hiết sau khi ra ngoài nô minh cũng cùng theo một lúc đi ra lúc này mới vừa đi đến hậu viện đâu rồi lập tức liền nghe được rồi kỳ kỳ thành âm của các nàng nghe được cái này bảo bảo đem này trứng ngông làm trứng gà rồi nô minh nhất thời dở khóc dở cười đứng lên thật ra thì cái này cũng rất bình thường dù sao đối với những thứ này trong thành đứa trẻ mà nói cái này không quản cái gì trứng nhìn đều không k h á c mấy mặc dù đầu lớn nhỏ không đều dạng nhưng là nhất lại đang hổ những thứ này đâu mà bọn họ thường nhất nghe đúng là trứng gà ai ngươi xem một chút bảo thậm chí ngay cả trứng gà cùng trứng n g n g cũng không phấn rõ xem ra a ta cũng phải học ngọc k i ế n vậy rồi để cho bảo bảo ở lại chỗ này coi là rồi rất hiển nhiên lưu ngọc k hiết cũng là phát hiện ra ngô minh đến nghe được nữ nhi của mình nói về sau nàng cũng là cảm xúc rất nhiều a không thể nào ngọc k hiết tỉ ân ngươi liền chịu con gái này rời đi cạnh ngươi đối với lưu ngọc k hiết ý tưởng ngô minh ngược lại là không có cảm thấy cái gì làm khó dẫu sao đã có rồi đình đình tiền lệ rồi lại nhiều hơn một cái bảo bảo vậy cũng không có vấn đề v v i v ạ n cứ như vậy kỳ kỳ cũng có thể nhiều hơn một cái bạn có cái gì không bỏ được đó à còn nữa ngươi xem một chút bây giờ bảo bảo lái nhiều lòng a mấu chốt nhất vẫn là bình thời ta là vẫn bận cũng không có cái gì thời gian tới chiếu cố bảo bảo ân đúng rồi n g ô minh nếu không ta đem chỗ của ta đứa trẻ toàn bộ đều đưa tới đảo nguyên thôn đi trong lúc bất trợt này lưu ngọc k h i ế t lập tức liền nhớ lại tới rồi trong nhà này cũng không phải là chỉ có bảo bảo một cái a còn có nhiều như vậy đứa trẻ mình bây giờ cũng không có thời gian chiếu cố dứt khoát toàn bộ đưa tới đảo nguyên thôn phải a được rồi chỉ cần ngươi chịu vậy thì cũng đưa tới nơi này đi dù sao trường học bên kia có đặc biệt nhà trọ còn có người chuyên chiếu cố không có bất cứ vấn đề gì đối với cái này cái Nô minh cũng không phản đối đúng là cũng vậy này lưu ngọc k hiết một người bận rộn căn bản là không có thời gian chiếu cố những hài tử này mà chính hắn một làm hất tay trường quỹ ở thời điểm như vậy nói thế nào đó cũng là cho ra một chút lực không phải sao vừa v ạ n bởi vì khoảng thời gian này kế cận rất nhiều đứa trẻ cũng chuyển trường đến rồi đảo nguyên thôn đi học bởi vì lui tới bất tiện vì vậy trường học cố ý chuẩn bị rồi học sinh nhà trọ còn có học sinh phòng ăn hợp phái rồi người đặc biệt viên tới chiếu cố những hài tử này ừ ngọc hiết tỷ ngươi lần này tới rốt cuộc là vì chuyện gì a ngươi sẽ không nói cho ta là vì rồi trở về đến xem thử đi có phải hay không gặp phải chuyện phiền t h i gì rồi hả h i ệ n nhiên đối với lưu ngọc k hiết tính cách ngô minh còn là rất hiểu nàng trong một phồn thời điểm bận rộn không thể nào vô duyên vô cớ trở lại làm sao ta liền nhất định phải có chuyện mới có thể trở về nhìn một chút sao thật là thật ra thì lần này trở về đâu chủ yếu là muốn tới xem một chút còn có chỉ là có chút chuyện tìm kỳ kỳ thương lượng đây ha ha lưu ngọc k hiết đầu tiên là một trận hết sức bất mãn đối với ngô minh nói đến nhưng mà nói đến trở lại nguyên nhân chủ yếu thời điểm nhưng lại cưới lên ừ tìm kỳ kỳ người in không phải là muốn tìm nàng cho ngươi phách quảng cáo a nô minh một suy tư lập tức liền đoán được rồi một cái khả năng tính hết sức lớn nguyên nhân ha ha thật đúng là cho ngươi cho đoán đúng rồi ta lần này trở về chủ yếu chính là vì rồi chuyện này tới ân mặc dù tất cả cửa hàng mặt tiền cũng khai trương rồi nhưng là khoảng thời gian này tới nay cái này tiêu thụ hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng theo lưu ngọc k hiết từ từ nói rõ nô minh cuối cùng là biết rồi chuyện này đầu đôi thì ra nay đại lý mặc dù là khai trương rồi nhưng là bởi vì rượu này trước t i ê căn bản không có danh tiếng vì vậy này lượng tiêu thụ thấp đến đáng thương Thật ra thì, ra những ó n ư người người được người người thế một tiếng biết thì thử chính bệnh chung đi. Này hàng hóa, đó là danh nhiều, hoang Không h nào cũng Này càng lớn, càng càng nên. nào nguyện n là là đây? Đây đi. đó đi cái mọi mọi mua ý thứ h kia k ô ngày có danh tiếng gì sản Những n phẩm tới. gì g qua lưu ngọc hiết nhưng là vì rồi chuyện này thương thấu rồi đầu góc ngươi nói rượu này giá cả không hề đắt thậm chí có thể nói rất tiện nghi mà rượu chất lượng vậy thì càng không cần phải nói nhưng là nàng nhưng không hiểu rõ tại sao sẽ không có người mua đâu sau đó trải qua một phen tỉnh táo lại từ từ suy tính nàng lúc này mới phát hiện rồi cái vấn đề này chỗ k h ô ngay có d n tiếng, làm thế nào, làm quảng cáo không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốt nhất tới. Chỉ cần danh tiếng đi ra ngoài cộng n h thế thể pháp Chỉ thêm tốt tới. đi rồi, giá làm làm là à cáo cả ra v ậ tại mị giới liêm, đến lúc đó, muốn giới không lửa cũng không、được. Ngay lúc lửa đến đó, được. t nàng phân phó phía dưới có liên quan nhân viên đang vì chọn ai làm phát ngôn viên tranh luận không nghỉ thời điểm nàng trong lúc bất chợt phát hiện ra n g ô minh phát ra chính là cái kia thanh minh phải biết nàng bình thời hưu nhàn thời điểm nhất c h u y ề n thích đó chính là xem liên quan tới đảo nguyên thôn tin tức mà kỳ kỳ cái trang g p c kia lại là nàng mỗi lần lên mạng phải đi dạo một trong những địa phương nhìn xong cái đó thanh minh sau nàng lập tức liền có rồi ý tưởng đó chính là trực tiếp để cho kỳ kỳ tới làm cái này phát ngôn viên không được sao theo lý mà nói để cho một đứa bé làm quảng cáo như vậy đó là hết sức không thích hợp nhưng là lập tức nàng liền lại suy nghĩ ra rồi này dưỡng sinh rượu không chỉ có riêng là rượu đơn giản như vậy à hắn càng là một loại bảo k i ệ n phẩm càng muốn nàng lại càng thấy phải này kỳ kỳ thích hợp nhất làm cái quảng cáo này khi này cái phát ngôn viên tới bất quá nàng cũng biết chuyện này đó là phải t r ư n g cầu n g ẫ minh còn có nhỏ kỳ kỳ đồng ý mới được vì vậy nàng lập tức liền mang theo con gái ngựa không ngừng vó câu chạy tới rồi đào nguyên thôn ha, ha nguyên lai、like、là chuyện như thế à ta làm sao lại không nghĩ tới cái này chứ ai ngươi là không biết ta bây giờ này kỳ kỳ kia là muốn kiếm tiền cũng muốn đ i ê n mấy ngày nay vì rồi chuyện này nhưng là đem chúng ta một đại gia đình làm cho đầu góc quay cuồng nô minh lúc này mới phản ứng được thầm mắng mình thật là đ ầ n đầu làm sao cũng không có nghĩ tới để cho con gái này tới cho mình nhà dưỡng sinh rượu làm quảng cáo đâu ha ha hành chỉ cần ngươi đáp ứng là tốt rồi ân đúng rồi mới vừa rồi ta nghe đến kỳ kỳ nói cái gì bán chứng luộc nước t r à cái gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à thấy nô minh đã đồng ý rồi này lưu ngọc khiết cũng ăn lòng lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi kỳ kỳ nói gì bán t r ứ n g l u ộ c nước t r à cái gì hết sức tò mò nàng lập tức liền mở miệng hỏi đến không thể nào các ngươi thật đi bán t r ứ n g l u ộ c nước t r à a ta vậy làm sao nhìn ngươi cũng không phải giống như là một cái làm ăn tài liệu a ngay s n g ngô minh sau khi giải thích lưu ngọc k hiết đầu tiên là một trận ngạc nhiên vây quanh ngô minh thật tốt nhìn rồi hai vòng bận bịu thấy thế nào này ngô minh cũng không giống a tốt rồi đừng xem rồi ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a còn chưa phải là bị con gái này chơi đùa không có biện pháp kỳ kỳ chớ nhặt trứng gà rồi nhanh lên một chút tới n g ư ngọc hiết gì tìm ngươi làm ăn rồi đây chính là buôn bán lớn a l o n g tràn đầy buồn rầu ngô minh có thể không muốn lại ở cái đề tài này thượng cùng lưu ngọc k hiết thảo luận vì vậy lập tức liền lớn tiếng hướng về bên kia đang cùng bảo bảo bận b ệ u nhặt trứng gà con gái a có thật không ngọc k hiết gì là làm ăn gì a có thể hay không kiếm tiền a bây giờ nhỏ kỳ kỳ phần k i a kiếm tiền tâm tư còn thật không phải bình thường nặng vừa nghe ngô minh nói về sau trong tay còn cầm trứng gà đâu rồi lập tức liền chạy tới đúng a ta muốn mời chúng ta nhà đại minh ngôi sao cho phép quảng cáo đâu rồi có được hay không a lưu ngọc khiết vừa nhìn thấy nhỏ kỳ kỳ cái này siêu cấp tham tiền hình dáng lập tức cũng vui vẻ a phách quảng cáo a được a quá tốt bất quá ngọc khiết gì kỳ kỳ nhưng là có quy định a chưa bao giờ nói láo ân phách quảng cáo chưa bao giờ nói láo tiền mặc dù trọng yếu nhưng là này nguyên tắc nhưng trọng yếu hơn n à y nhỏ kỳ kỳ cao h ứ n g xong lập tức liền bày ra một bộ dáng hết sức vẻ mặt nghiêm túc nói đến ha ha tên tiểu quỷ này đầu yên tâm đi quảng cáo này a tùy ngươi làm sao phách dù sao cũng nhà ngươi rượu đến lúc đó không bán được ngươi cũng đừng khóc nhẹ k h a n khách lưu ngọc hiết này vừa nghe kỳ kỳ lời mà nói thật có thể vui cười a nguyên lai、like、là ba ta cất rượu a quá tốt mới sẽ không đâu rồi ba cất rượu khỏe không rồi người khác nhất định sẽ mua bất quá ngọc hiết gì này mời ta phách quảng cáo ngươi nhưng là phải đưa tiền a lý ra ra nói rồi coi như là người nhà mình cũng phải cấp tiền a người ta nói anh em ruột thị tính sổ rõ ràng này kỳ kỳ đó là tốt hơn ha ha cười ngạo ta hành kỳ kỳ nói bao nhiêu kia thì bấy nhiêu như thế nào ngọc hiết gì tuyệt đối sẽ không trả giá có được hay không a lúc này lưu ngọc hiết đó là vui vẻ cũng không biết hình dung như thế nào được a được a quá tốt rồi ân ngọc k h i ế t gì tốt nhất ta lần này trở về hỏi vương g i a g i a cái này muốn thu bao nhiêu tiền a nhìn cái này thì con gái cao hứng chạy như bay liền hướng nhà chạy đi n g ẫ minh cái đó buồn rầu à này cô nương ốc kiếm nhà mình tiền cao hứng phải cái bộ dáng này ha ha bất quá vậy thì thế nào chỉ cần con gái này cao hứng là tốt rồi ở nhỏ kỳ kỳ mạnh mẽ yêu cầu xuống lại muốn cùng lưu ngọc k h i ế t ký cái gọi là hợp đồng đứng lên những ngày qua người ta tiểu cô nương mặc dù trong lòng buồn rầu nhưng là này thường nghe thấy xuống vậy cũng học được rồi rất nhiều thứ biết cái này ký hợp đồng mới có thể định đoạt ở nhỏ kỳ kỳ hết sức nghiêm túc cùng vẻ mặt kích động ở bên trong từ quyển bài tập thượng sẽ xuống rồi một trang giấy tới ở tiểu gia hỏa suy nghĩ hồi lâu về sau rốt cục thì định ra một cái phần hợp đồng sau đó ở một t r à n g cười ở bên trong nhỏ kỳ kỳ cùng lưu ngọc k h i ế t mỗi người ký rồi mỗi người đ ạ i danh nội dung hợp đồng điều thứ nhất bán rượu tiền muốn phân ra hơn phân nửa coi như kỳ kỳ tiền quảng cáo nô minh liền thấy cái này trong đầu phải ra rồi hai chữ hô cha đây mới thực là vua hô tới a chương hai trăm ba mươi tám học cổ nhân ba kia quảng cáo rốt cuộc muốn lúc nào phách a ngô minh đang cùng lao lý bọn họ ở trong phòng uống trà trò chuyện vốn là cùng bảo bảo còn có đ ỉ n h đ ỉ n h chơi phải hào hào kỳ kỳ nhưng lập tức chạy tới mặt đây mong đợi nhìn ngô minh hỏi tốt rồi kỳ kỳ rất nhanh thì có thể phách rồi đừng n ó n g a con gái này a thật là một khắc cũng không thể ngừng tới nay mỗi ngày a đều muốn hỏi ngô minh nhiều lần nhưng là quảng cáo này kia dù sao cũng phải thiết kế cái này nhưng là phải tốn thời gian đo a ha ha các ngươi nhìn chúng ta một chút nhà kỳ kỳ này nhiều chuyên nghiệp a so với ba hắn vậy cũng mạnh hơn rồi c ũ n g biết khi hất tay trường quỹ còn có ở nhà lười biếng các ngươi nhìn một chút giống như trời mưa như vậy ngâm vào nước một bầu trà ngon một bên chậm dại uống trà nhìn lại này ngoài nhà mưa phùn lung lay này nhiều ă n nhàn nhiều lãng mạn tới hôm nay là cuối tuần lại trời mưa vừa vặn tất cả mọi người có rảnh rỗi vì vậy liền dứt khoát cũng ngồi chung một chỗ uống trà lao lý vừa nghe kỳ kỳ nói về sau lập tức liền bắt đầu lên tiếng đáp lại ta nói lao lý ngươi không biết dùng từ liền không nên dùng bừa bãi có được hay không cái gì gọi là lãng mạn ngươi biết không ha ha vừa không có cái lao thái bà phụng b ồ i ngươi có gì thật là lãng mạn đó a bất quá cũng coi như ngươi nói đúng phân nửa cái này nhìn mưa uống trà trò chuyện cảm giác này thực là không tồi tới g i a cắt lao đầu vừa nghe này lao lý câu nói sau cùng thiếu chút nữa không có bị nước trà sặc g i a cắt ra ra trời mưa có cái gì tốt đó a một chút cũng không tốt chỉ có thể ở nhà không tốt đẹp gì chơi ừ ta không để ý đến các ngươi rồi ta đi tìm bảo bảo cùng đình đình đi trời mưa vậy tuyệt tuyệt đối đối với là tiểu hài tử ghét nhất thì khí trời không chỉ là không có cách nào đi ra ngoài quậy hơn nữa nay đại nhân cũng đều bởi vì trời mưa không có đi ra ngoài làm l ụ tiểu hai t ử ở nhà vậy thì càng là chỉ có thể ngoan ngoãn kỳ kỳ mặc dù không đến nỗi như vậy nhưng là này trời mưa nàng cũng không cách nào đi ra ngoài chơi thật may trong nhà này còn có đình đình cùng bảo bảo ở bằng không tiểu g i a họa không muốn biết buồn dầu thành hình d á n gì g nhưng là so với đại nhân tới nói thời tiết như vậy đó là hiếm thấy hưu nhà ngày tới bình thời thời tiết tốt vậy cũng là đang bận rộn bây giờ ấy ừ là có thể hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này rồi chuỗi xuyên môn tán gẫu một chút đánh chơi mặt trượt cuối cùng Đang lộng một bài ữ a ăn n g thơ này t v núi rất êm thai ư nhưng là chúng ta không hiểu được đây là ý gì ngươi nói cho chúng ta một chút có được hay không không một trận thời gian nay kỳ kỳ lại có chạy trở lại cùng theo cùng nhau con có bảo bảo cùng đ ỉ n h đ ỉ n h hai cái tiểu g i a hỏa cái mà ân nó như thế nào đây trong thơ ý tứ nói đúng là hiểu không đối với chuyện như vậy nô minh đó là hết sức vui vẻ vì bọn nhỏ giải đáp dẫu sao nay con của mình tốt như vậy học bất kể là cái nào cha mẹ đều sẽ là vui vẻ cởi mở nói sau rồi đứa trẻ tới hỏi mình đó là một loại đối với chính mình khẳng định tới tới là cái bộ dáng này đó a i như vậy ba chúng ta cũng đi câu cá có được hay không a ngươi xem thời tiết này vừa v ặ n hạ t i ể u vũ mơ hồ củng cổ trong thơ thật là tốt giống như a nhìn trước mắt ba giờ người kia một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng còn nữa kia luôn luôn chuyển động làm trao đổi con người nô minh lần này là biết rồi cảm tình người ta đó là có dụng ý khác tới a người ta ở nơi này là cái gì không hiểu cổ thi trong ý tư a rõ ràng là muốn đi ra ngoài câu cá tới ha ha đúng chúng ta đi câu cá ân giống như cổ thi trong cái kia dạng biết bao hữu tình điệu tới đi minh tiểu tử còn không mau đi chuẩn bị người tới lần này lão giả ta cũng tới cảm thụ một chút này xanh non lá pháo tơi trong mưa câu cá cảm giác ân vội vặn trong lúc này buổi chưa thức ăn cũng có rồi ha ha mọi người vừa nghe kỳ kỳ các nàng cái chủ ý này lập tức liền bắt đầu hai mắt sáng lên lao lý lại là đã kêu ngô minh chuẩn bị người tới chẳng qua là này thật tốt ý cảnh lại bị này lao lý mấy câu nói phá hư không còn một n ố n g a anh rể, các ngươi mới vừa nói cái gì tới ta thật giống như nghe được các ngươi nói đi câu cá có phải hay không a ha ha quá tốt rồi ta và bình tỷ cũng phải đi ai đáng tiếc rồi ngọc h i ế t tỷ tỷ đi rồi nếu không nàng khẳng định cao hứng xấu rồi như thế rất tốt căn bản là không tới phiên ngô minh phát ra phản đối hành kia ta nhất gia tử hôm nay liền cẩn thận điên một lần c ũ kỳ kỳ người h ọ đi, đi đem nhà chúng ta áo mưa cũng đều lấy ra thời tiết này mặc dù nhưng đã không lạnh rồi nhưng là này bị ướt lời mà nói vẫn sẽ lãnh thật ra thì mọi người đều biết cảm giác này nếu như nói ngươi là trực tiếp rơi đến trong nước đem quần áo làm ướt rồi chỉ cần thời tiết không phải quá lạnh vậy ngươi cũng sẽ không cảm giác lạnh nhưng là nếu như là ở trong mưa bị trận mưa này bị ướt rồi lời mà nói vậy coi như là đại hạng này cũng có thể khiến người ta run r u dậy ba ba không đúng không muốn áo mưa người ta cổ thi trong đều nói muốn chính là áo tơi ân còn có n ó n lá nhỏ kỳ kỳ vừa nghe lại là áo mưa lập tức liền bắt đầu phản đối đứng lên nay cổ thi trong kia rõ ràng là xanh nhược n ó n la xanh áo tơi tới nhà làm sao lại biến thành áo mưa tới a áo tơi n ó n lá ta nói con gái à ngươi thật sự chính là muốn n ó i theo cổ nhân tới a nhưng là nhà chúng ta không có những thứ này a đối với cái này áo tơi cùng n ó n lá nô minh vẫn là hết sức quen thuộc này áo tơi đó chính là dùng tông bệnh thành dùng để che gió che mưa giống như quần áo hình dáng một loại che mưa khí vật mà đây n ó n lá nhưng là dùng một loại rộng lớn lá chúc bệnh này hai loại đồ ở lúc trước nông thôn đó là nhà nhà cũng cần thiết áo mưa sử dụng hết sức phương tiện nhưng là từ này sau đó có r ồ i ni lông áo mưa này nón lá cùng áo tơi cũng từ từ bị loại bỏ trước kia nô minh trong nhà chỉ hắn và lao đầu từ hai người đối với bọn hắn mà nói này số một chút nước mưa tính là gì a cho nên nhà bọn họ trước kia căn bản cũng chưa có những thứ này ngay tại lúc này áo mưa đó cũng là cân nhắc đến kỳ kỳ phải học lúc này mới mua có à vậy làm sao bây giờ à người ta nhưng là nói xanh n được nón lá xanh áo tơi tới không phải áo mưa kỳ kỳ vừa nghe lập tức trở nên thất vọng trước không nói cái này cùng cổ thi trong đúng không số a càng nhiều hơn chính là này nhỏ kỳ kỳ căn bản cũng không có ra mắt hai thứ đồ này trong lòng đó là hết sức rất hiếu kỳ rất muốn đội nón lá khoác áo tơi qua một cái nghề tới kỳ kỳ đừng nóng a ba có biện pháp ân ta bây giờ liền cho ngươi a n g i u thúc chú gọi điện thoại nhà chúng ta không có nhưng là trong thôn nhất định là có có lẽ muốn ở chỗ khác kia sợ sẽ là nông thôn muốn tìm hai thứ đồ này vậy cũng rất khó tìm nhưng là này đào nguyên thôn nha n ô minh biết khẳng định vẫn là nhà nhà đ ề u có không có biện pháp ai kêu trước k i a đào nguyên thôn nghèo tới a ngư nhà các ngươi có còn hay không nón lá cùng áo tơi a ta bây giờ cần bảy bộ bởi vì hiện tại tất cả những mọi người có tiền rồi vì vậy này người trong thôn đó cũng là cơ h ộ i mỗi người cũng phối hợp điện thoại di động như vậy thứ nhất n ô minh liền trực tiếp đánh A ngư điện thoại di động a là minh ca ngươi a ngươi nói gì n ó lá áo tơi ngươi muốn những thứ này của lỗ sĩ làm gì、à? a a ngư hết sức kỳ quái nô minh làm sao lại gọi điện thoại cho hắn nữa nha chờ nghe xong nô minh nói về sau càng là không nghĩ ra tốt rồi tiểu t ử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vội vàng tìm cho ta tìm chờ một chút chúng ta còn muốn đi câu cá đâu nô minh vừa nghe này a ngư vẫn còn ở ma ma tức tức vội vàng liền thúc giục nói đến a câu cá ha ha quá tốt rồi minh ca ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi a cũng thật nhiều năm rồi không có ở trời mưa đi theo đồi cá ân ta đây liền cho ngươi đi tìm a trong nhà này hẳn còn có năm ngoái còn dùng đi đ â y này bất quá minh ca trong nhà của ta khẳng định không đủ、à. a a ngưu này vừa nghe ngô minh bọn họ lại muốn đi câu cá cái này cũng lập tức tới rồi hứng thú phải biết ở lúc trước ba người bọn hắn nhất chuyện thích chính là cái này được được được ngươi nhanh lên một chút muốn tới thì tới đ ú n g rồi thuận tiện hỏi một chút tiểu bảo nhìn hắn có tới hay không nhà ngươi không đủ ngươi sẽ không đi mượn a tiểu tử ngươi được cho ta tốc độ nhanh một chút a bằng không chờ một chút kỳ kỳ các nàng sốt rồi chờ tốt ta lập tức đi ngay lập tức đi ngay cúp điện thoại ngô minh liền bắt đầu vui cười cười a a lên nhắc tới cái này cũng có thật nhiều năm không có điên cuồng như vậy qua rồi đối với đã từng cái kia đoạn vui vẻ thời gian nô minh trong lòng đó cũng là rất nhớ tốt rồi kỳ kỳ tìm được rồi nón lá cùng áo tơi ân chờ một chút a người a nghiêu thúc chú còn có tiểu báo thúc thúc cũng phải tới chuyện giải quyết nô minh cũng là lòng tràn đầy cao hứng hướng về phía con gái nói đến À vậy quá tốt rồi chờ một chút cũng có thể đi câu cá rồi a lý ra ra ra cắt ra ra chờ một chút chúng ta lại tới tranh giải có được hay không a ân giống như lần vậy kỳ kỳ vừa nghe có nón lá cùng áo tơi rồi nhất thời cao hứng nhảy c ấ lên sau đó lập tức tiểu gia hỏa liền nghĩ đến rồi muốn cùng lao lý bọn họ tranh giải được a được a chúng ta tới tranh giải nhìn một chút hai câu cá nhiều nhất kỳ kỳ tỉ tỉ sẽ không câu cá trước mặt cái đó tung tăng thanh âm nhất định là đ ỉ n h đ ỉ n h phát ra ngoài phía sau cái đó nha không cần phải nói nhất định là b o bảo tiểu gia hỏa có thể là chưa từng có theo đ ộ i c á đối với cuộc thi đấu này đó là một chút lòng tin cũng không có bảo bảo đừng sợ ta dạy cho ngươi a ta và ngươi nói a kỳ kỳ tỉ tỉ câu cá có thể lợi hại lần a cũng là cùng lý ra ra bọn họ tranh giải tới mà tiểu ngốc chính là kỳ kỳ tỉ tỉ câu tới a lợi hại đình đình vừa nghe bảo bảo lợi mà nói lập tức an ủi bắt đầu nàng tới rồi hơn nữa đem lần kỳ kỳ câu cá công lao vĩ đại từ từ cho bảo bảo nói chương hai trăm ba mươi chín trong mưa thả câu minh ca minh ca chúng ta tới rồi đến c á c ngươi n ó n lá còn có áo tơi an h u tốc độ của bọn hắn kia vẫn là hết sức mau rất nhanh thì đem nón lá cùng áo tơi cho ngô minh bọn họ đưa tới ngọc văn tĩnh các ngươi cũng tới rồi quá tốt rồi lần này thật có thể náo nhiệt rồi à. nay tới không chỉ có riêng là an h u cùng tiểu bảo bọn họ giống vậy liên gia thuộc cũng cùng nhau mang đến đúng vậy à tiểu vũ ta vừa nghe muốn tới câu cá cũng làm ta cao hứng thẳm rồi vì vậy ta liền theo tới ha ha ta còn không có ở nơi này trong mưa theo đ u ổ i cá đâu vẫn là như vậy đội n ó n lá khoác áo tơi cảm giác như vậy khẳng định hết sức đặc biệt vương văn tĩnh lúc này cũng là hết sức kích động phải biết mặc dù nàng cũng là người bản xứ bất quá bởi vì nhà là ở bên trong c h ấ n cuộc sống điều kiện tương đối khá một chút bị nói là ở trong mưa câu cá rồi chính là vậy câu cá cũng rất ít mà đây n ó n lá cùng áo tơi đối với nàng mà nói đó cũng là hết sức thứ mới lạ ha ha đúng vậy a mưa nhỏ tỉ Ta cũng vậy, nghe ta à, ca muốn tới an ca cũng c nghe nhu vậy muốn ân u cá, vì vậy l i ề ta h h e o tới rồi, ha, ha mọi người cùng nhau, nhiều như ta.、So、với vương văn thông tính rất hiếu kỷ cùng hương phấn, này quý ngọc thì phải tốt hơn nhiều. Dẫu sao, ở nông thôn, chuyện như vậy, cũng không là chuyện tính ta. sao, mọi mạc thím, thím ngọc ngọc người với tới. rồi, tiểu tới. cùng náo vương văn cùng này nông cũng văn còn cũng Ơn, gì có quý Dẫu Quá So rất tốt tốt ta vậy, kỷ kỳ là ly ở xem xem nếu không chúng ta như vậy chúng ta chia hai bên tới tranh giải lý gia gia gia cắt gia gia còn có an lưu thúc chú tiểu b ả o thúc thúc bốn người các ngươi nam làm một bên sau đó ta ba bà bảo đ ì n đình kinh nguyệt mẹ hiểu bình gì còn có văn tinh tím tiểu ngọc tím phía chúng ta có được hay không a vốn là mặt đầy cao hứng kỳ kỳ lần này nhìn người nhiều hơn càng náo nhiệt rồi liền càng vui vẻ hơn lập tức lại nhớ lại cuộc so tài này sự t ì n h tới kỳ kỳ không được ta phản đối ba ngươi cũng là nam tại sao không phải là cùng chúng ta một tổ mà là cùng các ngươi một tổ a vốn là đối với câu cá tranh giải á ngưu vừa nghe đó là hết sức có hứng thú nhưng là lại vừa nghe vậy làm sao liền đem nô minh chia được đối phương một tổ đi lúc này hắn lập tức cũng không làm phải biết người khác còn dễ nói nhưng là này ngô minh t à i câu cá nhưng hắn là hết sức rõ ràng phản đối không có hiệu quả ta bất kể ba là ba của ta nhất định phải cùng ta một tổ đối với kỳ kỳ mà nói cái này không thể được này ba đó là nhất định phải cùng mình một tổ tới đúng không sai phản đối không có hiệu quả kỳ hỉ a ngưu ca ngươi không biết là sợ thua ta cửa mặc dù người chúng ta nhiều nhưng là ngươi xem một chút đi ra ngoài minh ca chúng ta cũng đều là nữ đó a có thể rất ít câu ca a mặc quý ngọc nói rất ý tứ rõ ràng đã biết phương đó cũng không chiếm ưu thế tới hành ta xem chỉ như vậy phân bất quá có một chút ta được nói rõ trước a chủ ý này là nhằm vào kỳ kỳ ngươi không cho phép thông qua phương pháp khác cũng không cho phép dùng những thứ kia đặc chế con mồi bằng không ngươi vừa giống như lần vậy đem tiểu ngốc lớn như vậy người câu tới rồi kia sẽ không có cách nào so với rồi a nghĩ tới lần tranh giải sự t ì n h lao lý liền buồn dầu này trước hết nói xong rồi mới được được ta bảo đảm không dối trá đến lý ra ra chúng ta ngào tay nhỏ kỳ, kỳ này vừa nghe cũng có chút ngượng ngùng đứng lên chuyện lần này nàng sau đó mới hiểu được nàng mặc dù có thể lấy được như vậy chiến tích cũng là bởi vì ba của nàng cho nàng đặc thù mồi câu nguyên nhân hảo a đi rồi câu cá đi bà bảo đình đình chúng ta nhanh lên một chút đi trước tìm một chỗ tốt A, tìm một cái cá nhiều hơn địa phương đi theo kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt lập tức ba giờ người liền dẫn đầu hướng phía trước chạy đi khanh khách mọi người mau nhìn kỳ kỳ các nàng có phải hay không giống như ba cái lớn nấm vậy a nhìn đi tình cảnh trước mắt âu dương vũ lập tức liền bắt đầu chỉ kỳ kỳ thân ảnh của các nàng cười lên mọi người theo âu dương vũ chỉ phương hướng nhìn một cái cũng không phải là sao nay thật to nó lá lại thêm ba giờ người thấp bé người không phải là ba cái sẽ x â dịch n ó m à tốt rồi mọi người chúng ta cũng đi ha ha lần này lão g i ả ta chắc chắn sẽ không ở bại bởi kỳ kỳ rồi lão lý tiểu hài tử kia tính tử giờ phút này lại cũng là không kịp đợi một bên chào hỏi mọi người một bên cũng hướng trong mưa phùn đi tới kỳ kỳ t ỷ t ỷ kỳ kỳ t ỷ t ỷ ngươi xem động rồi động rồi b ả o bảo, bảo hưng phấn chĩa về phía nàng chính là cái kia đang không ngừng đung đưa phao khuôn mặt nhỏ nhắn kích động màu đỏ bừng đỏ bừng sau đó lập tức liền trực tiếp cần câu năm tới kỳ tỉ tỉ tại sao không có cá a ta rõ ràng thấy cái đó phao động rồi đó a nhìn c h ố n g chân lưỡi câu tiểu gia hỏa lập tức trở nên mặt đầy thất vọng sau đó lại hết sức kỳ quái đối với kỳ kỳ hỏi bà bảo mới vừa rồi là ngươi kéo quá sớm rồi cá chạy rồi ngươi nhớ rồi a kỳ kỳ làm là đại tỷ đầu đồng thời đó cũng là một cái tuyệt tuyệt đối đối với thật là tốt sư phó tới nghe rồi bảo bảo nói về sau một bên an ủi người ta vừa bắt đầu giảng giải con cá này tại sao phải chạy rồi mà đây phải nên làm như thế nào như thế nào câu tới đồng dạng là bận làm một đoàn còn có âu dương vũ các nàng bốn người mặc dù nói cũng theo đội cá nhưng là tài nghệ này so với đỉnh đỉnh các nàng tới cũng không khá hơn chút nào một người này có cá căn câu lập tức liền bắt đầu toàn bộ cùng nhau vây xem bày mưu tính kế con cá này một câu đến vậy khẳng định là một trận hoan hô mà nếu như bị chạy mất rồi lời mà nói từng cái lại lập tức than thở mặt đầy đáng tiếc rồi bộ dạng mà ngô minh nhưng là chạy tới cùng an y ê u còn có lao lý bọn họ cùng nhau nay mọi người mặc dù x ư n g không tuyệt đối chuyên nghiệp nhưng là đó cũng là tuyệt tuyệt đối đối với l a o luyện vì vậy tương đối coi như an tính nhiều rồi từng cái chẳng qua là thản nhiên tự đắc câu đi cá trải qua rồi kỳ kỳ đặc biệt phê chuẩn này mỗi một người bên cạnh cũng đều để một cái hồ rượu nhỏ tới trước mắt tiên vũ mưa l ấ t phất đập chứa nước mặt hơi dâng lên từng t i ế n g sóng xa xa núi xanh lại là khói mù mịt mù như thơ như họa vậy câu đi cá luôn luôn tới một hớp rượu ngon cảm giác này a thật không phải bình thường thật là tốt ha ha ta đây trở về cuối cùng là biết tại sao viết bài thơ này nhân sẽ có cái loại đó không cần phải thuộc về cảm giác ân、uhm, không tệ thực là không t ồ i a ra cất lao đầu hôm nay tâm tình đó là đặc biệt tốt dị vang rất ít lên tiếng chính hắn nhưng lần đầu tiên trước nhất phát biểu kỳ cảm khai tới ta nói ra cắt lao đầu ngươi có phải là uống nhiều hay không Quỷ kêu cái gì đâu rồi mới vừa rồi vốn là kia cá đều phải móc câu rồi ngươi xem bị ngươi bị sợ chạy rất nhanh l i ề n lập tức chuyển tới rồi lao lý tiếng hô nhắc tới cũng buồn r ầ u không biết chuyện gì này lao lý hôm nay vận khí đặc biệt không tốt người khác cũng câu cá rồi duy chỉ có chỉ một mình hắn ngay cả cá lông cũng không thấy một cây này mới vừa cuối cùng mới là bởi vì cắn câu rồi nhưng là bị ra cắt lao đầu một trận cho kinh chạy rồi có thể để cho lao lý không đẹp bực bội mà đi đi đi ngươi đừng kéo không ra cướp t r á c địa cầu không có dẫn lượt tới rõ ràng là mình câu cá tài nghệ kém còn tới trách ta tới người xem một chút đây không phải là lại tới một cái sao ta chỗ này cách gần hơn tại sao không có bị sợ chạy a này ra c ắ t lão đầu một bên không chút hoang mang đem một cái không nhỏ ca câu đến vừa hướng lao lý nói đến lần này à đem lao lý g i ậ n đến a bất quá chuyện này thực bày ở trước mắt ta người ta mới vừa câu rồi một con cá đến mình vậy là không có lý do phản bác ca ta cũng không tin rồi nay trời còn chưa có cá tới cắn câu không có biện pháp lao lý chỉ có thể im miệng sau đó chăm chú nhìn c h ă m chằm mặt nước không thả ta nói minh ca nỗ minh có chừng vài chục năm không có cùng nhau như vậy câu cá ha ha suy nghĩ một chút lấy trước kia chút này à thật là để cho người hoài niệm a、ah、ha ha a n g i ê u ngươi còn nhớ không lần đó cũng chính là ở chỗ này câu cá tiểu tử ngươi câu không tới cá liền chơi xấu tới chạy đến trong nước làm dối lên nói là tắm sau đó một con lão con ba ba tiểu bảo ngươi nếu là dám nói sau chuyện kia có tin ta hay không cũng đem ngươi những chuyện kia cũng lộ ra ngoài à. a n g i ê u này vừa nghe tiểu bảo nhắc tới chuyện năm đó này trong lòng coi như cấp bách rồi cũng vội và nguy hiếp được nói tới chuyện kia ngô minh cũng là trí nhớ sâu sắc à, ngay tại a n g u xuống nước không bao lâu về sau tiểu tử này đột nhiên hô to một trận đứng lên đến khi hắn nhảy ra mặt nước về sau ngô minh cùng tiểu bảo nhìn một cái người tốt này a ngưu d ư ớ i háng thật là lớn khẽ kéo tới thì ra là một con lão con ba ba đem a ngưu đồ chơi kia khi sâu cho cắn nhưng là phí rồi ngô minh bọn họ thật lâu một đoạn thời gian mới đem con kia lão con ba ba lấy xuống vì rồi cái này a ngưu đây chính là nếm nhiều n h ấ t đầu n à y mặc dù có lao thần tiên chữa trị nhưng là hay là để cho hắn tròn m t h á n g đi tiểu đều đau một chết ha, ha a ngưu cái này có gì cùng lắm rồi đó a không phải là một con lão con ba ba nha cuối cùng này còn chưa phải là cho ngươi cho hạ rồi nổi rồi nha ha ha nhắc tới này năm đó chuyện cũ đến n ỗ minh nhất thời cũng là cảm thấy hết thệ các thứ này cũng rõ mồn một trước mắt n à y rất nhiều thứ a nhìn như ngươi đem hắn quên mất không còn một ngống nhưng là bọn họ vẫn như cũng là ở trong đầu của ngươi xúc cảnh thì sẽ sinh t ì n h sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ngươi minh ca ta anh ruột hèn sờ x n g ư ơ i c h ngươi chớ lớn tiếng như vậy có được hay không chuyện này thật là mất mặt vạn nhất nếu là bị quý ngọc bọn họ nghe được rồi vậy còn không phải mắc cỡ chết người a a ngưu này vừa nghe vội vàng liền bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ bởi vì à, hắn đã phát hiện n à y mạc quý ngọc c á c nàng đã bắt đầu hướng bọn họ bên này ngắm nhìn ha ha tiểu bảo a cái này có gì mà ngươi này toàn thân xuống nhà ngươi quý ngọc còn có chỗ nào chưa thấy qua đó à, nghe được liền nghe được có cái gì cùng lắm rồi đó à, ha ha tiểu bảo thấy a ngưu cật biết rồi nhất thời là càng tới rồi hứng thú tiểu bảo a ta nhớ được năm ấy ở trong nhà cầu nhà cầu tường có một đ ậ u phải ngưu ca châu ra ta không nói rồi còn không được ấy ư ta chịu t h a tiểu bảo này vừa nghe Coi c rồi, như hỏng hắn dọa ừ uống rồi ai bảo ngươi dám nhắc tới năm đó chuyện của ta đây đều là tám lạng nửa cân đại ca không nói nhị ca thấy tiểu bảo nhượng bộ rồi a ngư cũng chỉ lập tức hì tư tư không nói sự kiện kia bất quá đề tài này vừa mở ra cái này thì lập tức câu khởi rồi ba người trí nhớ rồi rít nói tới năm đó các loại chuyện lý thu tới